Chương 794. Diệt Vân. Chương 794. Diệt Vân đột nhiên đường Long đột nhiên đứng lên nói, có đúng không? Ngươi Vân gia thật sự là con cóc ghẹ ngáp bốn. Mạc Bản Hiếu kỳ hỏi, có ý tứ gì? Đường Long thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn. Hôm nay, Hạ Dương sẽ không chết. Hôm nay, Vân gia diệt. Ha ha ha. Vân gia gia chủ ngạo nghễ cười to, nguyên lai xâm nhập vào một cái người không biết trời cao đất rộng tộc tiểu phế vật liền ngươi cái này tinh tướng cảnh giới tu vi, muốn diệt ta Vân gia. Tin hay không ta một ánh mắt liền có thể giết chết ngươi. Đường Long thản nhiên nói, có đúng không? Ccc si si si đường Long trong mắt bắn ra hai đạo tử mang là chân chính tiềm điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn vào Vân gia gia chủ trong mắt. Ầm ầm. Vân gia gia chủ con mắt bạo tạc, huyết thủy đầy trời, vô tận đau nhức kịch liệt để Vân gia gia chủ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau đớn, "Không, con mắt của ta. Ngươi vậy mà có thể lấy mắt giết người đến tột cùng là nơi nào tới quái vật." Vay đường Long toàn thân huyết khí quay cuồng, đem bên người Vân gia chiến sĩ chấn thành huyết vụ, mỗi cái người Vân gia trên thân đều lưng bèo ta nhân tộc nợ máu, đều là đáng chết hả người, hôm nay Vân gia nên bị diệt. "Chúc công chủ kinh hãi nói lôi đỉnh chi lực." Trong giác đấu trường Hạ Dương nhìn thấy trên đài động tĩnh, không khỏi đại hỉ đây là có cao thủ nhân tộc đến rút sao. Được cứu rồi sao? Hắn tập trung nhìn vào đó là một cái niên kỷ tương tự thanh niên, đứng ở nơi đó như là già khỏi vỏ lợi kiếm. Xem xét cảnh giới so với hắn còn kém. Hạ Dương tâm thẳng hướng chìm xuống, hô lớn, người bên kia, đừng xính anh hùng, đi mau. Đường Long cười nói, Hạ Dương, không cần lo lắng, hôm nay chúng ta cùng một chỗ diệt Vân Gia, vì ta nhân tộc báo thù. Hạ Dương, Thiên Điên, giết. Vân Gia gia chủ nhịn đau nuốt dược đạo, giết hắn. Toàn bộ rác đầu trưởng trở nên luyên áo người này cũng dám tổn thương gia chủ, giết hắn. Rầm rầm rầm bốn. Từng cái vân gia chiến sĩ dữ tợn lao đến, đi chết đi. Hừ. Mặc Bản kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm quang xuyên thấu không gian, không gì không phá. Phốc phốc phốc. Từng cái vân gia chiến sĩ bị kiếm quang chém thành hai khúc, từng đợt huyết vũ chiếu xuống trên khán đài. "Chúc công chủ kinh hãi, thất thanh nói, vân gia chủ là tinh vương cảnh cường giả, đi mau." Xiêu xiêu. Chúc công chủ viện vân gia gia chủ liền hướng bên ngoài bay, nhưng bị một đạo mỹ lệ bóng người màu đỏ ngăn lại. Chúc công chủ nhìn xem Mặc Bản tóc vàng nói tiền Bối, ngươi cũng là ta người thần tộc, vì sao trợ giúp nhân tộc giết người một nhà? Mặc Bản lạnh lùng nói, ta đã nhận tổ quy tông, là nhân tộc, không phải thần tộc, ngươi tính sai. Các ngươi có thể lên đường. Không muốn. Chúc công chủ nói tiền Bối, ngươi trước kia nếu là ta thần tộc người, tự nhiên biết ta chúc gia cường đại, ta mặc dù bị gia tộc đi đẩy đến chúc gia thành cái này xa xôi thành nhỏ, nhưng ta là chúc gia thế hệ này đích nữ, trong nhà có ta lưu lại hồn đăng ứng ký, nếu là ta chết, trong nhà hồn đang diện, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta chúc gia nhưng cũng là có tinh hoàng cảnh Lão tổ tông còn sống buông Tha ta à? Mặc bản mỹ mắt vừa nhấc, một đạo kinh hồng bắn về phía chúc công chủ, đem chúc công chủ chém thành hai nửa. Lầu bầu nói tinh hoàng cảnh ta sợ sao? Có tin ta hay không để cự bia nam nhân trần trụi tại hồn hải tinh không giết nó? Lúc này, Vân gia gia chủ hoàng hốt, Lão tổ tông, có người dắt tới cửa, ngươi nhanh xuất quân a? Dầm dầm dầm muốn, chỉ gặp Vân gia thành trung tâm, ba đạo ngân quang phóng lên tận trời, đó là từng cái màu bạc tinh hồn, lấy từ hồn hải tinh không tầng thứ sáu cường đại tinh hồn. Ba tiếng quát chói hai âm thanh truyền đến, ai dám đến ta Vân gia làm cản? muốn chết phải không? lúc này chỉ gặp mặt bản cười lạnh. Vân gia chủ, ngươi đem những lao gia hỏa kia kêu, kêu lên quan, bớt đi khí lực của ta cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. hiện tại ngươi cũng nên chết đi. Vân gia gia chủ sắc mặt đại biến, tỉnh ngộ nói, nguyên lai ngươi vừa mới là cố ý thả ta dẫn ta láo tổ xuất quan A. bất quá ta ba cái lao tổ đều là vương cấp cường giả, ngươi không phải là đối thủ. mặt bản nhìn xem cái kia ba đám bay tới màu bạc tinh đoàn, lạnh luôn nói, coi như ba người bọn hắn liên thủ lại cũng không phải người kia đối thủ. ai? Vân gia gia chủ tâm như rơi vào vực sâu không đáy, âm thầm còn cất dấu ai? lúc này chỉ gặp một đạo khói đen bay qua ba đám ngân mang như là như ảo ảnh lóe lên liền biến mất sau đó rầm rầm rầm ba đám ngân mang liền nổ tung huyết vũ vẩy xuống tinh không vân ra ba cái tinh vương cảnh giới lao tổ chết không toàn thấy không vân ra gia chủ đặc thù cảm ứng bên trong bốn. nhà mình lao tổ vẫn lạc các ngươi đến tận cùng là ai lúc này sư bốn đường long đã giết sạch trong giác đấu trường vây công hắn người mang theo lôi thần chi truy như một đạo điện quang bay lên vân ra gia chủ đỉnh đầu nói ngươi còn nhớ rõ đại hòa sao Vân Gia Gia chủ sau lưng giao long tinh hồn ngăn trở lôi đỉnh chi truy kích thứ nhất, lại bị điện toàn thân phát run. Anh muốn, đường long phát động kích thứ hai, cái kia dọa đến ngươi chạy ra đại hoa người. Vân Gia Gia chủ bừng tỉnh đại nộ, thất thanh nói, nguyên lai ngươi là cái kia vắng vẻ vườn thú nhân tộc. Đường Long đại cả giận nói, ta thú ngươi em gái a. Đi chết đi. Giờ phút này đường long náo sau màu đỏ cự tinh dâng lên, biến thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ tinh không, 700 nhiều ngôi sao xoay tròn, chu thiên tinh thần đại trận lĩnh vực xuất hiện thần giới. Đồng thời, hắn trong đan điện hồng đan cùng chuyện. Trong hồn hại hồn lực tại trong khoảnh khắc chuyển hóa thành thuộc thân lực lượng, cảnh giới của hắn trong nháy mắt phá tinh tướng cảnh đỉnh phong. Tinh xoáy cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn, dừng lại tại tinh xoáy cảnh cảnh giới viên mãn. Lôi thần chi truy sen lẫn vô biên lực lượng mệnh xuống. Một truy này lực lượng đã tiến vào tinh đợi cảnh. Vân gia gia chủ kinh hãi, ngươi sử dụng bí pháp gì? Tại sao lại tăng lên nhiều như vậy lực lượng? Ngươi đến tuột cùng là ai? Bên cạnh, Mạc Bản nhìn xem không trung cái kia vung mạnh truy cuồng đập nam nhân, loại kia vô biên bá khí để sự khiếp đảm của nàng động không ngừng bốn. Thật sự là tốt uy mãnh nam nhân a. Nơi xa, Hạ Dương cả kinh trận mắt ốc màu buồn đây là so với ta còn mạnh hơn bá thể sao? Thật lớn một thanh truy a. Đường Long thân như phản cung, hung tận nện xuống nói nhớ kỹ, ta gọi Đường Long, Đường Long đường Đường Long, rổng. Chết đi. Văn chương 795, Biệt cốt tinh hầu chiến sĩ. Chương 795, Biệt cốt tinh hầu chiến sĩ. Giờ phút này, nhìn xem đầy trời ngôi sao màu đỏ, mực bản trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ si mê. Long Đệ đệ lĩnh vực vì sao như vậy đẹp mà mê người? Không phải chỉ có tinh vương cảnh chiến sĩ hồn lực cường độ mới có thể hình thành lĩnh vực chiến đấu sao? Long Đệ đệ không phải vừa chúc cơ sao? vì cái gì hắn sẽ có cường đại như thế hồn lực cùng lực lượng chèo chống lĩnh vực a siêu mực bản cấp tốc thoát ly chu thiên tinh thần đại trận bao trùm lĩnh vực mặc dù đường long lĩnh vực nhìn mỹ cảm mười phần nhưng thân ở trong đó khí tức nguy hiểm kia làm cho mực bản kinh tâm lĩnh vực 4. là có thể uy hiếp tinh vương cảnh cường giả quy tắc một bên khác hạ dương chạm tại trong núi thây biển máu không thể không thể tin nói gia hỏa này đơn giản không phải người nếu như ta là thiên tài bá thể vậy hắn tính là gì lúc này vân gia gia chủ cũng cảm nhận được đường long sát khí cùng sát ý. Ánh mắt của hắn mặc dù trọng thương, thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng dù sao cũng là hầu cấp từng giả, cũng không mảnh mai. Lúc này, chỉ gặp hắn sau lưng một cái màu bạc cự điêu tinh hồn đang không mà lên, uy thế bất phàm. Vành đường long lôi đỉnh chi truy cùng điêu miệng hung hăng đụng vào nhau, Vân Gia Gia chủ hai chân chấm xuống mặt đất, cự điêu tinh hồn bên trên bị hồ quang điện màu tím cuốn quanh, lôi đỉnh chi lực không ngừng trùng kích, sẽ rách cự điêu tinh hồn, thề phải muốn đem nó phân giải đập nát. Vân Gia Gia chủ rất giận mình, thật kỳ quái lôi đỉnh chi lực. Đường Long thị bị đụng nhau chi lực bắn ngược mà lên hai tay hơi tê tê. Hắn đem hồn lực chuyển đổi thành lực lượng cơ thể, cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng sau khi trọng thương Vân gia gia chủ đánh ngang, thật sự là đáng giận a. Đại Hoang Lợng máu hắn muốn đích thân báo, không phải vậy, chỉ cần hắn lên tiếng, Mực Bản cùng Vạn Thú tông chủ liền sẽ giống bóp chết một cái con gà con một dạng bóp chết Vân gia gia chủ. Trong hư không, Vạn Thú tông chủ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Đường Long tiểu tử này thế nào liền có thể cùng tinh hầu cảnh Vân gia gia chủ đánh ngang. Hắn bấm ngón tay tính toán tiểu tử này là vượt qua 3 cái đại đẳng cấp tắc chiến a. Tiểu Độ Tôn thật không phải là người. Vạn Thú tông chủ lắc lắc đầu, thì thào nói, vì sao ta liền không lo lắng hắn thất bại đâu? thật sự là mê chi lòng tin a không trung đường long toàn thân tử điện cốt thân vung mạnh truy cùng nện như là rèn sắt lôi thần bình thường đem vân gia gia chủ sống sờ sờ hướng dưới mặt đất nện như cùng đi dưới mặt đất đặt xuống một cây cọc vân gia gia chủ mặc dù đứng vững một đợt này còn mãng công kích nhưng cũng là khổ không thể tả đây con mẹ nó thật sự là một cái tinh tướng cấp tiểu tu sĩ xác định không phải giống như hắn thực lực tinh hầu cảnh cường giả thật sự là phiền muộn đến muốn thổ huyết a mà lại hắn không dám lên chạy trốn chi nếu muốn bởi vì hắn cảm giác mình đã bị khóa chặt chỉ cần hắn dám động tất nhiên sẽ đưa tới kinh khủng đả kích lúc này Không trung đường lòng cánh tay nhức mỏi, lầu bầu nói cái này tinh hầu cảnh cường giả mặc dù không có lĩnh vực, nhưng phòng ngự là thật mạnh. Hiện tại hắn đã thi triển lĩnh vực, chuyển hóa huy lực, kèm theo lôi đỉnh chi lực, tăng thực lực lên đến tinh xoáy cảnh đỉnh phong, lại còn là không cách nào truy thương Vân gia gia chủ xem ra vượt ba cấp sát thần cũng không dễ dàng à? Nếu như Vân gia gia chủ biết ý nghĩ của hắn, tất nhiên sẽ mắng lao Thiên không có mắt. Phải biết dưới tình huống bình thường, tinh hầu cấp chiến sĩ đè chết một cái tinh tướng cấp chiến sĩ, dùng một đầu ngón tay là đủ rồi. Hắn cái này tinh tướng cảnh tiểu tu sĩ vậy mà phàn nàn không có khả năng một cái búa đánh chết một cái tinh hầu cấp cường giả tối đỉnh thật sự là ngang tàng không có nhân tính a. Lúc này Đường Long nổi giận, Vân gia gia chủ, nhanh hai tay ôm đầu ngồi xuống để cho ta một cái búa đánh chết, không phải vậy, đừng trách bản Long đưa ngươi trước truy sau giết, lại truy lại giết, truy thành tị nát, giết ngươi cả nhà. Mực bản sâu kín hỏi, Long đệ đệ, ý của ngươi chỉ cần hắn từ bỏ chống lại ngươi liền bỏ qua cả nhà của hắn. Đường Long lắc đầu, không, ý của ta là, hắn chống cự trước hết giết cả nhà của hắn, cuối cùng lại giết hắn. Đáng người, bốn. Ha ha ha. Vân gia gia chủ giữ thận cười nói, nếu như ta chết rồi bọn hắn theo giúp ta cùng chết cũng rất tốt, ngươi giết à? Dù sao. Ta vân ra giết ngươi nhân tộc nhiều người như vậy, ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đến a, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi giết ta à? Nói cho ngươi, ta đã diệt mười khối ngươi nhân tộc sinh tồn chi địa, chết cũng đủ vốn. Đường Long đại nộ, tốt, vậy liền để ngươi nếm thử bản Long thần công. Hán tâm niệm khẽ động, đem lôi đỉnh chi truy thu nhập thể nội, giơ lên nằm đấm, thể nội đỏ đan điên cuồng xoay tròn, chân khí màu đỏ bảy kín toàn thân, một cỗ thần kỳ kinh lực dựa theo phương thức đặc thù vận chuyển, cho ngươi một quyền, để cho ngươi cả nhà chết xong cách sơn đảng ưu. Anh, chỉ gặp Đường Long bay lên cao cao, đầu hướng, chân chỉ lên trời. Một quyền từ Vân gia gia chủ đỉnh đầu đánh xuống, một cái cự đại màu đỏ quyền ấn đánh tới hướng Vân gia gia chủ đỉnh đầu anh. Vân gia gia chủ không có ngồi chờ chết, to lớn màu bạc điêu miệng phun ra một đạo ngân quang liều mạng màu đỏ quyền tình. Nhưng là, không có đụng tới. Cái kia đạo màu đỏ quyền ấn thần kỳ xuyên qua năng lượng màu bạc, xuyên thấu màu bạc cự điêu tinh hồn phòng ngự, trực tiếp đánh trúng tinh hồn trung tâm Vân gia gia chủ. Phanh. Vân gia gia chủ bị một quyền này lệnh đến đầu váng mắt hoa, kém chút té ngã trên đất. Nếu như không phải hắn còn có một đạo cương khí hộ thân, một quyền này liền có thể đè đầu hắn nợ hoa. Điều đó không có khả năng. Vân gia gia chủ không thể tin gầm rú nói ngươi đây là quyền gì làm sao có thể xuyên tấu tinh hồn chi lực đánh chúng ta. Bên cạnh, Vạn thú tông chủ, mực Bản, Hạ Dương kinh ngạc đến ngây người trợn mắt ốc mồm đây là làm sao làm được. Đường Long trong hồn hải, Nhỏ Tân Hỏa bình chân như vậy nói chủ nhân, lúc này ngươi phải biết ngươi cái kia thần tinh tiêu đến không gian nguồn đi. Ngươi có được không gian này thần quyền, coi như rùa đen trốn vào trong vỏ đều vô dụng, đây chính là không nhìn phòng ngự, thẳng vào chỗ yếu hại pháp tắc quyền pháp a. Rất lợi hại. Khi thật, Đường Long cùng nhỏ Tân Hỏa không biết là hắn tại hắc tinh động bên trong một quyền kia, càng đem không gian dưới đất bên trong tồn tại cường đại bọn họ dọa gần chết. Đường Long tâm tình thoải mái rất nhiều, trong miệng hét lớn, ta đánh rầm rầm rầm. Giống như mưa to gió lớn đã kích nện ở vân gia gia chủ trên thân, đem hắn đánh cho máu tươi còn vốn, khí tức bị bại, đau đến không muốn sống. Vì cái gì? Vân gia gia chủ không cam lòng ngửa mặt lên trời chường hống, cuối cùng là quyền gì? Vì cái gì có thể mạnh như vậy? Chương 796, cho mời ma quỷ. Chương 796, cho mời ma quỷ Đường Long thần thánh khí sẵn nói ngươi đoán. Vân gia gia chủ giọng căm hợp nói, coi như ngươi quyền pháp này rất đặc thủ, nhưng là ta là tinh hầu cảnh độc thân, ngươi có thể thương ta, nhưng là ngươi lại đánh không chết ta. Đường Long nhãn trừng một cái, không phục lần nữa nguy quyền, ta đánh. Nhưng là, lần này, cũng không có màu đỏ quyền kính phát ra, một quyền đánh vào trong không khí, đường Long cảm giác khó chịu không thôi, phản phất toàn thân bị móc sạch. Thân hình hắn nhoáng một cái, kém chút từ trên bầu trời rơi xuống. Nguy rồi. Đường Long bắt đầu lo lắng. Vừa mới nhất thời đánh cho thoải mái Quyền cái này cách sơn đảng nhu thần quyền rất hao tổn chân khí, nguyên bản chỉ có thể đánh ra vài quyền, chuyển đổi hồn lực sau điên cuồng đánh một trận đem chân khí đại quang, để đầu đều có chút phát đau nhức. Làm sao bây giờ? Ha ha ha ha! Vân gia gia chủ phảng phất cảm ứng được cái gì? Nhất tộc loại này thần quyền cần có lượng chân khí rất nhiều, cũng không phải là ngươi một cái tinh tướng cảnh chiến sĩ có thể trèo chống. Hiện tại ngươi chân khí hao hết, còn thế nào giết ta? Bên cạnh Vạn thú tông chủ, mực bản, hạ dương đều hiếu kỳ nhìn qua đường long hắn sẽ làm sao? Sẽ thỉnh cầu trợ giúp sao? Đường long mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói: Ngươi quá coi thường ta đã ngươi muốn chết tâm như vậy bất thiết vậy ta liền thành toàn ngươi huyết tinh lưu tình cho ta nổ. đột nhiên siêu siêu siêu đường long trong lĩnh vực tinh hà dị động viên thứ nhất ngôi sao màu đỏ rơi xuống mang theo vô biên uy thế mang theo nhất lưu hảo quang màu đỏ như máu hung hăng đánh tới hướng vân ra ra chủ đỉnh đầu với anh thiên băng địa liệt mây hình nấm màu đỏ dâng lên giống như lưu tinh va chạm đại địa càng giống một viên đạn đạo đánh trúng vào mục tiêu ngôi sao màu đỏ hung hăng nện ở ngân liêu ngoài miệng bạo tạc ánh sáng năng lượng bắn ra bốn phía làm cho người khó mà chớn mắt to lớn kinh lực quét ngang hư không làm cho không gian tạo nên một tia gợn sóng chỉ gặp vân gia gia chủ thân hình thoát một cái, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi. nhưng là hắn bên ngoài cơ thể màu bạc cự điêu tinh hồn lại sững sững bất động. đường long cùng nộ nói tốt ngươi cái vân gia gia chủ còn dám ngoan cố chống lại, để cho ngươi liếm thử 10 khỏa huyết tinh mưa sa băng. siêu siêu siêu, 10 khỏa màu đỏ lưu tinh đồng thời đập trúng màu bạc cự điêu tinh hồn, đồng thời phát sinh bạo tạc. với anh, một đạo kịch liệt hồng quang bộc phát, như là một vầng mặt trời từ vân gia thành dâng lên, một đóa màu đỏ mây hình nấm mang theo hủy diệt năng lượng bắn ra bốn phía, uy thế khủng bố, mặt đất bị tạo ra một cái hố to. Vân gia gia chủ đứng tại trong hố máu tươi của vốn, không phục quát, ngươi đây cũng là thủ đoạn là gì?" Đường Long hận hận nói, tinh hầu cảnh chiến sĩ sinh mệnh lực quả nhiên yếu ặn, cái này đều không chết. "Tốt, nếu 10 khỏa không được, vậy ngươi liền nếm thử 100 khỏa lưu tinh cùng nổ đi. Cho ngươi thêm một chút huyết tinh." Siêu siêu siêu 4. 100 khỏa ngôi sao màu đỏ đồng thời đánh tới hướng Vân gia gia chủ chỗ trong hố sâu, uy áp như cương, giống như trời sập bình thường. Trong hố sâu, Vân gia gia chủ mặt mũi tràn đầy máu tươi ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, "Không ngươi cuối cùng là cái gì lĩnh vực?" Bên cạnh vạn thú tông chủ biến sắc như là một sợi khói đen bay về phía nơi xa bốn tiểu tử này làm ra động tĩnh quá nó mẹ doan người nhìn động tĩnh này người không biết nội tình khẳng định tưởng rằng một cái tinh vương cảnh tại đánh tinh hầu cảnh đâu nhưng kỳ thật vâng một cái mới vào tinh tướng cảnh chiến sĩ tại treo lên đánh tinh hầu cảnh cường giả hạ tiểu đồ tôn thật sự là mạnh ngoại hạng a một bên khác mực bản hạ dương cũng là thình lình biến sắc vội vàng bay về phía nơi xa vừa mới làm nổ mười khoa ngôi sao màu đỏ đều khủng bố như thế bốn hiện tại là trực tiếp ném một quả cái kia uy lực không được lật gấp mười lần a quả nhiên anh to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, màu đỏ kịch liệt kia sáng hỏa tan mặt đất, hỏa tan bạo tạc khu trung quanh vật thể, đem mặt đất nổ ra càng lớn hô sâu. để vân gia gia chủ thổ huyết không chỉ, thân thể rách bước. lúc này, toàn bộ vân gia thành tường thành, phòng ở đều sập, vô số vân gia chiến sĩ bị đánh rách tả tơi nội tạng mà chết. không biết là duyên cớ nào càng là cường đại vân gia chiến sĩ, đã chết càng nhanh càng thảm, phổ thông thần tộc ngược lại là không có chuyện gì, tránh thoát một kiếp. đường long một kích này, chân chính đem vân gia cao tầng một mẹ hút gọn, toàn bộ đánh chết. lúc này, mãn thành người đều tại ra bên ngoài điên cuồng chạy trốn, nơi này không ở lại được nữa đang mệnh đi trong hố sâu Vân gia gia chủ thống khổ quỳ gối trong hố phía sau hắn một bạc cự điêu y nguyên như ẩn như hiện phản phất còn tại mượn dùng cự điêu ngân tinh chi lực từ từ đang khôi phục năng lượng rốt cục Vân gia gia chủ quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói Vung Tha ta Vung Tha ta ta có thể đem Vân gia tất cả bảo bối đều cho ngươi tất cả tài nguyên đều cho ngươi chỉ cần ngươi tha ta một mạng ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng đường long trong mắt tử quang lóe lên ta hỏi ngươi ngươi tại nhân tộc sinh hoạt địa vực xây vườn thú phía sau phải chăng có người sai sử Vân gia gia chủ thống khổ nói là là thần hoàng mệnh lệnh. Hắn muốn chúng ta gặp người tộc địa quận liên diện, giết hắn liền sẽ cho chúng ta ban thưởng, để cho chúng ta trở thành cường đại hơn gia tộc. Đường Long nhãn trung hàn ánh sáng lóe lên, vì cái gì thần hoàng muốn đối với chúng ta nhân tộc đổi tận diệt tuyệt. Vân gia gia chủ điên cuồng lắc đầu nói, ta không biết ta. Hắn nói nhân tộc đều là sâu kiến, đều là đê tiện huyết mạch, hẳn là bị diệt tuyệt. Đường Long thì thào nói, thần hoàng ngươi muốn làm cái gì? Ta nhân tộc nợ máu, ta sẽ từng cái đòi lại. Vân gia gia chủ tiếp tục cầu khẩn nói, nhân tộc, ta đã đem biết đến nói cho ngươi biết, ung tha ta, ta đem bảo khố mở ra, ta đem tất cả bảo vật đều hiến cho ngươi đường long lắc đầu nói bảo vật giết ngươi ta sẽ tự dước ta có thể làm chính là để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút ha ha ha vân gia gia chủ cười gần nói ta liền biết ngươi vẫn là phải giết ta hắn dùng máu của mình trên mặt đất vẽ lên một cái phức tạp huyết phù trong miệng ngâm sướng nói trong cõi u minh ma quỷ a ta dùng linh hồn cùng ngươi trao đổi giáng lâm thế gian này giết người đi với anh chỉ gặp vân gia gia chủ trên thân hắc khí bước lên trên đỉnh đầu bắn ra một đạo to lớn hắc quang xông thẳng lên trời dưới chân của hắn vỡ ra một đường vết rách từ từ biến thành một cái lỗ thủng màu đen long lánh hắc kim chi quang phảng phất núi thẳng lòng đất Lúc này, từng luồng từng luồng hắc khí từ trong động phun ra âm trầm, lạnh bước, ác ý nghiêm nghị kiệt kiệt kiệt kiệt bốn. Vân gia gia chủ toàn thân cứng ngắc nói người ngu xuẩn tục a, ta nắm giữ lấy thần giới đáng sợ nhất giao dịch pháp trong truyền thuyết, chỉ cần đem linh hồn giao cho ma quỷ, liền sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Ngươi liền chờ chết đi. Đường Long trừng mắt nhìn bốn, ma quỷ, chính là cái kia để ma tộc không còn dám cùng ngoại tộc thông hôn chủng tộc sao? Chủng tộc kia không phải biến mất tại bên trong dòng sông thời gian sao? Còn có thể được triệu hoán đi ra. Đường Long nhìn xem cái kia màu đen tinh động, cảm thấy rất quen thuộc bốn. Trong động này sẽ toát ra ma quỷ tới sao? Không, là sẽ có ma quỷ tử trong động đi ra thượng vân mọi nhà chủ thân sao? Thật là khiến người chờ mong a, chương 797, phách lối tần bên trên. Chương 797, phách lối tần bên trên. Vô tận sâu dưới lòng đất ha ha ha. Một cái đầu mang vương quan bóng người to lớn ở trong hắc cá mở mắt, huyết hồng trong mắt tràn đầy thần thái, tâm tình rất là vui sướng cười to nói, nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ cái kia cổ lão giao dịch phù văn. Không dễ dàng a. Rốt cục có sinh linh muốn bán linh hồn. Nhân tộc này phong ấn rốt cục không phong được ta. Ô ô ô. Vương quan thân ảnh phách lối cười thật lâu, biến thành tướng khắc trên mặt đất còn có sinh mệnh nhớ ký chúng ta nhớ ký chúng ta a không dễ dàng a lúc này siêu siêu siêu từng cái cao lớn vương quan thân ảnh bay đến bên cạnh hắn đưa nó vây vào giữa sở quan tâm nói thần ngươi thế nào tân thu hồi cái kia từng kia mềm yếu nói là đến từ mặt đất linh hồn giao dịch ta có thể căn cứ giao dịch quy tắc ra phong ấn. quá tốt rồi chúng vương quan thân ảnh hương phấn lên ngươi đi lên về sau truyền bá linh hồn giao dịch phù văn để càng nhiều sinh linh cùng chúng ta giao dịch chúng ta liền có thể từ từ mượn nhờ linh hồn giao dịch ra ngoài đây thật là quá tốt rồi Siêu đất cái kia còn xuống bóng lưng xuất hiện nói đi ra xem một chút đi bên ngoài không chi kỷ trải qua đi bao nhiêu năm tháng bốn thương hải tăng điển cũng đã không phải chúng ta quen thuộc thế giới kia ra ngoài nghĩ biện pháp phá hư phong ấn cứu chúng ta toàn tộc ra ngoài là tân lĩnh mệnh đạo chúng ta cũng đã chịu chết những lão gia hỏa kia ngoại trừ lần trước phát ra màu đỏ quyền kình cường giả chúng ta cũng đã là nhà vô địch đối với cái này ta tràn đầy lòng tin nhất định phải vô địch nhất định vô địch chúng vương quan thân ảnh càng nói càng hưng phấn chỉ cần ra ngoài tất nhiên có thể thống trị toàn bộ thần hoang có thể rửa sạch đục nhã có thể muốn làm gì thì làm có thể đánh chết thế gian hết thể địch đất trong đôi mắt cũng đầy là vẻ mơ ước vậy ngươi liền làm mở đường tiên phong ra ngoài đi nếu như nhân tộc lao gia hỏa kia còn chưa chết lời nói nhớ kỹ lưu cho ta tới giết ta muốn đích thân giết người phụ tình kia là thần hưng phấn nói vậy ta liền đi chờ ta đánh vỡ phong ấn tiếp các ngươi ra ngoài tốt chúng vương quan thân ảnh đối với tần mãn hoài lòng tin đi chúng ta chờ ngươi siêu tần cao đại thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang chui vào không gian hắc ám đỉnh chót trong trận pháp biến mất không còn tam tích đất ngẩng đầu nhìn hồi lâu nói hắn là thật đi ra tộc ta có thể thoát ly cái này lồng chim thật tốt. Bên ngoài, Tần Rốt cục chui ra phong ấn, toàn thân bao vây lấy một mảnh hấp vụ, trực tiếp xông đi lên căn cứ ma quỷ giao dịch quy tắc. Nó xông vào Vân Gia Gia chủ trong hồn hải, nhìn xem Vân Gia Gia chủ trong hồn hải hồn thể tiểu nhân nói tiểu thần là ngươi triệu hoán bản ma giao dịch đi. Từ giờ trở đi, linh hồn của ngươi thuộc về ta, nói ra ngươi sau cùng nguyện vọng đi. Tại hoàn thành giao dịch sau, ta muốn ăn linh hồn của ngươi. Vân Gia Gia chủ hồn thể đại hỉ, vĩ đại ma quỷ a, xin ngươi xuất thủ đánh giết trước mặt ta chi địch. Tần đi ra phía trước, trực tiếp đem Vân Gia Gia chủ hồn thể đã bay đứng tại trong hồn hải ở giữa phách lối nói tốt không có vấn đề ta giúp ngươi giết bọn hắn hoàn thành giao dịch của chúng ta với anh tần trưởng tiếp quản vân gia gia chủ thân thể một cỗ hắc khí từ trong hồn hải tràn ra âm trầm băng lãnh khí tức đáng sợ chấn nhiếp tứ phương kiệt kiệt kiệt kỳ 4 tần tá vân mọi nhà chủ miệng phát ra tiếng cười âm trầm nói nho nhỏ tinh tướng cấp chiến sĩ coi như dùng bí pháp tăng lên lực lượng tại bản mặt quỷ trước cũng là kẻ yếu a tốt ta chưa hết một quyền đấm chết ngươi sau đó ăn hết linh hồn của ngươi tần ngưỡng tiên trường quát bản quỷ là vô địch đường long hiếu kỳ nói ngươi chính là ma quỷ kiệt kiệt kiệt Tần Hiêu trương cực kỳ nghĩ không ra ngươi cái này nhỏ nhỏ tu sĩ cũng biết ma quỷ tên trời một chút, ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Tiểu tử, mau mau dâng ra linh hồn của ngươi, ta cho ngươi một thống khoái. Kiệt kiệt kiệt, ta xuất thế, ánh sáng liền dừng. Ta muốn đen, thiên địa như mực, ta muốn ăn linh hồn của ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Đột nhiên anh trên trời mây đen quay cuồng, từng cái hình dạng như là đồ lâu ngăn trở Thái Dương ánh sáng, để lại địa từ từ đen lại, uy thế khủng bố. Tần Nạo Nhiên nói vô địch là tịch mịch cỡ nào a? Với hắc khí bao phủ đại địa, quỷ khí âm trầm vẫn là đường long quen thuộc âm trầm băng lãnh. A ý trả lời. Lúc này với anh, Vạn Thú Tông Chủ hiện thân xuất hiện tại đường Long bên cạnh nói, đi, đây là một cái vô địch cổ lão hoàng cảnh chiến sĩ, rất khó đối phó. A Tần Ngưng nhìn Vạn Thú Tông Chủ nói nghị không ra nơi này còn có một cái hoàng cảnh cao thủ, vậy mà tu luyện đến dạng vô địch cảnh giới, bất quá cũng không phải đối thủ của ta a. Tiểu tử nhân tộc này là ta giao dịch thẻ đánh bạc, ngươi mang không đi. Với anh, Tần Mẫn dùng Vân ra ra chủ thân thể đánh ra một cái quỷ dị tuyệt thế quỷ quyền, một cái đen như mực nắm đấm từ trên trời giáng xuống trên trời phong vân biến sắc, phản phất cả phiến thiên địa đô triệu Vạn Thú Tông Chủ trên thân đè xuống. Với chỉ gặp vạn thú tông chủ sau lưng tinh hồn xuất hiện phun ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng cốt sáng đau khổ đối kháng tần quỷ quân phúc vạn thú tông chủ chỉ cảm thấy ết hầu ngần ngọt, ngọt trong lồng ngực khí huyết quay cuồng một ngụm máu tươi phun ra tiểu đồ tôn đi mau đây là trong truyền thuyết ma quỷ trên người hắn quỷ khí có thể ô nhiễm bầu trời cùng đại địa có thể ô nhiễm chân khí của chúng ta là tiền sử chủng tộc đáng sợ nhất ngươi đi mau sư công sợ là cũng đỉnh không được bao lâu nếu như ta chết rồi ngươi trước đường đi thái sơn ý theo thực lực của ngươi đi cũng là chịu chết đi a siêu mực vốn cũng xuất hiện tại đường long bên người Sau lưng một cái màu đỏ cự điểu tinh hồn xuất hiện, ngươi đi mau, ta hiệp trợ tông chủ đối kháng ác ma này. Kiệt kiệt kiệt. Thần Tiêu ngạo cực kỳ. Tiểu tử nhân tộc này là ta con ngồi, ta làm sao có thể thả hắn rời đi? Hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Hôm nay, ta phải dùng máu của các ngươi tế điện ta nhiều năm như vậy thống khổ. Đồng thời ha ha ha, Vân gia gia chủ hồn thể cũng nắm lấy cơ hội mở miệng cười như điên nói, các ngươi không phải muốn diệt ta Vân gia sao? Ta hiện tại triệu hắn đến ma quỷ mọi người cùng nhau chết. Ma quỷ, dựa theo khế ước của chúng ta, nhân tộc tiểu tử kia phải chết. Kiệt kiệt kiệt. Tần Ninh thiếu đạo Hiện tại ta liền giết bọn chúng hoàn thành giao dịch, sau đó ăn ngươi linh hồn. Đi a. Hạ Dương cũng xuất hiện tại Đường Long bên người, hét lớn, "Chúng ta giúp ngươi kéo dài thời gian, ngươi đi trước." Chương 798, Phách lối tầng bên dưới. Chương 798, phách lối tầng bên dưới. Lúc này Đường Long mí mắt vừa nhấc, nhếch miệng lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười nói một cái nho nhỏ ma quỷ mà thôi, không cần đến trốn, ta đánh chết hắn cho các ngươi nhìn. Đừng làm rộn. Vạn thú tông chủ mặt trầm như nước nói, "Bây giờ không phải là xính anh hùng thời điểm. Ngươi là ta nhân tộc hy vọng, dùng ngươi nói tới nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Chờ ngươi đủ mạnh thời điểm, lại tìm ma quỷ báo thù cho ta. Nhớ kỹ, trở về ma ngươi sư phụ đi, cũng cáo chi thần giới các tộc, ma quỷ xuất hiện, nhất định phải hợp lực giết chi, chủng tộc này so chủng tộc càng đáng sợ. Nhớ lấy a. Không phải vậy sư công chết không nhắm mắt. Bên cạnh, Mạc Bản Ôn Du nói, "Vĩnh viễn phải nhớ cho ta bộ dáng, tựa như ta vẫn nhớ ngươi tại cự bia dưới thân trần lúc dáng vẻ." Đường Long nhạn rắc gần xanh hạt lên, sâu kín nhìn xem Mạc Bản nói quên cự bệ dưới nam nhân trần trụi đi. Mạc Bản phong tình vạn trùng lắc lắc đầu nói, "Quên không được dáng người thật tốt. Nhớ kỹ, phải nhớ cho ta." Đường Long, một bên khác, Hạ Dương nhìn chăm chăm Vân gia gia chủ nói tại không có nhìn thấy ngươi trước đó, ta vẫn cho rằng ta mới là nhân tộc hy vọng, là vô địch thiên tài. Nhưng nhìn thấy ngươi sau, ta mới biết được thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta là tới từ Thanh Long Đại Lục Hạ Dương, là trời mười lăm nhất mạnh người. Nếu như ngươi có thể còn sống trở về, xin giúp ta đái cá khẩu tín trở về thần giới quá nguy hiểm, để bọn hắn không cần đi lên. Cảm ơn ngươi cứu ta, huynh đệ, nhớ kỹ hình dạng của ta, ta gọi Hạ Dương, nhân tộc Hạ Dương. Ngươi đi đi. Ngoan tào, đường long có chút sùi lông. Đang yên đang lành làm cái này, xuất sinh cách cái chết đừng làm cái gì. Hắn đại cự bia đã thử qua hắn màu đỏ biến dị chân khí thật có thể đánh ma quỷ, ma khí, ma niệm. Bọn hắn vì sao cũng không tin đâu. Đối diện ha ha ha. Vân gia gia chủ nói ra, các ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa choa. Đây chính là các ngươi nhân tộc lực điểm, tình cảm chính là các ngươi công xưởng, chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể trở nên cường đại, mới có thể vô địch thiên hạ. Tiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt 4. Tân Anh Tiếu nói nhân tộc phong ấn tộc ta mối thủ, chúng ta sẽ không quên, lần này tộc ta trở về, tất nhiên đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Diệt ngươi nhân tộc. Vạn thú tông chủ, mặt bản, Hạ Dương sắc mặt đại biến tâm thẳng hướng chìm xuống. Xong Quỷ này cường đại như thế, nhân tộc ai có thể ngăn cản? Lúc này đường Long tâm niệm khẽ động, trong đan điền đỏ đàn cấp tốc chuyển động, đầu đỉnh tinh thần lực lượng chạy ngược thể nội, để khu cạn trong gân mạnh, trong đan điền lại lấp kín chân khí màu đỏ. Bất quá, hắn tinh thần lĩnh vực đã mất đi lực lượng chèo chống biến mất. Ha ha ha! Đường Long lòng tin tràn đầy nói thật sự là không biết sống chết ma quỷ a, còn dám tại bản Long trước mặt phách lối, đoạt bản Long vô địch ngươi em gái a, giống như ngươi ma quỷ, bản Long có thể đánh mười tám cái. Vành đường Long một quyền đánh ra, cho ngươi một quyền, để cho ngươi cả nhà chết xong, ta đánh chỉ gặp một cái màu đỏ quyền ấn giống như một đạo hồng quang bay về phía vân gia gia chủ, trên đường đi gặp quỷ khí màu đen đều bị thôn phệ màu đỏ quyền ấn càng lúc càng lớn, ẩn chứa kinh lực càng ngày càng cường đại. Tần Đại Kinh, là ngươi sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại biến thành nam nhân? Không có khả năng bốn các ngươi nhân tộc tiến hóa lộ đã sớm đoạn, ngươi không có khả năng sống đến bây giờ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần cũng đánh ra một quyền quyền ấn màu đen bên trong có phủ văn thoáng hiện, đầy trời quỷ khí bị hút vào quyền ấn màu đen bên trong, khiến cho uy thế càng tăng lên, ngươi nhân tộc đơn giản lẫn quỷ quá đáng. Ta và ngươi lựa mạng. Tần trong giọng nói tràn đầy không cam lòng phảng phất vừa mới phách lối không phải hắn bình thường. Mây trên trời bị đánh tan, cương phong phá mặt. Vạn thú tông chủ sợ hai nói, thật là khủng khiếp quỷ quyền, mệnh ta đừng cũng. Xì xì xì. Màu đỏ quyền ấn cùng màu đen quỷ quyền chạm nhau, cũng không có trong tưởng tượng phát ra kịch liệt kình khí tiếng va chạm, trời không có băng, địa giá không có nước. Chỉ có làm cho Tần Mao xương sợ hai tư tư thôn vệ âm thanh phảng phất cái kiêm màu đỏ quyền ấn tại mài răng bình thường. Màu đỏ quyền ấn cũng không có đình chỉ công kích, mà là xuyên thấu quyền ấn màu đen mà vào, chỉ cứ tại quyền ấn màu đen bên trong thôn vệ lấy quỷ khí, mang theo màu đen quỷ ấn càng lúc càng lớn giống như núi đánh tới hướng Vân gia gia chủ. "Không." Tần Phát ra một tiếng thê lương kêu gọi, "Lại là dạng này. Người cái này đó ác nhân, ngươi lão mà không chết, bất nam bất nữ ngươi đến tuột cùng muốn tai họa ta ma quỷ bộ tộc tới khi nào?" "Lão thiên, ngươi nếu sinh ta ma quỷ bộ tộc, vì sao lại phải sinh ra ác nhân này đến tai họa chúng ta a?" "Vì cái gì a?" "Giờ phút này." Vân gia gia chủ trong hồn hải, Tần phẫn hận nói thần tộc, "Ngươi có phải hay không cùng ác nhân này thông đồng đến hại ta ma quỷ bộ tộc?" Vân gia gia chủ đội vào nói, "Vị đại ma quỷ, không phải như thế. Đây chẳng qua là một cái nhỏ yếu nhân tộc, ngươi có thể xử lý hắn." tiết kiệt kỳ bốn. Tân Hung tận nói, "Nói cho ngươi, đây không phải là một cái người nhỏ yếu tộc, mà là một cái vạn cổ ác nhân, cùng Hung ác, Hung Tàn vô biên, đáng sợ vô biên, sự kinh khủng của hắn không phải ngươi có thể mớn. Ngươi vậy mà kêu gọi ta tới đối phó hắn đây chính là Trần Trủi háng hại a. Cùng ta ma quỷ giao dịch chết." "Không." Vân Gia gia chủ hồn thể thê lương nói ngươi không có hoàn thành giao dịch, không thể ăn ta. "Lúc này đoanh." Mâu Đỏ quyền ấn chính diện đánh trúng Vân Gia gia chủ thân thể. Một đám huyết vụ nổ lên, Vân Gia gia chủ độc thân biến mất ở trong tiên địa. "Vân Gia gia chủ tốt." Tân Diệt. Lúc này Màu đỏ quyền ấn mới tan biến tại giữa thiên địa. Trên trời quỷ vân tiêu tán, ánh sáng mặt trời chiếu ở Vạn Thú tông chủ, mặt bản, hạ dương trên thân, mang cho bọn hắn vô tận áp bách. Giờ phút này Đường Long hai tay phía sau lưng, ngẩng khuôn mặt tu tú, nhìn xem Thái Dương, nói không hết tiêu sái, nho nhỏ tinh hoàng cảnh ma quỷ cũng dám đối bản rồng độc thủ, đơn giản chính là không biết sống chết. Khô khụ. Vạn Thú tông chủ trầm lặng nói, "Tiểu đồ Tôn, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến tận cùng là ai?" Đường Long trừng mắt nhìn, "Sư công, ta chính là ta, là cái này thần giới không giống với khói lửa. Ma quỷ kia vì sao bảo ngươi đỏ ác nhân?" nói ngươi bất nam bất nữ, nói ngươi giả mà không chết, nó đó là phỉ báng, cho nên ta giết nó. Tiểu đồ tôn, ta thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Muốn hiểu ta dụng tâm. Vạn thú tông chủ, mặt bản đôi mắt đẹp tại đường long trên tân lưu truyền, ánh mắt dừng lại tại một cái mẫn cảm địa phương nói ta cũng là. Đường long mất tự nhiên kẹp chặt hai chân đây là nhìn nơi nào đó. Hạ dương phụ họa, ta càng là xem không hiểu. Ngươi ngay cả một cái tinh hầu cảnh đều đánh không chết lại đánh chết một cái tinh hoàng cảnh vô địch ma quỷ ta hiện tại cũng cảm thấy cái này không chân thực. Khưu cụ đường long nít miệng lên một tia cao thâm mặt chắc. Hơi nhẹ hai tiếng nói hiện tại, chúng ta đi tìm Vân gia bà cố. Các ngươi đoán bên trong sẽ có bảo bối gì? Hắn nhìn một chút mặt đất lô đen kia, ma quỷ ngay tại dưới chân sao? Tác giả có lời nào? Y Trường 799. Ma quỷ chuyện cũ, chương 799, ma quỷ chuyện cũ. Không gian lòng đất đất đứng tại đó tòa cổ xưa trên cầu đá, nhìn xem trong cầu ở giữa lục quang ngọn đèn phả phất tại chờ cái gì tin tức. Vương quan các bóng đen đứng ở sau lưng nàng, an tĩnh chờ đợi. Đột nhiên đồng. ngọn đèn phát sinh bạo tạc, tiếng vang ầm ầm hù dọa đất cùng chúng vương quan bóng đen, bọn chúng nhìn cũng có chút bất an. Đất, tần thế nào? Sở rất là khẩn trương, là xảy ra chuyện sao? Bạo tạc sau ngọn đèn y nguyên le sáng, nhưng bấc đèn lại tán thành 18 cây, trong đó một cây bấc đèn hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn 17 dễ. Không đất phát ra thê lương khét lên, đến tột cùng là ai giết tận? Chúng Vương quan bóng đen kinh hãi. Sở trầm tiếng nói, "Đất, tận chết." Đất gật đầu nói, "Là, hắn chết." Cây kia biến mất bấc đèn, chính là hắn lưu tại ta chỗ này linh bốn hiện tại linh diện, biểu thị nó đã chết. Sở không cam lòng nói, "Tần Cương bị giao dịch ra ngoài liền bị diện sắt chẳng lẽ đây là nhằm vào ta ma quỷ tổ Cấm Nhu?" Đối với Trúng vương quan bóng đen mồm năm miệng 10 nói khẳng định là có người đang nhưu đồ chúng ta ma quỷ bộ tộc, muốn đối với chúng ta bất lợi. Bên ngoài nói không chừng chính là một cái bẫy. Đất, ngươi thấy thế nào? Sở nghĩ nghĩ, thử thăm dò, Đất, chúng ta là xuống đất sau xuất sinh, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao lại bị phong ấn ở dưới mặt đất? Đất nhìn chằm chằm dưới cầu nước vàng, lâm vào hồi ức nói năm đó, ta ma quỷ tộc hành không xuất thế, lao thiên giao phó chúng ta chí cao thiên phú linh hồn giao dịch thuật, chúng ta có thể thôn phệ linh hồn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, là thần hoàng có thiên phú nhất chủ tộc. Chúng ta để thần hoang vạn tộc vừa yêu vừa hận yêu, là bởi vì bọn hắn có thể dùng linh hồn cùng chúng ta giao dịch, liền xem như nghèo nhất sinh linh, cũng có vốn liếng để cho chúng ta giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện, cho nên bọn hắn cũng không chân chính nghèo khó. Hận thì là chúng ta thiên phú quá mạnh, đồng cấp vô địch, không cách nào chiến thắng tồn tại. Khi đó, chúng ta ma quỷ tộc tại thần hoang sống được rất hài lòng. Nhưng là, tiếc vui chóng tàn, bởi vì chúng ta lấy linh hồn làm thức ăn, thần hoang sinh linh kịch liệt giảm bớt, mang tới hậu quả vương thiên địa vạn vật càng ngày càng không có linh tính, trở nên càng ngày càng phổ thông. Sau đó Thần Hoang Vạn Tộc liền liên hợp lại rào sát tộc ta, nói chúng ta sẽ ô nhiễm Thần Hoang Thiên Địa, là Thiên Địa không dung tồn tại. Nhưng là thực lực của chúng ta rất mạnh, đem Vạn Tộc Liên quân giết đến chật vật không chịu nổi, kém chút đầu hàng. Đúng lúc này, một cái tự xưng là người sinh linh từ Thần Hoang chỗ sâu đi ra, đứng tại ta Ma Quỷ đại quân trước mặt, nói là Phụng Thiên Diệt Quỷ. Lúc đó, chúng ta thỏa thích chế giễu hắn, bởi vì hắn nhục thể nhìn rất yếu, linh hồn cũng không mạnh, nhìn Thần Hoang gà thịt tộc dục thân đều so người kia mạnh, hắn nhìn đơn giản chính là nhược kê a. Lúc đó chúng ta cũng không có đem hắn để ở trong lòng, bởi vì liền ngay cả thần hoang thập đại cường giả tộc đều không phải là đối thủ của chúng ta. lược kê này nhân loại tính là gì? nhưng là chúng ta sai. người này triệu hoán ra ngôi sao để trời, phát ra một loại có thể thôn vệ chúng ta linh hồn cùng thân thể màu đỏ chi khí, đem chúng ta giết đến đại bại. thần hoang thiên địa chính là kỳ diệu, chúng ta có thể thôn vệ vạn vật linh hồn, là vạn linh sợ nhất tồn tại. nhưng là nhân tộc kia lại người mang có thể thôn vệ chúng ta dị năng, là chúng ta ma quỷ tộc khắc tinh. về sau chúng ta bị hắn truy sát đến cùng đường mặt lộ, không có cách nào, chỉ có toàn tộc tại trốn dưới mặt đất tạm thời tránh mũi nhọn thế nhưng là chúng ta không nghĩ tới chúng ta xuống đất sau vậy mà tìm được cái này tầng 18 không gian dưới đất nơi này rất thích hợp chúng ta sinh tồn có thể làm cho chúng ta thu hoạch được thật dài tuổi thọ thật sự là trời vô tuyệt quỷ chi lộ à sau đó người kia liền liên hợp và tộc phong ấn không gian dưới đất đem chúng ta phong ấn đến này sở cùng chúng vương quan có chút kinh hãi một người liền xử lý chúng ta cả tộc đất trong mắt tràn đầy e ngại chi sắc hắn là một cũng là hai cũng là ba cũng là vạn hắn là ma quỷ khắc tinh không cách nào chiến thắng tồn tại các ngươi nhớ kỹ nếu như chúng ta có đi ra một ngày nếu như gặp phải người có bao xa liền chạy bao xa đi là, chúng vương quan thân ảnh không người nói, đi nhớ, ai, thổ sâu kín thở dài nói, nếu thật là người kia tọa chân phía trên, chúng ta cũng đừng có hy vọng xa vời đi lên, hắn thật thật là đáng sợ. Sở có chút hiếu kỳ hỏi, đất, nhân tộc đến từ địa phương nào? Đất lắc đầu nói, không biết. Hắn từ thần hoang chỗ sâu mà tới bốn ai cũng không biết đến từ phương nào. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, Sở, tầng 18 phía dưới đào ra cái gì không có? Sở vội vàng trả lời, trong khoảng thời gian này, tầng 18 không gian bên dưới dị tượng càng ngày càng nhiều, nhưng chúng ta lại không có cái gì đào được bất quá. Phía dưới không hưởng âm thanh càng lúc càng lớn, phía dưới khả năng còn có không gian. Đất thì thảo nói, chẳng lẽ phía dưới còn có tầng 19? Đào xuống đi, nhìn xem đến tuột cùng có thể đào ra cái gì? Là. Đất suy nghĩ một chút nói, nói không chắc, chúng ta sẽ đào ra một chút hy vọng xuống A. Dưới đất này tầng 18 không gian chính là vây khốn chúng ta 18 tầng địa ngục A. Sở khai khẩu đạo, đất, trải qua chúng ta nhiều năm như vậy kiến thiết, cái này tầng 18 không gian đã tốt hơn nhiều chúng ta dùng dưới mặt đất trùng tộc cùng quỷ thú bộ tộc thi thủy làm con sông này, dùng bọn hắn thi cốt làm cây cầu kia, dùng bọn hắn xương dầu đến tháp sáng chén này, tụ hồn đăng chúng ta còn làm rất thật tốt chơi trò chơi, tuốt đầu lưỡi, kéo thi thịt, chịu dầu, lột ra các loại. trên mặt đất những chủng tộc kia thật sự là sẽ không thưởng thức chúng ta ma quỷ tộc trí tuệ, chờ chúng ta quay về mặt đất, liền làm ra mấy cái huyết chỉ, để bọn hắn ở trong máu tươi tắm rửa, tìm kiếm được khoái hoạt. kiệt kiệt kiệt kiệt. sở nhanh tiểu đạo, ma quỷ khoái hoạt bọn hắn không hiểu a. trương tám bảo khấu thu hoạch. trương tám bảo khấu thu hoạch. trên mặt đất, vân gia thành lúc này siêu tiểu lục thai giống như một đạo kim quang bay trở về đường long trên bờ vai nói chủ nhân những cái kia chạy đi đều là phổ thông vân gia thần tộc tu sĩ đều đã trái tim vỡ tan mà chết rồi Vạn thú tông chủ trong bóng tối mở miệng nói tiểu đồ tôn tại ta cảm ứng bên trong vân gia tu sĩ sắc thực đã sợ đến vỡ mật mà chết đường long vui mừng nói như vậy rất tốt đi khỉ nhỏ mang bọn ta đi vân gia bảo khố chi chi chi bốn tiểu lục thai trong mắt kim quang đại thịnh sáu cái lô thai nhỏ thể động chủ nhân đi theo ta sư bốn tiểu lục thai vũ cái nhỏ bay ở phía trước dẫn đường dọc theo con đường này Khắp nơi đều là tường đổ vét xiêu, toàn bộ vân gia đã trở thành một vùng phế tích, tử thi khắp nơi trên đất, người sống đã thoát đi. cái này dùng người cho ăn thú tà ác thế gia, đến tận đây toàn diện. đường long thần thanh khí thoải mái. sau đó không lâu, một tòa kim loại phòng ở xuất hiện tại đường long trước mặt, chỉ thấy vậy phòng mặt ngoài bôi lên đất vàng đã vỡ vụn, tường kim loại thể dưới ánh mặt trời lóe lục quang, rất như là thanh đồng đúc thành nhưng chỉ là giống mà thôi. kim loại này phòng ở có hai phiến cánh cổng kim loại, nhìn rất là kiên cố. hạ dương đi ra phía trước, khí vận đan điền không đầy được, chỉ gặp cánh cổng kim loại trên có một cái lô đúc chìa khóa nhìn chỉ có dùng chìa khóa mới có thể mở ra. với anh. mặc bản trực tiếp rút kiếm, vương cấp chiến lược toàn bộ triển khai. một kiếm bổ tới kiếm tại cánh cổng kim loại bên trên vạch ra một đạo nhàn nhạt vết cắt, không cách nào phá hư. mặc bản có chút giật mình. long đệ đệ, ta đây chính là vương cấp hồn minh, phía trên khắc họa công kích phủ văn, vậy mà không cách nào tổn thương kim loại này chỉ có thể nói rõ, kim loại này độ cứng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bản thân liền là bà bối. đường long biểu thị đồng ý. sư công, đến lượt ngươi đại phát thần uy. siêu. một đạo hắc quang hung hăng đụng vào cánh cổng kim loại bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. với nhưng là. Bảo khố cửa lớn vẫn không núc đích, kiên cố làm cho người khác giận xôi. Vạn thú tông chủ bất đắc dĩ nói, tiểu lỗ tôn, sư công tận lực, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Đường Long trong mắt dị sắc chớp liên tục có thể chống lại hoàng cấp chiến sĩ công kích kim loại, quá tuyệt vời. Nếu không có khả năng chính diện phá vỡ, vậy cũng chỉ có đi lòng đất. Sau đó Đường Long liền hóa thân chuột chuối tại môn hạ móc động, chuẩn bị từ dưới đất đi vào. Làm sao dưới mặt đất cũng là loại kim loại này? Đường Long xuống đất đảo cổ sau một lúc, bất đắc dĩ chui ra ngoài nói bảo khố này thật đúng là giống một cái kim loại sắc rùa đen, ba độ không góc chết khó làm à? Bạo lực mở không ra. Đào hàng cũng không được, chẳng lẽ nhất định phải tìm tới bảo khố chìa khóa mới được? Khả Vân mọi nhà chủ đã bị đánh thành tàn bã, hài cốt không còn, Vân gia đã thành một vùng phế tích, đi nơi nào tìm chìa khóa? Đột nhiên, tân hỏa thanh âm tại trong hồn hải vang lên, "Chủ nhân, có khó khăn hô tân hỏa, thấp như vậy cấp bảo khố cửa mà thôi, muốn mở nó khóa, dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng." Đường Long đại hỉ, "Ngươi có thể mở ra." Nhỏ Tân Hỏa ngạo nghễ nói, "Ta thế nhưng là không gì làm không được tân hỏa a. Vậy ngươi nhanh mở ra cho ta." Khu khu bốn. Nhỏ Tân Hỏa nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, "Chủ nhân, Căn cứ Tân Hỏa thư viện quy tắc, ta giúp ngươi mở bảo khố này, cửa bốn ngươi cần cho ta mười viên cực phẩm thần tinh. A. Tiếp này tiểu hồn người cùng tương lai tiểu hồn người hít sâu một hơi, mười khối cực phẩm thần tinh, ta Tân Tân khổ khổ tại hồn hải tinh không ngồi thu một ngày phí qua đường cũng bất quá số này, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhỏ Tân Hỏa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, chủ nhân, không phải ta đoạt bốn là chế định Tân Hỏa thư viện quy tắc tên kia không tử tế. Chủ nhân, những vách tường này, cửa lớn, sàn nhà, nóc nhà đều là có thể chế tạo hồn binh cực phẩm kim loại, chí ít giá trị hơn vạn cực phẩm thần tinh. Thật. Đường Long hai mắt sáng đến đáng sợ. "Tốt, 10 khối liền 10 khối, chính mình cầm, mở cửa ra cho ta." "Tốt đâu." Nhỏ Tân Hỏa mặt mày hớn hở, trực tiếp đem Tam Đầu Hỏa Long ném ra ngoài, "Chủ nhân, ra hỏa này là đem chìa khóa văn năng." "Siêu." Tam Đầu Hỏa Long bay ra đường Long Hồn Hải, biến thành lớn nhỏ cỡ năm tay, trực tiếp hòa tan thành một đoàn nham tương, tràn vào bảo khố lô đốt chìa khóa bên trong. Sau đó răng rắc bốn. Đám người liền nghe đến cơ quan vang lên thanh âm, hai đạo cánh cổng kim loại từ từ mở ra Siêu. Tam Đầu Hỏa Long bay trở về Tân Hỏa thư viện. Nhỏ Tân Hỏa tay khẽ vẫy, 10 viên thần tinh tới tay, "Chủ nhân, cảm ơn ngươi thần tinh." Ta tiếp tục đi chữa trị thương thế, nhớ kỹ, về sau mở khóa tìm Tân Hỏa. Siêu. Nhỏ Tân Hỏa mặt mày hớn hở biến mất không thấy. Đường Long nết miệng lên vẻ mỉm cười đợi Tân Hỏa thương thế toàn bộ chữa trị, hẳn là sẽ càng cường đại đi. Sau đó, hắn chỉ thấy đám người một mặt nghi vẫn nhìn qua hắn phảng phất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tiểu đồ Tôn, ngươi trong cái đầu nhỏ ngoại trừ dạ bộ đầu gốc bên ngoài đến tụt cùng còn dạ bộ một vài thứ a? Đường Long biểu lộ có chút quái dị luôn cảm thấy câu nói này có chút giống mắng trời người. Sư công, đây là một cái bí mật. Chúng ta đi vào đi. Vạn thú tông chủ lắc đầu, dẫn đầu đi vào thăm dò để phòng có cơ quan cùng mai phục. Bất quá, bình an vô sự, các ngươi vào đi. Vạn thú tông chủ đạo, chúng ta khả năng phát tải. Đường Long mang theo mặc bản cùng hạ dương lúc này mới đi vào. Chỉ gặp tòa bảo khố này không lớn, bên trong chỉ có mấy cái khung sắt. Trên một cái giá là cái dương, trong dương thần tinh phát ra ánh sáng. Một mực hấp dẫn Đường Long ánh mắt ý niệm của hắn khéi động, đem thần tinh ném vào tân hỏa trong tiệm sách. Điểm số nói trung phẩm thần tinh 1 triệu khối, cao phẩm thần tinh năm không không không khối, cực phẩm thần tinh một vạn khối. Xem ra đây phẩm thần tinh là không xứng tiến nơi này. Vạn thú tông chủ cười nói, vân gia cũng là lập nhà mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm gia tộc, vốn liếng không tệ. Hạ Dương thì là nhìn chằm chằm Đường Long đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần tinh đâu. Chẳng lẽ bay vào Đường Long trong đầu đi? Ánh mắt kia là muốn đem Đường Long náo hải đập ra đến xem. Khu khu Đường Long bị hắn thấy dùng mình, vội vàng giải thích chính mình có thiên phú nhà kho sự tỉnh, này mới khiến hắn tiêu tan. Bảo khố lý cái thứ hai trên kệ là linh dược, Đường Long tâm niệm khẽ động, cũng là trực tiếp thu nhập tân hỏa trong tiệm sách, trăm vạn năm linh dược 10 cây, 1000000 tuổi trợ trăm cây, vạn năm phần 500 gốc, ngàn năm linh dược không có xem ra trong bảo khố này chỉ lấy dấu vạn năm trở lên linh dược bảo khố lý cái thứ ba trên kệ là một chút kim loại nhìn linh tính mười phần bị đường long hết thảy thu nhập tân hỏa thư viện những vật này về sau lại nghiên cứu ngoại trừ trong bảo khố này có một đống thần binh trường kiếm trăm thanh trường thương trăm thanh tấm chắn trăm mặt đại đao trăm thanh hết thảy lấy đi đường long rất là vui mừng tổ kiến nhân tộc đại quân tài nguyên càng hùng hậu bất quá nếu như đem có thể ăn cự nhân nhất mạch đặt vào hắn tân binh chủng khó nói cuối cùng bảo khố lý chỉ còn lại có một cái đẹp đẽ cái hộp nhỏ bên trong có một tấm cổ lão quyển gia thú phía trên có một cái phủ văn màu máu chính là vân gia gia chủ vẽ ma quỷ giao dịch phủ. Đường Long nghĩ nghĩ hắn cũng không sợ ma quỷ. Hắn cắn nát ngón tay, trực tiếp tại bảo khố mặt đất vẽ lên huyết phù văn, "Vì đại ma quỷ a, ta muốn dùng linh hồn cùng ngươi giao dịch, xin ngươi giáng lâm đi." Sau đó đám người liền lặng lặng chờ đợi ma quỷ giáng lâm sẽ đến không. Không gian dưới đất. Sở thân ảnh xuất hiện tại đất trước mặt, cảm giác có chút kinh hoàng, "Đất, mặt đất lại có sinh linh đưa ra linh hồn giao dịch làm sao bây giờ?" Siêu siêu siêu 4. Chúng vương miện thân ảnh náo nhao, nhao vây quanh, "Giao dịch sao? Hay là không giao dịch?" Chương 801. Ai là ma quỷ bên trên? trung 801, ai là ma quỷ bên trên đối với đám ma quỷ tới nói, muốn làm quyết định này quá khó khăn. Bởi vì tần đã chết ở bên ngoài, nếu như sở lại chết ở bên ngoài, đôi này ma quỷ tộc đã kích là trọng thương cấp bậc. Cho nên, cái này thật rất khó. Thổ nghĩ nghĩ hỏi, "Sở, người nghĩ như thế nào?" Sở nhìn xem đỉnh đầu phong ấn nói ta muốn đi lên xem một chút, chí ít muốn biết rõ ràng phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đây là một cái cơ hội. Thổ lo lắng nói, "Nhưng nếu như ngươi ra ngoài giao dịch khả năng cũng sẽ chết." Sở ý chí kiên định nói, "Chết có gì đáng sợ bốn chỉ là, nếu như ta lọt vào mai phục" Như thế nào đem tin tức truyền lại trở về? Thủ thân bất đắc dĩ nói, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ngươi liền lên đi, vì ta tộc tìm kiếm đường đi. Nói xong, thủ móc ra một cây màu đen bén nhọn đồ vật, ở giữa lớn hai đầu nhọn, bộ dáng giống một thanh dệt vải sở dụng con thoi, tản ra trận trận năng lượng ba động, trong cảm giác rất là bất phàm. Thủ thân tình ngưng trong nói, vật này gọi là mạc trời toa, là ta ma quỷ tộc chấn tộc chi bảo, năm đó cũng là thần hoang mạnh nhất hồn khí, có thể ở trong không gian tùy ý xuyên thẳng qua. Sau tộc ta chiến bại, cùng một chỗ theo ta tộc bị phong ấn ở này, ngươi mang theo cái này mạc trời toa ra ngoài, phát hiện sự tình không đối liền cự tuyệt giao dịch, trực tiếp ngồi mặt trời toa trở về. sở hơi nghi hoặc một chút hỏi, thổ, mặt trời toa có thể phá vỡ phong ấn phía trên trở về. thổ lắc đầu nói, không thể phá mở phong ấn nhưng ngươi lại có thể ngồi nó trở về. vì sao? phong ấn này nhằm vào ta ma quỷ tộc là hứa tiến không cho phép ra, rất ác độc. ngươi muốn đi ra ngoài so với lên trời còn khó hơn, nhưng ngươi như muốn tiến đến, phong ấn căn bản không ngăn trở. sở giật mình đại ngộ, khó trách những quỷ kia thú cùng nó tàn hồn có thể ra, thì ra là thế. sở đem mặt trời toa cầm ở trong tay nói thổ, các vị, cái kia sở liền đi giao dịch. chúng vương miệng thân ảnh dạn do ra ngoài phải cẩn thận, nếu như gặp phải người, nhanh chạy trở về. Ha ha ha bốn, sở tự tin cười nói, luận chiến lược ta không bằng tần, nhưng là nếu bàn về tốc độ, tần không bằng ta nhiều cũng. Ta sẽ tùy cơ ứng biến, tất nhiên đem tình huống trên mặt đất cho các ngươi mang về. Tốt, ta đi. Sở đối với hắc ám hư không nói vĩ đại ma quỷ chi tổ, ta nguyện ý tuân thủ ma quỷ trao đổi khế ước cùng người kêu gọi tiến hành giao dịch. Vành bốn, chỉ gặp sở trước xuất hiện một cái ngôi sao năm cánh hình dạng màu lam truyền thống trận, tại trong không gian hắc ám rất là loa mắt. Thủ cuối cùng dàn dò, ta sẽ chú ý tụ hồn đằng, hy vọng ngươi có thể bình an. Yên tâm. Sở Ngạo Nghễ bước vào truyền tống trận, trên đời này có thể bắt lấy ta còn không có suất sinh đâu. Siêu. Sở biến mất không thấy gì nữa, lưu lại đất cùng chúng vương miệng bóng đen tại nguyên chỗ, tiên lặng nhìn xem tụ hồn đang chờ đợi kết quả. Vân gia trong bảo khố đường Long đang phát ra giao dịch thỉnh cầu sau, trực tiếp mang theo vạn thú tông chủ, mà bản Hạ Dương, Tiểu Lục Thai bắt đầu tháo dỡ bảo khố Bảo khố này kim loại vô cùng tốt, dùng nhỏ tân hỏa lời nói tới nói chí ít giá trị hơn vạn cực phẩm thần tinh, tuyệt đối không thể bỏ tha. Cái này Vân gia bạo khố tựa như là một cái hộp, từ bên trong hủy đi đứng lên rất thuận tiện. Mà lại Đường Long có được Tân Hỏa Đồ Thư quán, tháo rỡ thu lấy thuật tiện, động thủ rỡ sạch sau, lớn như vậy bảo khố biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh đất trống. Sau đó Đường Long trong tay liền xuất hiện một thanh xén sắt, giống một cái cần cụ chuột chui đào sâu ba thước lại nói: "Đám người một mặt mộng bức đây là làm gì? Chẳng lẽ phía dưới này còn có bảo bối?" Nhưng là, cũng không có. Đường Long một mặt thất vọng đem xén sắt thu hồi Tân Hỏa Đồ Thư quán, không cam lòng lầu bầu nói: "Bảo khố phía dưới đều không trôn đồ vật cái này vân ra đến tụt cùng có thể hay không giấu đồ vật a." Đám người, đột nhiên ai muốn? Đường Long dưới chân một cái lỗ đen hiện ra, Với động tràn đầy hắc tinh chi quang, từng tia âm trầm, lạnh buốt, ác ý nghiêm nghị hắc khí từ trong động bay ra. Đồng thời, một thanh âm tại Đường Long trong đầu vang lên, kiệt kiệt kiệt là ngươi muốn cùng ta ma quỷ bộ tộc giao dịch. Ngươi biết cùng ta ma quỷ bộ tộc giao dịch đại giới sao? Đó chính là bỏ ra linh hồn của ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, nhỏ Tân Hỏa một mặt nghiêm túc xuất hiện tại Tân Hỏa Đô Thư quán cửa ra vào nói chủ nhân, có một cái ma quỷ ý đồ tiến vào hồn của ngươi bệnh, bị ta ngăn tại bên ngoài. Đường Long có chút hiếu kỳ hỏi, Tân Hỏa, ngươi biết ma quỷ bộ tộc? Nhỏ Tân Hỏa gật gật đầu, Tại ta trong trí nhớ, đây là một loại nguồn ô nhiễm, là một loại phi thường chán ghét sinh vật, sen vào hồn thể cùng vật chất ở giữa có chút giống là hồn thú. Ma quỷ rất quỷ dị, chỉ cần sinh linh cùng ma quỷ đạt thành giao dịch, nó liền có thể tùy ý ra vào sinh linh thần bí nhất hồn hải. Tại hoàn thành giao dịch sau ăn hết trong hồn hải linh hồn. Trọng yếu nhất chính là thứ này không tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng, nó ăn hết linh hồn sau giống như giữa thiên địa liền sẽ thiếu đi cái gì. Đường Long càng thêm tò mò. Thiếu đi cái gì? Nhọ Tân Hoả nháy máy mắt, ta phảng phất quên chủ nhân, ta vẫn là thụ thương quá nặng, hay là thiếu khuyết cực phẩm thần tinh đến chữa thương à? Đường Long quyết định không nói liên quan tới thần tinh chủ đề. Về sau nhớ lại lúc nhớ kỹ nói cho ta biết. Nhỏ tân hỏa thật to mắt tròn bên trong tràn đầy ưu ái. Chủ nhân muốn thả ma quỷ này đi vào sao? Đường Long nét miệng lên một tia ác ý nói phóng. Ta muốn trước đem hồn hải biến thành màu đen miễn cho hù đến ma quỷ. Hồn hải bên ngoài phanh. Sở Đâm đến choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Ta là giao dịch mà đến, dựa theo quy tắc, ta có thể tự do tiến vào giao dịch đối tượng hồn hải. Vì sao cái này hồn hải có thể không nhìn giao dịch quy tắc? Đột nhiên, Sở cũng cảm giác được không ổn triệu hoan hán đến giao dịch, lại không để cho hắn tiến hồn hải. Hẳn là đây là bẫy dập. Hắn nheo lại con mắt màu đỏ tươi, sờ lên trong tay mặc trời toa, ăn lòng mấy phần. Sợ quyết định thử một lần nữa nếu là còn vào không được giao dịch đối tượng hồn hải, hắn liền trở về lòng đất. Siêu. Sợ lần nữa trùng kích hồn hải hàng rào tùy tiện tiến nhập. Sờ xong nhãn viên trường, tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vừa mới là ta tiến vào phương pháp không đối. Hô. Bất kể như thế nào, tiến đến liền tốt. Kiệt kiệt quyết. Sợ cẩn thận từng ly từng tí bay đến trong hồn hải ở giữa, nhìn xem kiếp này tiểu hồn người, phát ra ma quỷ chiêu bài tiếng cười, là ngươi tại trong cõi u minh tìm ta giao dịch sao? Tới đi, hoàn thành giao dịch sau, ta đem ăn hết linh hồn của ngươi. Sở rất có tự tin, chỉ cần tại trong hồn hải, đó chính là hắn lĩnh vực. Mặc kệ sinh linh này có âm mưu gì đều không dũng. Chương 802, ai là ma quỷ bên dưới? Chương 802, ai là ma quỷ bên dưới? Lúc này, Kim Sinh tiểu hồn nhân đánh giá lấy sở bốn. toàn thân khói đen quấn, là một loại đặc thù hồn lực che chắn lấy ma quỷ thân thể, nhưng đây là địa bàn của hắn, tự nhiên thấy rõ ràng ma quỷ này mọc ra một khuôn mặt người, trên đầu có một đỉnh vương miệng bộ dáng đồ vật ngũ quan đoan chính, trên đầu mọc ra một chiếc sừng, con mắt màu đỏ tươi trong miệng toát ra hai viên trắng liếu dài răng nanh, như là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ giống như nó hình thể cùng người giống nhau nhưng lại toàn thân dài vảy ráp màu đen được cái khó phân biệt phía sau cái mông mọc ra một đầu cái đuôi thật dài nhìn rất là quái dị mặt người thân thú đôi dài là ma quỷ đột nhiên sở nhìn chằm chằm kim sinh tiểu hồn nhân nhìn chằm chằm vài lần cái mùi hít hít sắc mặt đại biến chỉ vào kim sinh tiểu hồn nhân nói ngươi là nhân hồn kim sinh tiểu hồn nhân đàng hoàng gật gật đầu đối với ta là nhân hồn ngươi chỉ cần hoàn thành ta giao dịch ta liền để ngươi ăn giờ phút này sở tâm thẳng hướng chìm xuống hoàng bét chúng kế Lúc này, trong đầu hắn đều là liên quan tới người đáng sợ truyền thuyết làm sao bây giờ. Sư Bốn, Sở lập tức phát động mặt trời toa mặt đất quá nguy hiểm, hắn muốn về dưới mặt đất. Nhưng là đông buồn. Thủ trong miệng không gì làm không được mặt trời toa đâm vào đường long hồn hải trên hàng rào, bị bắn ngược trở về, thẳng tắp rơi vào kim sinh tiểu hồn nhân trước mặt. Sở khóc không ra nước mắt, thủ hại ta cũng. Kim sinh tiểu hồn nhân nhìn xem sở bị bắn ngược trở về, kỳ quái hỏi, ngươi không phải để hoàn thành giao dịch sao? Đến đều tới ngươi chạy cái gì? Sở vẻ mặt đưa đang nói, ta có thể lấy tiêu giao dịch sao? Kim sinh tiểu hồn nhân thái độ kiên quyết, bất mãn nói, không được. Trong truyền thuyết, các ngươi ma quỷ không phải thích ăn nhất cường đại sạch sẽ linh hồn sao? Ngươi ngửi, linh hồn của ta thơm như vậy, khẳng định ăn thật ngon, chỉ cần ngươi hoàn thành giao dịch giữa chúng ta, ta liền để ngươi ăn. Sở sắc mặt càng thêm khó coi, "Không, đó là trước kia, chúng ta ma quỷ đã không ăn linh hồn, đổi ăn đất." Kim Sinh tiểu hồn nhân sững sờ, "Vậy ngươi vừa mới còn nói giao dịch sau muốn ăn linh hồn của ta chẳng lẽ là cùng ta đùa giỡn?" Sở nhất kiểm định nọ nói đối với, "Chính là cùng ngươi đùa giỡn." Kim Sinh tiểu hồn nhân trừng mắt nhìn ma quỷ này rất khác thường a. Ma quỷ đổi ăn đất bốn. Loại chuyện hoang đường này ngươi dám tin? Lúc này nhỏ tân hỏa mở miệng nói chủ nhân ma quỷ này phản phất rất sợ ngươi đâu kỳ quái tại trong trí nhớ của ta bốn ma quỷ là không sợ hại đó a đường long cũng cảm thấy việc này có kỳ quặc kim sinh tiểu hồn nhân chứng mắt ma quỷ đã ngươi đã tới giao dịch ngươi liền không thể bỏ dở nửa chừng nhất định phải hoàn thành ta giao dịch an của ta linh hồn lại trở về sở cảm giác sâu sắc vô lực thử do sẽ nói nhân hồn không bằng dạng này ta hoàn thành ngươi nói lên giao dịch nhưng ta không ăn linh hồn của ngươi xem như hỗ trợ ngươi nhìn có được hay không kim sinh tiểu hồn nhân nháy nháy mắt không được Ta đường long đỉnh thiên lập địa, một miếng nước bọt một cái đinh, ngươi hoàn thành giao dịch của chúng ta, linh hồn của ta cho ngươi ăn. Sở làm lấy sau cùng giấy rửa, "Ngươi, ta đã hối cải để làm người mới, thật không ăn linh hồn à?" Kim Sinh tiểu hồn nhân nếp miệng lên một tia cao thâm mặt chắc chi ý, "Không được, ngươi nhất định phải ăn." "Ngọa tạo. Sở Biệt quát đến muốn nguyên địa bạo tạc, không khỏi chạy xuống ma quỷ nước mắt, "Vì cái gì, vì cái gì ngươi chính là không tin ta? Ma quỷ đổi ăn đất không được sao?" "Không được." Tiếp này tiểu hồn tuyệt không tin, ma quỷ không ăn linh hồn đổi ăn đất, tựa như là mèo con không ăn vụn động dạng làm ta khó có thể tin. Ai Sở u u thở dài tốt ta người ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì kim sinh tiểu hồn nhân chỉ chỉ chính mình nói ăn của ta Ngoa tạo sở chân muốn nhảy dựng lên gào thét ngươi người này có bị bệnh không đây là nhiệm vụ gì hắn lắc đầu nói không ta nói ta làm một cái không ăn linh hồn ma quỷ kim sinh tiểu hồn nhân quyết định không đi vòng mẹo. nói đi ngươi vì cái gì không thể ăn ta sở cắn răng nhanh nói bởi vì ngươi là kẻ đáng sợ có được đáng sợ nhất hồn ta ăn không được linh hồn của ngươi a thần chính là ngươi giết đi kim sinh tiểu hồn nhân nghĩ nghĩ nếu như ngươi chỉ là vừa vặn cái kia ma quỷ, vậy chính là ta giết. Sợ sợ hãi nhìn xem Kim Sinh Tiểu Hồn Nhân nói quả nhiên là ngươi. Bởi vì ma quỷ bộ tộc chỉ có tần cương vừa được triệu hoán đi ra. Sợ sợ hãi nhìn xem Kim Sinh Tiểu Hồn Nhân, ngươi quả nhiên đáng sợ a. Ngươi vì sao còn không chết? Ngươi đem ta triệu hoán đi ra muốn làm cái gì? Kim Sinh Tiểu Hồn Nhân cười lạnh nói, nói chuyện với ba. Lúc này, Thương Lai Tiểu Hồn người cùng nhỏ Tân hỏa cũng đi ra. Sợ kinh hãi nói người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy linh hồn? Đường Long quyết định không còn vòng vo, nói cho ta biết, ma quỷ tộc là bị phong ấn ở dưới mặt đất sao? Sở mở to màu đỏ tươi hai mắt, hung tợn nói, "Chuyện chính ngươi làm, trong lòng ngươi không có đếm sao?" Thổ nói đến không có sai, ngươi chính là ma quỷ bên trong ma quỷ. Ác ma. Đường Long không khỏi sửng sở ta tại ma quỷ cảm nhận ở trong đáng sợ sao như vậy. Thu "Ta? Vậy hắn liền không giả?" Ngươi muốn? Đường Long trong hồn hải lóng lánh ánh sáng đỏ, màu đỏ hồn lực thoáng hiện, không gì sánh được lộng lấy. Sở Tinh trong mắt tràn đầy kinh hãi, cảm thụ bên trong thân thể có bị cắn xé thuần vẻ cảm giác, nó đau đớn khó nhịn lẩm bẩm nói, "Quả nhiên bốn nguyên lai đây chính là loại kia đáng sợ đó a." "Thổ, các ngươi tuyệt đối không nên đi lên a." trên mặt đất có ác ma a, vành muốn, sở tại đường long trong hồn hải ẩm vang tự bạo chỉ để lại mặt trời toa đột nhiên đường long cảm giác hồn lực có tăng trưởng, không khỏi vui mừng nói, nguyên lai tại trong hồn hải xử lý ma quỷ cũng có thể tăng trưởng hồn lực cái này quá tuyệt vời. sau đó kim sinh tiểu hồn nhân nhặt lên mặt trời toa đưa cho nhỏ tân hỏa nói đây là làm gì vậy, Nhỏ tân hỏa nhìn một chút vui mừng nói chủ nhân vật này tên là mặt trời toa là một loại thần kỳ hồn khí có thể xuyên qua bình thường không gian đến một chút kỳ diệu địa phương, thì như nói ngồi nó xuống đất đi ma quỷ nhà ngồi một chút, muốn đi sao? Đường Long nhãn tính nhất lượng, đây là một tốt vấn đề có đi hay không? Nguy hiểm không? Hắn nghĩ nghĩ, lại vẽ lên một cái ma quỷ giao dịch phù, vĩ đại ma quỷ a, ta muốn dùng linh hồn cùng ngươi giao dịch, xin ngươi giáng lâm đi. Lúc này còn có ma quỷ đi lên giao dịch sao? Một bên khác đạo thấy máu mang theo một đường trùng tộc đại quân cũng hướng hỗn độn tuyệt địa mà tới đại quân vô tận, lặng lẽ xuyên qua thần tộc địa bàn. Thái Sơn, một sơn động khổng lồ bên trong dị sắc ánh sáng phóng ra ngoài bốn. Mỹ lệ thiên địa, chương 803. Trầm mặc ma quỷ, chương 803, trầm mặc ma quỷ. Không gian dưới đất, trên cầu đáp động. Tu hồn đang tuôn ra một đoàn màu xanh lá hỏa hoa. Sau đó, đại biểu sở bắc đèn biến mất ở trong hư không không. Thủ thế to, đây là âm mưu, đây là mưu sát ta ma quỷ tộc âm mưu. Đến tận cùng là ai? Một cái gọi tống vương miệng ma quỷ trầm giọng nói, thủ, thần dùng xuyên thiên toa đều không có chạy về đến, chỉ nói rõ một chút mưu hại bọn hắn hung thủ rất mạnh, bọn chúng trốn cũng không thoát. Đối với, chúng ma quỷ đồng đều biểu thị đồng ý, cho nên bất thình lình giao dịch là âm mưu, không là sát cửu, tuyệt đối không có khả năng lại và bấy. Nếu là lại có giao dịch đến, hẳn là cử tuyển. Thủ tán đồng nói từ cái kia đạo màu đỏ quyền uy đến bây giờ thần. Sở lưỡng Vương nội hại, đều đầy đủ biểu lộ một chút đây là một cái trần trụi âm u, nhằm vào ta ma quỷ bộ tộc âm u. Cho nên, từ giờ trở đi, chúng ta ma quỷ tộc cự tuyệt hết thảy giao dịch. Trên mặt đất quá nguy hiểm, chúng ta hay là đợi dưới đã đi. Là, chúng ma quỷ đã quyết định quyết tâm đánh chết cũng không đi ra giao dịch. Bên ngoài thật đáng sợ. Đột nhiên, Tống toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy hoang sợ nói lại tới. Thủ trong mắt Hàn Quang lóe lên nói lại là giao dịch. Đối với, cự tuyệt, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Là, Tống không chút do dự cự tuyệt giao dịch tìm cầu. Một lát sau, dưới mặt đất tầng 18 trong không gian vang lên tất cả vương miện ma quỷ thanh âm nếu có giao dịch thỉnh cầu xuất hiện hết thề cự tuyệt đó là âm lưu không thể mắc lửa là trong nháy mắt toàn bộ không gian dưới đất lại khôi phục yên tĩnh chỉ có tầng thứ 18 có đào đất thanh âm trên mặt đất đường long đợi nửa ngày không phản ứng chút nào phỏng đoán hẳn là giao dịch thất bại ai hắn trầm lặng nói đầu năm nay ngay cả tìm ma quỷ giao dịch linh hồn đều sẽ thất bại chẳng lẽ linh hồn của ta không thâm sao hay là ma quỷ thật đổi ăn đất vạn thu tông chủ mà bản hạ dương đường long bất đắc dĩ nói sang chuyện khác hạ dương các ngươi nhất mạch kia tộc nhân còn nhiều sao Hạ Dương lắc đầu nói, "Lão tổ tông chúng ta nhiều năm trước liền biến mất, tộc nhân bị hung thú làm đồ ăn, ta đi lên lúc đều nhanh diệt tộc. Ta chính là tới tìm cầu cứu mệnh chi pháp, chưa từng nghĩ bị bắt làm giác đấu sĩ." Vạn thú tông chủ trầm giọng nói, thần tộc là vong ta nhân tộc chi tâm không chết ta. Thú này tiểu đồ tôn, tương lai liền dựa vào ngươi để báo." Đường Long trong mắt tử mang lóe lên nói tốt, "Thất nhiên nợ máu trả bằng máu." Sau đó Đường Long xuất ra thang trời đưa cho Hạ Dương đạo, "Hiện tại vân gia đã bị diệt, các ngươi vùng thiên địa kia vân gia cho săn cũng nên chết. Ngươi bây giờ đã là tinh tướng cảnh cường giả, trở về hộ gia." Sau đó đem tộc nhân nối liền đến, trực tiếp đi Ngọc Kinh Sơn chờ ta. Hạ Dương cảm kích nói, "Tốt, ta đã biết. Đây là một chút thần tinh cùng dược liệu, ngươi mang lên hữu dụng." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Một lát sau, Hạ Dương lái thang trời hóa thành thuyền nhỏ đi xa lòng chỉ muốn về. Đường Long ba người thì tiếp tục đi đường. Tiểu Lục Thai ở trên không bay lượn, dựa theo lộ tuyến tiếp tục tiến về Thái Sơn, Mặc Bản ngồi ngay ngắn ở khỉ trên lưng, đôi mắt đẹp mở thật lớn, chăm chăm đến Đường Long dùng mình, cái này mỹ lệ nữ thần muốn làm cái gì? Hắn cũng không phải người tùy tiện như vậy. Mạc Bản tỉ tỉ Có việc ngươi nói chuyện, ngươi dạng này thấy ta sợ sệt." Mạc Bản Vũ Mị cười một tiếng, "Sống tới, một cô đặc biệt nữ tử mùi thơm thẳng hướng đường lòng trong lỗ mũi chui, long đệ đệ, vừa mới chạy tới cùng ngươi giao dịch ma quỷ thế nào?" Hán chết? Mạc Bản không thể tưởng tượng nổi nói tại tiền sử trong truyền thuyết, ma quỷ tộc động một chút lại muốn ăn thịt người linh hồn, chỗ đáng sợ ở chỗ không cách nào chống cự. Bọn chúng gặp được ngươi, vì sao liền sẽ chết? Đường Long nghĩ nghĩ, có chút không tự tin hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta so ma quỷ còn đáng sợ hơn? Mạc Bản yên lặng không nói, "Bốn. Hôm nay trò chuyện chết một." Sau một hồi Đường Long cùng Mạc Bản đứng dậy đến Nhìn xem trước mặt màu tím mê vụ như là một bức tường, ngăn tại tiểu lục hai trước người, bên trên không thấy trời, bên dưới không kiến giải tiểu độ tôn, xuyên qua cái này chắn hỗn độn khí tường, bên trong chính là hỗn độn tuyệt địa, địa. Vạn thú tông chủ Thanh Ngâm truyền đến nói cái này chắn hỗn độn khí tường từ xưa đến nay vẫn tồn tại, đứng ở nơi này ngàn vạn năm không tiêu tan cũng không biết dựa vào cái gì chảo trống. Đã từng có tuyệt đỉnh hoàng giả thử tìm kiếm hỗn độn khí tường theo hầu, kết quả lại biến mất vô tung vô ảnh. Tại mất tích rất nhiều hoàng giả sau, liền rốt cuộc không có cao thủ dám đi tìm kiếm. Cái này hỗn độn chi khí tràn ngập hỗn loạn cùng cuồng bạo ẩn chứa trong đó linh tính cùng năng lượng cực cao, nhưng hấp thu liền sẽ để người bạo thể mà chết. Cho nên, cái này Hỗn Độn chi khí không thể hấp thu, các ngươi phải nhớ cho kỹ." Đường Long Nhu thuận nói là, "Ta đã biết." Siêu, Tiểu Lục Thai bay vào Hỗn Độn khí tường bên trong, liền giống như bay vào trong vũ bùn, tốc độ phi hành chậm làm cho người giận sôi Đường Long trước mắt một mảnh xương mù tím, ánh mắt khoảng cách không đủ ngàn mét đồng thời. Một cỗ làm cho người thư sướng linh tính bao vây lấy thân thể, thấm vào thân thể cảm giác, làm cho Đường Long thần hồn muốn tung bay qua sung sướng sướng. Hỗn Độn chi khí đối với hắn ôn nhu cực kỳ. Căn bản không có vạn thú tông chủ nói hỗn loạn cùng cùng bạo một bên khác, mặc bản lại cảm giác cái kia hỗn độn chi khí ác ý tràn đầy, phản phất muốn chen vào thân thể của nàng, sau đó sẽ giết nàng. nàng vận khởi chất khí, dùng tới cương khí hộ thân đây thật là đáng sợ lại táo bạo hỗn độn chi khí a. sau đó, mặc bản liền nhìn ra đường long không thích hợp hắn vì sao một mặt sảng khoái dáng vẻ, chẳng lẽ cái này hỗn độn chi khí đối với người sẽ khác nhau đối đãi? đột nhiên đường long não trong biển vang lên một cái hèn bọn thanh âm, chí tôn bất diệt thần công hồn bất diệt, thần bất diệt, tinh bất diệt, khí bất diệt hồn thông thần, hồn thông tinh, hồn thông khí, cho nên thông huyết đục, cho nên thông lực, cho nên vô địch. Cảm ứng được thuần chính hôn độn linh khí, Chí Tôn bất diệt thần công truyện. Lập tức Đường Long Hồn Hải bên trong, kiếp này tiểu hồn người cùng tương lai tiểu hồn nhân bảo giống đoan trang, ngồi tại hồn hải trung tâm bắt đầu vận khởi Chí Tôn bất diệt thần công. Lần này sẽ phát sinh cái gì? Chương 804, Thần miếu giao dịch. Chương 804, Thần miếu giao dịch. Trong đan điện, màu đỏ chi đan bắt đầu điên cuồng vận chuyển, chân khí bắt đầu tiến hành chu thiên tuần hoàn. Như ý huynh thiên chủ y kinh ngạc nói, "Chủ nhân, ngươi có thể hấp thu luyện hóa cái này hỗn độn chi khí đâu?" Đường Long có chút mong đợi nói tựa như là. Hắn ngồi ngay ngắn ở tiểu lục trên vành hai, nghiêm túc đoan trang tự động tu luyện lên chí tôn bất diệt thần công, từ từ đường long đầu đỉnh hình thành một cái hỗn độn chi khí vòng xoáy, thanh thế doanh người, trong cảm giác thân thể của hắn lực lượng đang từ từ tăng trưởng so ở bên ngoài tu luyện tiến cảnh gần 10 lần, thật sự là cực kỳ tốt. bên cạnh, mặc bản lại là hoảng hốt, long đệ đệ, mau dừng lại, cái này hỗn độn chi khí quá cuồng bạo, ngươi lại hấp thu sẽ bạo thể mà chết. đường long mặt mũi tràn đầy sảng khoái nói mặc bản tỷ tỷ không cần lo lắng, ta sẽ không. mặc bản long mi thật dài run rẩy, thật siêu. vạn thú tông chủ thân hình xuất hiện tại tiểu lục trên vịnh hai, tiểu lục tôn, ngươi thật không có việc gì. Sư công yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, thể chất của ta cùng công pháp đều tương đối đặc tụ, cái này Hỗn Độn chi khí rất thích hợp ta hấp thu tu luyện. Hắn tiếp tục tu luyện. Mảnh Hỗn Độn này khí tường chính là phúc địa của hắn a. Vạn thú tông chủ quan xem xét nửa ngày sát thực thí sự không có. Ai? Vạn thú tông chủ thâm thẳm thở dài nói, ngươi thật sự là một cái yêu người ta. Mặc bản, chú ý cảnh giới, đạo này Hỗn Độn khí tường rất rộng, lấy tiểu lục thai tốc độ, đoán chừng phải bay hai ngày. Là? Siêu. Vạn thú tông chủ hâm mộ biến mất thân hình không biết tránh đến nơi đầu cảm thán mặt bản liền nhìn chăm chăm vào đường long trong mắt tràn đầy cái bóng của hắn, bún rơi thần sơn núi thần tộc đại quân gặp gỡ ở nơi này một loại quái trùng điệu long trùng loại này thân trùng thân thể to như cự long da dày thì thô phòng ngự cường đại đến cực điểm mà lại cái này trùng toàn thân đều là độc một đường những nơi đi qua cỏ cây khô héo mặt đất không có một mả cỏ rất là ác độc đồng thời trung tộc xuất động thôn thiên kiến tộc hai cái hoàng cấp cao thủ lao thấy xương an sát chuột tộc hai cái hoàng cấp cao thủ ngăn trở thần hoàng đem thần tộc đại quân ở chỗ này giết đến đại bại thần hoàng đinh tư cùng ba thất tây dốc hết toàn lực đoàn hậu lúc này mới bảo vệ bộ phận quân lực không đến mức toàn quân bị diệt, thần tộc đại quân lui lại trăm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. lúc này, thần hoàng đinh tư thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ đại doanh, các người đám rác rưởi này, đây là lần thứ mấy rơi vào trùng tộc vòng đây. ba tay rối ra ba ngón tay nói ba lần, đinh tư khí không đánh một chỗ đến, giận dữ hét, chẳng lẽ mặc bản không tại bốn các ngươi liền sẽ không đánh trận, các ngươi liền biến thành ngu loa, kẻ điếc, đồ đần, các ngươi đơn giản chính là ta thần tộc xỉ nhục, các ngươi đều là một chút ngay cả nữ nhân đều không bằng phế vật, đơn giản mất hết mặt của ta. thần hoàng đinh tư càng nói càng phẫn nộ. Ba lần bốn liền tươi sống mai táng ta ba không không không đại quân a. Còn như vậy đánh xuống, tứ đại tộc vây công trùng tộc kế hoạch liền sẽ bởi vì chúng ta mà thất bại nếu là như thế này, cái khác tam tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lan ra ngoài thu nạp bại bình, chuẩn bị đánh một trận khắc phục khó khăn. Là. Ba tác tây mang theo chúng tướng sám xịt đi ra. Lập tức. Thần hoàng trong đại trướng thanh tĩnh. Một lát sau, thần hoàng đinh tư mở miệng nói, ta biết ngươi đã đến. Ra đi. Kiệt kiệt kiệt kiệt muốn. Một trận tiếng cười âm trầm vang vọng toàn bộ lều vải. Thần hoàng, nghị không ra ngươi còn ẩn giấu đi thực lực sở đến đế lộ chi môn sao? Số 4. Một người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh xuất hiện tại trong đại trướng, trên người ngươi đã có loại khí tức kia, nhìn tới ngươi muốn nhập đế môn a. Thần hoàng đinh tư từ chối cho ý kiến nói dựa theo giao dịch của chúng ta, ta diệt nhân tộc 33 ngày truyền thừa, các ngươi cho ta đối liền đế lộ. Hiện tại, nhân tộc 33 ngày truyền thừa đã cơ hồ diệt tuyệt, ta cũng coi như hoàn thành giao dịch. Các ngươi lúc nào tụ ta đế lộ? Trong đấu đồng màu đen thân ảnh cười to nói, "Không, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ thần miếu cảm ứng muốn. Nhân tộc Thiên Nhất Hỏa Thiên Tam thập tam còn chưa chết, cho nên ngươi cũng không hề hoàn toàn hoàn thành giao dịch." Thần Hoàng Đinh Tư sắc mặt trầm xuống nói: "Thần Miếu cảm ứng thần khí như thế, kiệt kiệt kiệt kiệt. Trong đấu đồng màu đen thân ảnh cười gần nói: "Năm đó Thần Miếu huyết chiến, nhân tộc 33 ngày đều máu chảy tại chỗ, để trấn miếu thần khí có thể truy tung sinh tử của bọn hắn." Thần Hoàng Đinh Ty trong mắt lóe lên một tia hàn quang nói: "Bọn hắn ở nơi nào?" "Không biết." Trong đấu đồng màu đen thân ảnh nói: "Chúng ta chỉ có thể dùng thần khí cảm ứng sinh tử, cho nên, còn muốn vất vả thần hoàng đại nhân tìm một chút, tìm được tự nhiên cho ngươi đế cấp công pháp." Thần Hoàng nheo mắt lại nói: "Các ngươi chủng tộc này thật sự là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn a. Ta vất vả lâu như vậy, ít nhất cũng phải đem nối thẳng đế cấp nửa phần trên công pháp cho ta đi. Trong đấu đồng màu đen thân ảnh suy nghĩ một chút nói, tốt, tiếp hảo. Sư bốn, một tấm như ẩn như hiện ra thú rơi vào đình tư trong tay đình tư đại hỉ. Tốt, các loại trận này diệt trùng đại chiến kết thúc, ta tập trung toàn tộc lực lượng đi diệt sát thiên nhất hỏa thiên tam thập tam. Đi. Đấu đồng màu đen lại ẩn thân không thấy, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Thần hoàng đinh tư lỗ thay khinh động mấy cái nói, những này tiền sử trùng tộc muốn thật hắn ám mố dảo hỏa ta, đều làm một chút không thấy thọ không thả chi mưng đồ vật. Bất quá nhân tộc, ta nhất định phải diệt, nếu không bị trả thù làm sao bây giờ? Thần Hoàng Đinh Tư nhìn xem trong tay lúc gần lúc hiện ra thú, niệm đạo: "Đế cấp thần công cựu Âm cựu Dương luyện liền thật có thể đi đến đế lộ sao?" Bất quá, khối gia thú này có chút ý tứ, không hổ là tiền sử chủng tộc đây là trong truyền thuyết hồn thú ra đi. 4. Tuyệt Tình Tông. Một tòa núi cao tên là Tuyệt Tình Ngọn núi, là Tuyệt Tình Tông chủ Bạch Tố Tố chỗ tu luyện, là thần giới nổi danh động thiên phúc địa. Tuyệt Tình động đây là Tuyệt Tình Tông chủ Bạch Tố Tố nơi bế quan, bên trong khắc họa lấy khủng lỗ tụ linh chân pháp, trong sơn động linh khí hóa dịch, từ đỉnh động trên thạch nhũ rơi xuống, ở mức đáy động. Lúc này chỉ gặp hỏa vô song thân thể trần truồng xếp bằng ở trong tụ linh trận, cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại tại run lên bẩy, toàn thân cắm đầy thật dài ngân châm, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bên cạnh, một cái cung trang mỹ nhân chính khẩn trương ở trên người nàng thi châm chỉ gặp những ngân châm kia cắm vào hỏa vô song thân thể lúc ngân quang bắn ra bốn phía, nhưng rút ra lúc, phía trên lại tràn đầy tanh hôi màu xanh lá, rất là quỷ dị. Sau đó không lâu, cung trang mỹ nhân đỉnh chỉ thi châm, thối lui đến rất xa xa, đầy mắt mong đợi nhìn xem hỏa vô song, trong miệng thì thào nói, thành bại ở đây nhất cử. Đột nhiên hoành muốn Hỏa Vô Song thể nội một trận chân khí bạo động, đem toàn thân ngân châm toàn bộ dung ra bên ngoài cơ thể. Xìu xìu xìu bốn. Ngân châm phi bắn vào vết động, bắn ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, sâu không thấy đáy. Lúc này, Hỏa Vô Song mới mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía cảm ứng sau một lúc, nàng cầm lấy bên người quần áo mặc được, đi đến cung trang mỹ nhân trước mặt nói đa tạ sư phụ. Cung trang mỹ nhân lạnh lùng nói, ngươi bây giờ có thể khống chế độc chủ sao? Có thể. Hỏa Vô Song khẳng định nói, sư phụ đại ân, đồ nhi cả đời khó quên. Cung trang mỹ nhân vui mừng nói tốt, hỗn độn tuyệt địa bên trong có động tĩnh. Ví sư quyết định mang ngươi các sư tỷ đi dò xét một phen, ngươi cũng đi cùng đi. Có lẽ ngươi độc chủng có thể giúp một tay. Là, Hỏa Vô Song đại hỉ đây chính là đệ tử thân truyền mới có đại ngộ a. Cũng là nàng nhập tuyệt tình tông thứ nhất ra ngoài. Hỗn độn tuyệt địa sao? Bên trong có cái gì? Chương 805, các tông phản ứng bên trên. Chương 805, các tông phản ứng bên trên. Bất quá, Cung Trang Mỹ nhân phảng phất nhớ ra cái gì đó, quay người đối với Lựa Vô Song nói vô song, ngươi đã không phải sự nữ chi thân, là từng có nam nhân đi. Hỏa Vô Song sắc mặt cứng đờ, hắn biết rõ tuyệt tình tông đối với nam nhân thái độ tuyệt tình. Nàng yếu ớt nói, đúng vậy, đệ tử đã từng đem thân thể cho một người. Cung trang mỹ nhân trong mắt hơi híp, thử dò xét nói, ngươi yêu nam nhân kia sao? Hòa vô song nhớ tới đường long cái kia nụ cười ấm áp, nhưng nơi này là tuyệt tình tông, là nhìn nam nhân là hồng thủy mánh thú, là căm hận nam nhân tuyệt tình tông, nữ nữ có thể nói yêu nam nhân chính là không được. Hòa vô song không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không yêu. Cung trang mỹ nhân tiếp tục thăm dò, vậy ngươi lúc trước tại sao phải đem thân thể cho hắn, chẳng lẽ là hắn cưỡng bức ngươi? Hòa vua song hàm răng kẽ cắn môi đỏ, cố gắng giả bộ như bi thương dáng vẻ đêm hôm đó, tựa như là nàng chủ động cưỡng bức khúc gỗ kia đâu chiếm đoạt hắn lần thứ nhất nhớ tới liền vui vẻ nàng cứ thế tại nguyên chỗ bốn vì sinh tồn cái nồi này muốn vứt cho dông sao nhưng là cung trang mỹ nhân nhưng không có cho nàng trả lời cơ hội trong mắt nàng lộ ra thương khổ phẫn hận vân vân tự quả quyết nói khẳng định là dung mạo ngươi đẹp như vậy những số nam nhân kia khẳng định muốn đem ngươi dạy dỗ thành đồ chơi cho nên mới cưỡng bức thân thể của ngươi đi nói xong cung trang mỹ nhân chăm chú nhìn chằm chằm hỏa vô song con mắt đúng không hỏa vô song trong lòng có chút sợ hãi sư phụ nhìn bị nam nhân bị thương rất nặng nếu như trả lời không phải có thể hay không bị nàng vặn gãy cổ thanh lý môn hộ cho nên Hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt. Hòa Vô Song thuận theo gật đầu nói, chính là như vậy. Cung Trang mỹ nhân trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, tiếp tục truy vấn nói nam nhân kia còn sống đi. Hòa Vô Song thành thật nói, còn sống. Cung Trang mỹ nhân hung tợn nói, có muốn hay không giết hắn. Hòa Vô Song tâm tình phức tạp nhìn xem Cung Trang mỹ nhân Bạch Tố Tố, khụ khụ sư phụ, ta muốn. Bạch Tố Tố cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn giết hắn. Hòa Vô Song. Bạch Tố Tố trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ dữ tợn, năm đó, Tuyệt Tình Tông gọi là Thanh Vân môn là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, một năm kia, ta mang theo mỹ hảo ước mơ bái nhập Thanh Vân môn bên dưới, hy vọng có thể trở thành cường đại tinh hồn chiến sĩ, tìm một cái đẹp mắt, cường đại nam nhân làm bạn lữ, yêu nhau cả đời. Sư phụ Thiên Phú rất mạnh, xuất chiến chưa bao giờ bại qua, từ từ sư phụ tại Thanh Vân môn liền vô địch. Thế là, sư phụ ta vì vĩnh cửu không chế ta, liền để ta cái kia hoa tâm sư huynh cầu dẫn ta. Hoa vô song không hiểu hỏi, sư phụ, vì cái gì để hoa tâm sư huynh cầu dẫn ngươi, không để cho đàng hoàng sư huynh cầu dẫn ngươi đây? Bạch Tố Tố trong mắt tràn đầy hàn quang nói bởi vì nam nhân không hỏng bốn nữ nhân không yêu a. Còn có, người thành thật nào có nam nhân hư có thủ đoạn a? Cho nên, sư phụ ngay tại cái tiêu hoa tầm sư huynh dỗ ngon dỗ ngọt bên dưới thất thân loại cảm giác này không có chút nào mỹ hảo, tương phản, có phải thật rất khổ. Ngày thứ hai rời giường, ta liền phát hiện sư huynh đi dưới núi Thanh Lâu tầm hàn, lúc đó, ta trốn ở ngoài cửa sổ, nghe hắn đối với kỵ nữ kia nói ta chính là một cây đồ gỗ, ta có thể mang cho hắn khoái hòa so cái kia kỵ, kỵ nữ kém xa. Ha ha ha, nguyên lai tại trong lòng của nàng, ta ngay cả kỵ nữ cũng không bằng nhất làm cho sư phụ không có nghĩ tới, vâng sư phụ ta cũng thèm thân thể của ta, vậy mà cùng sư huynh hợp như hạ dược đoạt thân thể của ta, nhưng bọn hắn hạ dược lúc bị ta khám phá. Cho nên, ta liền diệt thanh vân môn, giết sạch nơi này tất cả nam nhân, ở chỗ này xây lại tuyệt tình tông. Đồ Nhi, ngươi nói nam nhân như vậy có nên giết hay không? Dạng này tông môn có nên hay không diệt? Hòa Vô Song trầm lặng nói, nên diệt. Bạch Tố Tố vui mừng nói, đồ đệ ngươi nhớ kỹ nam nhân là trên thế giới này bẩn thỉu nhất đồ vật. Ngươi nhớ kỹ, nếu như một người nam nhân ở trước mặt ngươi lộ sạch quần áo, Trong mắt buốc lên lục quang đã nói lên hắn đối với ngươi thân thể có ý tưởng, có loại suy nghĩ này nam nhân đều là đáng chết. Ngươi liền muốn không chút do dự giết hắn. Nếu ngươi thân thể bị nam nhân nhìn, vậy liền liền móc xuống nam nhân kia trong mắt, hoặc là giết hắn. Ngươi nhớ kỹ trên đời này, nam nhân miệng là dỗ dành người miệng, tuyệt đối không nên nghe bọn hắn dỗ ngon dỗ ngọt, bọn hắn nói những thứ này chính là vì đẩy lên ngươi, vì tách ra chân của ngươi. Làm tuyệt tình tông đệ tử, chính là muốn giết hết thiên hạ phụ lòng sú nam nhân. Ngươi nhớ kỹ nam nhân dáng dấp càng đẹp mắt liền càng sẽ gật người, liền càng hòa tâm. Ngươi nhớ kỹ sao? Đột nhiên Hỏa Vô Song nhớ kỹ Đường Long nói qua, nữ nhân nhất biết cả người, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ cả người. Nam nhân kia lời nói cùng sư phụ giống như đều rất có đạo lý a. Chỉ là, Đường Long là nàng tự tay đạp đổ đây này. Tình này làm sao tuyệt? Bạch Tố Tố nghiêm túc nói, "Vô Song, ngươi là của ta quan môn đệ tử, có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, đối với nam nhân muốn hung ác mới có thể đứng đến ổn." Hỏa Vô Song chỉ có thể nói, "Là, sư phụ, ta nhớ kỹ." Bạch Tố Tố vui mừng nói đi, "Ra ngoài đi." Vạn động phủ bế quan chi môn mở ra, Bạch Tố tố mang theo Hỏa Vô Song đi ra ngoài, động trước mặt là một mảnh người Mặc sao im màu đỏ tuyệt tình tông đệ tử, từng cái cung kính đứng tại ngoài động. Lãnh Kiểm Đại sư tỷ dẫn đầu hô, "Chúc mừng sư phụ xuất quan! Chúc mừng sư phụ xuất quan!" Chúng tuyệt tình tông đệ tử đồng nói. Bạch Tố tố lạnh lùng nói, "Liễu Cầm, ngươi mang lên Nguyệt Lan, vô song cùng ta đi Hỗn Độn Tuyệt Địa." "Là!" Không ý Đại sư tỷ Liễu Cầm lĩnh mệnh. Sau đó không lâu, Tuyệt Tình Tông bay ra một cái phụ văn truyền ngọc, bay về phía Hỗn Độn Tuyệt Địa 4. Hoan Hỉ Tông, khắp nơi có thể nghe nam nữ giao cấu tiếng thở dốc, là thần giới nổi danh dâm tà chi địa. Lúc này Một người đầu chọc mập mạp đứng tại Hoan Hỷ Tông trong đại điện, sắp mị mị nói Lạc Yêu Tinh, lần này, do ngươi bồi tông chủ ta đi hỗn độn địa điện. Nơi đó giống như có bảo bối gì xuất thế, ta dẫn ngươi đi vớt điểm chỗ tốt. Là Lạc Yêu Tinh lắc lắc eo như thủy xạ, phong tình vạn trùng cười quyến rũ nói, "Tông chủ, ta đều nghe ngài." Kiệt kiệt kiệt kiệt 4. Hoan Hỷ Tông chủ phát ra khó nghe tiếng cười nói, "Ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, lần này, bổn tông chủ nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi, để cho ngươi hưởng thụ được cực lạc hương vị." Khì hì ha ha 4. Lạc Yêu Tinh làm ra vẻ nói tông chủ, yêu tinh rất chờ mong đầu. Ha ha ha 4. Hoan Hỷ Tông chủ vui sướng cười ha hả, "Đi, chúng ta trên đường lại chiến miên." "Tốt." Lạc Yêu Tinh đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Sau đó không lâu, Hoan Hỷ Tông bay ra một chiếc khắc đầy phủ văn thuyền hoa, bay về phía hỗn độn tuyệt địa. Đoạn đường này các hung khó dò a, chương 806. Các tông phản ứng bên dưới. Chương 806, các tông phản ứng bên dưới. Ngọc Nữ Tông, Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Tông đại sư tà đứng tại một cái tư thế hiên ngang lao phụ trước mặt nói sư phụ, "Ngươi thật không mang theo ta đi." Áo trắng lão phụ lắc đầu nói, "Lần này hỗn loạn tuyệt địa chỗ buộc phát dị tượng, có chút giống trong truyền thuyết món đồ kia xuất thế một chuyến này họa phúc khó liệu à? người tại trong tông tòa chấn gọi cửu thiên xuất quan theo giúp ta đi thôi. là lão phụ này chính là ngọc nữ tông tông chủ ngọc như hoa. đột nhiên mềm mại đáng yêu giọng nữ dễ nghe truyền đến nói mãi mãi, không cần gọi, ta tới. lúc này chỉ gặp một cái vóc người cao gầy, ngũ quan đẹp đẽ nữ tử tuyệt mỹ phiêu nhiên mà tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tiêu ngạo, gặp quan nãi nãi, đại sư tỷ, đại sư tỷ tán dương, không hổ là ta ngọc nữ tông cửu thiên ngọc nữ. Băng cơ Ngọc cốt, tiểu diễm Như Hoa, thật sự là không biết nam nhân như thế nào mới có thể xứng với ngươi à. Ha ha ha. Ngọc Như Hoa lão hoại đại sưng nói thần giới lớn như vậy, luôn có nam nhân có thể xứng với nàng, theo nàng một đường tu luyện thành cường đại tinh hồn chiến sĩ. Mãi mãi. Cửu Thiên Ngọc nữ làm nũng nói, ta còn nhỏ, còn không muốn tìm nam nhân đâu. Ngọc Như Hoa mặt mũi tràn đầy cương triều nói ngươi cũng đã 20 tuổi người. Không nhỏ, cũng nên cân nhắc chung thân đại sự. Dưới núi tất cả gia tộc phụ thuộc bên trong nam nhân ngươi lại trướng mắt, cũng chỉ có tiện nghi người ngoài. Đại sư tỷ một bộ người từng trải giọng điệu nói tiểu sư muội, Sớm ngày tìm tới ngươi người hữu duyên, mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ, ngươi liền sẽ không suy nghĩ lung tung, liền có thể ngừng thân thể bạo động, liền sẽ không có tâm ma sinh ra, liền có thể tu luyện nhanh hơn tiến cảnh. Cho nên, đối với chúng ta Ngọc Nữ Tông tu sĩ tới nói, tìm tới đáng tin nam nhân làm bạn là việc quan hệ tu luyện đại sự. Chờ ngươi đang tân hôn yến qua đi, ngay tại dưới núi đặt mua một cái sơn trang, đem nam nhân nuôi dưỡng ở phía dưới, nếu như muốn hắn, ngươi liền xuống đi gặp gỡ ngủ mở giấc, không muốn nam nhân liền về núi tu luyện trong đó mau tới, ngươi sau khi kết hôn liền đã hiểu. Đại sư tỷ phảng phất tại trở về chỗ cái gì giống như Cửu Thiên sư muội, nam nhân thật là đồ tốt đâu. Cửu Thiên ngọc nữ khuôn mặt đỏ lên, đại sư tỷ, ta đã biết. Ha ha ha, ngọc như hoa cười đến rất vui mừng sướng. Ngươi cũng có thể tìm mấy nam nhân nuôi dưỡng ở dưới núi, để cho ngươi thu hoạch được khoái hoạt. Nam nhân chính là lấy ra chơi, không trọng yếu. Đúng vậy. Đại sư tỷ phụ hòa nói, chỉ cần Cửu Thiên sư muội vui vẻ là được rồi. Lúc này, Cửu Thiên ngọc nữ phương tâm có chút nhạy loạn bốn. Vậy thì tìm cái nam nhân thử nhìn một chút. Nam nhân thật sự có tốt như vậy chơi sao? Sau đó không lâu, ngọc nữ tông phi ra một cái đại điệu màu xanh. Phía trên ngồi ngay thẳng Ngọc Nữ Tông chủ Ngọc Như Hoa cùng Cựu Thiên Huyền Nữ, mục tiêu hôn độn tuyệt địa. Hỗn hải trong tinh không. Tiếp trước tiểu hồn người tiếp tục khói hoạt thu phí qua đường, chúng tộc hoàn toàn như trước đây tùy tiện ra vào, tiếp trước tiểu hồn người tiếp tục trợ chủng tộc hồn thể khi dễ tứ đại tộc hồn thể, tiếp tục lôi kéo năm tộc tiểu hận. Thần giới trên đại địa. Thần tộc, Tiên tộc, Ma tộc, Man tộc tiếp tục vây công chủng tộc, đem chủng tộc đánh cho liên tục lùi về phía sau, hướng chủng Mâu núi tiến lên, quyết tâm nhất cổ tác khí diện chủng tộc. Chủng tộc cũng tại điều binh khiển tướng, phản phất tại lập miêu cái gì? Chủng Mâu phản phất cũng muốn xuất quan. Ngọc Kinh Sơn. Võ hiệp cùng Nguyệt Thần Chiến Miên nhiều ngày sau, rốt cục bước lên về Vạn Thú Tông Đường. Tiên tộc Tam Đại Công Chúa cũng bước lên về tiên tộc chi lộ. Ngọc Kinh Sơn nhân tộc tại Tam Đại Công Chúa bày ra bên dưới công chiếm phủ cận dược sơn, hầm mộ, cũng bốn chỗ thu nạp hạ giới đi lên nhân tộc, rốt cục đi ra khôn cảnh. Thân hoang thời cổ sự tình muốn chờ năm tộc đại chiến sau mới thấy được rõ ràng, bốn. Hai ngày sau siêu. Tiểu Lục Thai rốt cục xuyên qua hỗn độn khí tượng, xuất hiện tại hỗn độn trong tuyệt địa. Ngoại đường long toàn thân huyết khí quay cuồng, kinh khí bắn ra bốn phía, thành thế dọa người. Hắn song quyền một nắm, một nguồn sức mạnh mênh mông từ thể nội xuyên suốt mà ra, để hắn biến thành một cái tiểu hòa người. Bên cạnh, Mạc Bản đôi mắt đẹp chớp động, long đệ đệ đây là lại phải biến đổi thân sao? Lần này hội trưởng ác ma sừng cùng cái đôi sao? Đường Long trong mắt gần xanh hẳn lên bốn. Nữ nhân này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tin hay không hắn sẽ thêm mọc ra một cái chân. Hô Đường Long trùng điệp thở ra một hơi, thu hồi toàn thân hùng quang, cười nói, tinh tướng cảnh đỉnh phong. Nhanh như vậy?" Mạc Bản đột ngột cao vút chập trùng có chút lớn, thử hỏi, "Hai ngày thời gian liền từ tình tướng cảnh sơ kỳ tấn cấp tinh tướng cảnh đỉnh phong?" Đường Long gật đầu nói, cái này hỗn độn khí năng lượng cực cao, ta hấp thu luyện hóa tiến cảnh rất nhanh. Mạc Bản Hâm mộ nói, một ngày một cái tiểu cảnh giới quả nhiên yêu nghiệt. Bình thường tư chất người tu luyện hai năm một cái tiểu cảnh giới đã không tính chậm, cái này cùng Đường Long căn bản không so được. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, hàng so hàng đến ném a. Mạc Bản bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, một mặt phức tạp biểu lộ bộ dáng nhỏ vô cùng khả ái. Tỉ tỉ ghen ghét. Ai Đường Long u u thở dài một tiếng nói quả nhiên là vóc người đẹp mắt, coi như nhan mặt hay là đẹp a một phốc phốc bốn. Mạc Bản mỉm cười, dí dỏm nói ba hoa. Lúc này Đường Long mới đứng dậy, Nhìn xem hỗn độn tuyệt địa nói đây mới thật sự là thần hoang sao? Chỉ thấy phía trước ngọn núi cao vút trong mây tiêu, trên núi cổ một che trời, sương mù tím lờ lờ, từng cái hung thú khổng lồ ngước nhìn bầu trời, hung tận nhìn chằm chằm tiểu Lục hai, phảng phất rất muốn ăn nó bình thường. Trên mặt đất, khắp nơi đều là kỳ hoa dị quả, tô điểm ở trong rừng rậm, nhìn rất là mỹ lệ. Nơi xa, một dòng sông dài bên trong thỉnh thoảng có to lớn hung ngư nhảy ra, vậy cá tránh cây gai ánh sáng mắt, một cú man hoàng chi khí làm cho đường long tim đập nhanh siêu. Tiểu Lục Thai bên người bay qua một cái to lớn kim xí lục chim, trên đầu đỉnh lấy ngũ thái lông ngũ Bộ dáng rất giống con vẹt, nhưng hình thể chí ít so con vẹt lớn vạn lần, ít nhất là hạng nặng máy bay ném bom gấp hai lớn nhỏ. Kim xí lục chim từ nhỏ lục nhĩ trước mặt lúc bay qua, mang theo một trận cương phong đường long không khỏi lòng tràn đầy cảnh giới. Để phòng cái này cự điểu đối với tiểu lục thái phát động công kích, mặt bản thì là bình chân như vậy nói long đệ đệ không cần cẩn trương, cái này cự điểu tên là con vẹt cự, là huyễn độn trong tuyệt địa nhất ôn hòa sinh vật, mặc dù hình thể to lớn, nhưng từ trước tới giờ không tùy tiện công kích người. Con vẹt, đường long tâm thần chấn động hẳn là đây chính là con vẹt lao tổ tông. Đường long thì thào nói, thời viễn cổ con vẹt có khổng lồ như vậy sao? mặc bản vui vẻ cười nói, long đệ đệ, cái này gọi con vẹt cự, ý tứ chính là rất to lớn chim. đường long nghĩ nghĩ hỏi, con vẹt tiên là có ý gì? mặc bản sương sờ, cái này thật đúng là không biết. lúc này chiếu chiếu chiếu thu, con vẹt cự phát ra một trận chim đê, phản phất nói cái gì? đột nhiên oanh, tiểu lục thai trên thân huyết khí quay cuồng, tiến nhập tác chiến trạng thái, tức giận nói, chủ nhân, đại điểu này mắng ngươi là không có cái đuôi con khỉ. ngoa tào, câu nói này rất quen thuộc ga. những này con vẹt không đơn giản, cần bắt lại lột sạch lông, nghiêm hình nướng hỏi sao? trương tám kỳ quái con vẹt bên trên. Chương 807, kỳ quái con vẹt bên trên đường lòng trong mắt Tử Mang lớp lõe, lôi đỉnh chi nhãn mở ra, nhìn chằm chằm con vẹt cự, lạnh lùng nói, "Khỉ nhỏ, đuổi kịp nó, ta muốn cùng nó hữu hảo trao đổi một chút." Tiểu Lục Thai đại hỉ. Bình thường cùng chủ nhân hữu hảo giao lưu qua chim, ngoại trừ tiểu côn bằng thần phục bên ngoài, cái khác đều đã biến thành long phượng canh tài liệu chính. Tiểu Lục Thai toàn thân ra sức cố gắng bay, hướng về con vẹt kia cự mau chóng đuổi. Chíu chíu chíu bốn. Con vẹt cự phát hiện Tiểu Lục Thai ý đồ, hai cánh gấp phiến, giống như một đạo thái quang phi bắn hướng phía trước, tiến vào trong một vùng núi, không thấy tăng hơi sự bốn. Tiểu Lục thai giống như một đạo kim quang hướng dãy núi kia bên trong sông, thế phải bắt lấy cái kia đáng giận đại điểu. Si si si bốn, đường long trong mắt Tử Quang lập lòe, vội vàng quát bảo ngưng lại nói dừng lại. Đột nhiên anh muốn, chỉ gặp trong dãy núi một trận sát cơ đánh tới, từng đạo như kiếm bản kim quang nổ bắn ra mà ra nhìn kỹ, đó là từng cái phù văn, bên trong ngẩn chứa có thể hủy thiên diệt địa năng lượng, để hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiểu Lục thai trong lúc cấp thiết biến hướng, như là một khung máy bay chiến đấu giống như thẳng đứng leo cao, đi lên sông thẳng lên trời, tan mất lực quán tính sau mới chậm rãi rơi xuống, dừng ở trước núi rầm rầm rầm muốn chỉ gặp những phủ văn màu vàng kia phảng phất tại diễn hóa cái gì sát khí bốn phía, uy thế khủng bố. Lúc này, Vạn thú tông chủ Thanh Âm tại đường long vang lên bên tai nói tiểu đồ Tôn, hỗn độn tuyệt địa sở dĩ đáng sợ, là bởi vì trong này có vô số sát trận liền xem như sư công cũng không dám chạy loạn, một khi lâm vào sát trận, sinh tử khó liệu. Đường Long có chút kỳ quái hỏi, "Sư công, những sát trận này từ đâu mà đến?" "Không biết." Từ xưa đến nay, những sát trận này hấp dẫn rất nhiều nổi danh trận pháp đại sư đến thám hiểm, bọn hắn nói những trận pháp này là trời sinh tạo, không, có ngày kia thiết kế vết tích, là một mảnh tuyệt sắt chi địa. Càng kinh khủng chính là những sát trận này phát ra sát cơ là hủy diệt rết, phản vật muốn hủy diệt vùng thiên địa này giống như đường long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuyệt địa quả nhiên đáng sợ. Đột nhiên, dãy núi sát trận sau, một cái cự đại đầu chim xung ra, chim trong mắt tràn đầy nhân tính hóa vẻ thất vọng, chiếu chiếu chiếu thu bốn. Đường long đại nhãn nhíu lại, nhìn chăm chăm con vẹn cự nói tiểu lục hai, đại điểu này nói cái gì? Tiểu lục hai giọng căm hận nói, chủ nhân, con chim chết này nói ngươi là một cái đổ khỉ ra vàng. A đường long nhăn bỉ vừa nhất buồn, con vẹn này cự đối với hắn lớn tượng vâng một con khỉ con, thật sự là có ý tứ a. Ở đời sau thuyết tiến hóa bên trong, người là do viên hầu tiến hóa tới, viên hầu là do nguyên sinh tế bào tiến hóa mà tới cái kia nguyên thủy tế bào từ đâu tới đâu? Nếu như con vẹt này đối với người ấn tượng là dừng lại tại con khỉ hình tượng bên trên muốn, vậy con này con vẹt trải qua cái gì? Vùng thiên điệu này con khỉ biến thành người thời đại. Nhưng vậy liền khoa học thời đại, không phải thời đại thần phải a? Đường Long càng nghĩ càng nhiều, suy nghĩ có chút hỗn loạn đối với hư không nói sự công, con vẹt này không đơn giản. Vạn thú tông chủ thanh âm truyền đến nói đương nhiên con vẹt này có thể xuyên qua ta cũng không dám bước chân sát trận sát trận kia giống như hồ không công kích nó bốn há lại chỉ có từng đó là không đơn giản chăng à nếu như sư công không có đoán sai con vẹt này cự lang quen thuộc địa hình nơi này còn hiểu nơi này trận pháp lúc này mới có thể ở chỗ này tự do bay lượn đồng thời dùng tiên địa trận pháp đến ông ngươi đường long nhìn xem con vẹt con mắt tỏa sáng nếu như tại hỗn độn tuyệt địa mạo hiểm lúc đó có con vẹt này dẫn đường chẳng lẽ có thể ở chỗ này tùy ý tung hành. đường long càng nghĩ tâm càng nóng nên làm như thế nào mới có thể bắt đến con vẹt này cự đâu hắn mắt bắn tử quang sâu kín nhìn trầm trầm con vẹt cự trầm lặng nói ta thể bắt được con vẹt này cự sau tuyệt đối không lập tức nghiêm hình nướng hỏi cũng không lập tức hầm thành lòng vương canh mà là để nó thật tốt dẫn đường đồng thời chiếu cô tốt nó lao thiên có thể làm chứng nếu như ta nói lời nói dối thiên lôi đánh xuống vừa dứt lời thượng thiên liền có dị tượng xuất hiện rầm rầm rầm bốn vừa mới còn tinh không vạn lý bầu trời mây đen dày đặc kinh lôi vang vọng đất trời ba tia chớp bổ vào trên ngọn núi gần đó ngọn núi sập rầm rầm rầm cự thạch lan xuống cổ thụ bị đánh thành cây khô thấy đường long mặt bản tiểu lục thay con vẹt cự cùng trong bóng tối vạn thú tông chủ trợn mắt hốc mồm sau đó gió thổi mây đen đi tiếng sấm ngừng nếu như không phải cái kia ba tòa ngọn núi bị lôi đỉnh bộ đến đen kịt một màu nếu như không phải núi đá còn tại khe núi quay cuồng vừa mới hết thề tựa như là ảo giác bình thường mặt bảng cái miệng anh đào nhỏ nhắn rung động nhẹ nhẹ mấy lần trầm lặng nói long đệ đệ về sau ngươi hay là thiếu thề đi đường long sắc mặt tối sầm một mặt bất thiện nhìn lên bầu trời ta liền phát cái thề mà thôi lao thập thiên này phản ứng lớn như vậy làm gì mà lại hắn nói chính là lời thật lòng a lao thiên đây là thái độ gì a không đối đường long neo mắt lại lao thiên tại sao lại đối với hắn lời nói làm ra phản ứng đây là tình huống như thế nào lúc này Vạn thú tông chủ thanh âm tại đường long vang lên bên hai, "Tiểu đồ Tôn, ngươi lời thể này phát thật tốt. Phát đến Diệu A." Đường Long thở Hồng Hộc nói sư công, "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn chế giễu ta?" "Không." Vạn thú tông chủ nói, "Ngươi vừa mới ở chỗ này thể, lại làm cho trời ra dị tượng bốn thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Hay là nơi tuyệt địa này cùng ngươi ở giữa có liên hệ gì?" Đột nhiên đường Long trong lỗ tai lại nghe được tiếng ầm, 1234567765432120720831143614. Một tiếng so một tiếng lớn. Lắng nghe phía dưới, hai trái có thể nghe được Hai phải lại nghe không thấy đường lòng hơi những mày, thân thể đi phía trái di động 100 mét trong lỗ hai thanh âm lớn hơn, phản phất thanh âm này cho hắn chỉ dẫn phương hướng bình thường. Hắn trầm giọng nói, "Sư công, ngươi nghe được cái gì sao?" Côn Lôn Sơn chủng loại kia. "Không có." Vạn Thú tông chủ rất khẳng định Đường Long thì thảo nói, "Cái kia vừa mới trên trời dị tượng cùng Côn Lôn Sơn tiên âm chính là nhằm vào ta tới. Vừa mới ở trên bầu trời lôi đỉnh cũng là đến từ Côn Lôn Sơn trung dị lôi." Trong đan điền, như ý huynh thiên chủ y truyền thì thầm, "Chủ nhân, vừa mới trên trời vang lên chính là một loại dị lôi, không phải chân chính thiên lôi." Đường Long hiếu kỳ hỏi, khác nhau ở chỗ nào? Như Ý Hoành Thiên chủ ý giải thích nói, có, thiên lôi tự nhiên hình thành, dị lôi là có ý thức chủ đạo. Đường Long càng hiểu kỹ. Vậy là ngươi dị lôi hay là thiên lôi? Ta là thiên lôi. Có thể ngươi có ý thức a? Ta cùng những cái kia dị lôi không giống với. Có gì không giống với? Chủ nhân, ta bị mất tiến vào thần miếu trước ký ức, dù sao chính là không giống với. Đường Long nhãn tình nhĩ lại cái này côn lôn sơn không thích hợp. Muốn cho hắn đi làm cái gì? Chương 808, kỳ quái con vẹt bên dưới. Chương 808, kỳ quái con vẹt bên dưới. Nhưng là Hắn há lại Côn Lôn Sơn Hồ Chi ta đến, huy chi tắc hướng người. Dĩ nhiên không phải. Hắn lần này tới Hỗn Độn Cực địa, địa, chủ yếu là đi tìm tộc người khổng lồ, nhìn có thể hay không để nó trở về nhân tộc, hợp nhất thành hắn ở tại thần giới chi thứ nhất lực lượng Vũ trang. Cho nên, Côn Lôn Sơn sự tình muốn xếp hạng tại Thái Sơn đằng sau, dù hoặc hắn cũng không hề dùng. Hắn hiện tại rất bận rộn. Đường Long thân hình lượn lên, trở về tại chỗ, nhìn chằm chằm con vật cự, hung tợn nói, "Chim nhỏ, ngươi thật giống như đối với ta có địch kỳ a. Có tin ta hay không lộ sạch lông của ngươi, vặn gãy cổ của ngươi, đem ngươi đặt ở trong nồi hầm thượng 9981 ngày lại ăn rơi ngươi?" Tiểu Lục Thai nghe rất là hưng phấn, "Chủ nhân, lời này của ngươi rất hung, muốn ta cho con chim này phiên dịch không?" "Nhưng không cần." Bởi vì con vẹt cự điểu trừng mắt, trên đầu màu sắc rực rỡ lông Vũ dựng lên, tức giận nói, "Ngươi con khỉ này mới là chim, cả nhà các ngươi đều là chim, ngươi như còn dám nói ta là chim, bản con vẹt giết chết cả nhà ngươi." "Ngươi vậy mà muốn lột sạch ta mỹ lệ lông Vũ, lương tâm thật sự là thật to hỏng. Ngươi cái này đáng chết độ khỉ da vàng." "Ngọa tạo. Đường Long sợ ngây người, hắn bị một con chim vũ nhục. Đôi khỉ da vàng rõ ràng mang theo kỳ thị chủng tộc. Con vẹt này đơn giản không thể tha thứ. Đường Long lạnh lùng nói, ngươi biết nói tiếng người. Con vẹt cự cao ngạo nói, bản con vẹt tinh thông thần hoang vạn tộc ngôn ngữ, có thể nói tiếng người có gì kỳ quái? Ngươi vì sao nói ta là con khỉ? Bởi vì ta nhìn xem các ngươi từ con khỉ biến thành người. Ngoa tạo. Đường Long bị chấn kinh. Lúc này, nhỏ Tân Hỏa xuất hiện tại hồn hải trung đạo, "Chủ nhân, con vẹt này nói láo. Căn cứ ta dò xét, con vẹt này cốt linh chỉ có nghìn tuổi. Thần giới nhân tộc lịch sử chí ít có thể lấy ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm đây là chuyện không có thể. Bất quá, cũng là bởi vì nó chưa từng thấy qua" lại có thể nói ra trong truyền thuyết nhân tộc tiến hóa sự việc này mới kỳ hoặc hơn a con chim này không đơn giản đường long Nhãn tỉnh sáng lên nhìn chăm chăm con vẹn con mắt nói con vẹn ngươi nói láo ngươi mới xuất sinh ngàn năm chẳng lẽ chim của ngươi mắt có thể xem thấu thời không nhìn thấy ta là từ con khỉ tiến hóa tới con vẹn cự ánh mắt có chút bối rối quật cường nói ta không có ha ha ha bốn đường long cười lạnh nói ngươi là một cái lừa đảo chim không thành thật chim con vẹn cự thẹn quá hóa giận ta không phải ta không có đường long nhăn bỉ vừa nhất vậy ngươi tới chúng ta ở trước mặt phân biệt trắng chuyện này con vẹt cự cưỡng lấy cổ nói tới thì tới, ngươi cho rằng bản con vẹt sợ ngươi? sự 4. con vẹt cự xí bằng một cánh, giống như một đạo thải quang xuất hiện tại đường lòng trước mặt, hung tử nói, nhân loại, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản con vẹt sẽ sợ ngươi sao? với anh, con vẹt cự toàn thân huyết khí bộc phát, một cố vương giả khí tức uy áp thiên địa, khủng bố vô biên nhân loại, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tinh tướng cấp chiến sĩ, cũng dám tìm tinh vương cấp ta lý luận, ngươi là muốn muốn chết sao? nói xong, con vẹt cự rối ra móng sắt giống như móng nuốt thị uy, bản con vẹt một móng nuốt liền có thể đập chết ngươi tin hay không? sau đó con vẹt phách lối nhìn trầm trầm mà bản hung tận nói, ngươi nữ nhân béo này, ngươi là vương cấp tinh hồn chiến sĩ không tầm thường sao? liền ngươi thân thể nhỏ bé này, làm theo là một móng đốt để chết. con vẹt này cự lang là kiêu hình nói còn đặc biệt nhiều. đường long liếc nhìn mặc bản bộ ngực cao vút run rẩy chính là thật béo, mặc bản khuôn mặt đỏ lên nàng là bị một con chim đùa dẫn sao? muốn động thủ sao? lúc này đường long ngẩng đầu, hung tận nhìn trầm trầm con vẹt cự, đại điểu, muốn tỉ thí một chút không? con vẹt cự không yếu thế chút nào nhìn trầm trầm đường long hai mắt, làm sao so? đường long nứt miệng lên một tia tà mị mị cười, trong hai mắt tử quang lóe lên hai tia chớp thẳng tắp bắn vào con vẹt cự trong mắt, ầm ầm chiếu chiếu chiếu bốn. Con vẹt phát ra kinh thiên kêu đau, nhân loại ti bị a. Ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Con vẹt hai con mắt bị đường long điện bạo tạc, phun ra đầy trời huyết vũ. ầm ầm. Con vẹt toàn thân huyết khí phóng đại, cánh khổng lồ giống như một thanh đại đao từ bên trên chém xuống. Đồng thời, một cái móng vuốt to lớn đạp xuống, thể phải đem đường long cùng mặc bản dâm chết. Đường long ti không chút nào hoảng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chu thiên tinh thần đại trận ra, đầy trời màu đỏ tinh thể xoay tròn lĩnh vực đồng thời sưu bún. Như ý hoang tiên chủ ý xuất hiện tại đường long trên tay, trực tiếp ném lên đinh lệnh ở con vẹt lòng bàn chân, thả ra đầy trời lôi đỉnh tím cung, lôi đỉnh không toàn trường xì xì xì. Như ý hoang tiên chủ ý tại vương cấp hung thú uy áp bên dưới buộc phát ra toàn bộ lôi đỉnh chi lực a, con vẹt bị điện giật đến toàn thân rung rẩy, chào đấy truyền ra ra thị bị đốt cháy khét hương vị bốn. Rất thơm! là lôi đỉnh chi lực bốn nhân loại, ngươi chỉ có thể khống chế ta thời gian ba hơi thở, ba cái hô hấp sau, bạn con vẹt muốn giết chết ngươi. Nhưng là, con vẹt không có cơ hội. Vành bún, một cái cao lớn uy máy người áo đen xuất hiện, vạn thú tông chủ toàn thân huyết khí phun trào. Hoàng cấp uy áp như Thái Sơn áp đỉnh xuống, không chung một cái cự trường đập xuống, tiểu đồ tôn, tiểu mặc bản tránh đứng ra. Cái này ba cái hô hấp thời gian, đầy đủ ta bắt lấy nó. Sư 4. mặc bản vương ngọc thủ giữ chặt đường long tay, bay ra vạn thú tông chủ cự trường phạm vi. Sau đó, tại lúc rơi xuống đất, mặc bản nhẹ nhàng dùng sức một vùng, đường long vội vàng không kịp chuẩn bị mất đi trọng tâm, liền ngào vào mặc bản trong ngực, mặt trôn ở mặc bản trước ngực, hai tay phản xạ có điều kiện ôm thật chặt mặc bản thiên thiên eo nhỏ, nghe tham thầm nữ tử mùi thơm cơ thể, cảm thụ được thân thể mềm mại mềm mại, đưa nàng ngã nhào xuống đất. Loại này đem tuyệt thế nữ thần đặt ở dưới thân cảm giác rất tiêu hồn. Mặc bản thân thể mềm mại lựa nóng, hai tay ôm ngược Đường Long, cười duyên nói, "Long đệ đệ, ngươi đây là muốn sinh nhào tỷ tỷ sao? Muốn tỷ tỷ thân thể?" Đường Long tuấn mặt đỏ lên, đáy lòng có chút sao động bất an lại ôm xuống dưới muốn xảy ra chuyện a. Bên cạnh anh, Vạn thú tông chủ một trưởng đem con vện cự đánh ngã trên mặt đất, mang theo cổ của nó bắt lại, ha ha ha nhìn ngươi đại điệu này chạy trốn nơi đâu. Sau đó, hắn đảo mắt xem xét, sững sờ nhìn xem dây dưa hai người nói các ngươi đây là đang làm cái gì. Chương 809. Thần kỳ tảng đá có thể sinh vật bên trên trường tám thần kỳ tảng đã có thể sinh vật bên trên. lúc này, con vẹt bướng bình lấy đầu chim hô, lão gia hỏa, ngươi còn không nhìn ra được sao? dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói, cái này cây hồng bì khỉ được muốn khi dễ cái kia ra trắng khỉ cái. vạn thú tông chủ nổi trận lôi đỉnh, đại thủ trùng điệp đập vào con vẹt trên đầu chim, im miệng, còn dám lắm miệng, bổn tông chủ lộ sạch lông của ngươi. con vẹt ủy khuất nói, im miệng liền im miệng, bản con vẹt mặc dù con mắt mù, nhưng cũng có thể cảm ứng được thân thể của bọn hắn có chút sao động, nhịp tim có chút quá nhanh, thân thể lửa nóng, phóng xạ ra nhiệt lượng cao hơn ngươi loại tình hình này rất giống đám hung thú muốn giao phối trước trạng thái. ngươi nói bọn hắn muốn làm cái gì? ngoa tào, sư bốn. đường long từ mặc bản trên thân bắn lên, gọi trở về như ý anh thiên chủ y, hung hăng hướng con vẹt trên đầu đập xuống, nhắm lại mõm chó của ngươi. dầm dầm dầm bốn. như ý anh thiên chủ y một đường hỏa hoa mang thiểm điện, hung hăng đập vào con vẹt trên đầu, nói, ngươi từ nơi nào thấy được con khỉ tiến hoa thành người? đường long toàn thân huyết khí quay cuồng, toàn thân màu đỏ kình khí bắn ra bốn phía, toàn lực bành kích. con vẹt lông vũ rất đặc thù, như ý anh thiên chủ y phát ra lôi điện vậy mà không có đốt cháy khét nó lông vũ. nhưng là con vẹt lại bị đường long cự lực nện đến đầu góc choáng váng giống như bị đánh ngã côn sau đó trong mắt không ngừng chảy máu không bốn. con vẹt thật hoảng sợ nhân loại tha mạng ngươi sẽ đánh chết ta chẳng lẽ nói nói thật có lỗi sao vạn thú tông chủ không hiểu lẩm bẩm nói tiểu tử này hỏa khí thế nào lớn như vậy một bên khác mặc bảng từ dưới đất đứng lên thân đến nhìn xem đường long dũng mãnh điện truy con vẹt thân ảnh như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói lớn như vậy hỏa khí chẳng lẽ là dục cầu bất mãn hắn hay là thích ta thân thể a đường long lô thai khẽ độ bốn nghe được rõ ràng rõ ràng kém chút ngã nhào một cái từ không trung ngã xuống đến. Vện Đường Long thẹn quá hóa giận, toàn lực đập lên đầu vẹt, ngươi có phục hay không? Con vẹt khóc không ra nước mắt, biết lại không phục máu cạn sau, nó liền biến thành chim làm. "Phục, ta phục." Con vẹt đem hai cái cánh lớn bày ra trên mặt đất, biểu thị thần phục. Đường Long lúc này mới thu hồi lôi đỉnh chi truy, tiêu sái rơi vào trên đầu chim, thần thanh khí sảng nói phục liền tốt, không phải vậy liền đánh chết. Con vẹt liền tranh thủ đầu chim từ trong đất rút ra, run lên trên đầu bùn đất, thần kỳ đã ngừng lại trong mắt chi huyết, kêu khóc nói ta con mắt mỹ lại mù, vậy phải làm sao bây giờ a? Đường Long ngạo nghễ nói, không cần phấn trương, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ, ta tự có thần dược vì ngươi chữa trị tốt con mắt. Con vẹt rõ ràng không tin, con mắt là rất đặc thù tồn tại, tại trong ấn tượng của ta, không có bất kỳ cái gì một loại thuốc có thể trị hết con mắt. mù chính là mù ngươi mơ tưởng lừa gạt ta nhận ngươi làm chủ nhân. Ha ha ha đường long tiếng cười rất lạnh, ngươi vì sao không tin người nói đâu? Con vẹt tâm dương quái khí nói, người đáng tin, con heo sẽ lên cây. A đường long đột nhiên đã cảm thấy cái này con vẹt rất thú vị bốn, Cung nhỏ tân hỏa một dạng thú vị. lớn con vẹt, ngươi biết không nhận ta làm chủ có hậu quả gì không sao? Con vẹt tâm thẳng hướng chim xuống, có hậu quả gì không? Đường Long Lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi không cho rằng làm chủ, ngươi mỹ lệ Long Vũ sẽ bị ta lột sạch, sau đó dùng tới làm vũ ý áo giáp, thịt của ngươi sẽ xuất hiện tại nồi đun nước bên trong, bị hầm đến nát bét, ngươi gân mạch lại biến thành dây cung, xương cốt của ngươi sẽ bị rèn luyện thành quốc binh, máu của ngươi sẽ trở thành tắm thuốc vật liệu, miệng của ngươi cùng móng vuốt sẽ trở thành binh khí, linh hồn của ngươi sẽ biến mất ở trong thiên địa này." Bên cạnh, Vạn Thú tông chủ và mặc bản trên thân không khỏi một trận ác hàng đáng thương con mẹt nhỏ cứa a. "Vì ngươi mà nghiệp." Lúc này, con mẹt tâm thẳng hướng chìm xuống bốn. Nhân loại quả nhiên là so ma quỷ tà ác hơn tồn tại a nó nên làm cái gì là trực tiếp đầu hàng đâu là đầu hàng đầu bốn hay là đầu hàng đâu con vẹn nghĩ nghĩ quật cường nói nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi có thể trị hết con mắt của ta ta liền có thể thần phục ngươi làm chiến thú của ngươi đường long nhãn bỉ vừa nhấc tốt sư bốn đường long tâm niệm khẽ động một dọa sinh mệnh chi dịch từ đan điển trong lôi chỉ bay ra dưới khống chế của hắn bắn vào con vẹn trong mắt trái hoành chỉ gặp con vẹn máu thịt be bết mắt trái bắt đầu khôi phục từ từ biến trở về nguyên dạng như là chưa từng có từng bị thương bình thường con vẹn đại hỉ ta thấy được ta thật thấy được nhân loại nghĩ không ra trên người ngươi còn có dạng này nghịch thiên thần dịch vậy ta nhận ngươi làm chủ nhân thì như thế nào? Tốt. Vạn thú tông chủ cười nói, vậy ta cho các ngươi khắc họa chủ phó khế ước, chúc mừng tiểu đồ tôn thu đến vương cấp chiến thú. Chỉ gặp vạn thú tông chủ đưa tay tại con vẹt mắt phải vành mắt bên trên sờ soạn một tay máu tươi, sau đó ở trong hư không khắc họa màu đỏ khế ước phù văn, thấy con vẹt kinh thán không thôi, lao đầu, nghị không gia ngươi đã đạt tới hoàng cảnh giả vô địch cảnh giới, thật sự là lợi hại a. Đường long một cái búa đánh xuống nói ngươi kêu người nào lao đầu đâu? Đó là ngươi chủ nhân sư công. Con vẹt hiển nhiên để ý không rõ bối phận, thì thào nói, vậy liền gọi công lão đầu. Vạn thu tông chủ, bốn. Nhanh phát hạ nhận chủ chi thể. Một lát sau, lớn con vẹt phát hạ nhận chủ chi thể, trên trời một tiếng sét đùng đùng vang. Ngay muốn, Đường Long tâm niệm khẽ động, cảm ứng được con vẹt linh hồn, hắn trong một ý niệm liền có thể quyết định con vẹt sinh tử. Mà lại, nếu như hắn chết con vẹt cũng phải chết. Cái này chủ phó khế ước chính là bá đạo như vậy. Lúc này chủ nhân, con vẹt cảm khái nói nhất thời miệng tiện liền có thêm một người chủ nhân. Thật sự là nhất thất túc thành thiên của hận, quay đầu ác ngộng trở thành sự thật a. Đường Long rất ngạc nhiên, người là từ con khỉ tiến hóa thành người người đáng tin, con heo sẽ lên cây nhất thất túc thành thiên cổ hận, quay đầu ác mộng trở thành sự thật những lời này là ai dạy ngươi? Con Vẹn nghiêm túc nói, là một cái như là tảng đá giống như người. Đường Long rất là hiếu kỹ, thạch đầu nhân. Con Vẹn gật đầu, là tại hỗn độn trong tuyệt địa, cách mỗi trăm năm, trong hư không đều sẽ xuất hiện một viên to lớn tinh thể, bên trong đang ngủ say một cái thạch đầu nhân. Mỗi lần người đá kia đều sẽ đi tới, dạy ta nói chuyện cùng tu luyện, sau đó nói cho ta biết người là từ con khỉ tiến hóa tới. Đường Long nháy nháy mắt hỏi, ngươi tin không? Con vẹt lắc đầu, thu hồi nằm dạp trên mặt đất cánh, dơ lên đầu chim, độc nhãn nhìn lên trời hí hư nói, chỉ tin một chút xíu, bởi vì người đá kia nói lòng người khó dọa. Đường Long, vạn thú tông chủ. Người đá kia đến tột cùng là ai, chương 810. thần kỳ tảng đá có thể sinh vật bên dưới. Chương 810, thần kỳ tảng đá có thể sinh vật bên dưới. Mặc bảng trầm lặng nói, Long đệ đệ, ta cảm thấy con vẹt này cự cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi thật. Đường Long không lời nào để nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay bắn ra một dọa sinh mệnh chi dịch nhập con vẹt trong mắt phải. Con vẹt này chủ U Nhi bị ủ khí tức rất nặng, cùng khí chất của hắn rất xứng đôi sao? Đây nhất định là mặc bản tỷ tỷ ảo giác. Hắn Đường Long thế nhưng là chính trực, thiện lương, có tư tưởng, có đạo đức, tuyệt không chủ U Nhi bị ủ thanh niên toa ta. Sau đó không lâu, con vẹt mắt phải khôi phục, trong hai mắt thần quang tứ dạng, hai cánh vỗ, Hư phấn nói: Tạ ơn chủ nhân, về sau có ngươi tại, ta ra ngoài đánh nhau liền không sợ bị thương. Đường Long hiếu kỳ hỏi: Ngươi thường xuyên ra ngoài đánh nhau sao? Con vẹt gật đầu nói: Là. Cái này hỗn độn trong tuyệt địa có rất nhiều vương cấp hung thú cùng hoàng cấp hung điểu, ta dành đến nhàn tráng lúc, liền sẽ đi tìm bọn họ phiền phức, trong lòng không phải mái, tìm chúng nói đánh một trận liền thôi khái. Cảm xúc cần phát tiết. Đường Long thử dò sẽ nói, đây cũng là người đá kia dạy ngươi. Đúng, người đá kia lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa? Còn có 2 năm. Sự 4. Đường Long phi đến con vẹt trên cái đuôi, trong mắt tử mang lấp lóe con vẹt trên cái đuôi có đỏ, vàng, xanh, lam, tím, ngân, kim bảy cái lông vũ, nhìn qua rất là bất phàm, tản ra khí tức rất đặc thù phàm phật có thể không có gì không phá. Lớn con vẹt Ngươi vì cái gì có thể phá vỡ hỗn độn tuyệt điệu bên trong sát trận? Con vẹt mở ra cái đuôi nói ta cái này bảy cái lông vũ có thể phóng xạ ra phá trận ánh sáng năng lượng, có thể phá giải sát trận bên trong phù văn, bình thường sát trận không làm gì được ta. Sư 4. Con vẹt hưng phấn cất cánh, quyết định tại tân chủ nhân trước mặt khoe khoang một phen, mang theo đường lòng phi nhập trong sát trận rầm rầm rầm. Sát trận buộc phát ra trận trận sát cơ, rất là khủng bố. Xoát soát soát. Con vẹt trên cái đuôi xoát ra bảy đạo nhan sắc khác nhau thần quang, những cái kia tràn ngập sát cơ phù văn màu vàng gặp được thần quang bảy màu, trực tiếp phân giải, không cách nào đối với con vẹt cấu thành nguy hiểm. Đường Long ánh mắt rất sáng, nghĩ đến rất nhiều truyền thuyết. Gia hỏa này thật là con vẹt sao? Không phải một cái hất lên con vẹt gia khổng tước. Nhưng là trong truyền thuyết thần thoại cái kia khổng tước cũng bất quá chỉ có người mang ngũ sắc thần quang mà thôi, có thể phát ra ánh sáng bảy màu xuất vật chỉ có một kiện bảo vật, cái kia bảo vật gọi là thất bảo diệu thụ. Đường Long trong mắt Tử Mang lấp lóe hắn rất xác định, đây là một cái huyết nhục chi khu lại điều, không phải một cây đầu gỗ. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, lớn con vẹt, ngươi bộ tộc này có bao nhiêu số lượng? Chỉ một mình ta. Cha mẹ ngươi đâu? Con vẹt kinh ngạc hỏi ngược lại, ta cần phụ nỗ sao? Đường Long nháy mấy mắt. Vậy là ngươi làm sao sinh ra? Từ một cái trứng lớn bên trong sinh ra a. Đi ra ta liền đem vỏ trứng ăn hết, cho nên ta không có cha mẹ. Cái kia đẻ trứng là ai? Trứng còn cần sinh ra sao? Không cần sao? Cần sao? Đột nhiên đường long não bên trong linh quang lóe lên, liếc nhìn trên bờ vai tiểu Lục mà thôi bốn. Dã hỏa này cũng là không có cha mẹ tồn tại. Chẳng lẽ con vẹt này cũng là dạng này? Lớn con vẹt, ngươi vỏ trứng là tảng đá sao? Con vẹt nghĩ nghĩ, xem như một loại tảng đá đi. Dạng gì? Màu vàng đâu? Mùi vị gì? Không có hương vị. Có cứng hay không? rất cứng, nhưng là nhập miệng của ta liền sẽ hòa tan." Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, thì thào nói, "Nguyên lai ngươi cùng khỉ nhỏ một dạng a." Tiểu Lục Thai hít mũi một cái, "Con mẹt này trên thân xác thực có ta mùi vị quen thuộc, luận dưỡng chúng ta tảng đá chủng loại hẳn là giống nhau." Con mẹt cũng nói, "Khỉ nhỏ, nguyên lai ngươi cũng là từ trong viên đá đụng tới đó a." Chúng ta dạng này tính không tính có huyết mạch quan hệ. Đường Long nghĩ nghĩ, lớn con mẹt, cái này ngôn độn tuyệt địa bên trong còn có từ trong viên đá đụng tới sao? Con mẹt nghĩ nghĩ, ngoại trừ có chút ta vào không được tuyệt địa bên ngoài, tại dưới một ngọn núi cao, có một đám còn sống thạch đầu nhân phản phất cùng ta có chút liên hệ, nhưng cùng ta không thuộc về đồng loại." Đường Long Nhãn tỉnh sáng lên nói, "Có thể luận dưỡng các ngươi tảng đá đều phi phàm thạch, vậy cái này bảy thạch đầu nhân khẳng định cũng không bình thường." Con vẹt gật đầu, "Là có chút bất phàm. Nơi đó có phải hay không còn sinh hoạt lấy một chút cự nhân?" Chủ nhân làm sao lại biết? Con vẹt trong mắt hung quang lộ ra ngoài nói những cự nhân kia có thể hỏng. Luôn luôn dùng tảng đá ném tan nếu như không phải ta bay nhanh, sớm đã bị bọn hắn đập xuống ăn." Đường Long kinh ngạc nói, "Ngươi thế, nhưng là vương cấp phi cầm, bọn hắn dám chọc ngươi?" Con vẹt khí thế một tiết, trong bọn họ có một cái lao ra hỏa phải cùng công lão đầu giống nhau là hoàng cấp giả vô địch cảnh giới lực lớn vô cùng đáng sợ cực kỳ đường long nghĩ nghĩ lấy ra một tờ giấy đem vương thượng hồn thể bộ dáng vẽ ở phía trên tiến đến con vẹt trước mặt nói là lao gia hỏa này sao con vẹt trong mắt toát ra kiều hận chi quang chính là lao gia hỏa này thật muốn chơi chết hắn à đường long quay người hô sư công mặc bản tỷ tỷ con vẹt biết địa phương các ngươi đi lên chúng ta trực tiếp đi thái sơn siêu siêu vạn thú tông chủ và mặc bản bay lên con vẹt chi quáng đường long lúc này mới nói xuất phát lớn con vẹt mục tiêu thái sơn con vẹt không hiểu Thái Sơn là nơi nào? Đường Long phi bên trên con vẹt đỉnh đầu nhìn về phía trước nói chính là những cự nhân kia cự nhân nơi ở. Con vẹt nháy mấy mắt, Hương Phấn nói, ngươi đây là muốn mang theo công lao đầu đi báo thủ cho ta? Đường Long nít miệng lên một kia ý vị không rõ ý cười, đối với đi báo thủ cho ngươi, sư bốn. Con vẹt triển khai cực tốc, trên đường gặp sát trận hết thảy phá đi, thẳng hướng Thái Sơn mà đi, bốn. Thái Sơn, Vương Bình An mở mắt, đứng dậy, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, sau lưng tùy theo xuất hiện một cái cự đại màu vàng tinh hồn viễn cổ cử viên chỉ gặp cái kia tinh hồn cự viên toàn thân đều là cao cao nâng lên màu vàng cơ bắp, trong miệng hung ác răng nanh mọc lan tràn, nhìn không chỉ có dữ tợn, càng hiển lộ rõ ràng ra vô biên lực lượng. Ha ha ha. Vương Bình An đánh lấy lồng lực, phía sau hắn cự viên tinh hồn cũng đánh lồng lực, vương thả không gì sánh được. Bên cạnh, Vương Thượng cùng Vương Xương trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Vương Thượng thu về cự trưởng nói tạ ơn lão thiên, Bình An có thể thức tỉnh trí tôn cự viên, ta cự nhân tộc có hy vọng phục hưng a. Vương Xương rất là cảm khái, đứa nhỏ này quá khó khăn. Trọn vẹn tiến vào 3 lần hồn hải tinh không mới thức tỉnh tinh hồn thật sự là làm việc tốt thưởng gian nan a. Ha ha ha. Vương Bình An cười như điên nói, phụ thân, mẫu thân, ta mặc dù vừa thức tỉnh trí tôn cự viên tinh hồn, nhưng ta vốn là trời sinh thần lực, ta cảm thấy giới cùng cảnh giới, ta đã vô địch. Ai có thể cảm thức tình trí tôn cự viên cự nhân một quyền? Đột nhiên, bầu trời chuyển đến con mẹ thanh âm, phía dưới những cái kiêm lốc đại cá tử, ta lại tới. Lần này, ta là trước kéo cướp chim cho các nguyên đếm từ đâu, hay là trực tiếp huyết tẩy các ngươi? Vương Thượng tức giận nói, lại là cái này tiện điểu, Lần này, ta tất nhiên muốn đem nó đánh xuống tới nướng lên ăn. Con mẹ trên lưng đường long yên lặng không nói, con mẹ quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì a. Cứ như vậy miệng nếu như mình là cự nhân, cũng tất nhiên sẽ ném nó. Quả nhân siêu siêu bốn. Có cái gì từ phía dưới bắn đi lên rất lớn, rất uy mãnh loại kia, chương 811. Cự nhân lãnh địa bên trên. Chương 811, cự nhân lãnh địa bên trên siêu siêu siêu bốn. Đó là ba khối cự thạch hình tròn, như là ba phát như đạn pháo phóng lên tận trời, mục tiêu chính là con vẹt Ha Ha Ha bốn. Con vẹt phát ra chảo phúng nụ cười, hai cánh khẽ vỗ, tại trong chớp mắt, tiêu sái tránh qua, tránh né mặt đất phi thạch xạ kích, bình nhiên vô sự, xấu xí cự nhân a. Muốn dùng tảng đá ném lôi con vẹt ra ra, tiếp sau đi. Các ngươi liền đợi đến ăn ngươi con vẹt ra ra phân đi. Vương thượng ba người giận dữ, từng viên tối say kích cỡ tương đương tảng đá bay lên không trung, thể phải đánh chết cái này miệng tiện con vẹt siêu siêu siêu bốn. Giống như trên mặt đất lắp đặt tam môn pháo cao xạ giống như. Con vẹt trên không trung né tránh lấy cự thạch công kích, dáng người linh hoạt, phách lối cực kỳ. Nhưng là, con vẹt nhìn cũng không dám hướng cự nhân doanh địa bên kia đi. Đường Long phỏng đoán là bởi vì bên kia cự nhân rất nhiều. Nó xông qua cũng không phải là bị Tam môn pháo cao xạ bắn vấn đề mà là một cái pháo cao xạ trợ địa. Cự nhân đoán chừng sẽ đối với thiên không tiến hành bao trùm tính xạ kích, con vẹt làm mất đi né tránh xê dịch không gian. Ha ha ha bốn ngu chuẩn cự nhân a, ngươi sao có thể bắn chúng vĩ đại con vẹt đại nhân? Các ngươi nhanh nằm trên mặt đất, để cho ngươi con vẹt ra ra đánh cho tê người các ngươi một trận hạ giận. Lúc này trên mặt đất Tam đại cự nhân né mệt mỏi, Vương Bình An tức giận nói: Phụ thân, con vẹt này cự đáng giận đến cực điểm, thường cách một đoạn thời gian liền đến khiêu khích, chẳng lẽ chúng ta thật lấy nó không có cách nào sao? Vương thượng trong mắt lóe ra trí tuệ chi quang nói nếu thật muốn đối phó nó, phụ thân ngươi ta có một trăm loại phương pháp. Vương Bình An nhãn tỉnh sáng lên, vậy vì sao không giết nó? Vương thượng nhìn qua hư không nói nó không có khả năng giết. Vì sao? Con vẹt này mỗi ngày tại hỗn độn tuyệt địa tìm đường chết, nhưng Y Nguyên sống được thật tốt. Bốn ngươi nói là vì cái gì? Vương Bình An tựa hồ là đã hiểu giống như, a, thì ra là thế. Vương thượng hơi kinh ngạc, ngươi đã hiểu? Đã hiểu. Vì cái gì không có khả năng giết? Bởi vì nó bay cao, bay nhanh, bay xa, giết không chế. Vương thượng, bún. Đây là đã hiểu cái bóng a. Tháng danh con này già vẻ hiểu biết, là bởi vì con vẹt này phía sau có một cái thạch đầu nhân a. Hắn đã từng thấy qua người đá kia dạy dỗ con vẹt, gặp được thạch đầu nhân kia khủng bố không thể treo vào loại kia. Lúc này may mắn, một đạo kỳ dị bạch quang ở phía xa trong núi lớn bắn ra, một đạo quang trụ nghiêng sông thẳng tới chân trời, trở thành hỗn độn tuyệt địa tuyệt đối tiêu điểm. Đường long trong mắt tử mang lói lên, lôi đỉnh chi nhãn phá vỡ từng lớp xương mù nơi đó hẳn là Thái sơn đi. Trên mặt đất, Vương Thượng nhìn xem cổ sáng nói mỗi lần dị quang xuất hiện, thạch cảm khi tộc chiến sĩ đều sẽ mất lý trí, phát sinh bạo động, đi trở về cảnh giới phòng ngừa những cái kia tảng đá nát đến tập kích chúng ta doanh địa. tốt. vương Sương cùng vương bình an không có ý kiến, trực tiếp triển khai thân hình trở về doanh địa. trên trời. con vẹn phách lối nói, chủ nhân, cái này ba cái nát cự nhân khẳng định là bởi vì đánh không chúng ta, chạy về đi khóc giống. ha ha ha, con vẹn cự chính là cường đại như vậy a. đường long trầm lặng nói, bọn chúng muốn đi đâu? con vẹn ở trên trời nói theo, hẳn là về doanh địa. bọn này cự nhân ở tại phía trước sơn cốc trong hang lớn. đường long suy nghĩ một chút nói, ngươi đáp xuống nơi này, ta đi tìm cự nhân nói chuyện, ngươi liền tại phụ cận nghỉ ngơi, chờ lấy mệnh lệnh của ta làm việc con vẹn xưng sở, chủ nhân, ta không đi cùng sao? đường long lắc đầu, nếu ngươi đi theo ta sợ sẽ bị đám kia cự nhân đánh chết ta. con vẹn bốn. với anh. con vẹn rơi xuống đất, như là một khung cự hình máy bay ném bom chạm đất bốn. mặt đất cắt bay đã chạy, cương phong thổi lên một tầng đất trống. siêu siêu bốn. đường long cùng mặc bản cấp tốc hướng cự nhân đuổi theo, vạn thú tông chủ tiếp tục cẩn thận âm thầm, lưu lại lời nói nói tiểu đồ tôn. tại tiền sử trong truyền thuyết, cự nhân thân cao chỉ so với người bình thường cao hai đến gấp 3, nhưng những cự nhân này lại so chúng ta cao gấp mười lần tài hưu, cái này không bình thường, các ngươi cẩn thận một chút. Đường Long nghĩ nghĩ, nói cách khác, nguyên bản cự nhân thân cao chỉ ở 4 đến 6 mét ở giữa, hiện tại những cự nhân này có 20 mét cao bốn là rất không bình thường. Đúng vậy. Vạn thú tông chủ thanh âm từ âm thầm truyền đến coi chừng. Cự nhân chân thật rất dài, thân cao 20 mét, chân dài 12 mét, vừa chạy đứng lên, Đường Long căn bản đuổi không kịp. May mắn bên cạnh hắn còn có một cái tinh vương cảnh mặt bản, tay ngọc vươn ra, lôi kéo Đường Long tay, tay kia khoác lên Đường Long trên lưng, người tại Đường Long phía sau, mang theo hắn toàn lực truy tung Đường Long tuấn mặt đỏ lên. Mặt bản tỉ tỉ tay cùng thân thể thật sự là một dạng mềm a. Hai người thời khắc này khoảng cách rất gần, tư thái rất thân mật, mặc bản thân thể mùi thơm thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui, tóc dài cũng sẽ ngẫu nhiên nghịch ngợm phủ hắn mặt, để trên mặt hắn có chút ngứa một chút. Hắn đem đầu dựa vào phía sau một chút, cũng cảm giác đầu tựa vào mặc bản có dán 10 phần trên bộ ngực, loại cảm giác này thực sự là mập mờ a, mặc bản ngay cả bên thai đều đỏ đầu, nhưng nàng giả bộ như không có cảm giác. Sau đó không lâu, mặc bản ngừng lại, vung ra đường long đạo, long đệ đệ, phía trước giống như chính là cự nhân doanh địa, đường long thùng khẩu khí nói đi, chúng ta đi qua đi. Siu siu đường long cùng mặc bản bay đến ba cái cự nhân biến mất miệng hàng hướng bên trong xem xét, không khỏi sợ ngây người. chỉ gặp đây là một cái cự đại không gì sánh được sơn cốc hình tròn, đường kính chỉ ít và mét, trong hẻm núi rất bằng thẳng, bên trong tràn đầy cỏ xanh, một dòng sông nhỏ quanh có khúc hiệu từ trong hẻm núi chạy qua, hướng chảy ngoài hẻm núi, hoàn cảnh rất là ưu mỹ. tại hẻm núi chính giữa có một cái sơn động thật lớn, cao chừng có trăm mét, bề rộng chừng có chừng 50 mét, rất là to lớn. lúc này, trong hẻm núi đang có một chút bên hông bọc lấy ra thú cự nhân tại tuần tra, trong tay bọn họ mang theo công thành truy giống như lại cồn, nhìn qua rất có cảm giác áp bách các ngươi là ai. tuần tra cự nhân phát hiện bọn hắn các ngươi đến chúng ta cự nhân lãnh địa làm cái gì? Đường Long xem xét cẩn thận một phen những cự nhân này, đại bộ phận đều là mặt rỗ thân, dáng dấp mày rậm mắt to, trên thân tản ra từng luồng từng luồng chất phát chi khí. Cự nhân thân thể rất cường tráng, dáng dấp lưng hùn vai gấu, tràn đầy bắp thịt đôi chân dài cùng tăng mạnh trên cánh tay lộ ra được lực lượng. Đường Long con mắt lóe sáng đến đáng sợ, trời sinh thần lực, thật sự là trời sinh chiến thần a. Nếu như đem những này cự nhân toàn thân bao trùm lên cứng rắn áo giáp, cho bọn hắn vô cùng sắc bén đại đao dạng này trọng trang bộ binh ai có thể ngăn cản? Đường Long tâm hỏa nóng đứng lên, ta tìm các ngươi tộc trưởng. Tuần tra cự nhân hiếu kỳ đánh giá Đường Long mặc bản đạo, các ngươi là người bên ngoại tộc. Đường Long gật đầu nói, "Là, chúng ta là nhân tộc." Lúc này siêu. vương thượng từ trong động bay ra ngoài, trong mắt toát ra thần quang, thật sâu nhìn xem Đường Long hai người nói hai người các ngươi theo chúng ta một đường, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chương 812. Cự nhân lãnh địa bên dưới. Chương 812. Cự nhân lãnh địa bên dưới Đường Long tiểu đạo, đương nhiên là tới gặp ngươi. Vương thượng hiếu kỳ hỏi, "Ta nghe nói người bên ngoại tộc lẫn vào so với chúng ta còn thảm người đây là tới nhờ giúp đỡ." Đường Long nhếch miệng lên một tia ý vị thâm trường ý cười nói, "Đúng vậy a." Ai muốn? Vương Thượng u u thở dài một tiếng nói xem ở đồng tộc Phân Thượng, các ngươi tiến đến trò chuyện đi. Đầu năm nay chúng ta nhân tộc muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng a. Siêu Siêu bốn, Đường Long cùng mặc bản bay vào hẻm núi, rơi vào Vương Thượng phía sau, cùng đi theo tiến vào sơn động. Chỉ gặp bên trong hang núi này tràn đầy màu đỏ khoáng thạch, tản ra có chút nhiệt lượng, để trong động rất khô giáo, không ngấm ướt, cũng không hắt ấm, đi ở trong đó cảm giác trong sơn động có một cô gió mát lưu động, rất là thần kỳ. Đường Long cẩn thận quan sát sơn động tình huống không có người công đào đối vết tích, hẳn là tự nhiên hình thành. Động rất sâu, quanh quẩn khúc khủy đi thật lâu phía trước có cường quang bắn vào là thái dương chi quang đường long cùng Mạc bản theo vương thượng đi ra ngoài nơi này là một cái hố trời giống như tồn tại phía trên có một cái đường kính trăm mét hình tròn mái vòm phía dưới là một cái hố to không thể so với phía ngoài hẻm núi nhỏ bên trong có cây có nước có hoa có cỏ rất là mỹ lệ đương nhiên càng nhiều hơn chính là cự nhân lúc này trong hố trời chính tiêu đốt lên từng đoàn từng đoàn đống lửa từng cái cự nhân chính vây quanh ở bên đống lửa nói chuyện với nhau nhìn xem đường long cùng mặc bản tiến đến đã cự nhân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ vương bình an chạy tới nói phụ thân hai cái này tiểu bất điểm là ai a Vương Thượng thản nhiên nói, "Là ta nhân tộc tiểu hải nhân nhất mạch." Ngoa tạo. Đường Long không phục trừng vương thượng một chút, "Cái gì gọi là tiểu hải nhân a?" Ha ha ha. Vương Bình An tối người, trừng mắt hai cái cự nhãn, xem xét cẩn thận Đường Long cùng mặc bản một phen nói các ngươi đều không có bắp chân của ta giải, không phải tiểu hải nhân là cái gì? Ngoa tạo. Đường Long vậy mà không phản bắt được. Trong mắt của hắn lanh quang lóe lên, âm thầm hạ quyết tâm lần sau Vương Bình An tiến hồn hải tinh không, trước kéo tới chỗ hắc ám đánh một trận lại nói. Đột nhiên, Vương Bình An cũng cảm giác trên tân long mao dựng đứng. Đấy lòng thấy lạnh cả người tràn ngập hắn phảng phất bị cực kỳ khủng bố đồ vật để mắt tới bình thường, vậy mà không còn dám cùng Đường Long đối mặt. Hắn thì thào nói khẳng định có đồ hư hỏng muốn hại ta là ai đâu. Sau đó không lâu, Vương Thượng mang theo Đường Long cùng mặt bạn đi đến trong hố trời ở giữa bên đống lửa, chỉ vào một tảng đá lớn nói các ngươi ngồi. Đường Long nhìn một chút, khối cự thạch này đứng vững trên mặt đất, cao chừng có 5 mét, hắn cùng mặt bạn chỉ có thể bay đi lên, ngồi tại cự thạch bên dưới. Cho các ngươi đường xa mà đến, ăn trước khối thịt nướng lót dạ một chút. Vương Thượng tại đống lửa trên giá nướng gỡ xuống hai cây trấn thú, lớn nhỏ như là hai cây trụ lớn. So Đường Long cùng Mặc Bản người đều lớn, một cái chân nặng chí ít 3000 cân. Vương Thượng tương hai cái bắp đuổi nâng tại Đường Long cùng Mặc Bản đỉnh đầu, một mặt xem kịch vui biểu lộ. Sau đó, toàn trương cự nhân chậm liền vây quanh, biểu lộ cùng Vương Thượng giống nhau như bốn. Nhìn hai cái này tiểu hải nhân làm sao ăn cái này hai cây đại thú chân. Tại Đường Long cùng Mặc Bản trong mắt, trong đáy mắt, bọn hắn liền bị như ngọn núi nhỏ cự nhân bao vây. Đường Long truyền âm tiểu Lục Thai, đến một chút số lượng. Tốt, tiểu Lục Thai đàng không mà lên, bay lượn ở hố trời bên trong. Vương Bình An nhìn chằm chằm tiểu Lục Thai nhìn một lát, thì thào nói, biết bay khỉ nhỏ đâu. Thật nhỏ, còn chưa đủ nhét cái răng. Tiểu Lục Thai kèm chút một đầu từ không trung tắm xuống tới thối cự nhân, các ngươi trở lại bốn. Lúc này Đường Long Nhãn bỉ vừa nhấc, tâm niệm vừa động, hai khối sạch sẽ ra thú màu trắng bay ra tân hỏa thư viện, trải tại trên đá lớn. Sau đó, hai tay của hắn liên đạn, vô số hiện ra lục quang phi đao bắn ra, dưới khống chế của hắn, hai đoàn lục đao quang làm cho người hoa mắt cắt thịt thú vật. Xiêu xiêu xiêu, một mảnh ánh đao màu xanh lục bay múa, từng khối không xương thịt thú vật rơi vào hai mảnh trên tờ giấy trắng. Trong chốc lát, trên tờ giấy trắng thịt liền chất đống đến như là kim tự tháp, bên dưới rộng bên trên hẹp, trông rất có quy tắc. Thu. Đường Long hai tay vung lên, phi đao màu xanh lục nheo nheo trở lại trong ống tay áo của hắn, thu hồi tân hỏa thư viện. Lúc này, vương thượng cái kia to lớn trên tay chỉ còn lại có hai cây sáng bóng xương đuổi, phía trên một kia vụn thịt đều không có, phản phất chó liếm qua bình thường, chính lóe cốt chất chi quang. Đường Long chiêu này thần hồ kỳ kỹ, chấn kinh toàn bộ hồ trời. Vương thượng trong mắt thần quang nổ bán ra, không thể không thể tin nói, tiểu hải nhân ngươi đối với chân khí không chế ngay cả ta cũng mặc cảm a. Ngươi bây giờ chỉ là một cái tinh hồn cảnh chiến sĩ nếu như ngươi để cho ngươi tu luyện tới hoàng cấp cảnh giới, vậy ai có thể địch Vương Thượng nhìn Đường Long ánh mắt thay đổi rất cực nóng, chúng cự nhân nhìn Đường Long ánh mắt thay đổi thưởng thức, sùng bái rất nhiều, ánh mắt ghen tị rất ít. Đường Long công chúng cự nhân ánh mắt thu hết vào mắt những cự nhân này, tâm tư ngược lại là đơn thuần, nhìn cũng không phức tạp, thật sự không tệ. Sau đó Đường Long hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xuất ra hắn đặc chế muối cùng một ngọn, đưa cho mặc bản một cây tiểu đao cùng một hồ lô hầu nhi tiểu, hai người không coi ai ra gì ăn lên thịt đường đến. Hút hút. Vương Thượng nghe mùi rượu, khít mũi một cái nói đây là cái gì? Đường Long tiện tay quăng một hồ lô rượu đi qua nói hầu như tiểu. Vương Thượng nhãn tỉnh sáng lên, nắm lên hồ lô. Gỡ ra cái nắp, đem thuần hương hầu nhi tiểu rót vào trong miệng. Rượu ngon. Sau đó, vương thượng lại không chút khách khí duỗi ngón tay, tại trên tờ giấy trắng vê lên một mảnh thịt thú vật, hợp đường long trước chám muối sau làm một ngọn, sau đó để vào trong miệng, nghiến nghiến răng thật sự là lại hương lại tốt ăn. Vương thượng con mắt to sáng, lần nữa đưa tay ra chỉ, nắm lên một đoàn, nhúng lên liệu liền dồn vào trong miệng ăn ngon đến căn bản không dừng được a. Dạng này đồ ăn vào trong bụng cảm giác rất hạnh phúc. Vương Bình An con mắt to sáng, hỏi: "Phụ thân, ăn thật ngon." Vương thượng gật đầu nói: "Bọn hắn muối không có quái vị, mà lại tương liệu rất mỹ vị." Phối hợp thịt nướng sắc thực tươi đẹp không gì sánh được. Vương Bình An con mắt càng sáng hơn, cũng đưa tay ra chỉ, "Vậy ta cũng nếm thử." Nhưng là, ngón tay của hắn bị Vương thượng bắt lấy. "Bình An, ngươi trước không nên động, phụ thân đây là đang thử động, thử xong ngươi lại nếm thử." Vương Bình An nhịn không được hầu kết trên dưới hoạt động một chút, nuốt nước miếng một cái nói tốt, "Phụ thân coi chừng." "Ừm." Vương thượng ác hung tận nói, "Tiểu hải nhân, nếu như thịt này bên trong có độc các ngươi nhất định phải chết." Sau đó, trong chốc lát, trên tờ giấy trắng hai đống thịt liền không có. Thịt hết thảy tiến vào Vương thượng bụng, thật sự là tốt muối tốt tương liệu a. Bên cạnh một đám cự nhân yên lặng không nói bốn. Thử động cần ăn hết tất cả sao? bọn hắn cũng nghĩ thử được đâu. lúc này, vương thượng tâm hài lòng đủ nói tiểu hải nhân, nói ra ngươi ý đồ đến đi. các ngươi có phải hay không nhìn thấy cái kia đạo kịch liệt bạch quang mà đến? đường long nhãn bỉ vừa nhắc nói đạo bạch quang kia đến tột cùng là cái gì? chương 813 cự nhân tâm bên trên, chương 813 cự nhân tâm bên trên, vương thượng lắc đầu nói, ta biết một chút xíu, đạo bạch quang kia là thạch cảm đường tộc trí bảo phát ra, ta ép hỏi qua một cái trước khi chết thạch cảm đường nói đó là một khối thần kỳ tảng đá thạch cảm đương khai linh cùng ngưng kết tinh thạch chi tâm phảng phất cùng hòn đá kia có quan hệ đường long có chút không hiểu hỏi cái gì là khai linh khu khu 4. vương thượng ho khan hai tiếng lại từ trên đống lửa cầm lấy hai cây nướng chín chân thú trực tiếp đỡ tại đường long trước mặt để bọn hắn cũng thử một chút động đường long tâm niệm khẽ động lần nữa biểu diễn phi đao cắt thịt phiến tuyệt kỹ vương bình an thấy rất là hâm mộ hảo đao pháp đây quả thực là thần hồ kỳ kỳ a sau đó hắn duỗi ra ngón tay ve lên thịt chấm lên muối cùng một ngọn ném vào trong miệng đẹp đến mức rất vương bình an một mặt hưởng thụ bộ dáng để chúng cự nhân ruột dịch chúng ta cũng muốn thử Siêu siêu siêu. Chúng cự nhân tốc độ tay cực nhanh, trong chốc lát, hai đống thịt thú vật bị ăn đến sạch sẽ, chúng cự nhân còn chưa đã ngứa. Tộc trưởng, thịt có độc này hương vị cũng thực không tồi." Vương thượng chất phác cười nói, khai linh ý tứ chính là bốn khai linh trí. Những này thạch cảm đương không phải đá bình thường, bọn hắn đều là một chút phi thường hy hữu kim loại, là dùng đến chế tạo binh khí cực phẩm vật liệu, nguyên bản liền vô cùng có linh tính. Cái kia thần kỳ tảng đá để bọn chúng có trí tuệ, để bọn hắn hóa thành người bộ dáng, có đầu, có tay, có chân chỉ là bọn hắn không phân được cái, không có khả năng sinh hạ hòn đá nhỏ dám đảm đương. Ha ha ha chúng cự nhân cười ha ha, bọn hắn đều là một đám không có gì gì tặng đá. Đường Long cùng mà bạn. Quả nhiên, mọi người điểm chú ý cùng tình tiết gây cười cũng khác nhau ha. Tinh thạch kia chi tâm là cái gì? Vương Thượng Thần tình trên mặt nghiêm túc nói, đó là một viên năng lượng chi thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Khối đá này rất là thần kỳ, là tu luyện dục thân chí bảo đồ vật. Chúng ta nhiều năm như vậy cùng thạch cảm đương đánh nhau, chính là muốn làm bọn hắn tinh thạch chi tâm tới tu luyện. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, tu luyện dục thân trí bảo bún đây thật là quá tốt rồi. Hắn hiện tại hồn lực có kết trước, đương thời tương lai tam hồn. Hồn lực tốc độ tu luyện chính là thường nhân cấp 3, tăng thêm chứa đựng tại trong hồn hải năng lượng, hắn hồn lực tốc độ tu luyện đã thuộc về không phải người cấp bậc, cho nên, hồn lực tu luyện hắn không lo lắng. Nhưng là, tu luyện nhục thân chí bảo quá ít, hắn đến nay đều đang tìm kiếm. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Vương thượng tiếp tục nói, cho nên, chúng ta suy đoán muốn. Thạch cảm đương tộc trong động khối kia thần kỳ tảng đá càng là lệ bổng. Nếu như có thể là được, chúng ta cự nhân sẽ đạt được đại tạo hóa. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là các ngươi cự nhân nhất mạch ở lại đây môn nhân. Vương thượng tiếp tục đưa lên nướng trấn thú. Đường Long cũng tiếp tục thi triển Phi Đao Tuyệt Kỹ, hai người một hỏi một đáp, tựa như là bằng hữu nói chuyện phiếm giống như Đường Long phát hiện rằng cự nhân đối với mình không có bao nhiêu lòng phòng bị. Hẳn là cùng là nhân tộc quan hệ đi. Vương Thượng gậy một chút đống lửa nói đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai là, hỗn độn tuyệt địa bên trong hung thú rất tốt đẹp nhiều, có thể làm cho chúng ta ăn no. Nếu như chúng ta đi ra bên ngoài sinh hoạt nuôi sống chính mình cũng khó a. Tiên thời lúc, cũng là bởi vì chúng ta cự nhân nhất mạch quá tham ăn, cho nên bị các ngươi tiểu hại nhân ghét bỏ, cuối cùng, tự nhân nhất mạch lặng lẽ rời đi nhân tộc, khắp nơi phiêu dãng. Đường Long tỏ mặt hỏi, vậy các ngươi không hận chủ tộc sao? Vương thượng trong mắt thần sắc rất phức tạp, chúng ta cự nhân lão tổ nói bốn chúng ta cự nhân nhất mạch nguyên bản thân cao chỉ so với các ngươi tiểu hải nhân cao gấp 2, nhưng là chúng ta trời sinh thần lực, là nhân tộc cường đại nhất binh chủng. Tại tiền sử nếu như vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nhưng là chúng ta nhược điểm lớn nhất là tham ăn. Về sau tại tiền sử một lần đại chiến trước, chúng ta chúng địch nhân cái bẫy ăn một loại huyết mạch cực độc, để cho chúng ta dáng dấp càng cao hơn lớn, càng thêm có thể ăn, nhưng là thân thể lại càng yếu ớt, lực lượng cũng bị suy yếu, tác chiến lực lượng không có khả năng tiếp tục, chỉ cần một đói chúng ta liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Cự nhân lão tổ nói, tại lần kia đại chiến bên trong, chúng ta cự nhân chiến sĩ bởi vì nói khát, đầu tiên đã mất đi sức chiến đấu, dẫn đến nhân tộc đại quân tăng tác. Về sau, ta cự nhân nhất mạch cảm giác không còn mặt mũi đối với tộc nhân, liền từ nhân tộc phân chia ra tới. Nói đến, chúng ta xác thực không trách được các ngươi tiểu ái nhân. Ai bốn? Vương thượng u u thở dài nói, đều là tạo hóa treo ngươi a. Ai bốn? Chúng cự nhân đồng thanh u u thở dài, sâu mi khổ kiểm nói đều là tạo hóa treo ngươi a. Lập tức đường long đã cảm thấy những cự nhân này đáng yêu mấy phần. Tân hỏa trong tiệm sách, nhọ Tân hỏa đứng tại ngưỡng cửa nói chủ nhân. Kỳ thật những cự nhân này bên trong huyết mạch tích độc, sinh mệnh của ngươi chi dịch có thể trị. Ngươi có thể thừa cơ thu bọn hắn. Đường Long nhãn bên trong tự quang lóe lên, các ngươi còn có bao nhiêu người? Vương Thượng Thương cảm nói chúng ta còn có 2000 người, 1000 chiến sĩ, 1000 người già trẻ em. Đường Long thử hỏi, nếu như ta có thể giải trừ các ngươi cự nhân bị trúng huyết mạch chi độc, các ngươi dùng cái gì báo đáp ta? Cái gì? Vương Thượng trong mắt giấy lên hy vọng, nghiêm túc nói, tiểu hải nhân, chúng ta cự nhân tộc rất nghèo, trừ có chút khí lực bên ngoài, chúng ta không có gì cả. Ngươi làm muốn hợp nhất chúng ta sao? Đường Long ôn hòa cười một tiếng cự nhân này đầu lĩnh cũng không đần. đường long nhãn bì vừa nhất nhảy lên cự thạch nghiêm túc nói ta là thiên nhất cùng trời ba mươi ba hai mạch nhân hoàng ta gọi đường long vương thượng thử do xét nói trăm vạn năm trước thần miếu một trận chiến nhân tộc ba mươi ba ngày đổ máu nhân tộc rời khỏi thần giới nghe nói đi tất cả mạnh vỡ thế giới sau đó thần tộc có truyền ngôn nói nhân tộc nhân tộc trời ba mươi ba các mạch đã toàn diệt chỉ còn lại có thần giới người bá thiên một chi này chẳng lẽ là giả đường long suy nghĩ một chút nói cũng không phải toàn giả đoán chừng còn lại di mạch không nhiều lắm đi nếu như ngươi thật sự là đến từ thiên nhất nhất mạch ngày đó một còn sống không Lão tổ tông đương nhiên còn sống, chúng ta quét sạch đại hoang hung thú cùng thần tộc, đã đem mảnh vỡ kia thế giới một mực nắm trong lòng bàn tay. Ta thượng thần giới đến, chính là chuẩn bị để cho ta nhân tộc quay về thần giới. Ha ha ha. Vương thượng ngửa mặt lên trời cười to, cuồng vọng, cuồng vọng tiểu hải nhân a. Năm đó, trời 33 điều tại, ta nhân tộc tinh hoàng cảnh cường giả trên trăm, tinh vương cảnh cường giả hơn ngàn, lại như cũ thua ở ma tộc cùng trùng tộc trong tay, nếu như không phải trong thần miếu cổng truyền tống bị quan bế, nhân tộc đã sớm diệt tộc đi. Hiện tại, trăm vạn năm đã qua, coi như thiên nhất còn sống, cũng đã đến tuổi tọ cuối cùng, chỉ cần một trận chiến liền sẽ hao hết tính mạng của nàng, các ngươi dựa vào cái gì cho là có thể phản công thần giới? Ha ha ha, Đường Long cũng cười to nói, xem ra, các ngươi cự nhân nhất mạch mặc dù trốn ở hỗn độn trong tuyệt địa, nhưng lại tin tức linh thông a. Vương thượng nhìn qua hư không nói bởi vì ta cự nhân cũng là nhân tộc nhất mạch a. Không chỉ có là các ngươi muốn cho nhân tộc một lần nữa sừng sững tại thần giới chúng ta cự nhân cũng nghĩ. Cho nên, coi như thân ở tuyệt địa, chúng ta cũng một mực chú ý biến hóa ở bên ngoài. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi làm không được, đây đã là một cái không thuộc về ta nhân tộc thời đại. Chúng ta không thể không thừa nhận chúng ta nhân tộc số dốc. Đường Long tiểu hải nhân, hết hy vọng đi. Không bằng ngươi liền lưu tại chúng ta cự nhân nhất mạch, chúng ta đi đi săn, do ngươi đến làm mỹ thực. Có thể sống bao lâu liền bao lâu đi. Đột nhiên Đường Long tâm liền cùng cự nhân thân cận rất nhiều, hỏi, các ngươi cam tâm sao? Chương 814. Cự nhân tâm bên dưới. Chương 814, cự nhân tâm bên dưới ha ha ha 4. Vương thượng trong tiếng cười tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ, đương nhiên không cam tâm nhưng lại có thể như thế nào. Đường Long trầm giọng nói, ta có một vấn đề trăm vạn năm trước thần miếu đại chiến lúc, các ngươi cự nhân nhất mạch ở nơi nào? Vương Thượng cảm xúc phức tạp nói, "Chúng ta nghe đến tin tức liền tiến lên hỗ trợ, nhưng đã chậm. Chúng ta đuổi tới thần miếu lúc, thần miếu đã là núi thây biển máu, nhân tộc đã rút lui, chúng ta lao ra chính là chịu chết, cho nên chỉ có thể rút đi, trốn vào trong tuyệt địa kéo dài hơi tản." Siêu Đường Long mũi chân tại trên đá lớn nhẹ nhàng một điểm, người như là một con chim lớn bay lên, nhẹ nhàng rơi vào vương thượng rộng lớn trên bờ vai nói, "Nếu ta có thể trị liệu các ngươi bị chúng huyết mạch chi độc, để cho các ngươi biến trở về cường đại tiền sử cự nhân, các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta liệu một lần? Nếu như thất bại, chúng ta thì cùng chết, nếu như thành công" Chúng ta nhân tộc đem lần nữa ở tại thần giới quốc hời, để huyết mạch có thể kéo dài. Vương thượng thần tình trên mặt nghiêm túc, nếu ngươi thật có thể chữa cho tốt huyết mạch của chúng ta chi độc, chúng ta liền nhận ngươi làm nhân tộc niên hoàng. Nếu như chúng ta có thể biến trở về tiền sử cự nhân, các chiến sĩ vượt cấp mà chiến không có vấn đề, trong tộc ta còn có 10 cái tinh vương cảnh chiến sĩ, đánh 10 cái dị tộc hoàng giả hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta liền có thể tại Ngọc Kinh Sơn đứng vững góc chân, không còn đảm nhiệm các tộc nắm. Đường Long giọng thành khẩn nói la vương, vậy chúng ta thử nhìn một chút. Vương thượng có chút bận tâm nói ta nghe nói Ngọc Kinh Sơn nhân tộc nghèo đến nỗi ngay cả chính mình cũng nuôi không sống. Nếu như lại nuôi 2000 cự nhân mọi người có thể hay không ôm ở cùng một chỗ chết đói à. Ha ha ha 4. Đường Long Đại cười nói, yên tâm, ta có một môn mua bán không vốn, có đầy đủ tài nguyên nuôi sống các ngươi. Chúng ta không đi Ngọc Kinh Sơn, ngay ở chỗ này luyện binh, chờ lấy phản công ngày đó. Vương Thượng có chút bận tâm nói cái này hỗn độn tuyệt địa bên trong tràn đầy sát trận, không cẩn thận liền sẽ người chết nơi này không thích hợp sinh hoạt cùng luyện binh à. Ha ha ha 4. Đường Long lớn hô một tiếng nói con vẹt, xuống tới. Sư 4. Con vẹt liền từ mái vòm bay xuống xoay quanh, có bạn con vẹt tại, tuyệt địa này bên trong sát trận khó không được các ngươi. Vương thượng đại hỉ, có cái này tiện điệu bốn ta liền không lo lắng. Con mẹ rất là bất mãn, ngươi nói ai tiện đâu? Nóc đại cá tử, ngươi là muốn đánh nhau sao? Lúc này đường long ném ra một cái đổ đầy sinh mệnh chi dịch ngọc bình đạo, lão vương, trong này là ta mang tới thần dược, thử trước một chút có thể hay không giải trừ bị chúng huyết mạch chi độc. Vương thượng nắm ở trong tay hô, vương xương, ngươi đến trước thử. Lúc này, chúng tự nhân hướng phía trước phun chào nói thủ lĩnh, để cho chúng ta đến trước thử đi. Ha ha ha bốn, vương thượng phong khoáng nói ta là tin tưởng đường long. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, vẫn là phải người thí nghiệm thuốc bốn lựa chọn tốt nhất đương nhiên là Vương Xương, hắn là vương cảnh chiến sĩ, lại là chúng ta Vu Ý. Ấy. Vương Bình An có chút bận tâm nói phụ thân, nếu không để cho ta thay thế Mẫu thân đi. Vương thượng lắc đầu nói, đây là quan hệ ta cự nhân nhất mạch đại sự, chỉ có Mẫu thân người thích hợp nhất. Không được, để cho chúng ta đến. Cự nhân sợ Vương Xương sẽ ra chuyện, nhao nhao thỉnh nguyện Đường Long ở bên cạnh thấy có chút thú vị bốn. Thật sự là chất phác đáng yêu to con a. Lúc này, Vương Xương đi lên phía trước, tiếp nhận Ngọc Bình Đạo, đừng cái cỏ. Đường Long cũng không phải đến độc chết chúng ta. Nói xong, Vương xương tiêu sái gậy nhẹ bình ngọc, một giọt sinh mệnh chi dịch từ trong bình bay ra, rơi vào nàng trong miệng lớn. Sau đó, Vương xương khoanh chân ngồi xuống, tiếc lặng cảm ứng đến tình trạng cơ thể đám cự nhân cũng đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng tiểu hài nhân mang tới thuốc thật có thể loại trừ huyết mạch chi độc sao? Đột nhiên hoành muốn, chỉ gặp Vương xương đỉnh đầu bước lên một cỗ màu xanh lá khói độc, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, chỉ gặp Vương xương mặt ngoài thân thể trong lỗ chân lông chạy ra rất nhiều tạp chất màu đen, một cỗ mùi hôi chua để chúng cự nhân không khỏi cứng lại, đội vang nắm cái mũi thật thối quá. Lúc này chỉ gặp Vương Xương thể nội lại tuôn ra một tầng màu cho chất lỏng, số lượng rất lớn. Sau đó, thân kỳ một màn phát sinh. Chỉ gặp Vương Xương đang nhanh chóng thu nhỏ từ 20m4, 15m, 10m sau đó cố định tại 10m thân dài, tay, chân, đầu, thân thể cũng theo tỷ lệ rút nhỏ. Ngay muốn, Vương Xương thể nội huyết khí bạo tạc, thân nếu có hừng lô, toàn thân huyết khí quay cuồng, đem bên ngoài cơ thể hôi chua chất lỏng bốc hơi biến mất. Dễ chịu. Vương Xương đứng dậy, đối với hư không đánh vài quyền, chấn hư không sinh ra sóng. Nang thu quyền, trải nghiệm một lát, cười nói, "Vương thượng Trong cơ thể ta huyết mạch chi độc diệt hết, ta không chỉ có đã phản tổ trở thành tiền sử cự nhân, càng là tiến hóa một cái cấp độ, thân thể của ta tỷ lệ càng thêm hoàn mỹ. Trong cảm giác ta hiện tại thân cao mới thích hợp nhất cự nhân, thân thể của ta mặc dù thu nhỏ, nhưng lực lượng lại bạo tăng 3 lần, loại cảm giác này thật tốt. Vương thượng đại hỉ nói Đường Long tiểu. Nhân hoàng, đây thật là quá tốt rồi. Đường Long cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mong đợi bốn. Cự nhân nguyên bản liền thần lực vô biên, hiện tại càng là phản tổ trở thành tiền sử cự nhân, tăng vọt lực lượng lên mạnh bao nhiêu? Ngẫm lại liền để tâm hờn nóng. Bất quá Vương thượng có chút bận tâm nói nhân hoàng, chúng ta bộ tộc có 2000 người, ngươi mang thần dược đủ sao? Đường Long cười nói, đầy đủ, nhưng là cần một chút thời gian. Tốt. Vương thượng cùng đám cự nhân tâm để xuống, nhìn Đường Long trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, mặt bản trong mắt lóe trí tuệ chi quang, trầm ngĩ, "Thành. Mới ngày sau." Trong hố trời 1000 cái cao 10 mét cự nhân chiến sĩ quỳ một gối xuống tại Đường Long trước mặt nói bái kiến nhân hoàng. Đường Long vui mừng nói mau mau xin đứng lên, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà, gặp ta không cần quỳ, chắp tay ôm quyền là có thể. "Là." Chúng cự nhân chiến sĩ đứng dậy, Trường thành cự nhân chiến sĩ thân cao có 3 tầng lầu, lưng hùng vai gấu, thật sự là trên cánh tay có thể phi ngựa, nắm đấm nổi đất lớn, càng làm cho Đường Long mừng rỡ vân muốn. Cái này 1000 cái cự nhân chiến sĩ đều có thể vượt cấp mà chiến, đều là cao giai chiến sĩ. Bởi vì chỉ cần cự nhân chiến sĩ trường thành, chính là tinh tướng cấp đại lực chiến sĩ. Vương thượng hồi báo cự nhân chiến lực. Trong đó, tinh hoàng cấp chiến sĩ 1 người, vương thượng, tinh vương cấp chiến sĩ 10 người, tinh hậu cấp chiến sĩ 500 người, tinh soái cấp chiến sĩ 500 người. Đường Long trong mắt có ánh sáng nếu như đem những cự nhân này chiến sĩ biến thành trọng trang bộ binh, phối hợp kiên cô áo giáp cùng binh khí sắc bén, lại thêm tính mạng của hắn chi dịch, cái kia thật đem vô địch. đây là hắn chinh chiến thần giới một đát chủ bài lớn. lúc này, vương thượng tiến lên phía trước nói, nhân hoàng, chúng ta là không dựa theo kế hoạch tiến đến cướp đoạt thạch cảm đương bộ tộc thần kỳ chi thạch. đường long gật đầu nói, theo kế hoạch tiến hành. là, vương thượng cơ to lớn vậy, cô nói toàn quân đều có, xuất phát để thạch cảm đương nếm thử lực lượng của chúng ta. là, chúng cự nhân nhế miệng lên một kia âm hiểm nụ cười bọn hắn lực lượng bây giờ đủ để cho thạch cảm đương chiến sĩ tuyệt vọng. những này tảng đá nát khẳng định sẽ rất khiếp sợ đi. thái sơn bên dưới. Các tông cao thủ đã đến tới ẩn thân ở chỗ tối. Thạch cảm đương trong động, màu trắng dị quang trùng thiên sáng lên rất nhiều, phản phất lập tức liền muốn phát sinh dị biến dị giống như. Chương 815. Cuối cùng gặp Thái Sơn. Chương 815. Cuối cùng gặp Thái Sơn. Cự nhân đại quân trên đường hành quân đường Long ngồi ngay ngắn ở Vương Bình An trên bờ vai, đem vừa mới làm tốt to lớn nọ công thành đưa cho Vương Bình An đạo, "Bình An, ta dạy cho ngươi chơi cây cùng này nhỏ." Vương Bình An mắt to sáng lên, "Tốt." Một lát sau, Vương Bình An giơ nọ công thành, nhắm ngay trước mặt cự thạch bắn ra một đạo lục quang tựa như tia chớp chui vào trong cự thạch. Ngay muốn Cự thạch bị bắn ra một cái động lớn sau nổ tung, uy lực sợ ngây người chúng cự nhân. Vương Bình An thì thào nói, cây cung này nọ đơn giản quá mạnh. Nếu như chúng ta cự nhân chiến sĩ có dạng này cung nọ nơi tay, cái này hỗn độn tuyệt địa chính là liệp viên a. Ha ha ha, Đường Long Hảo khí ngàn vạn nói không phải nếu như bốn tương lai, cái này nọ công thành chính là các ngươi phù hợp, các ngươi sẽ có áo giáp, có chiến ao, có nọ công thành, lại phối hợp chiến trận, ta nhân tộc cự nhân quân đoàn sẽ trở thành thần giới tồn tại đáng sợ nhất, vô địch tồn tại. Ha ha ha bốn. Vương Thượng nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng trong lòng có chút bận tâm, nhân hoàng. Nếu quả thật muốn như vậy trang bị chúng ta cự nhân quân đoàn, thật là tiêu hao bao nhiêu tài nguyên à? Đường Long ngạo nghễ nói, "Nếu như trên chiến trường thắng lợi không cần hy sinh chính mình tướng sĩ, chỉ dùng tài nguyên liền có thể đổi lấy, vậy ta liền dùng tài nguyên, hao hết sạch vốn liếng thì như thế nào? Người đã chết liền không có, nhưng tài nguyên tiêu hao chúng ta còn có thể lại làm." Các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ, nhân mạng lớn hơn trời, là quý giá nhất đồ vật." Đảng cự nhân nghe được hai mắt phát sáng muốn. Người này hoàng ngược lại là không giống bình thường đâu. Đi theo hắn muốn, rất có cảm giác an toàn mười ngày này đến đường long là toàn bộ cự nhân tộc giải trừ huyết mạch chi độc, thắng được đám cự nhân tín nhiệm, cũng dạy cho đám cự nhân một chút tiểu chiến pháp, một chút lập tức liền muốn nghiệm chứng chiến pháp. lúc này, vương thượng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói nhân hoàng, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một kiện chuyện thì nói. đường long mắt bên trong hiện lên mỉm cười, đại khái đoán được mấy phần, ngươi nói, vương thượng thần tình nghiêm túc nói tại ngươi trước khi đến, thạch cảm đương tìm chúng ta thương lượng đối phó hồn hải không gian quái trùng, do ta đi hồn hải tinh không đi dẫn dụ cái kia quái trùng đến thái sơn, do thạch cảm đương bộ tộc phụ trách công kích, cũng đem côn trùng kia bắt lại. đường long tò mò hỏi cái kia thạch cảm đương bộ tộc vì sao muốn bắt cái kia tiền sử quái trùng đâu vương thượng lắc đầu nói là bọn hắn có thể đối phó tiền sử quái trùng chúng này đối bọn hắn có tác dụng lớn chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn bắt thành công thạch cảm đương bộ tộc liền sẽ đưa chúng ta 100 khối tinh thạch chi tâm đường long trong hồn hải Nhỏ tân hỏa ngồi tại ngưỡng cửa như có điều suy nghĩ nói chủ nhân cái này thạch cảm đương tộc tất cả đều là sinh mệnh kim loại ta chỗ này cũng không có ghi chép nghĩ đến khối kia thần kỳ chi thạch thật không đơn giản nhưng là càng không đơn giản vân bốn bọn hắn bắt được tiền sử quái trùng làm cái gì có động cơ gì lý do làm như vậy Đường Long suy nghĩ một chút nói, kiếp trước tiểu hồn người có thể tại hồn hải trong tinh không hoành hành, có thể không nhìn hồn hải tinh không quy tắc chẳng lẽ những này thạch cảm đương muốn bắt kiếp trước tiểu hồn người tới làm nghiên cứu? Nhỏ Tân Hòa lắc đầu nói, đoán không ra a, Tảng đá xin mệnh, không hiểu rõ, cho nên không dám có kết luận. Đường Long cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ hang núi kia cùng chủng tộc có quan hệ gì? Sau đó không lâu, một ngọn núi lớn đứng vững tại Đường Long trong mắt, cự sơn phía trước có một khối tuyệt bích, phía trên khắc họa lấy hai cái rồng bay phượng múa thần văn Thái Sơn. Đường Long mắt bên trong tử mang lớp lõe, nơi này không có ngũ nhạc độc tôn bốn chữ không phải hắn biết rõ Thái Sơn chỉ là, núi này vì sao muốn gọi Thái Sơn? Cái kia núi vì sao muốn gọi Không Động Sơn? Cái này hỗn độn tuyệt địa bên trong vì sao còn có một ngọn núi gọi là Côn Lôn Sơn? Mang Sơn lại là cái gì? Đường Long cảm giác thần giới hình dạng mặt đất bao phủ tại trong một mảnh sương ngủ, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Phía sau sẽ xuất hiện Hoa Sơn sao? Đứng tại Thái Sơn trước mặt, Đường Long hướng lên nhìn, ngọn núi cầm tú, cao vút trong mây tiêu, khí thế hùng vĩ, cổ mộc dáng dấp xanh um tươi tốt, đám mây trắng nuốt vây quanh khe núi, giống như là cho Thái Sơn mang lên trên tuyết trắng cát lửa. Từng cái phi cầm khổng lồ nhìn chằm chằm trên đất cự nhân, phàm phất muốn lao xuống kiếm ăn bình thường. Đương nhiên, đồ ăn tất nhiên chính là cự nhân. Đột nhiên vang bốn, một đạo lóe sáng bạch quang từ cự sơn chi eo xông ra, thẳng lên mây xanh, phàm phất muốn sông ra chân trời bình thường. Lúc này, Đường Long bên thai truyền đến bạn thú tông chủ thanh âm nói: "Tiểu đồ Tôn, ta mấy ngày nay canh giữ ở bên này, phát hiện Ngọc Nữ Tông, Hoan hỷ Tông, Tuyệt Tình Tông người đã sờ lên núi, các ngươi đi vào thời điểm chú ý một chút, ta sẽ ở âm thầm là hộ ngươi." Tốt. Lúc này, bên cạnh Vương thượng phàm phật là phát hiện đến cái gì? Trong mắt thần quang tứ xạ, nhìn quanh tại hữu nói hoàng bên này có một cố cường đại khí tức, chúng ta phải cẩn thận một chút. tốt. đường long một mực không để cho vạn thú tông chủ lộ diện bởi vì còn chưa tới thời điểm. bất quá, vương thượng thân là tinh hoàng cấp cường giả, cảm giác lực kinh người, phản phất đã nhận ra vạn thú tông chủ tồn tại. hắn vốn là trời sinh thần lực đỉnh phong tinh hoàng cảnh cường giả, là tinh hoàng cảnh nhà vô địch. hiện tại, hắn lại huyết mạnh phản tổ, thực lực mạnh bao nhiêu hoàn toàn không cách nào đánh giá. dù sao hắn là mạnh đến mức làm cho người giận xui. nhân hoàng, đại bạch quang tiên chỗ chính là thạch cảm đương bộ tộc gập gù, bọn hắn cảnh giới sâu nghiêm, muốn lén lút đi vào hoàn toàn không có khả năng. Lúc này Đường Long Não trong biển hiện lên một cái vấn đề kỳ quái nói lao vương, những này thạch cảm đường đi ngủ sao? Ngủ? Vương thượng khẳng định nói, chúng ta quan sát thật lâu, những này thạch cảm đường cũng muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Nguyên bản, ta cho là bọn họ cũng là có đầu óc tầng đá, kết quả cắt ra xem xét không có. Ha ha ha. Chúng cự nhân phảng phất bị đâm trúng tình tiết gây cười, cùng đại cười lên, lúc kia chúng ta mới phát hiện, những này thạch cảm đường không chỉ có không có gì gì, ngay cả đầu óc đều không có, thật sự là buồn cười quá. Đường Long trong mắt gần xanh hằn lên bọn giá hỏa này tình tiết gây cười cũng quá thấp đi. Nếu như là tại thành đoàn đánh lén hoặc là bí mật hành động lúc đoán chừng toàn bộ đều bại lộ đi, xem ra cần đem đại hoang quân đội kéo lên huấn luyện chung, để cự nhân quân đoàn nhìn xem chân chính quân đội là cái dạng gì, để bọn hắn nhìn xem đánh trận không phải có man lực là được hỏa lực bao trùm càng đáng sợ. Đột nhiên ầm ầm ầm ầm, từ trên vách đá nhảy xuống một đám tảng đá quái vật, tại mặt đất nện lên đầy trời khói bụi, để mặt đất chấn động mấy liệt Chương 816 Thái Thản Cự Nhân. Chương 816 Thái Thản Cự Nhân Hoàng, là thạch cảm dương tộc tiểu đội trưởng. Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên, bọn hắn hình thể giống người, biết được phân phối, biết được chiến đấu nhưng không có đầu óc, chuyện này thật rất kỳ quái. chỉ gặp những này thạch cảm đương thân cao chừng tầm chừng mấy thước, kim loại đầu, kim loại thân, kim loại tay chân, con mắt cũng là kim loại, tản ra nồng đậm hường quang, nhìn rất là quỷ dị. tại đường long trong mắt những này thạch cảm đương tạo hình rất giống người máy hoặc là nói là khôi lỗi, bởi vì thạch cảm đương trong lồng ngực khối kia phát sáng tinh thạch quá dễ thấy. đường long âm thầm suy đoán nói, chẳng lẽ tinh thạch này chi tâm chính là khôi lỗi nguồn năng lượng? nhưng giải thích thế nào có linh trí sự tỉnh, chẳng lẽ là phong ấn linh hồn tại kim loại bên trong? đường long càng nghĩ càng nhiều. lúc này chỉ gặp một cái thạch cảm đương đi lên phía trước nói cự nhân các ngươi làm sao biến thấp ha ha ha mọi người mau đến xem những này ngu xuẩn cự nhân biến thấp biến thành thấp cự nhân ha ha ha chúng thạch cảm đương thanh âm rất quái dị, phản phất là kim loại ma sắt giống như khó nghe nghe được người toàn thân nổi da gà chúng cự nhân sắc mặt đen kịt từng cái nắm chặt trong tay cự mục tùy thời chuẩn bị khai chiến siêu siêu siêu bốn trên núi lại nhảy xuống tản ra các loại ánh kim loại thạch cảm đương ha ha ha thấp cự nhân nhìn qua đơn giản không chịu nổi một gà đường long ánh mắt vừa nhấc thản nhiên nói thanh chàng công kỵ là Vương thượng phát ra gầm lên giận dữ nói hoàng có lệnh, đánh hắn mẹ, lấy bọn hắn tinh thạch chi tâm. Dầm dầm dầm bốn. Cự nhân quân đoàn toàn thân huyết khí quay cuồng, ngoại trừ Vương Bình An bên ngoài, đám cự nhân sau lưng toát ra tất cả đều là ngân sắc cự vượn tinh hồn, đều là lấy từ tầng thứ sáu hồn hải tinh không, nhìn cực kỳ cứng hãn. Bởi vậy đó có thể thấy được, đám cự nhân ngoại trừ nhục thể cường hãn bên ngoài, linh hồn cũng không yếu. Ngao ngao ngao. Từng cái ngân sắc cự vượn tinh hồn đánh lấy long ngực, khí thế hung ác trùng thiên, đánh nát trên trời mây trắng, sát khí khắp núi cự nhân, các ngươi muốn khai chiến sao? Một cái thạch cảm đương giận dữ hét triệu hoan tộc nhân, những cự nhân này lại dám đánh tới cửa đến, vậy liền diệt bọn hắn. Ooo, thạch cảm đương phát ra tràn ngập sát khí quái dị tiếng kêu, vang vọng toàn bộ trước núi siêu siêu siêu bốn. từng cái cao lớn kim loại thạch cảm đương rơi vào đường lòng trước mặt, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy sát ý. Xương bốn, vương thượng quát, dựa theo hoàng dạy bảo quân trận, lấy những tảng đá vụ này tinh thạch chi tâm. Giết. Vương xương mang theo mấy cái tinh vương cảnh cao thủ thẳng tắp vọt tới, trong tay cự côn tùy theo liền quan tới, đem trước mặt thạch cảm đương quất bay rầm rầm rầm bốn. Thạch cảm đương bị quất đến bay ngược mà quay về, trung địa đập xuống trên mặt đất. Nhưng là. Những cái kia bị quất bay thạch cảm đương từ dưới đất nhảy lên một cái, may mắn vô hại xong trở lại, giận dữ hét, tự nhân, các ngươi phản phất là quên đi một sự kiện chúng ta đều là kim loại, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất dâm, các ngươi là đánh không chết chúng ta. Đường Long Lôi đỉnh chi nhãn toàn bộ triển khai cái kia thạch cảm đương tinh thạch chi tâm rất sáng, phản phất tại kịch liệt bắn ra năng lượng. Lập tức, toàn bộ trước núi tiếng hô, giết, dung trời, cự nhân tộc cùng thạch cảm đương bộ tộc quân quyết lấy nhau. Ha ha ha, thạch cảm đương thủ lĩnh vách lối cười nói, tự nhân, chúng ta thế nhưng là kim loại chi thần, không phải là các ngươi huyết nhục chi khu, đánh không đau, nện không nát giết không chết. Hai tộc chúng ta chiến đấu mấy trăm trận, các ngươi cho tới bây giờ liền không có thắng nổi lần này các ngươi cũng không thắng được. Lúc này đường long nết miệng lên một kia lanh ý, trầm giọng nói, kết ngũ hành trận, giết sạch bọn hắn. là. rầm rầm rầm đám cự nhân không còn đơn đả độc đấu, mà là năm người kết trận, đánh cho thạch cảm đương trợ tay không kịp. thạch cảm đương bọn họ lúc này mới phát hiện cự nhân cự côn cùng trước kia khác nhau rất lớn. trước kia, cự nhân trong tay chi côn tròn trịa, bình thường cũng chỉ có thủng, rút, nện ba triệu. đối bọn hắn dạng này kim loại chi thể tới nói, chỉ cần không bị trong thủng tinh thạch chi tâm, liền không có đại sự. Nhưng lần này, đám cự nhân trong tay gậy gỗ lại khác nhau rất lớn. Bọn hắn cây gậy phía sau mang theo một cái chạc cây, nhìn có chút dữ tợn. Đang nghe đường Long mệnh lệnh sau, đám cự nhân đem chạc cây một phương nhắm ngay Thạch cảm đương bọn họ. Tha xiên. Thạch cảm đương cổ bị xin ở, tứ chi bị xin ở, Thẳng tắc bị xin ngã xuống đất. Ngay tại trong trước mắt này, một cây gậy chuẩn sắc đánh trúng Thạch cảm đương trái tim anh. Thạch cảm đương ngược tinh Thạch chi quan giọt tắt, Thạch cảm đương đã mất đi khí lực, nhắm lại màu đỏ tươi hai mắt. Sau đó đám cự nhân tại Thạch cảm đương ngược đánh bại quyền, một viên tinh thạch màu trắng bay vọt mà ra, rơi vào cự nhân trong tay Siu. Cự nhân tay nâng lấy tinh thạch chi tâm chạy đến Vương Bình An trước mặt, đem tinh thạch hiến cho Đường Long, "Hoàng, đây chính là tinh thạch chi tâm. Tinh thạch này rất giống kim cương." Đường Long hiếu kỳ đánh giá nửa ngày nói Tân Hỏa, "Ngươi có thể nhận ra đây là cái gì ư?" Tân Hỏa đứng tại Tân Hỏa thư viện cửa ra vào, trong mắt thần quang bắn ra ngoài, vui mừng nói, "Chủ nhân, đây là chân quý nhất hồn thạch." Đường Long sướng sở, "Cái gì là hồn thạch?" Tân Hỏa cười hiếp mắt nói, "Chủ nhân, cái này nói rất dài dòng muốn." Lại nói một nửa, vẫn chưa thỏa mãn. Đường Long trong lòng giận mình, kiếp này tiểu hồn người nheo mắt lại nói nhỏ Tân Hỏa, "Ta cảnh cáo ngươi, Tuyệt đối đừng đánh ta thần tinh chủ ý. Nhỏ Tân Hỏa sắc mặt cứng đờ, dầu dĩ không vui nói chủ nhân, nhìn ngươi nghĩ đến đi nơi nào ta là loạn muốn thần tinh Tân Hỏa sao? Tiếp này tiểu hồn người không chút do dự gật đầu nói, ngươi chính là Nhỏ Tân Hỏa, muốn, mau nói. Nhỏ Tân Hỏa đành phải trầm lặng nói, hồn thạch, trong truyền thuyết là hồn thú đầu góc. Nói tiếp, trong truyền thuyết, hồn thú hồn lực trí cường, bọn hắn thuộc tính cùng ma quỷ có chút giống, đều có thể chạy đến sinh linh trong đầu ăn hồn, rất là khủng bố. Ma cang truyền kỳ chính là hồn thú tại tuổi thọ hao hết lúc, có thể cho chính mình đầu gốc hóa đá, biến thành hồn thạch, để tinh thần vĩnh viễn không chết. Ma hồn Thạch cũng trở thành tu sĩ yêu nhất bốn bởi vì thôn vệ sau có thể tăng lên trên diện rộng đục thể cường độ để sinh linh đục thân vô địch. Đường Long có chút kỳ quái, thôn vệ hồn lực hình thành kỳ thạch vì sao có thể tăng lên trên diện rộng đục thể cường độ đâu? Đột nhiên Đường Long Náo Hải lý hiện lên chân khí của mình cùng hồn lực số lượng liên hệ sự tình. Trong mắt của hắn Tử Quang Đại Thịnh, Thi Thao nói, chẳng lẽ cái này hồn thú cũng có thể tiến hành như vậy lực lượng chuyển hóa? Tiếp này tiểu hồn người truy vấn, Nhọ Tấn Hòa còn có hồn thú tin tức khác sao? Nhọ Tấn Hòa hai cái tay mập nhọ một đám, không có. Ta chỗ này liên quan tới hồn thú ghi chép rất ít. Đường Long nhìn xem sườn núi Bạch Quang Suy đó nói, chẳng lẽ hang đá kia bên trong là một khối hồn thú đầu gốc? Các huynh đệ, đánh vào động đi. Là. Đáng cự nhân phát động giống như mưa to gió lớn công kích, thanh trạng hiệu suất khá cao, lấy được tinh thạch chi tâm liền chứa ở cùng một chỗ, chuẩn bị sau khi chiến đấu toàn bộ giao cho Đường Long. Bởi vì nhân hoàng nói qua hết thảy thu được phải thuộc về công. Sau đó Đường Long du đi ở trên chiến trường, đem thạch cảm đường kim loại chi thể để vào tân hỏa thư viện, những kim loại này đều là tương lai cự nhân quân đoàn áo giáp, chứa nào, nọ vật liệu. Giết Đường Long thu được rất thoải mái, giận dữ hét, giết tới các ngươi phải giống như xe tăng một dạng nghiền ép bọn hắn, tự nhân quân đoàn muốn tại cái này trên Thái Sơn nhất chiến thành danh các ngươi chính là quét ngang hết thể Thái thẳng Cự Nhân. bên cạnh, mặt bản thì thảo nói Thái Thản Cự Nhân danh tự này có thâm ý gì sao? chương 817 trong động quỷ dị bên trên, chương 817 trong động quỷ dị bên trên ngao ngao ngao đám Cự Nhân đánh cho hào hứng đại phát, ngao ngao ngửa mặt lên trời thét dài nói hoảng, ngươi dạy chiến pháp này đánh nhau thoải mái, bọn hắn cùng Thạch cảm đương làm qua vô số lỡ, mỗi lần đều bị Thạch cảm đương đào thương bất nhập kim loại thể làm cho rất bị quất. rốt cục, lần này có thể đánh cho mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã. Dầm dầm dầm. Cự nhân công kích như là như gió thu quét lá rụng thông thuận, trong nháy mắt liền đem hơn 500 cái thạch cảm đường quét sạch sạch sẽ, để trước núi yên tĩnh trở lại. Đường Long dẹp xong cuối cùng một bộ thạch cảm đường kim loại thân thể, hài lòng nói làm rất tốt. Công kích núi. Ngao ngao ngao bốn. Đám cự nhân nuốt lòng ngực, gào thét lên trùng kích lên núi, gặp thạch cảm đường ngăn cản liền trực tiếp đánh chết, không thể ngăn cản. Sau đó không lâu đường Long ngồi tại vương Bình An trên bờ vai vọt tới sờ núi chỉ gặp nơi này là một khối rộng lớn đá xanh bình đài, một cái sơn động thật lớn ngay tại đá xanh bình đài cuối cùng, cao chừng có ngàn mét, bề rộng chừng có trăm mét, tạo hình giống như một đạo cẩm vòm, bên trong bạch quang trùng tiên, nhìn rất là quỷ dị. Vương thượng đã ngừng lại đám cự nhân mù quáng công kích, nhìn xem Đường Long hỏi, "Hoàng, làm sao bây giờ?" Đường Long lôi đỉnh chi nhãn mở rộng, nhìn chằm chằm cái kia buộc bạch quang tránh ba lần, lại ngừng ba cái hô hấp, như vậy chín lần mới biến mất đây là phát xạ tín hiệu gì sao? Đường Long âm thầm suy đoán, hay là trong động xảy ra chuyện gì dị biến? Đúng lúc này Siu Siu Siu một đám càng cao hơn lớn thạch cảm đương từ trong động bay ra nói cự nhân các ngươi đây là muốn mở gia tộc chiến sao hhh bốn vương thượng liệt mở miệng rộng cười vài tiếng nói trước kia cùng các ngươi đánh nhau mới gọi mở gia tộc chiến hôm nay chúng ta là đến diện tộc ngươi bên trên đánh chết bọn hắn những tảng đá vụ này giết cự nhân mang theo xin lớn tí nhất chen nhau mà lên công kích chiến trận triển khai trực tiếp công chúng thạch cảm đương an bài đến rõ ràng nhẹ nhõm đưa chúng nó đánh chết trên mặt đất siêu siêu siêu bốn thập đại tinh vương cảnh cự nhân dung làm công kích tiên phong nhập động cự nhân các chiến sĩ chen trúc mà vào vương thượng thì hầu ở đường long bên người bốn Nhân Hoàng an toàn rất trọng yếu a. Vương Bình an vai khiêng đường Long chạy ở công kích trong đại quân ở giữa, một đường thông suốt tiến lên. Cửa hàng, đường Long lưu lại một cái cự nhân bách nhân đội bảo hộ đường lui, do Vương Sương dẫn đội công kích, tiến công đám cự nhân công kích quá sắc bén, thạch cảm đương bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản, lưu lại một đường kim loại thể để đường Long thu nhập tân hỏa đồ thư quán bên trong. Thật sự là vui vẻ a. Đường Long trong mắt Tử Mãng lấp lóe, quan sát tỉ mỉ lấy sơn động tất cả đều là một loại hồng sắc quang thạch tạo thành vách động, làm cho cả sơn động tràn đầy hường quang, không hề tăm tối trong sơn động này không có thực vật nặn bùn đất nhìn rất là sạch sẽ cũng rất khô giáo động rất sâu cũng không lún lượn nhưng là thủ vệ thạch cảm đương rất nhiều để chúng cự nhân cực kỳ hưng phấn đây đều là cực tốt kim loại vật liệu tu luyện chi bảo a rốt cục cự nhân đánh tới đáy động đám cự nhân đình chỉ thế công cảnh giới nhìn về phía trước lúc này vương bình an mang theo đường long mà vào tách ra trước mặt cự nhân chiến sĩ đứng tại tuyến đầu đường long nhanh chóng đánh giá sơn động so vừa mới sơn động lớn gấp đôi cự nhân quân đoàn phía trước có một cái cự đại thạch cảm đương so phổ thông thạch cảm đương lớn gấp đôi chí ít có ba mươi mét cao. Trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy sắc ý, trừ cái đó ra, một khối to lớn tinh thạch màu đen lặng lặng nằm trong sơn động hình tròn, mặt ngoài có bạch quang lúc gần lúc hiện, phản phất tại hô hấp phun ra nuốt vào bình thường. Đường Long nhãn tình nhiễu lại buồn. Hắc thạch buốc lên bạch quang, cái này rất khác thường a. Chẳng lẽ đây chính là cái kia trắng bệnh ánh sáng thần thạch? C C C bốn. Đường Long trong mắt hồ quang điện màu tím lập loé, cái đồ chơi này là hồn thạch sao? Vì sao hắn cảm giác bên trong có cái gì? Chỉ là, tần bạch quang kia cản trở Đường Long dò xét, làm cho hắn rất muốn tiêu sạ lôi đỉnh trùng chết tạng đạc kia. Tân Hỏa trong tiệm sách Nhỏ tân hỏa trong mắt thần quang tứ dạng, do xét chi lực toàn bộ triển khai. Một lát sau, nhỏ tân hỏa mắt to khôi phục bình thường nói chủ nhân, khối này hồn thạch bên trong có sinh mạng còn sống, ngươi phải cẩn thận một chút. Đường Long Mã tại lên âm mười bản, Tiểu Lục Hai, Vương Thượng, Vương Bình An, trong viên đá có vật sống, nhắc nhở các chiến sĩ chú ý. Tốt. Lúc này, Thạch cảm đương tức giận nói, cự nhân, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta nguyên bản nói song cùng một chỗ đối phó hồn hải quái trùng, các ngươi đây làm muốn sẽ bỏ hiệp bị sao? Nếu như các ngươi hiện tại lui ra ngoài ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh qua, nếu không bốn các ngươi cũng phải chết ở nơi này. H H H bốn. Vương thượng đứng tại cự nhân quân đoàn trước nói lao thạch, ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta. Chúng ta như là đã đánh tới nơi này, liền không có nghĩ tới lui, ngươi hay là bản thân kết thúc đi. Miễn cho để cho ta động thủ bốn ngươi mới có thể đã chết rất khó coi. Thạch cảm đương nộ khí trung thiên, chẳng lẽ các ngươi cũng là ngấp nghé tộc ta thần thạch mà đến? H H H bốn. Vương thượng cười đến rất là phét lối, vấn đề này ngươi muốn hỏi nhà ta hoàng. Lúc này, Vương Bình An đi đến Vương thượng bên cạnh, Đường Long thử hỏi, Thạch cảm đương ngươi vì sao muốn dẫn dụ hồn hải trong tinh không tiền sử trùng tổ đến? các ngươi bắt hắn đến có làm được cái gì? đột nhiên, thạch cảm đương trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy e ngại chi sắc, lặng lẽ lui về sau một bước, thì thào nói, tại sao là ngươi? vì cái gì ngươi còn sống? đường long sững sờ, ngươi biết ta? thạch cảm đương đầy mắt vẻ không thể tin nói mặc dù ngươi thay đổi, nhưng ngươi cái kia đáng sợ linh hồn khí tức lại biến không được lao thiên không có mặt à? ngươi dạng này tuyệt thế hung nhân, sao có thể để cho ngươi từ tiền sử sống đến bây giờ? không không công bằng a? chúng tự nhân không hiểu nhìn xem đường long, vương thượng nhịn không được hỏi, hoàng. Ngươi từ tiền sử sống đến nay, Đường Long lắc lắc đầu nói, Thạch Cảm Dương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Thạch Cảm Dương lắc đầu nói, sẽ không. Trong linh hồn ngươi khí tức đáng sợ kia bốn ta cả đời khó quên. Tân Hoa trong tiệm sách, Nhỏ Tân Hoa suy nghĩ một chút nói, Chủ nhân, hồn lực của ngươi biến thành màu đỏ giao sát thực khí tức khó lường bốn cái này Thạch Cảm khả năng nhận lầm người. Kiếp này tiểu hồn người thì thào nói, cái kia tiền sử cũng có người hồn lực như ta như vậy màu đỏ. Tiền sử, nhân tộc. Nhọ Tân Hoa tiếp tục phân tích nói, Chủ nhân, từ Thạch Cầm Dương ngự khí để phán đoán, nó là cái từ tiền sử sống đến bây giờ đồ vật. Bất quá, tại ta dò xét bên trong phát hiện bốn cái này thạch cảm đương khí tức cùng màu đen hồn thạch rất giống. Kiếp này tiểu hồn mắt người sáng lên, lớn mật phỏng đoán một chút bốn cái này thạch cảm đương là khối lỗi, bọn hắn nguồn năng lượng cùng linh hồn đều là cái này màu đen hồn thạch cung cấp. Nhỏ tân hỏa trong mắt thần quang đại phóng, nếu như liền có thể nói thông được. Có ý tứ a. Chương 818. Trong động quỷ dị bên dưới. Chương 818, trong động quỷ dị bên dưới. Lúc này Đường Long nhẹ xuống mặt đất, cất bước đi hướng thạch cảm đường, cực điểm thử dò xét nói, đã ngươi nhận biết ta vậy ngươi là ai? Thạch cảm đường phảng phất cực sợ Đường Long. Rồi ra cự thủ cầm lấy khối kim màu đen hồn thạch, liền từ từ hướng về sau thối lui. Đường Long nhãn trung tử mang lóe lên nói ngươi cho rằng trốn ở hồn thạch bên trong ta liền không tìm được ngươi sao? Thạch Cảm Dương cảm xúc có chút sụp đổ, ngươi cái này vạn cổ ác nhân, năm đó ngươi đem chúng ta thay hoạ đến còn chưa đủ à? Ngươi vì cái gì chính là không chịu buông tha ta? Đường Long tiếp tục thăm dò, ngươi vì sao muốn bắt hồn hải trong tinh không vậy chỉ đổ thừa trùng? Thạch Cảm Dương cả giận nói, ta vì cái gì muốn bắt bốn trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đường Long một mặt ngông, ta làm sao biết? Thạch Cảm Dương tâm tình chập chập rất lớn, có chút uốn lóe quát, đủ tính cách của ngươi hay là ác liệt như vậy, hay là như thế ưa thích dạy vò chúng ta những ngày hiền lành tiện xử giống loài, ngươi biết rất rõ ràng muốn. ngươi hỏi ta có ý tứ sao? Đường Long nháy máy mắt, ta cũng không phải ngươi muốn ta làm sao biết ngươi nghĩ như thế nào. ngươi không biết, ta hẳn phải biết. đương nhiên, ngươi hiểu. Đường Long chính mình cuốn mơ hồ. ta không hiểu, ngươi nói. ô ô ô muốn. Thạch cảm đường phảng phất là khóc. ngươi hung nhân này, hay là ưa thích dạng này trò chơi ngươi cách ta xa một chút. Đường Long từng bước ép sát, nén miệng lên một tia cao thâm mặt chắc chi ý, ngươi không nói, ta liền giết chết ngươi. đừng tới đây. Ta đến đây ngươi muốn đánh ta sao? Ta lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta sẽ cùng ngươi hung nhân này đồng quy vu tận. Vậy ngươi đến a? Ngươi không nên ép ta. Ta liền buộc ngươi. Ngươi vì sao luôn luôn muốn bắt ta? Bên cạnh, chúng tự nhân cùng mặc bản nhìn trợn mắt hốc mồm nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này thạch cảm đương tộc trưởng làm sao lại nhận biết nhân hoàng? Nó vì sao như thế sợ người hoàng? Chẳng lẽ nhân hoàng thật sự là từ tiền sử xuống lại? Chúng tự nhân cùng thạch cảm đương tộc giao thủ nhiều năm, tự nhiên biết thạch cảm đương tộc trưởng lợi hại bốn. Nó có thể cùng vương thượng cái này tinh hoàng cấp cao thủ giao thủ chiếm thượng phong là trên Thái Sơn vô địch tồn tại, nhưng bây giờ nó tại thân cao không tới nó một phần mười đường Long uy bức tiết sau tiết lùi lại cái kia e ngại dáng vẻ bốn. làm cho chúng cự nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó đường Long đó cũng không cao lớn thân ảnh tại chúng cự nhân trong lòng càng ngày càng thần bị bốn. cao lớn nhân hoàng quả nhiên không phải phàm nhân. Lúc này cao lớn Thạch cảm đường đã lưng tựa động bích, toàn thân run rẩy nhìn dọa cho phát sợ. Đường Long nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình ta đáng sợ sao như vậy? Nói đi, ngươi phóng xạ bạch quang là mấy cái ý tứ? Thạch cảm đương thân thể run run đến càng thêm lợi hại rất nhiều nói đương nhiên là kêu gọi đồng tộc Ngươi không biết sao? Đường Long lắc đầu nói, ta thật không biết, vẫn là như vậy. ưa thích nói ngược nói bốn cái này cái này, hung nhân tại sao không đi chết à? Đột nhiên anh, Thạch cảm đương trước ngực tinh thạch chi tâm bạo tạc, một chút bạch quang bắn vào màu đen hồn thạch bên trong biến mất không thấy. Oa o, Thạch cảm đương phát ra kỳ quái tiếng vang, con mắt màu đỏ tươi không có hạ quang, đầu lâu chậm rãi rủ xuống đường Long tâm niệm khẽ động, Tân hỏa thư viện thu cố này Thạch cảm đương. Sự 4. Thạch cảm đương tộc nhân kim loại chi thân xuất hiện tại Tân hỏa trong tiệm sách, để nhỏ Tân hỏa tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói thiên linh thất mẫu kỳ dị kim loại bảng xếp hạng thứ năm. Có thể làm chủ nhân chế tạo thật nhiều áo giáp cùng binh khí. Tiếp này tiểu hồn người hiếu kỳ hỏi, cái gì là kỳ dị kim loại bảng xếp hạng? Nhọ Tân Hỏa giải thích nói, chính là dựa theo kim loại trình độ chân quý tiến hành xếp hạng, Thiên Linh Mẹ Sắt là một loại kỳ dị kim loại, chế thành áo giáp cùng binh khí sẽ dị dụng vô tận, sẽ là trong tinh không nhất đẳng thần khí. Đường Long đại hỉ, vậy ngươi có chế tạo chi pháp sao? Nhọ Tân Hỏa gật đầu nói, có, Tuyệt Thế Gen Đúc chi pháp, không cần thần tinh loại kia. Tiếp này tiểu hồn người một mặt kỳ quái, không cần thần tinh cái này không khoa học a. Nhọ Tân Hỏa nhếch miệng cười nói, Gen Đúc chi pháp ngay tại khoa học trong quán, không phải thần học quán phạm chủ. Cho nên không thu thần tinh. Kiếp này tiểu hồn người rất kinh ngạc, dùng khoa học trong quán rèn đúc pháp tạo kỳ dị kim loại thật hay giả. Nhỏ Tân Hỏa bình chân như vậy nói chủ nhân, nhân tộc có câu nói gọi là phản phát quy chân, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất, thường thường chính là hưu hiệu nhất. Đường Long Tưởng tự 4. Lời này thật là có điểm đạo lý. Bất quả 4. Nhỏ Tân Hỏa nói chuyện thần chuyển hướng nói dùng cơ sở nhất rèn đúc pháp tạo nên chỉ là phô thô nếu như chủ nhân muốn khắc họa mạnh nhất phù văn trận lời nói, đó còn là phải dùng thần tinh mua sắm thần học quán vạn cổ mạnh nhất phù văn bách Khoa toàn thư bên trong có sự thượng cường đại nhất tiến công cùng phòng ngự phù văn, là ta thương thế khá hơn một chút sau mới khôi phục đi ra. Đường Long, bao nhiêu thần tinh? Một nghìn khối cực phẩm thần tinh. Tại tân hỏa trước quyền phạm vi bên trong là chủ nhân bất 20 phần trăm 800 khối cực phẩm thần tinh lấy đi. Kiếp này tiểu hồn mắt người níu lại, thì đau nói tốt, chính mình cầm thần tinh chữa thương, lại làm ra điểm đố tốt đến. Tốt. Nhỏ tân hỏa vui vẻ thu lấy thần tinh chữa thương đi. Một khối bạch ngọc tấm đồng thời xuất hiện tại kiếp này tiểu hồn trong tay người phía trên khắc họa lấy 8 chữ lớn vạn cổ mạnh nhất phủ văn bách khoa toàn thư tân họa lấy đường long vì thần tinh tân họa đã bắt đầu chính mình viết sách a lúc này su khối kêu màu đen hồn thạch giống như một đạo hắc quang hướng ngoài động bay đi đường long trong mắt hàn quang lóe lên giống to ngăn lại nó Dầm dầm dầm bốn đám cự nhân toàn lực xuất thủ ngăn cản trong động lực lượng tuôn ra nhưng lại không cách nào ngăn cản màu đen hồn thạch ra bên ngoài bay gửi bốn vương thượng liền muốn xuất thủ lại bị đường long ngăn cản nói theo sau nó chạy không được vương thượng trong mắt dị sắc lóe lên hoàng ngươi là muốn dẫn xuất những cái kia giấu ở trong bóng tối cao thủ sao đường long phi bên trên đầu vai của hắn nói đuổi, ra ngoài liền biết siêu vương thượng trên vai khiêng đường long cùng mặt bản như là mũi tên rời cùng phóng tới ngoài đậu lúc này sư bốn màu đen hồn thạch xông ra cửa hang phát ra khó nghe thanh âm nói kiệt kiệt kiệt kiệt bốn ta lại từ ác nhân kia trong tay chạy thoát rồi từ đó về sau ta sẽ không bao giờ lại để cho ngươi tìm tới ta đột nhiên rầm rầm rầm bốn một đạo vô cùng uy man kiếm khí màu trắng từ trong hư không bắn ra mục tiêu màu đen hồn thạch ngay sau đó một cái tuyệt mỹ cung trang mỹ nhân hiện thân trên tay một thanh kiếm làm người ta phát rét nguyên lai là hồn thạch ta. quả nhiên là bảo bối tốt Phanh, kiếm khí đánh trúng vào màu đen hồn thạch. Một cái khác thân ảnh màu đỏ đang không xuất hiện. Bàn tay khổng lồ hướng màu đen hồn thạch chụp tới. Chương 819, quỷ dị ba tông bên trên. Chương 819, quỷ dị ba tông bên trên hắt hắt hắt. Bóng người màu đỏ rất là phách lối. Đại thủ hướng màu đen hồn thạch chụp tới. Bạch tố tố, cái này hồn thạch là của ta cảm ơn ngươi đưa nó ngăn lại. Người tới chính là vui vẻ tông chủ. Một thân trang phục màu đỏ giống một cái đại hồng bao giống như. Phát sáng hồn thạch đến trong tay ta tới đi. Đột nhiên, dị biến lại nổi lên. Hừ. Một cây trường thương xen lẫn vô biên uy thế bắn chúng hồn thạch, đem nó đụng trở về trong đậu. Sự 4, thanh trường thương kia hóa thành một đạo kinh hồng, bay trở về một cái lao phụ nhân trong tay, chính là Ngọc Nữ tông chủ Ngọc Như Hoa. Lúc này ong long long bốn, màu đen hồn thạch nội bộ phát ra như là ong mật vô cánh giống như thanh âm, làm cho giữa sân Tam đại tông sư đều không có phát giác. Hỗn độn khí tường bên trong, trung tộc đao thấy máu vừa mang theo đội ngũ vừa mới xuyên qua khí tường, trong lỗ hai chợt nghe kỳ quái ong long long thanh âm, trong mắt không khỏi hàn quang đại thịnh nói các con, đã có cao thủ tại đối với chúng ta thánh vật xuất thủ, mau theo ta nhanh chóng chạy tới. Z. Chín chuôi đao tộc những cao thủ chân đao cao cao bắn lên, hướng Thái Sơn mà đi. Trong động Đường Long cũng nghe thấy ong long long thanh âm, liền như là nghe thấy thiên ngâm 12345677654321 giống như vận vị cùng cảm giác. Hắn rất xác định thanh âm này đến từ màu đen hồn thạch bên trong. Cuối cùng là thanh âm gì? Ám hiệu. Lúc này Đường Long thấy được Vương Sương đội ngũ, chính yên tĩnh mai phục tại cửa hàng Trô khúc quanh lão vương, dừng lại, chờ bên ngoài đánh xong lại đi ra. Đường Long để Vương thượng dừng bước lại nói khối kia hồn thạch chạy không thoát. Là. Vương thượng dừng bước, đi đến Vương Xương bên cạnh, nghe động tĩnh bên ngoài. Trong động Màu đen hồn thạch cũng không còn sông ra ngoài, cơ đầu rút cổ ở trong động lặng lặng chờ đợi phảng phất tại chờ đợi vi binh. Ngoài động, Bạch Tố Tố sau lưng, đại sư tỷ Liễu Cẩm, tiểu sư muội Nhược Lan cùng họa vô song nhiệt thân, kiếm đã ra khỏi vỏ, trực chỉ vui vẻ tông tông chủ ha ha ha. Lạc yêu tinh lắc lắc eo như thủy tạ tử vui vẻ tông chủ sau lưng đi tới nói ai nha, làm gì nha? Muốn nhiều người khi dễ ít người a. Tông chủ, mấy cái này muội tử thủy linh thủy linh, nhìn rất không tệ đâu. Ha ha ha bốn. Vui vẻ tông chủ cười như điên nói, trừ cái kia diệt tình lao ra hỏa, mấy cái này nữ hoa sát thực thích hợp làm đỉnh lô trên giường ngươi sẽ thấy các nàng trong miệng nói không cần thân thể cũng rất phối hợp tiểu mỹ bộ dáng ngẫm lại liền để tông chủ ta động lòng a đối diện bạch tố tố sắc mặt càng ngày càng lạnh im miệng vui vẻ tông chủ ngươi dám đánh ta đệ tử chủ ý là thật muốn chết phải không bên cạnh ngọc nữ tông chủ ngọc như hoa đạo lão đại cửu thiên thấy được chưa tuyệt tình tông nữ nhân chính là dối trá như vậy một nữ nhân chịu bi thương vì tình yêu chỉ thấy không được người khác tốt đẹp viết kỳ danh thay trời hành đạo vì thiên hạ nữ nhân giết hết người phụ tình muốn nhưng trên thực tế chính là một cái trong lòng biến thái nữ nhân Các ngươi lại đỏ mắt, nhìn cái kia vui vẻ tông chủ già đến tóc đều rơi sạch, mỗi ngày lại mặc phong tao trang phục màu đỏ, khắp nơi thai hỏa nữ nhân cũng là tiện làm cho người khác giận sôi. Các ngươi nhớ kỹ, hai tông này tông chủ và đệ tử đều không phải là vật gì tốt. Là, Ngọc Nữ Tông đại sư tả cùng Cựu Thiên Ngọc Nữ hưng tiếng nói, chúng ta nhớ kỹ. Làm cản, Bạch Tố Tố lạnh lùng kiếm chỉ Ngọc Như Hoa đạo, Ngọc Như Hoa, chẳng lẽ ngươi Ngọc Nữ Tông lại là cái gì đồ tốt? Các ngươi mỗi lần xuống núi làm đệ tử chiêu vị hôn phu chính là trắng trợn cướp đoạt huyết mạch ưu tú, tư chất ưu tú, dáng dấp đẹp mắt các tộc tử đệ, sau đó các ngươi liền đem những này nam nhân ưu tú giam lại làm đồ chơi, phi các ngươi là ngọc nữ sao? các ngươi là dục nữ còn tạm được, đều là một chút nữ nhân dâm đãng, còn có mặt mũi nói chúng ta tuyệt tình tông. một bên khác ha ha ha, vui vẻ tông chủ cười to đề nghị nói bạch tố tố, ngọc như hoa không bằng chúng ta ba tông kết minh như thế nào? hai người các ngươi tông đều là nữ đệ tử, ta vui vẻ tông đại bộ phận là nam đệ tử, đơn giản chính là tự nhiên minh hữu a. vui vẻ tông chủ càng nói con mắt càng sáng, không bằng dạng này, ta vui vẻ tông nam đệ tử một người cưới hai cái, một cái là ngọc nữ tông nữ tử, một cái là tuyệt tình tông nữ tử một cái tuyệt tình nữ thêm một cái dục nữ ngấm lại liền để bổn tông chủ cũng tâm nóng a mà lại chúng ta vui vẻ tông rất nhiều nữ đệ tử cũng ưa thích tìm nữ nhân hai ngày ngày nghỉ các ngươi hiểu bạch tố tố cùng ngọc như hoa sắc mặt tái xanh đồng thanh quát lớn im miệng ngươi tiện nhân này vay muốn bạch tố tố sau lưng xuất hiện một thanh khổng lồ kiếm tinh hồn đứng sừng sững ở phía sau hắn đỉnh tiên lập địa, thân kiếm trâu đứng sừng sững hư không lên gợn sóng phản phất cử kiếm tiêu nhẹ nhàng khẽ động liền sẽ đâm thủng bầu trời vay muốn ngọc như hoa phía sau là một cây trường thương một cô bá khí phảng phất có thể hủy thiên diệt địa hai người tinh hồn đều là binh khí loại lực công kích trí cường. Vui vẻ tông chủ sau lưng tinh hồn xuất hiện, đó là một đầu màu đỏ cự mãng, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy dâm độc chi sắc, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Lạc yêu tinh sau lưng thì là một cái cự đại con nhện đen, thấy làm người ta trong lòng phát run. Hai người đều là thú loại tinh hồn. Lúc này, Bạch Tố Tố trầm giọng nói, "Ngọc Như Hoa, chúng ta không bằng cùng một chỗ trước hết giết cái này không biết xấu hổ già vui vẻ, sau đó, lại quyết ân đoán của chúng ta bên thắng liền lấy đi hồn thạch." Ngọc Như Hoa gật đầu nói, "Tuất. Vậy trước tiên giết tiện nhân này." "Giết." Ờ mà muốn Bạch Tố Tố kiếm cùng ngọc Như Hoa thương công kích về phía trước, mục tiêu vui vẻ tông chủ. Đồng thời, Tuyệt Tình tông đại sư Tỷ Liễu Cẩm, tiểu sư muội Nhược Lan cùng Hỏa Vô Song cũng lộ ra ngay kiếm, đối với Lạc Yêu Tinh tiến hành công kích. Ngọc Nữ tông đại sư tả, Cửu Thiên Ngọc Nữ cũng đối Lạc Yêu Tinh xuất thủ. Đang đang đang muốn, tam đại hoàng cấp cao thủ hỗn chiến, trực tiếp đem bên cạnh chúng tiểu đánh bay. Lạc Yêu Tinh quay người liền hướng trong động phóng đi, muốn vây giết ta, các ngươi nằm mơ. Tuyệt Tình tông đại sư Tỷ Liễu Cẩm lạnh lùng nói, "Đợi." Xiêu xiêu xiêu. Năm nữ truy kích vào động, thế phải giết Lạc Yêu Tinh. Lúc này, Bạch Tố Tố dặn dò khối kia hồn thạch các ngươi đừng đi động, giết cái kia vui vẻ tông tiện nhân liền tốt. bất quá các ngươi phải chú ý, những cự nhân kia vào động sau liền không có động tĩnh, khối này hồn thạch lại bay ra đằng cự nhân khả năng chết tại trong cái hang này. nhất thiết phải cẩn thận. là chương 820 quỷ dị ba tông bên dưới, chương 820 quỷ dị ba tông bên dưới trong động siêu lạc yêu tinh đến cái thứ nhất chỗ của quẹo, vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào một tòa núi thịt bên trên thanh bốn, lạc yêu tinh trực đánh thẳng tại vương xương trên thân bị phản chấn rơi xuống đất. sau đó Nàng kinh ngạc nằm trên mặt đất, nhìn xem trước mặt cự nhân đội ngũ, trong lòng khí lạnh ngứa ra bốn. Cự nhân không có chết, chỉ là ở chỗ này điên lặng quan chiến. Nàng muốn hô bốn, lại phát hiện không tiêu được, bởi vì Vương xương rối bàn tay, dùng phong ấn thuật phong bế nàng toàn thân kinh mạch, để nàng toàn thân cứng ngắc, tinh hồn tiêu tán, không cách nào nói chuyện siêu siêu siêu bốn. Liêu Cầm mang theo chúng nữ cũng vào vào, không có chút nào ngoài ý muốn tại chỗ khốc quanh đâm vào chúng trên thân cự nhân, bị chúng cự nhân như diều hâu vỗ gà còn giống như sách trong tay. Lúc này, Liễu Cầm mới phát hiện không phải là các nàng phản ứng không đủ linh mẫn, mà là những cự nhân này nín thở. Nhịp tim rất là yếu ớt, rất khó dò xét. Đường Long cũng mắt lộ ra kỳ quang nói lao vương, các ngươi đây là công pháp gì? Vương thượng nói khẽ, hoàng, cái này gọi Quy Tức công, là một loại dấu kín khí tức phương pháp. Truyền thuyết tại tiền sử, chúng ta cự nhân thể trạng cường đại, huyết khí nồng đậm, rất khó ẩn ngất thân hình của mình cùng khí tức, cho nên ở trên chiến trường, chúng ta chỉ có thể làm chính diện tác chiến lực lượng, không có khả năng làm tập kích bất ngờ chi mình. Về sau, chúng ta cự nhân nhất mạch có một thiên tài, Hàn Yên lặng quan sát trong biển cử quy ngàn năm, rốt cục đã sáng tạo ra một môn kỳ công Quy Tức công. Nay mới khiến chúng ta cự nhân tác chiến kiểu dáng càng nhiều hơn dạng. Đường Long sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi vấn, quy tắc công là như thế này tới sao? Lúc này, Vương thượng nhìn chằm chằm tù binh nhìn mấy lần, có chút kỳ quái nói tất cả đều là nhân tộc bốn kỳ quái a. Giang đạo lý trăm vạn năm trước, nhân tộc tại thần miếu đại bại rời đi thần giới, nhân tộc liền thành chủng tộc cấp thấp, không nhận chào đón, gặp được thần tộc, tiên tộc, ma tộc, chủng tộc, man tộc lúc, thường thường chính là chữ chết vào đầu. Ma Tuyệt Tình Tông, Ngọc Nữ Tông, Vui Vẻ Tông, Vạn Thú Tông chính là từ lúc kia khởi, hiện tại, ngoại trừ Vạn Thú Tông chủ Hỏa Tuyệt Tình Tông chủ chưa chết bên ngoài, cái khác hai tông tông chủ đều chuyển tục rất nhiều. Hoàng, theo ta được biết hai tông truyền thừa đều muốn con lai. Like. Ngọc này nữ tông tông chủ muốn thần tộc cùng nhân tộc có lai, like. vui vẻ tông chủ muốn man tộc cùng nhân tộc con lai like. bốn đây là trùng hợp sao? Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, quá nhiều trùng hợp cũng không phải là trùng hợp bốn mà là hành động có dự mưu. Cái này hai tông nhất định có vấn đề. Đem Tam đại tông chủ chảo đứng lên thầm thầm nhìn. Vương thượng có chút khó khăn nói Hoàng, mặc dù ta thực lực bây giờ tăng vọt, có thể lấy đánh ba, giết bọn hắn không có vấn đề, cần phải bắt sống, cái này rất khó. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, nếu như tăng thêm cự nhân thập đại vương cảnh cường giả đâu? Vương Thượng nghiêm túc nói, bọn hắn sát thực có thể vượt cấp mà chiến, có thể cuốn lấy Tam đại tông chủ, bất quá nếu như bọn hắn liều chết phá vây, ta cũng không có nắm chắc lưu bọn hắn lại. Đường Long nhìn qua hư không nói nếu như chúng ta phương này lại có một cái hoàng cấp cao thủ đâu. Vương Thượng mặt lộ vẻ vui mừng, vậy thì có mấy phần tự tin. Tốt. Đường Long ánh mắt kiên định nói vậy liền bắt sống bọn hắn. Bên cạnh, hòa Vô song tại Vương Xương trong tay, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Đường Long, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, trong lòng tinh hỉ như sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt, là rồng, là rồng, chính là rồng lúc này đường long cùng vương thượng thương lượng xong tất lúc này mới cảm giác vương sương trong tay người có chút quen mặt dương mắt xem xét hòa tảo hòa vô song rất hiển nhiên hòa vô song cũng nhận ra hắn nhưng là hòa vô song tại đối với hắn lắc đầu ý là không quen biết nhau sao đường long thật không nghĩ tới hắn cùng hòa vô song trùng phùng là ở chỗ này còn sống gặp nhau cảm giác thật tốt đường long thản nhiên nói lao vương ngươi tiếp tục giám thị bên ngoài tùy thời chuẩn bị động thủ bắt sống các nàng yên tâm thời khắc nốt chốt sẽ có vô địch hoàng giả giúp ngươi hắc hắc vương thượng thật thà cười nói hoàng bên cạnh người cái kia cao thâm mặn chắc khí tức chính là người của mình đi đường long gật đầu nói là vương Sương, đem những người này đặt ở sau động ta đến thẩm vấn là vương Sương dẫn theo năm nữ đi hướng sau động đem người đặt ở sau động chỗ khúc quanh đường long lúc này mới nói mặc bản tỷ tỷ ngươi ngay ở chỗ này trợ giúp lao vương ta đi thẩm vấn ba thôn người nhìn phải chăng có thể được đến một chút tin tức hữu dụng mặc bản có chút không hiểu các nàng đều là nữ nhân ta đi theo ngươi cùng một chỗ thẩm vấn dễ dàng hơn đi đường long lắc đầu nói không tiện mặc bản muốn vì cái gì đường long meo mắt lại hung tợn nói Nam nhân thẩm vấn nữ nhân thủ đoạn bốn chật chật chật bốn, mặc bản tỷ tỷ nhìn sẽ không thích ứng. Mặc bản là một cái kinh nghiệm sa trường lao tướng, cũng rất hiểu chuyện nam nữ, tự nhiên minh bạch đường long chi ý. Nàng đôi mắt đẹp trừng một cái nói chẳng lẽ ngươi muốn đoạt bọn này tông môn đệ tử thân thể, dùng những cái kia tà ác tra tân bức cung pháp. Đường long nết miệng lên một kia tà mị chi ý, mặc bản tỷ tỷ đoán đúng. Mặc bản nhìn thật sâu đường long vài lần nói long đệ đệ, ta biết một người nam nhân ở bên ngoài không có nữ nhân thống khổ nếu như ngươi thật không ní được, tỷ tỷ có thể giúp ngươi. Ngọa tào. Đường long tuấn mặt đỏ bừng nói mặc bản tỷ tỷ chưa có nói lung tung. Bởi vì cái gọi là thỏ không ăn cỏ gần hàng, ta ta thế nhưng là một cái người rất tuyệt tiết. Mặc bản khuôn mặt đỏ lên, trầm lặng nói, "Long đệ đệ, ngươi không phải con thỏ, ta cũng là không phải cỏ con thỏ không ăn cỏ, hay là con thỏ sao?" Lúc này, chúng cự nhân đều dựng lên lỗ tai, lặng lặng nghe hai người đối thoại trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Nhân hoàng đại nhân muốn đi hái hoa giải sao? Đây là hoa nhà biểu đạt bất mãn. Vương thượng giả bộ như chăm chú cảm ứng ngoài động tình huống, nhưng dựng đứng lên lỗ tai lại bán rẻ hắn. Khô khô khụ đường long cùng Mặc bản cũng phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị, vội vàng kết thúc cái này không hiểu thấu đối với trắng mặc bản trầm lặng nói vậy ngươi đi đi bốn chú ý thân thể đường long siêu đường long không dám đáp lại nhân chiều sau bay đi rơi vào chúng nữ trước mặt ta lạc yêu tinh mắt lộ ra kỳ quang nói đây không phải cự bia nam nhân trần trụi sao nhược lan tiểu sư muội trong mắt sáng lên thì thào nói chính là hắn tuyệt tình tông đại sư tỷ liễu cầm cùng ngọc nữ tông đại sư tả cũng đều gặp qua đường long thân trần không khỏi kinh ngạc nói thật sự là cự bia nam nhân trần trụi đâu Chính ngày ngọc nữ cùng hỏa vô song ngây ngẩn cả người cái gì cự bia nam nhân trần trụi đường long tuấn mặt đỏ bừng nói các ngươi nhận là người ta không phải cự bia nam nhân trần trụi Ta so với hắn dáng dấp đẹp mắt. Chúng nữ, bốn. Cái này hoàn toàn là dấu đầu lòi đối a. Lúc này Đường Long đi đến Hỏa Vô Song trước mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt nâng lên Hỏa Vô Song liền hướng sau động đi, "Tiểu mỹ nhân, ta nhìn ngươi không sai, liền từ ngươi bắt đầu đi." Hỏa Vô Song giả bộ dễ dỗ nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" "Thả ta ra." Chúng nữ một mặt ngậm bức cái này cự bia nam nhân trần chừ muốn làm cái gì? Chương 821. Chúng nữ hiểu lầm bên trên. Chương 821, chúng nữ hiểu lầm bên trên. Lúc này, chúng nữ mới phát hiện các nàng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng các nàng lực lượng toàn thân bị phong ấn cũng chỉ là có thể nói chuyện mà thôi. Liêu cầm Đại trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, cự bịa nam nhân trần trụi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Long Tà Mị cười một tiếng, các ngươi nói ta khiêng một cái nữ tử mỹ lệ vào động cô nam quả nữ là muốn làm cái gì đây? Trong khoảnh khắc, chúng nữ trong đầu liền có hình ảnh. Hỏa Vô song mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nuốt ở trong sân động, cái này cự bịa nam nhân trần trụi một mặt cười dâm đãng, xé đi hỏa vô song quần áo, sau đó nhào tới. Ngoại trừ Cửu Thiên Ngọc nữ bên ngoài, chúng nữ đều là gặp qua Đường Long Thân trần dáng vẻ hình ảnh kia cảm giác đơn giản không nên quá mạnh. Không Nhược Lan tiểu sư muội đỏ mặt, dũng cảm hô một tiếng nói, "Thả ta ra sư tỷ, nếu như ngươi muốn làm một chút, ta ác sự tình hướng ta đến." Ngoa Tào, đám người một mặt ngậm bức nhìn xem Nhược Lan tiểu sư muội thật thật là dũng cảm a. Chỉ có Liêu cầm có chút không xác định hỏi, "Tiểu sư muội, ngươi xác định muốn lấy thân thay thế?" Nhược Lan tiểu sư muội gật đầu nói, "Ta xem qua thân thể của hắn, như hắn thật muốn hành hung ta có tâm lý chuẩn bị." Ác nhân, dung ta xuống vô song sư tỷ, có loại đụng đến ta. Đường Long cùng Hỏa vô song một mặt ngậm bứt người tiểu sư muội này nghĩ gì thế? "Kiệt kiệt kiệt kiệt, Đường Long âm trầm nói, đã các ngươi đã rơi xuống trong tay ta." Vậy ta một cái cũng sẽ không buông tha, lên trước sư tỷ của ngươi lại đến bắt ngươi. Tiểu mỹ nhân, ngươi ngoan ngoãn trở lấy. Phía trước, chúng cự nhân lỗ tai cao dựng thẳng. Nhân hoàng thật muốn làm nữ nhân này sao? Từng cái trong lòng như vớt mèo. Vương Xương nghiêm túc nói, mọi người đừng nghe. Các ngươi đã cùng nhân hoàng ở chung hơn 10 ngày, y theo hắn phẩm hạnh là loại kia bụng đói ăn quẳng người sao? Chúng cự nhân gật đầu, "Ân." Vương Xương khẽ miệng giật giật, "Ân là có ý gì?" Vương Bình An đại biểu đám cự nhân lên tiếng nói, "Phụ thân, mấy nữ nhân này thật rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, trước sau lồi lõm chân trắng." Vạn nhất Nhân hoàng đại nhân nhịn không được đấy lòng thú tính đâu." Vương Xương lắc đầu nói, "Các ngươi những đồ đần này, mực bản nữ thần đẹp không?" Chúng cự nhân gật đầu, "Đẹp." Vương Xương hỏi lại, "Mực bản nữ thần có phải hay không so mấy nữ nhân kia đẹp?" "Là." "Nếu như Nhân hoàng thật nhịn không ra đấy lòng dục vọng, trực tiếp ôm đi mực bản nữ thần đi sinh em bé, vì sao muốn đi tìm những nữ nhân kia đâu?" Vương Bình An nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, "Mẫu thân, chẳng lẽ Nhân hoàng đại nhân nữa thích luận điệu này?" Vương Xương có chút chưa kịp phản ứng, "Cái gì luận điệu?" Vương Bình An nháy mắt ra hiệu nói thích chinh phục những cái kia bị trói nữ nhân. "Ừm, rất có thể." Chúng cự nhân gật đầu, đồng ý Vương Bình An lời nói, tiếp tục vỉnh tai lắng nghe trong động tình huống. Vương Xương bất đắc dĩ nói, các ngươi bọn gia hỏa này a. Sau đó, nàng Liên ném ra mấy cái cốt điêu, dựa theo đặc thủ quy tắc bày ra, nhìn giống một cái lỗ tai giống như. Mày anh, mấy cái cốt điêu bạo tạc, từng cái phủ văn màu trắng tạo thành một cái ngăn cách trận pháp, ngăn cách chúng cự nhân nhìn trộm. Cho nên, từ trong động truyền ra thanh âm im ỉm mà dừng cái gì đều nghe không được. Ai? Chúng cự nhân không cảm tâm bên trong sẽ phát sinh cái gì? Là thật hiếu kỳ a. Trong động đường Long đem Hỏa Vô Song khiêng đến chỗ cua quẹo buông xuống, giải trừ nàng cấm chế, có chút bận tâm mà hỏi, "Vô Song, ngươi độc trùng ra sao?" Hỏa Vô Song cười bên trong mang nước mắt, "Ta đã có thể khống chế độc trùng, mạc nhỏ tính bảo vệ." Sư phụ nói độc kia trùng xem như thiên phú, là kỳ tuyệt thiên hạ chi độc, một khi thả ra có thể so sánh trùng tộc tuyệt độc. Đường Long tung khẩu khí, vui mừng nói, "Nếu độc trùng đối với ngươi vô hại, ta cũng yên lòng." Ân. Hỏa Vô Song nhào vào Đường Long trong ngực, hai tay ôm lấy Đường Long cổ, chủ điệp hôn vào Đường Long trên môi, thật lâu mới tách ra. Hai người ôm nhau mà cười, thỏa thích thổ lộ hết lấy cách sau tình. Đường Long một mặt cứng triệu nói ngươi thích hợp têêu thảm hai tiếng đi. Không phải vậy, các nàng sẽ hoài nghi. Tốt. Hòa Vô Song dí dỏm một tiếng têêu thảm, a không cần, không cần ngươi không cần từ phía sau tới sai. Đau quá a. Đường Long nhãn giác gần xanh hẳn lên bốn. Tiếng thét này ai nghe ai hiểu lầm a? Nha đầu này làm gì a? Quả nhiên. Trước động chúng nữ nghe được tiếng kêu về sau, toàn thân khẽ run rẩy. Hòa Vô Song đây là gặp cái gì? Nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được loại kia tê tâm liệt phế đau nhức. Nhược Lan tiểu sư muội có chút tỉnh tỉnh mê mê hỏi, đại sư tỷ, ác nhân kia đến tột cùng đối với Lựa Vô Song sư tỷ làm cái gì? Cái gì sai? Đại sư Tỷ Liễu cầm trong đầu đã có hình ảnh, một mặt bất an nói cái kia cự bia nam nhân trần trụi rất biến thái hắn không đi đường thường, cho nên mới khiến cho Ngươi Hỏa Vô Song sư tỷ thống khổ như vậy. Nhược Lan tiểu sư muội, ngươi nhớ kỹ Vô Luận tại khi nào, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ tốt cái mông của mình. Nhược Lan tiểu sư muội sắc mặt trắng bệch, toàn thân khẽ run rẩy, phảng phất minh bạch cái gì, sư tỷ, cái kia cự bia nam nhân trần trụi ham mê cũng quá biến thái. Biến thái? Chúng nữ trong đầu hình ảnh giống nhau. Hỏa Vô Song hiện tại nhất định rất thống khổ đi. Nhưng Cửu Thiên Ngọc nữ ngoại trừ, nàng trên mặt xinh đẹp tràn đầy ngượng ngực chi sắc. Nam nhân kia đến tột cùng đối với lửa vô song làm cái gì? Lạc yêu tinh trong mắt tràn đầy sát cơ nói, ngươi là chim non đi. Một người nam nhân đem một nữ nhân khiến cho thét lên liên tục, ngươi nói còn có thể làm cái gì? Cựu thiên rốt cục nghĩ đến một chút chuyện nam nữ mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Trong động đường long đem quần áo không chỉnh tề hỏa vô song khiêng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, ta chuẩn bị đem đại hoang tộc nhân nhận được nơi này đến, ngươi chừng nào thì trở về. Hỏa vô song nói khẽ, ta tạm thời còn không thể rời đi tuyệt tình tông, ta phát hiện sư phụ khả năng đối với độc trong người ta trùng lưu lại một tay, ta cần xác nhận. Đường Long một bàn tay trùng điệp đập vào hỏa vô song trên cặp ngông thật sự là có giãn mười phần a. Hỏa vô song khuôn mặt đỏ lên, trong cơ thể ta có độc trùng, đợi ta xác nhận đối với ngươi hoàn toàn vô hại sau ta lại hầu hạ ngươi. Đường Long trong lòng nóng lên, dàn dỏ, an toàn của ngươi thứ nhất. Ừm. Một lát sau Đường Long đem hỏa vô song khiêng đến chúng nữ bên cạnh, nhẹ nhàng để dưới đất, thần thanh khí sảng nói cô nàng này đủ kính a. Kế tiếp ai đến? Chúng nữ không có trả lời, các nàng đồng đều hoảng sợ nhìn xem hỏa vô song chỉ gặp nàng mái tóc lộn xộn, cái chán có mồ hôi, mở môi có chút sưng. Trên quần áo có rất nhiều nếp nhăn, còn bị xé toang mấy chỗ, bờ mông phảng phất có chút sưng, trong mắt tràn đầy nước mắt, phảng phất chịu thống khổ cực lớn. A. Chúng nữ hít sâu một hơi. Hòa vô song bị khiêng vào động trước đó hay là kiểu diễm như hoa, hay là một cái thần thánh không thể xâm phạm lãnh diễm thiếu nữ. Nhưng bây giờ, thấy thế nào đều giống như tàn hoa bại liều a. Quả nhiên, tên biến thái này nam nhân là ma quỷ sao? Thanh ba, cảm ơn mọi người lễ vật. Trong khoảng thời gian này sẽ từ từ lên số lượng. Đa tạm duy trì, chương 822. Chúng nữ hiểu làm bên dưới. Chương 822, chúng nữ hiểu là bên dưới. Hiện tại, liền ngay cả Dung Cảm Nhược Lan tiểu sư muội cũng không dám lên tiếng, trong động lâm vào yên tĩnh như chết. Đường Long Nhãn trung hung ánh sáng bắn ra bốn phía, ai đến? Lúc này, Lạc Yêu Tinh bối xỉ khẽ cắn môi đỏ mọng nói, các nàng cũng không quá hiểu chuyện nam nữ, ta xuất thân từ vui vẻ Tông, hẳn là có thể đủ để cho ngươi dễ chịu. Kiệt kiệt kiệt kiệt Đường Long Nhãn tình nhíu lại, không hiểu hỏi, các nàng đều là muốn người dễ người, ngươi vì sao muốn che chở các nàng? Ha ha ha bốn. Lạc Yêu Tinh trong mắt ánh mắt phức tạp, nữ nhân tội gì muốn làm khó nữ nhân đâu? Đường Long ánh mắt vừa nhếch, giống như cười mà không phải cười nói, vui vẻ tông nữ nhân, có chút ý tứ. "Tốt, đó chính là ngươi. Ngươi tên là gì?" "Lạc Yêu Tinh." Cặp mắt đào hoa, bộ ngực lớn, eo như thủy xà, chân trắng bốn là danh xứng với thực yêu tinh a." Cự bia nam nhân trần trụi, ta nắm giữ lấy vui vẻ tông hạch tâm bản sự, chắc chắn để cho ngươi thoải mái. Khu khu khu đường Long sắc mặt tối sầm đây là một cái nhìn qua thân thể nàng nữ nhân. Hắn túi người, khiêng Lạc Yêu Tinh liền đi. Lúc này, chỉ gặp Lạc Yêu Tinh con mắt hàn quang lóe lên, trong tay áo một cái đen kịt nhẹ lặng lẽ chạy tới, màu đỏ tươi nện trong mắt tràn đầy hung quang chuẩn bị lặng lẽ cho Đường Long đến bên trên một ngụm Đường Long thản nhiên nói nếu như ta là ngươi muốn liền tuyệt đối sẽ không đem ngươi trong tay háo cái kia độc vật phóng xuất bởi vì ngươi phóng xuất sau ngươi cùng độc vật này đều sẽ mất mạng lạc yêu tinh kinh hãi tâm niệm vừa động vội vàng thu hồi bờ lách vài đạo nhện quá phụ đen không còn dám hành động thiếu suy nghĩ đùng Đường Long trùng điệp tại nàng trên cặp mông vỗ một cái thật rắn chắc ga lạc yêu tinh bị đau nhưng trong lòng thì rung động trầm lặng nói không bán sao xúc cảm không tốt sao Đường Long từ chối cho ý kiến đưa nàng khiêng đến lửa gạt trong động ném nói xúc cảm bình thường Lạc yêu tinh bị trực trực ném xuống đất, tại lực lượng bị chế tình hung dưới, nhục thân cùng đáy động chi thạch đụng nhau, đâm đến toàn thân đều đau, đặc biệt là ngực, bởi vì trực tiếp va chạm mặt đất, cơ bắp đều tím xanh. A lạc yêu tinh thật phát ra một tiếng kêu đau, người tốt thô lỗ. Bên ngoài, chúng nữ nghe được lại là khe run rẩy bốn, ngay cả am hiểu nội mị chi thuật vui vẻ tông yêu tinh đều đau nhất thành dạng này cái kia cự bia nam nhân trần trụy nên có bao nhiêu thô lỗ a. Nhược Lan tiểu sư muội điềm đạm đáng yêu hỏi, hỏa vô song sư tỷ, ác ma kia nhất định làm đau người đi. Hỏa vô song mở miệng gật gật đầu, thuận miệng đe dọa, rất đau. Thê tâm liệt phế phản phất cả người đều muốn bạo tạc giống như nhược lan tiểu sư muội khuôn mặt nhỏ càng trắng hơn ba phần nước mắt rưng rưng nói vô song sư tỷ nếu như chờ một chút ác ma kia cái kia ta làm sao bây giờ hòa vô song càng mở mịt không hiểu nhiều hỏi cái gì cái kia ngọc nữ tông đại sư tạ dựng lên một thủ thể bốn hòa vô song hiểu ngay lập tức khoe miệng nàng co quắp mấy lần giật dây nói nếu như ác ma kia nếu thực như thế đối với ngươi kiên quyết không theo nhược lan tiểu sư muội cắn chặt miệng môi dưới khoe miệng có tơ máu chảy ra nói tốt thể sống chết không theo chúng nữ vinh thay bất an nghe phía trước thanh âm lúc này đường long ngồi sùm ở lạc yêu tinh trước mặt, một mặt thần bí nói, thật là nhìn không ra xuất thân vui vẻ tông nữ đệ tử lại là tấm thân xử nữ. nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? lạc yêu tinh hoảng hốt, rũ xuống tầm mắt, không dám cùng đường long đối mặt, ta không biết ngươi nói cái gì. không biết. đường long nét miệng lên một tia tà mị nụ cười, ruột giang ở tay, mục tiêu chính là lạc yêu tinh bộ ngực cao vút, nguyên con nện này không đơn giản à, có thể chế tạo huyễn cảnh kịch độc nện, ta thật sự là rất có hứng thú. lúc này, cái tia con nện màu đen từ lạc yêu tinh tuyết trắng ngược trái áo leo ra, đứng tại đỉnh núi đối với đường long dương nhanh muốn vớt đường long lạnh lùng nói muốn chết chi chi chi bốn đường long trên tay tử điện lấp lóe thím cung nhảy loạn bốn biến thành một cái lôi đỉnh chi thủ chi chi chi bốn con miệng màu đen phát ra vài tiếng ý vị khó hiểu tiếng ếu lại trốn lạc yêu tinh trong áo lót nô lên một cái to lớn điểm đen run lầy bảy lạc yêu tinh cũng là sắc mặt đại biến thét to không cần a đường long ra tay lại không chút nào nương tay ngón tay có điện trực trực điểm chúng H chi chu chi chi chi lôi đỉnh từ H chi chu chi thân truyền lại đến lạc yêu tinh trên thân điện năng toàn thân toàn thân rung rẩy mỹ lệ làm rung động lòng người a a a Lạc yêu tinh bị lôi đỉnh điện đến thống khổ thét lên, thanh âm vang vọng toàn bộ sân động, không cần a, đừng lại tới, ta chịu không được, ta thật không chịu nổi. Bên, Bên ngoài, chúng nữ cư sợ, các nàng trong nao đã có hình ảnh. Lạc yêu tinh tại đường long dưới thân đau khổ rãy rủ hình ảnh. Thần a, nam nhân này thật là đáng sợ đi, đây chính là vui vẻ tông nữ nhân a, danh sương có thể hút chết hết thệ nam nhân nữ cường nhân a, vậy mà cũng vô pháp chống cự cự bia nam nhân trần chuỗi công kích các nàng nên làm cái gì? Hoạ vô song ngược lại là nghe ra đây là bị lôi đỉnh trừng phạt thanh âm. Nàng nhìn một chút chúng nữ biểu lộ những nữ nhân này tất nhiên là suy nghĩ nhiều a. Thật lâu Đường Long mới thu hồi điện chỉ đạo, ta nghe nói vui vẻ tông có thể ra ngoài hành tẩu đệ tử, tại rời núi trước đều phải phá thân, ngươi vì cái gì không có? Hô. Lạc Yêu Tinh nước mắt dưng dưng thở ra một hơi, cũng bởi vì con mẹ này ta mới có thể bảo trụ thân thể. Đường Long đi thẳng vào vấn đề nói nghe đồn các ngươi vui vẻ tông tông chủ chỉ có man tộc cùng nhân tộc con lai mới có thể đảm nhiệm, đây là vì cái gì? Lạc Yêu Tinh trong mắt bắn ra phẫn hận chi quang, không giữ lại chút nào nói bởi vì man tộc có truyền thuyết, man tộc là từ nhân tộc chia ra chi mạch, man tộc rời đi nhân tộc sau Thể nội nhân tộc huyết mạch càng ngày càng đơn bạc, hướng phía một loại khác huyết mạch tiến hóa, man tộc xưng là man huyết. Man huyết mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái vấn đề chí mạng buồn. Lạc yêu Tinh như là một đầu mỹ nhân ngư giống như nằm tại đường long trước mặt, xoa xoa trong mắt chi lệ, dù hoặc tràn đầy hỏi, ngươi muốn biết là vấn đề gì sao? Chương 823, phản tổ kế hoạch. Chương 823, phản tổ kế hoạch đường long lạnh lùng nói, ngươi có điều kiện gì? Lạc yêu Tinh rỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm môi một cái, tràn đầy dụ hoặc nói buông tha ta. Nếu như ta không nói gì, vậy ta cặn kể cái chết không nói. Ngươi biết cái bí mật này không nhiều. Ta cũng là bởi vì mẫu thân mới biết. Ha ha ha 4. Đường Long từ chối cho ý kiến. Con mắt tại lạc yêu tinh trên thân lưu truyền, trong mắt tràn đầy thâm ý hỏi. Ngươi tại hoan hỉ tông dưới hoàn cảnh như vậy còn bảo lưu lấy tấm thân xử nữ xem ra ngươi rất để ý thân thể của mình à? Lạc yêu tinh bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, mở ra chân dài tuyết trắng nói kỳ thật ta xem qua thân thể của ngươi, biết ngươi tiền vốn hùng hậu, vóc người cũng đẹp mắt. Nếu như ngươi muốn thân thể của ta vậy thì tới đi. Ta tất nhiên sẽ để cho ngươi thoải mái, nhưng ta sẽ không đem màn tộc bí mật nói cho ngươi, cũng sẽ không đem hoan hỉ tông bí mật nói cho ngươi. Đường Long vươn tay tại lạc yêu tinh trên gương mặt xinh đẹp hoạt động nói ngươi liền không sợ ta là một cái xem sắc như mọi người, trước muốn thân thể của ngươi, sau đó lại cực hình khảo vấn, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lạc yêu tinh con ngươi co rụt lại, phản phất thấy được rất nhiều không chịu nổi hình ảnh, ngươi không phải là người như thế, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Vừa mới tuyệt tình tông hỏa vô song trở về lúc, nàng nhìn qua chịu ngươi lăng đụng, nhưng kỳ thật cũng không có. Đường Long hơi nhướng mày, ngươi là thế nào nhìn ra được? Lạc yêu tinh bình chân như vậy nói bởi vì nam nữ tại hoan hảo sau, trên thân sẽ có đặc thù hương vị. Ta xuất thân hoan hỉ tông, đối với dạng này mùi rất mất cảm. Các ngươi trên thân đều không có dạng này mùi, nói rõ các ngươi cũng không có giao cấu, chỉ là diễn kịch cho chúng ta nhìn mà thôi. Lạc yêu tinh xem thấu hết thảy, bất quá hỏa vô song môi là ngươi thân sừng, bờ mông cũng hẳn là là ngươi vỏ sừng, Ta còn phát hiện trên ngực của nàng có hai cái dấu bàn tay, cũng hẳn là là ngươi hạ đã thủ. Nhìn ra được ngươi mặc dù không có muốn hỏa vô song thân thể, nhưng nàng toàn thân hẳn là đều cho người sợ khắp. Ngao tào, đường long tuấn mặt đỏ lên, làm sao quên nữ nhân này là hoan hỉ tông ma nữ, luận gái này chuyện nam nữ, nàng là cấp bậc chuyên gia đó à? Ku ku khủ bốn. Lạc yêu tinh thử dò sẽ nói, ngươi đem một cái đẹp như vậy nữ tử sờ soạn mấy lần, nhưng không có tách ra người ta chân bốn chẳng lẽ thân thể ngươi không được? Lạc yêu tinh càng nghĩ càng đúng nếu không, sắc đẹp trước mắt hắn đã đối với người ta dở trò, thân thể đều sợ sưng làm sao lại phóng qua lửa vô song đâu? Kinh hỉ nếu như cái này cự bi nam nhân trần trụi bất lực, vậy nàng cũng không cần sợ a. Đường Long sắc mặt cứng đờ, đây là đang khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn sao? Hắn mắt lộ hung quang, từ từ đưa tay vươn hướng Lạc yêu tinh bộ ngực cao vuốt, tin hay không, ta ngay ở chỗ này lộ sỉ người, sau đó để cho ngươi nếm thử mánh nam hương vị. C C C đường long trên tay hồ ly màu tím rất lõe, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. ngón tay chỉ tại lạc yêu tinh trên thân, điện giật làm nàng đau đớn. Người giết ta đi! Lạc yêu tinh thanh âm rất thống khổ, tiếng tốt người kinh dị. Ngoài động. chúng nữ cực sợ, các nàng toàn thân run rẩy cuộn thành một đoàn, sợ hãi nhìn xem lửa gạt động chỗ cái này cự bia nam nhân trần trụi đem hoan hỷ tông yêu nữ làm cho dục sinh dục tử đơn giản thật là đáng sợ. Nhược Lan tiểu sư muội nước mắt bị dọa đi ra, nàng lê hoa đái vũ nói đại sư tỷ, cái này cự bia nam nhân trần trụi hung ác như thế bốn làm sao bây giờ? Liêu cẩm cũng là sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ chấn an nói. Tiểu sư muội đừng sợ, chúng ta chịu chết hắn. Bên cạnh, Ngọc Nữ Tông Đại sư tả một mặt hoảng sợ bổ đau nói không nhất định, nếu là cái này, cự bia nam nhân trần trụi cắn thuốc lại thu thập chúng ta đâu. Các ngươi muốn, ngay cả Hoan Hỷ Tông Tông chủ nữ nhân bên cạnh đều chịu không được chúng ta khẳng định sẽ chết. A, chúng nữ hít sâu một hơi, đều không lực, sợ hãi nhìn qua lửa gạt động chỗ cái này ác nam đơn giản hung tàn làm cho người khác giận xối a. Hoa vô song chớp chớp mắt to, cố gắng khống chế cảm xúc kiên quyết không có khả năng cười ra tiếng. Trong động, thằng đến lạc yêu tinh muốn miệng sùi bọt mép lúc, đường long mới thu hồi ngón tay, lạnh lùng nói. Ta xưa nay không thụ bức hiếp, nếu như ngươi không nói, ta liền giết ngươi. Man nhân huyết mạch bí mật cùng hoan hỉ tông bí mật ta sớm muộn cũng sẽ biết. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Ô ô ô ô bốn. Lạc yêu tinh toàn thân run run mấy lần, trên người nàng sao y kề sát tại trên thân thể mềm mại, đường cong lạ lướt tận hiện, lại phối hợp nàng dáng vẻ đáng yêu, nói không hết mê người. Nhưng là, đường Long Ti không chút nào làm mà thay đổi. Lạc yêu tinh xoa xoa nước mắt trên mặt, giống một cái tiểu hoa miêu giống như hoảng sợ nhìn xem đường long. Ta nói tương truyền tại tiền sử lúc man nhân nhất mạch phát hạ thiên địa đại thệ thoát ly nhân tộc, là nhận một cái thần linh dẫn dụ. Cái này thần linh cứ gọi là man thần. Trong truyền thuyết, hắn là tinh hoàng chiến sĩ phía trên tồn tại, có được vô biên lực lượng, có thể trợ giúp man nhân nhất mạch trở thành giữa thiên địa chúa tể. Đường long như có điều suy nghĩ hỏi, siêu việt tinh hoàng cấp chiến sĩ, đó là tinh đế cấp chiến sĩ, hay là tại đế cấp phía trên? Lạc yêu tinh lắc đầu nói, ta cũng không biết, những này là mâu thân tại trước khi chết nói cho ta biết. Sau đó thì sao? Man nhân nhất mạch tại thoát ly nhân tộc sau, bắt đầu thờ phụng Man thần, cắm vào Man thần huyết mạch, lực lượng càng ngày càng cường đại, cái này khiến Man nhân mừng rỡ, bắt đầu chinh chiến tứ phương, biến thành cùng nhân tộc đồng dạng bộ tộc mạnh mẽ. Lúc này, Man nhân tộc dài tu luyện tới tinh đế cảnh cảnh giới, hắn phát hiện chính mình căn bản không khống chế được trong huyết mạch lực lượng, sau đó, hắn liền bại thể mà chết. Lúc đó, Man tộc đại tế tự nhìn trộm thiên mệnh nói bốn huyết lục chi khu căn bản chịu không được Man thần huyết mạch. Cho nên, Man nhân căn bản là không có cách bước ra tình hoàn cảnh, bước ra đến liền sẽ chết. Cho nên, Man thần đối với Man nhân nhất mạch hứa hẹn chính là không chung lâu cát căn bản là không có cách thực hiện. Thế là ngay lúc đó man nhân tộc dài một giận phía dưới liền không lại tín ngưỡng man thần, muốn tước đoạt man thần huyết mạch lại làm không được. Theo mẫu thân nói tới, khi man nhân không còn tín ngưỡng man thần sau, bọn chúng thể nội man thần huyết mạch liền bắt đầu không bị không chế, man nhân tiến giai tinh hoàng cảnh liền sẽ bạo thể mà chết. Như vậy như vậy, man nhân rất nhanh đã mất đi chiến lược cao đoan, tùy thời đều có thể diệt tộc mà chết. Về sau, man tộc đại tế tự lần nữa nhìn trộm thiên mệnh nói muốn chỉ có nhân tộc huyết mạch mới thích hợp nhất huyết nhục chi khu, chỉ có nhân tộc huyết mạch mới có thể chấn áp không nhận không man thần huyết mạch. Thế là. Từ tiền sử bắt đầu, man tộc kẻ cường đại cưới vợ tất nhiên là nhân tộc nữ, sinh hạ hài tử là nhân tộc cùng man tộc con lai, lúc này mới chấn áp man thần huyết mạch, kéo dài man tộc cường đại huyết mạch. Kỳ thật, qua nhiều năm như vậy, man tộc tiến hành phản tổ kế hoạch chính là bắt người tộc nữ làm man tộc nam nhân sinh dục công cụ, muốn loại bỏ man thần huyết mạch. Chương 824, động tâm yêu tinh. Chương 824, động tâm yêu tinh đường long thử dò xét nói, "Mẫu thân ngươi là?" Lạc yêu tinh cắn thật chặt môi dưới nói mẫu thân của ta chính là bị man tộc cao tầng trộm tới nữ tử nhân tộc. Năm đó, mẫu thân của ta bị đủ tiểu lang đủ sinh hạ ta nữ nhi này sao, man nhân kia gặp ta không thể vì hắn nối roi tông đường sau, trực tiếp đem ta cùng mẫu thân đều ném vào trong nước, muốn chết đối chúng ta bốn chưa từng nghĩ, chúng ta làm người cứu, ta mới sống đến nay. Đường Long không chịu được có chút đồng tình lạc yêu tinh, phụ thân ngươi là ai? Lạc yêu tinh chỉ vào ngoài động nói chính là phía ngoài vui vẻ tông chủ. Đường Long hơi nhướng mày, hắn biết ngươi là nữ nhi của hắn sao? Lạc yêu tinh lắc đầu nói, hắn không biết. Tiên xuất sinh này, những ngày này còn một mực còn muốn chiếm hữu thân thể của ta, nhưng dọc theo con đường này, hắn phảng phất áp chế cái gì vẫn luôn không có động thủ với ta đột nhiên đường long náo bên trong linh quang lóe lên nói chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn ra tay với ngươi đối với lạc yêu tinh yêu mị trên khuôn mặt có vẻ điên cuồng chi sắc ta hy vọng hắn chiếm hữu ta sau đó ta liền nằm tại dưới người hắn nói cho hắn biết muốn ta là nữ nhi ruột thịt của hắn hắn là thật không bằng cầm thú sau đó giết hắn ngoa tạo đường long thì thảo nói ngươi cái này trả thù phương pháp thật đúng là bốn đáng sợ a đáng sợ lạc yêu tinh hỏi ngược lại lão già kia là tinh hoàng cấp cường giả ta căn bản không phải đối thủ của hắn ngươi để cho ta giết thế nào hắn là mẹ báo thù sinh là nữ nhân chỉ có thân thể mới là ta mạnh nhất lợi khí a Đường Long tỉnh táo một chút, cái kia vui vẻ tông kỳ thật thụ man tộc không chế. Đối với lạc yêu tinh nói vui vẻ tông cao tầng đều là man tộc cao tầng con cái, man tộc từ nhỏ đã không để cho bọn hắn tu luyện man tộc cấm pháp, cho nên trên người bọn họ không có mang tính tiêu chí hình xăm. Mà vui vẻ tông nữ đệ tử đều là nhân tộc chi nữ, chính là bồi dưỡng đến cho man tộc cao tầng dâm nhạc, danh chính ngôn thuận vì bọn họ sinh con dưỡng cái. Thì ra là thế. Đường Long trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, vậy những người này tộc nữ tử từ đâu mà đến? Lạc Yêu Tinh giọng căm hận nói, một phần là từ hạ giới bắt đến, một bộ phận từ thần giới chộp tới, một phần là từ một chút thần bí thương nhân trong tay mua được. Thần bí thương nhân? Lạc Yêu Tinh nói đối với, thần giới có một cái buôn bán nữ tử nhân tộc tổ chức gọi là buôn bán người sẽ, vui vẻ tông một nửa nữ tử nhân tộc đều là từ trong tay bọn họ mua được. Cự bia nam nhân trần trụi, ngươi cùng những cái kia dâm tà chi đồ khác biệt, nếu như ngươi về sau so đủ cường đại, diệt cái này buôn bán người sẽ. Đường Long có chút kỳ quái, trừng mắt, ngươi cũng như vậy đối đãi ngươi ngươi, vì sao cho là ta cùng những cái kia dâm tà chi đồ khác biệt? Lạc Yêu Tinh trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện điểm điểm đỏ ửng, nhìn chằm chằm Đường Long bắp đuổi nói nguyên bản ta cho là ngươi tại trên chuyện nam nữ, thân thể công năng có chướng ngại cho nên mới không hề động ta cùng hòa vô song thân thể. Nhưng ta sai rồi. Ngươi xem một chút phản ứng của ngươi bốn, xem ra ngươi rất thèm thân thể của ta đâu. Đường Long tuấn kiểm đỏ lên, hồi này biết ta là nam nhân bình thường đi. Lúc này, Lạc Yêu Tinh chăm chú hỏi, cự bia nam nhân trần trụi, ngươi tên là gì? Đường Long. Tại vui vẻ tông trong hoàn cảnh như vậy, trong sạch của ta thân thể sớm muộn khó giữ được, không bằng cho ngươi đi. Ta cam đoan không phản kháng, cũng hảo hảo hầu hạ ngươi. Đường Long khoẹt miệng có quắp động mấy lần, nói sang chuyện khác, ngươi muốn trở về nhân tộc sao? Lạc yêu tinh yêu tinh sáng lên, mẫu thân trước khi chết nói với ta nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho ta trở về nhân tộc, chỉ có tại tộc nhân bảo vệ dưới, ta mới có thể thật tốt sống sót. Đường Long thì thào nói, nếu như ngươi muốn trở về, ta giúp ngươi bảo thủ. Lạc yêu tinh nhãn tình sáng lên, những cự nhân này là của ngươi thủ hạ. Đường Long cười ngạo nghễ, bọn hắn cũng là vừa trở về nhân tộc, là ta nhân tộc cự nhân quân đoàn. Lạc yêu tinh cười, Đường Long, ngươi còn muốn từ tuyệt tình tông cùng ngọc nữ tông chúng nữ trong miệng đạt được tình báo sao? Đường Long gật đầu nói, đương nhiên vậy ngươi có thể đùa giả làm thật ngay ở chỗ này muốn thân thể của ta sau đó ta lại đi hù dọa các nàng đường long yên lặng không nói trầm lặng nói ngươi hay là giả bộ như bị ta muốn thân thể đi lạc yêu tinh không buông bỏ ta có thể cùng ngươi đến thật ta không sợ đau nhức. đường long túi người đem lạc yêu tinh nâng lên hướng phía trước động đi đến đừng thèm thân thể của ta ta là ngươi mãi mãi cũng không có được nam nhân lạc yêu tinh bốn ngươi dạng này sẽ bị xuất bệnh đường long thản nhiên nói ta không ăn phép khách tướng nam nhân vô tình đường long vội vàng nói sang chuyện khác Ngọc nữ tông người rất như là thần tộc cùng nhân tộc có huyết, tình huống có phải hay không cùng vui vẻ tông một dạng. Tuyệt tình tông là tiên tộc sao? Lạc yêu tinh từ bỏ dẫn dụ Đường Long đạo, Ngọc nữ tông môn nhân hàng năm đều sẽ xuống núi tìm nam nhân, các tộc nam tử đều có, nhìn cùng man tộc có chút khác biệt, ngươi có thể thẩm vấn một chút hai tông này đại sư tỷ. Đường Long gật đầu nói, "Tốt." Lúc này Tê Đường Long xé rách Lạc yêu tinh sao ý y, đưa nàng làm cho chật vật không chịu nổi. Không bao lâu Đường Long đem mềm nhũn Lạc yêu tinh đặt ở chúng nữ bên người, lạnh lùng nói, "Thật là vô dụng hay là vui vẻ tông đệ tử đâu? Ngay cả ta đều chống đỡ không được, thật sự là khó chịu a." Lạc yêu tinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, để cho ta chết đi. Ngươi đem ta biến thành dạng này, ta về sau sống thế nào a? A chúng nữ xuất mùa hôi chán, hít vào một hơi làm sao bây giờ? Đường Long đi đến tuyệt tình tông đại sư tạ trước mặt nói hiện tại đến với ngươi. Không, tuyệt tình tông đại sư tạ dọa sợ. Chỉ cần ngươi bất động ta thân thể, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Bên cạnh, ngọc nữ tông đại sư tỷ cũng một mặt sợ hãi. Đối với, chỉ cần ngươi bất động thân thể của chúng ta, ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Đường Long lúc này mới bình chân như vậy nói nếu dạng này vậy các ngươi liền trả lời ta mấy vấn đề nếu như có thể để cho ta hài lòng ta liền bỏ qua các ngươi chúng nữ liền vội vàng gật đầu ngài hỏi một lúc lâu sau Đường Long đạt được muốn đáp án sắc ý tại trong lồng ngực của hắn quay cuồng ba tông này đều có nên diệt lý do hắn giải trừ Vương Sương trận pháp mắt lộ ra giết người ánh sáng nói đưa các nàng toàn bộ trói lại là Vương Sương dẫn người đi xử lý tình huống bên ngoài thế nào Tam Đại Tông Chủ đã đánh nhau thật tình cái kia hồn thạch còn tại tùy thời mà động Đường Long ánh mắt vừa nhấc nói lao Vương động thủ sinh tử bất luận là Số bốn. Vương thượng mũi chân một đệm sông ra sơn động lần này, hắn muốn một cái đánh ba cái bốn. Canh ba, cảm ơn mọi người lễ vật, mời mọi người nhiều một chút thuốc canh. Tạ ơn, chương 825. Mai phục. Chương 825, mai phục rầm rầm rầm. Tuyệt tình tông chủ Bạch Tố Tố, Ngọc nữ tông chủ Ngọc Như Hoa cùng vui vẻ tông chủ ba người tại ngoài động đánh cho Thiên Băng địa liệt, Vân Hải bốc lên, nhưng thủy trung không hề rời đi cửa hang bởi vì sợ hồn thạch chạy thoát. Tiết Kiệt kỳ bốn. Vui vẻ tông chủ cười gần nói, hai người các ngươi nữ nhân chết tiệt, tuyệt đối không nên tách ra, không phải vậy bọn tông chủ tất nhiên giết chết các ngươi. Hắn mặc dù bị Bạch Tố Tố cùng Ngọc Như Hoa đánh cho liên tục lùi về phía sau, nhưng tuyệt không từ bỏ cửa động vị trí có lợi, tùy thời chuẩn bị đoạt màu đen hồn thạch liền đi. T. Bạch Tố Tố kiếm khí tung hoành phá hư không, không có gì không phá. Siêu. Ngọc Như Hoa thương như rồng, bị đâm trúng tuyệt đối là hài cốt không còn, trở thành mưa máu. Đang đang đang muốn, vui vẻ tông chủ trong tay cơ một cái qua xếp, đem kiếm cùng thương công kích toàn bộ ngăn lại, rất là bất phàm. Ba người mặc dù đánh cho kịch liệt, nhưng không có liều mạng, không có sự xuất lĩnh vực, đều riêng phần mình bảo lưu lấy đòn sát thủ bởi vì đây là hỗn độn tự địa, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh nhất định phải có lưu chuẩn bị ở sau. Huống chi trong động này tình huống như thế nào hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chúng nữ vào động hiện tại còn không ra làm các nàng có chút bận tâm. Đúng lúc này siêu một cái cự đại thân ảnh xông ra sơ động, sau lưng một cái ngân sắc cự vượn chiếu lấp lánh, hai cái to lớn màu bạc viên trưởng chụp về phía tam đại tông chủ, tương phong đập vào mặt, uy thế vô biên đồng thời oanh. Vương thượng đỉnh đầu huyết khí trung thiên, lĩnh vực toàn bộ triển khai, để mặt đất vì đó trầm xuống, trọng lực lĩnh vực. Rầm rầm rầm, tam đại tông chủ nhao nhao nện xuống mặt đất, giống như sắt gặp từ, bị bám vào trên mặt đất, mua bàn chân trầm xuống mặt đất. Tam đại tông chủ mặt có kinh hãi, có chút ngoài ý muốn nói cự nhân tinh hoàng cấp chiến sĩ, như thế nào như thế thấp, rầm rầm rầm. Ba cái tông chủ đỉnh đầu huyết khí trung thiên, lĩnh vực toàn bộ triển khai đồng thời, nhưng là nhận vương thượng trọng lực lĩnh vực áp chế, tam đại tông chủ lĩnh vực mở không ra. Tam đại tông chủ hoàng hốt, đây là lĩnh vực lực lượng nghiền ép cự nhân này nhìn vô cùng cường đại, không phải là các nàng một mình có thể chống lại. Hiện tại, nơi này chính là cự nhân tinh hoàng chiến sĩ sân nhà, bọn hắn đứng trước nguy hiểm. Tam đại tông chủ chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hai chân đặt đất, hai đầu gối uốn lượn liền muốn phản lực mặt đất nhất định phải thoát ly cự nhân trọng lực lĩnh vực không chế hắc hắc hắc vương thượng một trường đập nện trên mặt đất thổ chi lực dày vô cùng từ cực kỳ dính lên vách tường trọng lực gấp bội còn muốn chạy các ngươi nằm mơ rầm rầm rầm trọng lực lĩnh vực bên trong tứ đại hoàng cấp cao thủ phát ra huyết khí lang yên trùng thiên trọng lực lôi kéo cùng phản trọng lực tại tranh đấu vương thượng bên thai truyền đến thanh âm nói ta là đường long sư công ngươi toàn lực phát động lĩnh vực trọng lực khống chế các nàng một lát để cho ta tiến ngươi lĩnh vực bắt sống các nàng vương thượng đại hỉ truyền về nói tốt sau đó chỉ gặp trọng lực lĩnh vực trên hư không xuất hiện một cái cao lớn bóng đen như là một thứ từ trong hư không thoát ra đại điều người lăng không xuống một đầu cắm xuống ba cái quyền ấn màu đen mang theo vô biên uy thế đánh tới hướng tam đại tông chủ phong kiến tam đại tông chủ bay lên không chi lộ rầm rầm rầm bốn. tam đại tông chủ mặt trầm như nước ngươi là ai không thể nghi ngờ trong bọn họ mai phục nhất định phải mau sớm thoát ly cái này trọng lực lĩnh vực mới được không phải vậy liền như là rơi vào bẫy dập như giá thú đảm nhiệm địch nhân công kích nhưng là không còn kịp rồi H -h -h. Vương thượng xuất hiện tại vui vẻ tông chủ bên người, quả hương bổ lớn như vậy, bàn tay liền quả tới. Ngươi rất mạnh sao? Thìn hay không bản vương đập chết ngươi? Vui vẻ tông chủ chỉ có đó nữa. phanh. hai đại hoàng cấp cao thủ và chạm, thiên băng địa liệt, cương phong nổi lên bốn phía, hư không đều vỡ ra, âm phong trận trận, tiếng như quỷ đê. Vui vẻ tông chủ mở trừng hai mắt, thất khiếu chảy máu, tiết hầu ngon ngon, một ngụm máu tươi cuốn vốn. Kinh hải nói ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ta thế nhưng là tinh hoàng cảnh chiến sĩ cường giả tối đỉnh a. Hắn mềm nuốt ngã xuống đất, một mặt kinh hải nói chẳng lẽ ngươi là tinh đế cấp cường giả? Vương thượng hào khí ngàn vạn nói không, ta chỉ là một cái có thể đánh tám cái ngươi tinh hoàng cấp cự nhân chiến sĩ mà thôi. Điều đó không có khả năng. Vui vẻ tông chủ không cam lòng nói, ta là tinh hoàng cảnh nhà vô địch, ngươi không có khả năng tại cùng cảnh giới đánh bại ta. Vương thượng khinh thường luôn cự trưởng đem hắn cầm lên đến, ngớ ngẩn. Nếu như ngươi là vô địch, cái kia lão vương ta tính là gì? Sát vách vô địch tinh hoàng cảnh chiến sĩ. Một bên khác, khi vương thượng công kích vui vẻ tông chủ lúc, tuyệt tình tông chủ Bạch Tố Tố cùng Ngọc Như Hoa cho là chạy ra trọng lực lĩnh vực cơ hội tới. Hai người đồng đều toàn lực phi thân lên. Còn muốn chạy Vạn thú tông chủ đối mặt bạch tố tố, tuyệt tình tông chủ, ngươi hay là lưu lại đi. Bạch tố tố trong mắt hơi hiếp nói nguyên lai like là ngươi lão gia hỏa này, ngươi dám động thủ với ta, liền không sợ ta trở về diệt ngươi vạn thú tông. Ha ha ha bốn. Vạn thú tông chủ cười lạnh chụp vào bạch tố tố, ngươi trở về không được. Hừ. Bạch tố tố liên tục gảy mười ngón tay, vô số ngân châm bay ra nói ngươi còn không có bản sự này. Siu siu siu. Vạn thú tông chủ trong tay xuất hiện một thanh ngưng ngọc, đem bạch tố tố ngân châm đều ngăn cản trở về. Ngươi thử nhìn một chút liền biết. Lúc này chỉ gặp bạch tố tố con ngươi cự co lại. Hoàng sợ nói, "Đo trời đại hồn thức làm sao lại tại trên tay ngươi? Ngươi đến tuột cùng là ai?" "Phan." Chỉ gặp thanh kia thức ngọc Như Như tuấn di xuất hiện tại Bạch Tố Tố trên chán, thẳng tắp đập xuống thức ngọc đụng đầu thanh âm vang vọng chân trời. "Không." Bạch Tố Tố hai mắt hướng lên trên khế đảo, liền khẽ xịu trên đất, bị vạn thú tông chủ dùng dây thừng trói lại. Một bên khác, Ngọc nữ tông chủ Ngọc Như Hoa bay lên không trung, thân hình càng lúc càng nhanh, trong chốc lát liền muốn thoát ly vương thượng trọng lực lĩnh vực, muốn chơi lén ta lão bà tử cho các ngươi ăn cái dằm. Nhưng là, hắn cao hơn quá sớm. "Siêu siêu siêu 4." chỉ gặp 10 cái bóng đen từ đỉnh đầu nàng rơi xuống, tốc độ như là lưu tinh, khủng bố vô biên. Ngọc Như Hoa kinh hãi, thứ gì? 10 cái bóng đen một ngụm đồng thanh nói ngươi cự nhân ra ra. Nguyên Lai, like. Tam đại tông chủ tại vương thượng trọng lực lĩnh vực trung khổ khổ dễ rồi lúc, cự nhân tộc thập đại tinh vương cấp cường giả đã lặng lẽ gián vách đá bỏ lên trên núi. Giờ phút này, bọn hắn từ trên cao nhảy xuống bốn. Trọng lực tăng tốc độ, cự nhân công kích thế không thể đỡ. Oan. Ngọc Như Hoa miễn cưỡng chống ra một chi lực lĩnh vực, Newton chống cự thập đại cự nhân công kích, chương 826. Hồn bên trong chủng. Chương 826 hồn bên trong trùng nhưng là mục chi lĩnh vực muốn thực vật nhiều địa phương mới có thể phát huy ra uy lực nơi này là không trùng mục chi lĩnh vực như lục bình không dễ đâm một cái liền phá dầm dầm dầm thập đại cự nhân mặc dù chỉ là tinh vương cảnh giới còn không có lĩnh vực nhưng bọn hắn lực lượng đã tới tinh hoàng cảnh giới trở lên đánh xuống mười đánh một không chút huyền niệm đem ngọc như hoa nhập vào mặt đất đáng thương ngọc nữ tông chủ một thân bản lĩnh còn chưa thi triển ra một phần mười liền bị thập đại cự nhân nện tráng trên mặt đất thành tù binh một bên khát rượu bốn màu đen hồn thạch thấy tình thế không đối bay thẳng ra hang đá muốn phá không mà đi đường long thẳng như nói còn muốn chạy là không thể nào ý niệm của hắn khẽ động tương lai tiểu hồn người hiện thân tại màu đen hồn thạch nội bộ nếu là hồn lực tạo thành không gian đường long tam đại tiểu hồn người đều có thể xuất quỷ nhập thần liền như là tại hồn hải tinh không vẫy vùng giống như đường long đã sớm thả ra tương lai tiểu hồn người bám vào hồn thạch bên trên cho nên xưa nay không lo lắng hồn thạch biết bay đi bởi vì hắn hồn thể thế nhưng là ngay cả ma quỷ đều có thể nuốt loại kia vô địch ba tiểu hồn người lúc này màu đỏ tương lai tiểu hồn người đánh giá trung quanh trong này tự thành không gian một cái trắng loãn trùng hồn chính hoàng sợ nhìn xem hắn phát ra sóng hồn lực động nói màu đỏ nhân hồn bốn cái này sao có thể ngươi không phải đã chết tại tiền sử trong trận đại chiến kia sao ố ố ố ta là xuất hiện ảo rất sao ta vì tránh đi ngươi dòng dã chết thật tám lần bốn vì sao hay là tránh không khỏi ngươi người này mà a bản chúng bất quá chỉ là ăn ngươi một cái bộ lạc người mà thôi ngươi đây là làm gì nha nhân ma ta cho ngươi nhận lầm được hay không Vung tha ta à tương lai tiểu hồn vắng người tĩnh đánh giá cái này màu trắng trùng hồn bốn ngoại hình giống như là một cái chạm ngọc bạch tam thân thể có tám tiết nhìn léo lịt ẩn chứa ung dung hoa quý khí chất bạch tam hồn thể chính hấp thu hồn thạch bên trong hồn lực. Từng đầu màu đen hồn lực sợi tơ chính tràn vào trong miệng của nó. Tương lai tiểu hồn người từ chối cho ý kiến nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì trốn ở đây hồn thạch bên trong? Bạch Tâm Đình chỉ hút hồn lực, cảm xúc có chút sụp đổ nói ta vì cái gì trốn ở đây cái hồn trong đá trong lòng ngươi không có điểm số sao? Hay là ngươi đã quên? Năm đó, bạn trùng bởi vì tu luyện thiên tầm cựu biến lúc, không cẩn thận ăn ngươi một cái bộ lạc, ngươi liền đối với ta triển khai không chết không thôi truy sát, diệt ta không chết thiên tẩm bộ tộc, ngay cả ta thi thể đều không dung tha, đem ta nghiền xương thành cho sau. Còn truy sát ta trùng hồn ô ô ô ngươi cái này và ác nhân ma bản trùng cũng là đường đường đế cấp cường giả a. Lại cần nhờ giả chết đến tránh thoát người truy sát, đơn giản mất hết ta không chết thiên tầm tục mặt. Đến a, ta không muốn trốn nữa. Đã ngươi đã đuổi tới nơi này, ta và ngươi liều mạng. Siêu. Bạch tâm hồn thể trong miệng phun ra một cây sợi tơ màu trắng, sát khí nghiêm nghị căn này màu trắng tơ tầm không tầm thường. Tương lai tiểu hồn người có chút hưng phấn dấu ở hồn thể bên trong binh khí, dĩ nhiên chính là hự khí. Đại đế hự khí, dĩ nhiên chính là đại đế hự khí. Dạng này logic suy luận hoàn toàn không có ma bệnh. Tương lai tiểu hồn mắt người rất sáng bốn dạng này hồn khí, về sau dùng để khốn những cái kia cao giai chiến sĩ có thể thuận tiện. đồ tốt ta. lúc này, như ý hoang thiên chủ ý xuất hiện trong tương lai tiểu hồn người trong tay, hồ quang điện màu tím uy hiếp toàn bộ hồn thạch không gian. bạch tam đế hồn trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thì thào nói, ta liền biết là như thế này, ta liền biết là như thế này đã ngươi ở chỗ này, vậy cái này trôi tả ác nát truy ha có không tại lý lẽ. tương lai tiểu hồn người dơ lên như ý hoang thiên chủ ý, nhẹ nhàng anh mở bạch ti tuyến, thuận thế nâng truy đập tới. bạch tam đế hồn trong mắt hung quang bắn ra bốn phía nói ta và ngươi liều mạng. anh. như ý hoang thiên chủ ý áp chế tơ trắng. Tương lai tiểu hồn nhân quỷ mị giống như xuất hiện tại Bạch Tầm Đế Hồn trên đầu, duỗi ra tay nhỏ ấn đi lên, xì xì xì. Tương lai tiểu hồn người lạnh lùng nói, "Hấp thu." Trong khoảnh khắc sử bốn, chỉ gặp Bạch Tầm Đế Hồn kịch liệt thu nhỏ tương lai tiểu hồn người kịch liệt dài cao lớn lên, trở nên cường tráng. "Không. Bạch Tầm Đế Hồn không cam lòng nói, "Ta không phục a. Ta từ tiền sử trốn đến hiện tại, chọn vẹn chết tám lần, nhưng vẫn là tránh không khỏi bị ngươi giết chết vận mệnh đây là thiên mệnh sao? Nhân ma, chẳng lẽ ngươi thật sự là bất tử quái vật sao?" Tương lai tiểu hồn người lạnh lùng nói, "Trước khi chết, ngươi nói cho ta biết đây là cái gì hồn thú đầu độc?" Ngươi gần nhất phát ra bạch quang là có ý gì? Bạch Tâm Đế Hồn Tuyệt vọng nói ngươi cái này người đáng chết ma, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi muốn? Bạch Tâm Hồn Đế quyết tuyệt hồn thể tự bạo, biến thành tinh khiết hồn lực bị tương lai tiểu hồn người hấp thu. Hồn thạch trong không gian, chỉ còn lại có một cây chiếu lấp lánh tơ trắng, ở nơi đó chứng minh cái kia Bạch Tâm Hồn Đế đã từng tồn tại qua. Tương lai tiểu hồn người đem tơ trắng nhặt lên mát băng băng, rất là tơ lụa, không phải phàm vật, thật sự là bộ chặt lợi khí a. Nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cái này tơ trắng ỹ dấu lên chính mình hồn ấn, sau đó thu nhập trong hồn thể đến tận đây Đường Long ngoại trừ như ý anh Thiên chủ ý bên ngoài có kiện thứ hai hồn khí tơ trắng về phần công dụng phía sau lại nghiên cứu Đường Long thì thảo nói cái này tiền sử Không Chết Thiên Tầm sai sử thạch cảm đương bắt kiếp trước tiểu hồn người làm cái gì đột nhiên tương lai tiểu hồn trong não người Linh Quang nói lên chẳng lẽ là muốn làm trong truyền thuyết đoạt sáu sự tình Không Chết Thiên Tầm cũng coi như trùng tộc cái này giải thích rất hợp lý chỉ là cái này Không Chết Thiên Tầm hướng ra phía ngoài thả Bạch Quang làm mấy cái ý tứ chẳng lẽ là hướng ngoại giới truyền lại tín hiệu gì Đường Long nghĩ nghĩ chỉ cần thủ tại chỗ này có lẽ liền có thu hoạch lúc này Tương lai tiểu hồn nhân thủ sờ hồn thạch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ôn hòa hồn lực liền liên tục không ngừng bị hút vào thân thể, trực tiếp biến thành hồn lực của mình. Hồn thạch là hồn lực ngưng kết kết tinh, năng lượng cao đến dọa người so Đường Long chứa đựng tại trong hồn hải thiên tứ hồn lực còn cao hơn gấp trăm lần. Trước động khẩu Đường Long sắc mặt tràn đầy vui mừng, thì thào nói, lúc này là thật phát đại tài. Cái này hồn thạch giá trị đơn giản không cách nào đánh giá a. Bên cạnh, Vương thượng tò mò hỏi, Hoàng, ngươi giải quyết cái kia hồn thạch. Đường Long gật đầu nói, đã khống chế. Bất quá, còn muốn trước đem nó thả lại trong sân đọng. Hồn thạch bên trong có một cái trùng hồn đã bị ta xử lý. Trong khoảng thời gian này, cái kia trùng hồn phát ra bạch quang, hẳn là một loại thông tin liên lạc tín hiệu. Ta muốn thấy, nhìn đến tột cùng ai sẽ tới lấy cái này hồn thạch. Vương thượng đồng ý nói, tốt. Bất quá, cái này hồn thạch quá chất quý, ta lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Đường Long nửa mặt lên trời nhìn Thái Dương, hai tay phía sau lưng, tính trước kỹ càng nói không cần lo lắng, ta lướt gì bọn hắn lấy đi như thế, ta liền có thể thăm dò bí mật của bọn nó. Bên cạnh, Vạn Thú Tông chủ phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên nói, tiểu đồ tôn, chiêu này tốt. Vương thượng đầy mắt nghi hoặc, một chiêu kia. Vạn thú tông chủ bình chân như vậy nói rút tuổi dưới đáy nổi Vương thượng nhất cứ thế, rút hai. Đường Long cười nói, ai tới lấy liền rút hai. Lúc này Siu. Tương lai tiểu hồn người không chế hồn thạch bay trở về sơn động, chờ đến người ai sẽ tới lấy, chương 827. Điên cuồng báo thủ nữ. Chương 827, điên cuồng báo thủ nữ. Lúc này, vui vẻ tông chủ ngoài mạnh trong yếu nói Vạn thú lao thất phù, nguyên lai là ngươi đang tính toán chúng ta, nói ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tuyệt tình tông chủ Bạch Tố làm lạnh như băng nói, Vạn thú tông chủ, chúng ta không oán không kỷ, ngươi tại sao lại liên hợp tự nhân mai phục chúng ta? vui vẻ tông chủ uy hiên nói nếu như ngươi dám đối với chúng ta làm cái gì phía sau chúng ta thế lực sẽ không bỏ qua ngươi ha ha ha đường long lanh tiểu đạo các ngươi vui vẻ tông phía sau làm man tộc đi vui vẻ tông chủ sắc mặt đại biến làm sao ngươi biết phanh phanh vương thượng cho vui vẻ tông chủ hải cước đem hắn đạp quỷ gối đường long trước mặt ngươi hay là quỷ cùng chúng ta hoàng nói chuyện đi lúc này lạc yêu tinh đi ra sơn động nói là ta nói cho hắn biết vui vẻ tông chủ sắc mặt tái xanh ngươi là thế nào biết đến lạc yêu tinh đi đến đường long trước mặt nói mượn một cây đao cho ta siêu một thanh phi đao màu xanh lục xuất hiện tại đường long trong tay đưa cho lạc yêu tinh đạo đi thôi lạc yêu tinh cầm qua phi đao nghiêm túc nói tạ ơn vui vẻ tông chủ mặt đen như mực hung tợn nói lạc yêu tinh ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tông môn ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi phản bội tông môn bốn ngươi nhất định sẽ đã chết rất thảm ha ha ha lạc yêu tinh đang cười nước mắt lại tại chảy ngươi biết ta là ai sao vui vẻ tông chủ cả giận nói ngươi chính là ai cũng có thể lấy làm chồng tiện nữ nhân ta vui vẻ tông một nữ nô một cái muốn phản bội tông môn xú nữ nhân lao tử thật hối hận ở trên đường không dùng ngươi làm đỉnh lô ha ha ha Lạc Yêu tinh một mặt vẻ điên cuồng, dơ lên phi đao liền từ vui vẻ tông chủ xương bả vai bên trên đâm đi qua nói ngươi còn nhớ rõ ma quỷ hồ bạn nữ nhân kia sao? Phốc, sắc bén phi đao xuyên vai mà qua, rút ra sau càng là máu chảy như suối, phun ra lạc yêu tinh một mặt. Vui vẻ tông chủ đau đến trên chán mồ hôi lạnh ứa ra nói Lạc giai tiện nữ nhân kia là gì của ngươi? Lạc yêu tinh lau mặt một cái bên trên máu, một mặt hung tợn nói, nàng là của ta mẫu thân, một cái ôn nhu hiền lành nữ nhân một cái bị ngươi bức tử nữ nhân. Vui vẻ tông chủ không thể không thể tin nói, chẳng lẽ ngươi chính là tiện nữ nhân kia đứa nhi? Lúc trước ta không phải đem các ngươi chìm sông sao? Lạc yêu tinh trong mắt tràn đầy sát ý nói, nhưng chúng ta được người cứu. Hiện tại, ngươi có phải hay không rất may mắn không có ở trên đường đụng đến ta thân thể? Không phải vậy, ngươi chính là loạn luân. Ha ha ha! Vui vẻ tông chủ hung ác nói nữ nhi thì như thế nào? Tại chúng ta vui vẻ tông môn nhân trong mắt chỉ có đỉnh lô, không có nữ nhân liền xem như nữ nhi cũng chiếu làm. Ngươi không có khả năng giết ta nếu như ngươi giết ta, chính là nữ giết cha, thiên lý bất dung. Ha ha ha! Lạc yêu tinh nâng đao liền thọc đi qua, coi như thiên lý bất dung, ta cũng muốn giết người. Phúc phúc phúc phúc. Lạc yêu tinh đối với vui vẻ tông chủ chính là một trận cuồng đâm chọc ra vô số lỗ thủng, đem vui vẻ tông chủ trong nháy mắt liền biến thành huyết nhân ngươi ác nhân này, ác nhân ta muốn đâm chết ngươi. Đường Long cùng chúng cự nhân đều kìm lòng không được che lại ánh mắt của mình thật sự là quá huyết tinh. Nữ nhân điên cuồng lên thật sự là đáng sợ a. Từ từ. Giữa sân đã mất đi vui vẻ tông chủ khí tức, chỉ có đầy đất mùi máu tanh để cho người ta buồn nôn. Một lúc lâu sau dao đâm vào thị thanh âm mới ngừng. Đám người mở to mắt, nhìn xem hiện trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ai chỉ gặp cái kia vui vẻ tông chủ toàn thân đều là huyết động thể nội đã không máu có thể chảy chết không nhắm mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất lạc yêu tinh vết máu khắp người đứng dậy đối với đường long nói một tiếng cảm ơn ngươi trên người của ta chảy máu của hắn hiện tại ta trả lại cho nàng Phốc phốc phốc. lạc yêu tinh bạo khởi liền tại bụng của mình ngực đâm ba đao đao đao xuyên thấu máu tươi của vốn nàng cắn răng đem đao ném cho đường long đạo mối thủ của ta báo huyết mạch của hắn cũng trả lại cho hắn ta có thể an tâm chết nói xong nàng hai mắt nhìn lên trời nước mắt chảy ngang mẫu thân ta báo thù cho ngươi ngươi có thể an tâm lúc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một mảnh lá cây từ trên núi bay xuống rơi vào chúng tinh hồn chiến sĩ trong lỗ thai rất là vui rội đây là một cái bề ngoài xinh đẹp nội tâm cương liệt nữ nhân là một cái đáng giá khuynh bộ nữ tử ai đường long tham thẳm thở dài một tiếng đánh vỡ hiện trường yên lặng nói ngươi đem chính mình làm cái ba đao sáu động đoán chừng cũng là không sống nổi lại là cần gì chứ khu khu cụ lạc yêu tinh quỷ dạp xuống đất ho ra miệng đầy máu tươi nói đem trên người ta máu đen thả đi bốn ta mới phát giác được ta là sạch sẽ đường long nét miệng lên một kia ý vị thâm trường ý cười nếu là có kiếp sau ngươi hẳn là có thể làm chính mình mà sống đi Lạc yêu tinh cười đến rất thê lương, cũng rất lo lắng. Nếu có, ta nguyện ý vì mình sống một thế. Đáng tiếc, ta biết đây là việc không thể nào. Gặp lại, cự bia nam nhân chân chuỵ. Đường Long liền lặng lặng nhìn Lạc yêu tinh từ từ chạy khô huyết dịch, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, từ từ muốn hai mắt nhắm lại lúc, lúc này mới tâm niệm vừa động, một giọt sinh mệnh chi dịch toát ra đầu ngón tay, trực tiếp bắn vào Lạc yêu tinh miệng nói, gặp được ta đó chính là ngươi sống lại một đời duyên phận. Với anh. Lạc yêu tinh thể nội sinh cơ bị sinh mệnh chi dịch kích hoạt, càng ngày càng thịnh vượng, tái nhợt mặt máu bên trên từ từ có hổn nhuận vươn vứt chi sắc, cái cưa ba cái xuyên tấu vết đau. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nàng sắp nhắm lại hai mắt từ từ mở ra từ từ tràn đầy thần thái. Đột nhiên, Lạc yêu tinh trong lỗ chân lông phun ra vô số chất lỏng màu đen, nghe đứng lên có chút thay độc. Một cái phù văn hư ảnh tại đỉnh đầu nàng hiện hiện, sau đó nổ nát vụn ở trong hư không. Phản phất là cái gì gông xiềng bị đuổi ra Lạc yêu tinh thân thể. Tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ tân hỏa trong mắt thần quang lóe lên, "Chủ nhân, tại một cái huyết mạch phù văn xác nhận cái kia man thần huyết mạch bị sinh mệnh chi dịch đuổi." Đường lông ánh mắt sáng lên, "Vậy là tốt rồi a. Nếu như mực bản tốt đẹp điển na huyết mạch cũng có vấn đề." Vậy liền có thể giải quyết. Mà lại, Mực bản nữ chiến thần Phượng Phất tại thần tộc còn có một chi tử trung quân đội, nếu như có thể trở về nhân tộc nói hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất ở tại thần giới của thời. Cái này rất tuyệt. Đường Long nhìn xem hư không thì thảo nói, mặt trời mọc phương đông, duy ta Đường Long. Thần giới chuẩn bị kỹ càng nên đón ta đại quân đi. Thanh ba, cảm ơn mọi người lễ vật, mời mọi người nhiều một chút điểm thuốc canh, phi thường cảm ta, ta sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới nhiều càng. Chương 828, nội ứng trùng tộc. Chương 828, nội ứng trùng tộc. Bên cạnh HH4 Vương thượng sờ lấy cái. hốc, hàm hậu nói, về sau đi theo hoàng bốn thật sự là muốn chết cũng khó khăn a. Chúng ta cự nhân chiến sĩ liền nữa thích cuồng mãng công kích, về sau có hoàng chữa thương thần dịch duy trì, ai là ta cự nhân quân đoàn đối thủ? Đường Long Thành trúc tại ngực nói chờ các ngươi rời núi lúc, cự nhân quân đoàn đem vô địch thiên hạ. Sau đó không lâu, lạc yêu tinh từ dưới đất nhảy lên một cái, quỳ gối đường Long trước mặt nói lạc yêu tinh tham kiến chủ nhân, một thế này, thỉnh cho phép ta đi theo tại phía sau ngươi, vì chính mình mà sống, cũng vì ngươi mà sống. Đường Long ôn hòa nói nhìn ngươi vừa mới điên cuồng như vậy muốn về sau hình phạt sự tình liền giao cho ngươi. Là. Lạc yêu tinh xoay người rời đi hướng tuyệt tình tông chủ bạch tố tố chủ nhân liền để ta trước vẽ hoa mặt của nàng lại đâm nàng mấy ngàn cái lôi thủng sau lại thầm bạch tố tố trên khuôn mặt lạnh như băng hiện vẻ hoảng sợ bốn nàng vừa mới mắt thấy lạc yêu tinh điên cuồng toàn bộ quá trình cái này đáng sợ yêu nữ đem vui vẻ tông chủ lúc trước đâm đến sau thật sự là tàn nhẫn làm cho người khác giận sốt a người không được qua đây a lạc yêu tinh lạnh lùng nói ta đương nhiên muốn đi qua đồng thời muốn nhìn trước đâm ngươi chỗ nào tương đối đau nhất đâm trước hay là sau bạch tố tố tâm hẳng nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Lạc yêu tinh cười đến có chút khiếp người. Nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân chỉ cần ngươi nói ra chủ nhân của ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta có thể nhẹ một chút. Đột nhiên sự bốn. con vẹt từ trong tầng mây lao xuống nói chủ nhân, có một đội chủng tộc chiến sĩ hướng nơi này tới. Đường Long nhãn tình nhất lượng, đem người toàn bộ mang đi hậu sơn mai phục thẩm vấn sự tình đợi sau. Là đám cự nhân mang theo tù binh liền hướng về sau núi chạy vội. Do Vương xương thống nhất chỉ huy mai phục sự tình Đường Long thì mang theo vạn thú tông chủ, Vương thượng, mặt bản Lạc yêu tinh, tiểu lục thay ẩn thân ở đỉnh động phía trên trong rừng rậm tới là ai? sau đó không lâu đao thấy máu mang theo chủng tộc chiến sĩ đến trước sơn động lỗ sâu đục bên trong tràn đầy nghi hoặc bốn chỗ nhìn một phen nói nơi này phảng phất phát sinh qua đại chiến a chẳng lẽ có cao thủ sớm chúng ta một bước đến đoạt bảo các con mục tiêu của chúng ta ngay ở chỗ này cảnh giới, tùy thời chuẩn bị chiến đấu là chúng chủng tộc chiến sĩ đi theo đao thấy máu vọt vào sơn động cẩn thận từng ly từng tí tùy thời nên kích địch tập nhưng lên đường bình an vô sự chỉ là trong động an tĩnh làm cho chủng tộc các chiến sĩ hoan hốt không bao lâu đao thấy máu xông vào đáy động dường mắt nhìn thấy màu đen huyền thạch mừng lớn nói may mắn chủng mâu nói thánh vật còn ở nơi này Nó vội vàng quy mộc xuống đất nói chín chôi đạo tộc tộc trưởng đạo thấy máu tham kiến thánh vật, ta phụng chúng Mẫu chi mệnh đến xin mời thánh vật về chủng tộc. Chúng Mẫu nói thánh vật sự tình nàng đã rõ ràng, xin ngài đi cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Chúng chủng tộc chiến sĩ cũng liền vội nói, tham kiến thánh vật. Tương Lai tiểu hồn người xuất gia tiền sử ra trùng giọng điệu nói các ngươi chủng Mẫu là ai? Đạo thấy máu càng thêm cung kính nói, chủng Mẫu có phân phó, ngươi nhìn thấy nó sao tự nhiên biết nàng là ai? Tương Lai tiểu hồn người không nói thêm gì nữa, chậm đợi chủng tộc hành động. Giờ phút này Đường Long trong lòng dâng lên kinh đảo hãi lãng cái kia bất tử thiên tầm là từ tiền sử sống đến bây giờ hoàn thể, mà nó nhận biết chủng Mẫu Nói cách khác bốn, cái kia trùng mẫu là từ tiền sử sống lại. Có thể sống ngàn vạn năm trùng mẫu nên cường đại cỡ nào a? Càng làm cho người ta nghĩ, lại chính là trăm vạn năm, chủng tộc đại quân là từ thần miếu trong cổng truyền tống tiến vào thần giới vậy cái này chủng tộc là vật từ bên ngoài đến chúng đâu? Hay là thần giới không biết khu vực giống loài? Không chết tiên tầm trong miệng, có được màu đỏ hồn lực nhân ma lại là người nào? Ma quỷ bộ tộc e ngại người kia cùng nhân ma là cùng một người sao? Đường Long nghĩ nghĩ, nếu không làm rõ được, vậy liền để tương lai tiểu hồn người đi nội ứng đi. Nhìn xem chủng tộc bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bên cạnh Vương thượng nói nhỏ, vương, chúng ta không động thủ sao? Đường Long lắc đầu nói, để đội này trùng tộc chiến sĩ đem hồn thạch lấy đi bốn ta xem bọn hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì. Vạn thú tông chủ tán thành, dạng này tốt nhất. Sau đó không lâu đau thấy máu xuất lĩnh chín chuôi đao chiến sĩ đem hồn thạch cuốn tại một khối gia thú bên trong vận rời núi động, huấn huấn độn tuyệt địa bên ngoài mà đi, đái bọn hắn đi ra rất xa sau. Đường Long mới xuất lĩnh chúng cự nhân nhiệt thân. Đường Long ăn sắp xếp nói vương thượng, sư công, mặc bản chúng ta lên thái sơn đỉnh núi nhìn xem. Tốt. Vương thượng, vạn thú tông chủ, mặc bản ứng tiếng nói đường Long nghĩ nghĩ, suy nghĩ khẽ động đem tinh thạch chi tâm để dưới đất nói với Vương Sương, ngươi đem những tinh thạch này chi tâm cấp cho cho các chiến sĩ tu luyện, đừng sợ tiêu hao, ta có tiền vốn, có thần tinh. Là. Đường Long truyền âm cho Lạc Yêu Tinh đạo, thần vấn tuyệt tình tông cùng ngọc nữ tông sự tình liền giao cho ngươi. Bất quá, ngươi phải chú ý, cái kia tuyệt tình tông hỏa vô song là người một nhà, nếu như thẩm không ra, liền thả các nàng đi. Lạc Yêu Tinh hồi truyền đạo, là, ta biết nên xử lý như thế nào. Chủ nhân, còn có phân phó khác sao? Đường Long quan tâm nói, đem ngươi cái kia một thân máu đen thanh tẩy một chút. Án Mạc Mỹ Mỹ mười tốt nhìn. Lạc Yêu Tinh yên nhiên, nhiên cười một tiếng là. Sau đó, cự nhân quân đoàn mang theo chúng tù binh trở về doanh địa mà đi. Một lát sau hô hô hô hô bốn, con vẹt vỗ cánh phi thăng mà lên, trên lưng của nó ngồi ngay thẳng Đường Long, vạn thú tông chủ, vương thượng mặc bản, tiểu lục hai. Thái Sơn rất cao, khắp nơi đều là kỳ phong dị thạch, kỳ hoa dị thụ, cẩn có vô số thác nước từ khe núi chảy ra, rơi xuống dưới núi, giống như là từng đầu ngân hà từ trên trời giáng xuống. Con vẹt lướt qua, vô số hung cầm né tránh, phản phất én e ngại khí tức của nó. Chíu chíu chí bốn. Con vẹt rất lạ phết lưới nói, đều cho lão tử chánh gia chạy chậm liền xé nát các ngươi cho chủ nhân ăn thịt, ta gầm sương cốt. Đường Long rất là kinh ngạc bốn. Gia hỏa này là đường chiến phụ thể. Không lý do đập hắn mông ngựa làm cái gì? Bất quá, cái này khiến Đường Long nhớ tới đại hoang những người kia. Hắn thì thào nói, tưởng niệm đường chiến bốn bao nhiêu ngày rồi? Tiểu Lục Hai im lặng nhìn lên trời, ngắm Đường Long một chút bốn. Chủ nhân đã quên thời gian a. Đường chiến chân đáng thương. Thái Sơn rất cao, cao ngất tại trong tầng mây. Con mện bay lên đám mây sau, phía trên không còn là Thái Sơn, mà là Đại Tuyết Sơn, khắp nơi một mảnh trắng xóa trong đống tuyết, khắp nơi đều là trong tuyết hung thú tại Kiếm ăn, đám hung thú lẫn nhau chém giết, để đất tuyết nở đầy màu đỏ huyết hoa, thỉnh thoảng còn có máy bay chiến đấu kích cỡ tương đương phi cầm lao xuống Kiếm ăn, trực tiếp cùng mặt đất hung thú giết làm một đoàn. Vùng thiên địa này, thỏa thích lộ ra được giữa thiên địa nhược nhục cường thực luật rừng. Theo con vện phi thăng độ cao càng cao, nhiệt độ không khí càng lạnh, cương phong tạo xương, khí lạnh bức người. Mọi người đã chống lên cương khí cháo, tiêu hao chân khí chống lại lấy cái lạnh. Dương Long nhìn qua ngọn núi phía trên có cái gì đâu? Chương 829. Hai bức hình. Chương 829, hai bức hình. Rốt cục hô hô 4. Con vẹt ngoài thân đã không còn núi tuyết, mà là một mảnh hư không rốt cục bay lên đỉnh núi. Đường Long trong mắt tử quang lóe lên, hạ xuống. Vậy "Muốn?" Con vẹt thân thể cao lớn rơi vào đỉnh núi, phiến lên đẩy trời phong tuyết, để đỉnh núi cổ thụ lộ ra chân dung to như trống trời dù, phía trên gốc cây quấn quanh, có mấy đầu to như thùng nước cự mãng màu trắng vội va hương dưới núi chạy trốn. Con vẹt nhìn chằm chằm mấy đầu tuyết mãng không thẢ nói chủ nhân, có muốn hay không ta đem cái này mấy đầu tuyết mãng bắt lại. Đường Long cùng đám người bay xuống con vẹt quẫng, một đầu không cho phép chạy, chết hay sống không cần lo. "Tốt đâu." "Ho ho." Con vẹt vỗ cánh liền lao tới tốc độ rất nhanh, thể phải đem mấy đầu tuyết mãng bắt trở lại ăn thịt. Lúc này Đường Long đưa mắt nhìn bốn phía bốn, đỉnh núi là một tảng đá lớn, chung quanh là một mảnh đại thụ, không có cái gì pho tượng loại hình đồ vật, là rất bình thường đỉnh núi. Đường Long thì thào nói, ngươi vì cái gì gọi Thái Sơn đâu? Tiêu Thái Sơn tại sao lại như thế bình thường? Vì cái gì? Đột nhiên, con vẹt thanh âm truyền đến nói chủ nhân mau tới, nơi này có đồ vật, nhìn qua thật kỳ quái. Siu siu siu bốn, đám người vội vàng phóng tới con vẹt chỗ, đó là một khối kỳ lạ cự thạch, diện tích rất chừng con vẹt hình thể lớn nhỏ, phía trên phẳng phất đứng vững một cái vật thể bốn. Tại tuyết lớn bao trùm nhìn xuống không rõ ràng. Lúc này, trên tảng đá lớn này mạo tung tóe, mấy đầu tuyết mãng đã bị con vẹt chú sát, cứng tại trên đá lớn không có động tĩnh. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước thu mấy đầu tuyết mãng, nhìn chằm chằm trên đá lớn vật thể không thả. Con vẹt đem phía trên này tuyết toàn bộ quét sạch rơi. "Tốt, chủ nhân." Con vẹt huy động hai cái cánh lớn, trung điệp vô mấy lần, đem trên đá lớn đông tuyết toàn bộ đập bay đồng thời, cũng làm cho trên tự thạch vật thể lộ ra chân dung đó là một cái hình người phô tượng, tóc thật dài tung bay trên sau đầu, mặc trên người lốm đốm lấm tấm áo da thú phục, chỉ có đầu cùng nửa người trên, không có chân chỉ gặp cái này hình người pho tượng mày rậm mắt to, trong đôi mắt phản phất tận chứa vũ trụ tinh không, hắn một tay nâng lên, thẳng tắt chỉ về đằng trước, miệng khẽ nhếch, phản phất muốn nói cái gì? Pho tượng này là ai đâu? Đường Long vây quanh pho tượng chuyển mấy vòng bên trên nhìn, nhìn xuống, nhìn trái, nhìn phải cũng không có đầu mối. Cỗ này pho tượng không có đặc thù rõ ràng cái này rất khó so với cùng suy đoán. Bất quá, có thể đứng sừng sững ở trên Thái Sơn pho tượng, có thể bình thường sao? Đường Long trong mắt tử mang lớp lóe, lôi đỉnh chi nhãn mở rộng pho tượng kia cùng trông giống núi pho tượng chất liệu mờ dạng, công nghệ tinh xảo, điêu đến sinh động như thật. Chứ cái đó ra hắn không có bất kỳ phát hiện nào. đống nhiên đường long phát hiện pho tượng trước có hai khối có chút nhô ra tảng đá, tại bằng phẳng không gì sánh được trên đá lớn, nhìn rất là lồn. sư công, lão vương, mực bản, hai khối tảng đá này phản phất có vấn đề. vương thượng rũi ra cự thủ, gõ gõ, có dàn tiếng vang. trong bàn tay hắn hoàng quang khẽ nhả, đùng. hai khối nô ra hòn đá biến thành bột phấn. vương thượng cự thủ nhẹ nhàng một cánh, liền đem hai đoàn tảng đá bột phấn thanh trừ sạch sẽ. hoàng, phía dưới này quả nhiên có huyền cơ. lúc này, nơi đó xuất hiện hai cái hố cạn, bên trong có hai cái đồ án màu trắng, rất là dễ thấy mức bản kinh ngạc nói, thật là tinh xảo điều khác. vạn thú tông chủ thì là hít mắt lại, đây là khảm nạm tại trong cự thạch hai khối trắng ngọc. vương thượng nhiễu mày thì thào nói, thứ này ta xem không hiểu a. lúc này đường long nhìn thấy hai bức hình này, lại là hồn hải chấn động, hắn nhớ tới một chút truyền thuyết, không thể không thể tin nói, thế nào lại là hai bức hình này? chỉ gặp cái kia bức họa thứ nhất bên trong có mười cái hình ảnh. cái thứ nhất hình ảnh, pho tượng trong tay nam tử mang theo một đầu cự mãng, vạn mất rồi cự mãng đầu, chỉ còn thân mãng. hình ảnh thứ hai, pho tượng trong tay nam tử mang theo một đầu cá xấu giống như hung thú xé xuống cá sấu hung thú đầu, ném xuống thân thể. Cái thứ ba hình ảnh, pho tượng trong tay nam tử nắm lấy một cái như hiệu hung thú, rút ra sừng, ném xuống cái khác. Cái thứ tư hình ảnh, pho tượng trong tay nam tử nắm lấy một cái eo sinh hai cánh màu trắng đại lá hổ, đào xuống con mắt của nó. Cái thứ năm hình ảnh, pho tượng trong tay nam tử nắm lấy một đầu màu đỏ quái ngư, ngay tại nổ lân giáp của nó. Cái thứ sáu hình ảnh, pho tượng trong tay nam tử nắm lấy một cái giữ tợn thần lằn, thu bạo lột xuống chân của nó. Cái thứ bảy hình ảnh, pho tượng nam tử đem một cái ba đầu phi cầm đệ xuống đất, đang hung tàn rút ra móng vuốt. Cái thứ tám hình ảnh. Phò tượng nam tử đứng ở trong nước, ôm một đầu cựu vĩ quái ngư, ngay tại bóp cái đuôi. Thứ 9 hình ảnh, phò tượng nam tử dưới chân giẫm lên một đầu thực long thu, ngay tại nổ hắn râu dài. Cái thứ 10 hình ảnh, phò tượng nam tử đem hắn lấy được đống đồ này, hết thể ném vào trong một cái thùng, sau đó cắn nát ngón tay, đem giọt máu nhập trong đó chỉ gặp vật chứa kia bốn góc hai thai, vươn vực, vật chứa bên trên tràn đầy phong cách cổ xưa đồ án, đó là một cái đỉnh. Đường Long trong mắt thần quang tứ xạ nói chẳng lẽ đây là sáng tạo cự long quá trình hình? Đó là một mụn cái gì đỉnh a? Hắn là trong truyền thuyết người kia sao? Bên cạnh Long đệ đệ, ngươi thế nào? Mực bản gặp đường long sắc mặt âm tình bất định, thần sắc có chút hoảng hốt, không gọi lo lắng hỏi, hai bức hình này để cho ngươi không thoải mái sao? Đường Long lắc đầu nói, ta xem xong một cái khắc phúc đồ lại giao lưu. Hắn mở đầu, đi đến bức họa thứ hai bên cạnh, tập trung nhìn vào chỉ gặp đó là một bộ mai rùa hình, phía trên khắc họa lấy một cái bát quái đồ trung tâm là âm ngư cùng dương ngư báo đoàn phân tròn, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đội phân lập bát phương, bát phương vị bên trong cũng có chứa tượng hình, là xem xét liền có thể xem hiệu trời, lôi, gió, nước, lửa, núi. Này tấm bắt quái đồ so đường long được từ đoàn nhỏ tử thân bên trên trận đồ càng thâm ảo hơn. lúc này đường long ngẩng đầu, chăm chú đánh giá pho tượng, thật là người sao. chương 830 phức tạp hơn canh ba. chương 830 phức tạp hơn canh ba đột nhiên oanh bốn, bước kia bắt quái đồ đằng không mà lên, nổ bắn ra vạn trượng kim quang, mọi người mắt mở không ra. sau đó siêu 4. bước kia trận đồ hóa thành một mảnh mai rùa bắn vào đường long mi tâm ở giữa, không nhìn đường long hồn hải phong ngự, thẳng vào trong hồn hải, biến thành một bộ mai rua bắt quái đồ, vậy ở đương thời tiểu hồn mặt người trước. tiếp này tiểu hồn người một mặt mộng bước đây là hồn khí sao. Hà là chỉ có hồn khí mới có thể tồn tại ở trong hồn hải a. Nhưng là hắn hồn hải có tân hỏa thư viện phòng ngự mai rùa này bắt quái đồ vào bằng cách nào? Kiếp này tiểu hồn trong mắt người Hàn Quang vẫy lên, vươn tay mập ra đặt tại bắt quái đồ bên trên. Ta luôn người màu đỏ hồn lực thôn vệ năng lực không thể nghi ngờ bốn. Đó là ngay cả tinh không cự thú tinh hồn đều có thể thôn vệ, ma quỷ đều có thể thôn vệ, tiền sử đế hồn đều có thể thôn vệ tồn tại. Nhưng là chỉ gặp cái mai ruột kia bắt quái đồ bên trên bỗng phát ra trận trận hùng quang, ngăn trở kiếp này tiểu hồn người thôn vệ. Đường Long Đại Kinh mảnh này mai ruột bắt quái đồ không đơn giản a. Nhỏ Tân Hỏa có khách không mời mà đến xuống vào. Mau tới hỗ trợ. Sư 4. Nhỏ Tân Hỏa thân ảnh thoáng hiện tại kiếp này tiểu hồn mặt người trước, trong mắt hơi hiếp nói chủ nhân, vật này tản ra năng lượng ba động thật không đơn giản a. Hừ. Nhỏ Tân Hỏa cũng đem tay béo đặt tại mai rùa bắt quái đồ bên trên, phát động công kích, hung tợn nói, tiểu quy sát, ta cảnh cáo ngươi, đây là Tân Hỏa ca địa bàn của ta, không phải ngươi dương ai địa phương, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đường Long Yên lặng không nói, từ khi tam đầu hỏa long trở về, Nhỏ Tân Hỏa trên người có long văn sau, nói chuyện liền càng ngày càng xã hội. Nhỏ Tân Hỏa công kích cùng Mai Dụ bắt qué đồ đánh cái lực lượng ngang nhau, ai cũng không có làm sao ai. Nhỏ Tân Hỏa giận dữ, lớn mật, nhất định phải bản Tân Hỏa vận dụng trung cực năng lượng đối phó ngươi bốn ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Tam Đầu Hỏa long đột nhiên hiện thân, gắt gao lôi kéo Nhỏ Tân Hỏa thân thể khuyên nổ, Tân Hỏa ca bất giận, nếu như ngươi vận dụng trung cực năng lượng, vậy ngươi thương thế sẽ tăng thêm bốn ngươi lúc nào mới có thể khôi phục lại ban sơ hoàn mỹ trạng thái a? Nhỏ Tân Hỏa nộ khí khó tiêu, ra hỏa này vô thanh vô tức xâm nhập chủ nhân trong hồn hải, chẳng lẽ chúng ta mặc kệ? Nếu như ai cũng có thể đến trên địa bàn của ta dương oai, ta về sau làm sao đối mặt chủ nhân? Ta Tân Hỏa ca mặt mũi hướng chỗ nào đã? Ta. Vung ra, bạn Tân Hỏa ca muốn giết chết nó. Tam đầu hỏa long chết không thả thảm màướt, ta cùng như ý hoanh thiên chủ ý đều biết Tân Hỏa ca người ngoan thoại không nhiều bốn biết ngài cũng không phải là sợ hắn, ngươi căn bản cũng không có mất mặt. Lúc này, nhỏ Tân Hỏa lúc này mới hận hận nói, tiểu ô quy, nói ra ngươi ý đồ đến. Nếu như ngươi muốn thương tổn chủ nhân, ta coi như trọng thương đều sẽ xử lý ngươi. Tiếp này tiểu hồn người yên lặng không nói nhìn xem nhỏ Tân Hỏa gia hỏa này hoàn toàn trầm luân tại Tân Hỏa xã hội ca nhân vật trung a. Chỉ gặp cái mai rủ kia bắt qué đồ không lúc đích, không phản ứng chút nào. Ngoa đào Nhỏ Tân Hỏa lần nữa giận tí mặt, "Hắc, ta Tân Hỏa ca tính tình nóng nảy này nảy muốn, tam đầu tiểu đệ không cần kéo ta, để cho ta thi triển trung cực năng lượng giết chết nó." Kiếp này tiểu hồn người rốt cục không vừa mắt, "Ngừng." Nhỏ Tân Hỏa sững sờ, "Chủ nhân không cần sinh khí, Tân Hỏa lập tức liền giết chết nó." Kiếp này tiểu hồn người thản nhiên nói, "Không cần. Nếu nó không có biểu hiện ra ác ý, liền nhìn xem nó muốn làm cái gì. Nếu như nó muốn ở chỗ này làm loạn bốn vậy liền bất vả Tân Hỏa ca giết chết nó." Nhỏ Tân Hỏa sững sờ, chớp chớp mắt to, liên lụy một chút tiếng đỏ, ngốc manh sở lên cái "Chủ nhân đều gọi Tân Hỏa ca bốn cảm giác thật đúng là tốt đâu." tiếp này tiểu hồn người, Nhỏ tân hoàng nghĩ nghĩ, trực tiếp tại mai rùa bắt quái đồ trước mặt khoanh chân ngồi xuống, chủ nhân yên tâm, ta chầm chẳng chết con rùa này vào bọc, chỉ cần nó có dị động, coi như hao hết bản mệnh nguyên khí năng lượng, ta cũng nện trên nó. đường long an tâm rất nhiều, tốt. sau đó đường long liền gặp được vạn thú tông chủ, vương thượng, mặt bản, tiểu lục thai cùng con vẹn con mắt đều ghé vào trước mắt hắn, đầy mắt hiếu kỳ. lúc này trong hố bắt quái đồ đã không thấy tung tích, vạn thú tông chủ to mò hỏi, ta nhìn thấy bức đồ họa kia bắn vào đầu của ngươi bên trong tiểu đồ tôn, ngươi cái này đầu to bên trong trừ trang đầu hốc bên ngoài, còn có thể trang bao nhiêu thứ à? Đường Long khệ miệng giật giật lời này, nghe thế nào giống mắng chửi người a? Bất quá, hắn hay là nghiêm túc nói, sư công, người hiểu có thể trang hồn khí. Vạn thú tông chủ gật đầu nói, đây cũng là, người trong này trừ đầu góc bên ngoài, trang trí hồn khí vẫn là có thể. Nói cách khác vừa cái này chạm ngọc là hồn khí. Đường Long trừng mắt nhìn, hẳn là, sư công, lão vương, Mặc tỷ tỷ, các ngươi nhận biết pho tượng này sao? Vạn thú tông chủ, vương thượng, Mặc bản lắc đầu, không biết. Đường Long nhìn thật sâu pho tượng vài lần nói pho tượng này cùng ta biết một cái thần thoại nhân vật rất giống. Đám người hiếu kỳ hỏi, ai? Phù hi Đám người đều là một mặt mờ mịt, nhìn qua hoàn toàn chưa nghe nói qua. Phục Hy là ai? Lúc này Đường Long Từ Tân Hỏa trong tiệm sách điều ra liên quan tới Phục Hy truyền thuyết một, tương truyền thời đại thượng cổ, Hoa Tư quốc hữu cái gọi Hoa Tư thị cô Đường, đến một cái gọi lôi trạch địa phương đi du ngoạn. Lâu lâu, nàng nhìn thấy một cái cự đại dấu chân, thuận tiện kỳ địa đạp một chút liền có bầu, mang thai sau 12 năm, nàng sinh hạ một đứa con trai, đứa con trai này có dáng thân thể đầu người, đặt tên là Phục Hy. Phục Hy truyền thuyết hai, trong truyền thuyết, Phục Hy là nhân tộc thủy tổ, chứa thái hậu, tam hoàng chi tiên hoàng là hoa Hạ trong cổ tịch ghi chép sớm nhất vương truyền thuyết hắn thống nhất hoa Hạ từng cái bộ lạc, định đô tại trần phong thiện Thái Sơn sau lấy mãng xà thần cá xấu đầu heo được sừng mảnh hổ mắt hồng lý vậy cự tích chân thương lưng chảo cá mập trắng đuôi cá voi dâu dài cần sáng tạo ra rồng cho nên nếu như pho tượng là Phục Hy cái kia bức vẽ thứ nhất chính là Phục Hy tạo long đồ thế nhưng là đường Long nhìn thấy Long tộc là đầu giống như trâu, sừng như liệu mắt giống như tôm hai tượng như voi thân thể giống như rắn lân giống như cá trảo giống như phượng trưởng giống như hổ cùng tạo long đồ phía trên bộ kiện có chút khác biệt a dựa theo pho tượng chỗ lấy linh kiện tạo nên rồng hẳn là thân giống như mãng đầu giống như cá sấu sừng như liễu mắt giống như hổ vảy giống như lý chân giống như gian mối chảo giống như ưng đuôi giống như cá mập râu dài giống như tình đi đường long như mảy chẳng lẽ tạo hỏng? bất quá trong truyền thuyết phục hy thành hoàng hậu phong thiện thái sơn điệu danh cũng là có thể đối đầu phục hy truyền thuyết 3, tương truyền phục hy giỏi về quan sát thiên tượng cùng phi điểu tẩu thú hành vi căn cứ giữa thiên địa âm dương biến hóa lý lẽ sáng tạo ra bát quái đồ hiện tại một cái mai rùa bát quái đồ liền nằm nửa tại kiếp này tiểu hồn mặt người trước cái này phảng phất cũng có thể đối đầu. Đường Long Thì thảo nói, nếu như ngươi thật sự là phục hi vậy cái này đến tột cùng là thời lại nào? Nếu ngươi không phải phục hi vậy ngươi là ai? Đường Long tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cái kia phức tạp ở nơi nào đâu? Đường Long chỉ vào pho tượng tay hỏi, sư công, pho tượng kia ngón tay phương hướng là nơi nào? Vạn thú tông chủ nhìn về phía trước, chăm chú quan sát một lát mới nói Côn Lôn Sơn. Đường Long tâm thần chấn động, ngươi vì sao tại Thái Sơn trên đỉnh chỉ vào Côn Lôn Sơn đâu? Vì cái gì? Chương 831, Tàn linh bên trên. Chương 831, Tàn linh bên trên. Lúc này Đường Long lần nữa tìm tòi nghiên cứu pho tượng tạo Long Đồ không có phát hiện cái gì chỗ thần dị, chính là một khối phổ thông ngọc thạch không có linh tính ba động, không có sóng hồn lực động. Bất quá Đường Long ôm tình nguyện đào sai cũng định không buông tha tư tưởng, trực tiếp đem ngọc thạch móc đi ra, tiêu sái để vào tân hỏa sách báo bên trong. Sau đó hoành Đường Long đỉnh đầu huyết khí trung thiên, toàn thân huyết vân quay cuồng, hai đầu gối khẽ cong, dồn khí đăng điển, ôm pho tượng cánh tay, chuẩn bị đem nó liền thân rút lên để vào tân hỏa thư viện lại nói, pho tượng kia chất liệu rất không bình thường, sẽ về đi lại trầm trầm nghiên cứu. Nhưng là, lấy Đường Long cự lực vậy mà làm bất động, rất lạ kỳ quặc. Cuối cùng Đường Long từ bỏ lấy đi pho tượng ý nghĩ, nhìn xem côn Lôn Sơn phương hướng thì thào nói, ngón tay ngươi côn Lôn Sơn phương hướng là muốn nói cho ta biết cái gì? Không đối. Đường Long hơi nhướng mày, mai rùa này bắt quái độ là ai lưu? Chiếc thần đỉnh này tạo Long độ là ai khác? Sư công. Đường Long suy đoán nói, pho tượng này chỉ vào côn Lôn Sơn, là muốn nói cho chúng ta biết một ít chuyện sao? Vạn thú tông chủ vây quanh pho tượng đảo quanh nói ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn giống như là đang chỉ điểm Giang Sơn, tiện tay vừa nhất cũng không phải là đặc biệt là côn Lôn Sơn. Đường Long lắc đầu, luôn cảm thấy một chỉ này sẽ không như thế đơn giản. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng, pho tượng vì sao không chỉ những phương hướng khác, chuyên môn chỉ vào côn lôn sơn đâu. Vạn thu tông chủ trầm mặc. Đường Long không cam lòng quay người. Lão vương, ngươi nói một chút. Thái sơn trên đỉnh pho tượng chỉ vào côn lôn sơn phương hướng có phải hay không, có thâm ý? Vương thượng cũng trầm mặc. Đây là một đạo hư vô mở bị suy đoán để hắn thật không biết đáp án. Hoàng nói có vậy thì có. Đường Long cảm thấy hỏi sai đối tượng, mực bản tỉ tỉ, ngươi cứ nói đi. Mực bản nhắm mắt lại, đỉnh đầu xông ra một cỗ huyết khí chi trụ, tay mỏ pho tượng, trong miệng thì thào nói, vĩ đại vận mệnh à xin ngươi nói cho ta biết, pho tượng này chỉ vào côn lôn sơn phương hướng đến tuột cùng là có ý gì? Hồn hải trong tinh không, quyền trượng tinh tàn hồn tản ra vô ý thức 3 độ 4. Vận mệnh này sứ giả bên người có đại khủng bố, không thể nhìn trộm, không thể nghe thấy, không thể gặp, vận mệnh 4. Sợ sẽ ta, không muốn nói. Một lát sau, một bản thu tay về nói long đệ đệ, vận mệnh không có chỉ thị, đường long nhãn nhìn hư không nói vậy ta chi suy đoán chính là đúng. Pho tượng kia muốn cho ta đi côn lôn sơn. Đột nhiên, một cái hồn thể từ pho tượng đỉnh đầu xuất hiện nói không, đây không phải ý của ta đây là điều ta giống người ý tứ dầm dầm dầm 4. Đường Long, vạn thú tông chủ, vương thượng, mực bản, tiểu lục hai, con vẹt đồng đều lông mau dựng đứng, đỉnh đầu huyết khí phóng lên tận trời, bày ra công kích tư thái. Oen. Trên pho tượng hồn thể khí tức vừa ra, giống như cái thế hung thú xuất lồng, uy thế vô biên, rất là đáng sợ. Ngươi là ai? Đường Long hiếp mắt nói, vì sao nghe lén chúng ta nói chuyện? Ha ha ha 4. Hồn thể cười to nói, các ngươi liền đứng ở bên cạnh ta thảo luận, cái này gọi nghe lén sao? Về phần ta là ai tiểu tử, ngươi nhìn ta lớn lên giống ai? Đường Long đầy mắt cảnh giới nhìn chằm chằm hồn thể tiểu nhân nói: "Ngươi mặc dù cùng pho tượng kia giống nhau như lúc, nhưng ta phân biệt không ra khí tức của ngươi ngươi là nhân hồn, là thân hồn, tiên hồn hay là man hồn?" Hồn thể tiểu nhân nhìn cảm giác có chút thú vị, vì cái gì không nghi ngờ ta là trùng hồn hoặc là ma hồn. Đường Long lạnh lùng nói: "Bởi vì hồn của ngươi không giống côn trùng, trên đầu cũng không giải sừng." Ha ha ha bốn. Hồn thể tiểu nhân cười to nói: "Ta là ai vấn đề này làm khó ta." Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, thử nói: "Ngươi là phục hy sao?" Hồn thể tiểu nhân mắt hiện kỳ quái thân sắc, "Phục hy là ai?" Đường Long nhìn chằm chằm hồn thể tiểu nhân con mắt nói phục Hy là một người thân đuôi rắn đại thần, hạn chế tạo long tộc, cũng sáng chế ra bắt quái đồ, là nhân loại thủy tổ. Hồn thể quả quyết phủ nhận, cái kia quả quyết không phải ta. Bởi vì ta không có đu rắn. Vậy ngươi vì cái gì tại pho tượng này bên trong? Có cái gì chế tạo ta pho tượng, cũng đem mai rùa bắt quái đồ để ở chỗ này để cho ta lòng sinh cảm ứng, năm đó, ta chính là đến xem, nhưng lại bị pho tượng kia phong ấn. Hiện tại, ngươi đem mai rùa bắt quái đồ lấy đi, lúc này mới giải phong ta. Nói đến, ta muốn cảm tạ ngươi mới lạ. Đường Long cố chấp hỏi Ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng có phải hay không ngươi?" Hồn thể tiểu nhân ngang Đường Long một chút luôn cảm thấy câu nói này không đúng chỗ nào a. "Ta mặc dù không gọi phụ nghi, nhưng ngươi có thể gọi ta hi hoàng." Ta lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, biến mất tại thần hoàng, ngươi không cần quan tâm trùng tộc của ta. Đường Long trong lòng lộn bộ một chút, "Ngươi nói đây là thần hoàng ngươi tại pho tượng này bên trong đã bao nhiêu năm?" Hồn thể tiểu nhân sững sờ nhìn xem hư không nói dựa theo năm mất mùa ký sự pháp mà tính, hẳn là qua ngàn vạn năm đi. "Đường Long, vương thượng, vạn thú tông chủ, mức bản đồng đều khiếp sợ không thôi." Hồn thể này tiểu nhân không nhận tuế nguyệt án mò sao? Đường Long thử do xét nói, Lão tổ tông, ngàn vạn năm trước thần hoang đến tận cùng là một cái như thế nào thời đại a? Khi hoàng hồn thể tiểu nhân tham thẳm thở dài nói, tiểu tử, đó là một cái chúng thần lập loè thời đại, đáng tiếc, trên trời rơi xuống yêu tinh, để chúng thần từng cái vẫn lạc đột nhiên Đường Long liền nghĩ đến tinh không cự thú chi trên bốn, cái này cùng thần hoang trên trời rơi xuống yêu tinh có quan hệ sao? Lão tổ tông, trên trời rơi xuống yêu tinh là cái gì? Khi hoàng hồn thể trong mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, lắc đầu nói, không cách nào miêu tả tồn tại. Đường Long suy nghĩ một chút nói, Lão tổ tông, thần hoang thời đại có một cái gọi là nhân ma Lão tổ tông sao? Ha ha ha bốn. Khi Hoàng Nhược có thâm ý nhìn xem Đường Long Đạo, ngươi vậy mà biết hắn. Nếu như về sau ngươi gặp được di vật của hắn, liền quy xuống giật đầu, miệng nói ma hoàng, nhất định phải đập chín lần. Nhiều một chút không được, thiếu một bên dưới cũng không được. Đường Long âm thầm ghi nhớ, đây là Hi Hoàng đang dạy hắn chú ý sự tình bốn. Nhất định phải ghi nhớ. Lúc này, khi Hoàng nhìn qua Côn Lôn Sơn phương hướng nói ta điểm ấy chân linh chi hồn lập tức liền muốn tán đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nhiều nhất 3 cái vấn đề. Đường Long trong lòng căng thẳng nói những pho tượng này là làm ra đối phó các lão tổ tông sao? Khi Hoàng gật đầu nói, xác suất lớn chính là như vậy. Đường Long tiếp tục hỏi, Côn Lôn Sơn trung đến tụt cùng có cái gì? Chương 832. Tàn linh bên dưới. Chương 832. Tàn linh bên dưới. Khi Hoàng vẻ mặt thành thật nói nơi đó là đệ nhất họa yêu sao băng rơi chi địa, đem Côn Lôn Thần Sơn biến thành một tòa yêu sơn, vô cùng nguy hiểm, không có đại đế cảnh giới, người tiến vào chết. Đại đế cảnh giới là cái gì? Khi Hoàng tiểu nhân chăm chú đánh giá Đường Long đạo, là nhục thân cùng linh hồn đều tiến hóa đến cực hạn người. Ngươi rất tốt, biết không tá trợ ngoại lực tu luyện, trong cơ thể ngươi tiểu vũ trụ đã có thành tựu hình chi thế, coi như đặt ở thần hoàng tri thần thời đại, ngươi cũng là tuyệt đỉnh tiên kiêu thực là không tồi a. Nói xong, Khi Hoàng đảo mắt nhìn Vạn Thú tông chủ, mặt bản, vương thượng bọn người nói yêu tinh chi lực cũng là giữa thiên địa lực lượng cường đại cũng không tệ. Các ngươi nhớ kỹ, người không phải tàng đá, người hữu tâm, tu luyện được càng cường đại, càng phải bảo hộ tộc đàn. Ngươi muốn? Khi Hoàng hồn thể tiểu nhân bạo tạc, hóa thành điểm điểm màu sắc rực rỡ điểm sáng, ở trong hư không lóe ánh sáng bốn. Càng ngày càng mở, càng ngày càng ít. Đột nhiên đường lòng có chút khổ sở hô, lão tổ tông, người đến tổn cùng chết chưa? Trong hư không có đáp lại, hẳn là chết. Trên đời không có không chết người, cũng không có không chết hồn, người cuối cùng sẽ chết, không muốn chết liền thành man nhân, tiên nhân, thần nhân bốn. Khi Hoàng trong thanh âm tiết lộ rất nhiều tin tức, đủ để cho Đường Long nghĩ đến nhân tộc, ma tộc, tiên tộc, thần tộc ở giữa liên lụy. Lập pho tượng kia người đến tột cùng là ai? Hư không yếu ớt thanh âm truyền đến nói không biết, nhưng hắn muốn hại ta nhân tộc, ngươi ngàn vạn phải chú ý bốn. Chú ý lao tổ tông, có hay không không chết chi pháp. Trong hư không truyền về sau cùng thanh âm, có không có có. Sau đó, trong hư không điểm sáng biến mất, thanh âm biến mất, khi Hoàng chân linh phảng Phật chưa từng có xuất hiện qua. Đường Long có chút khổ sở hắn rất xác định muốn. Hi hoàng khả năng chính là trong truyền thuyết phục Hi Thiên Hoàng là nhân tộc Lão Tổ Tông một trong, một cái sắp hồn phi phách tán lúc, còn muốn căn dặn hắn thủ hộ tộc đàn Lão Nhân. Chỉ là thế gian này đến tuột cùng có hay không không chết chi pháp a. Hi hoàng Lão Tổ Tông điểm ấy chân linh cuối cùng đến tuột cùng muốn biểu đạt cái gì? Trả lời một cái có hay không là có ý gì a? Có. Vẫn là không có. Quá phi não. Ngàn Văn năm, Thần Hoang Pha Toái là bởi vì yêu tinh dáng thế sao? Tinh hồn chiến sĩ hệ thống tu luyện là tại tinh không cự thú hủy diệt sau, hồn hải tinh không xuất hiện, lấy tinh không cự thú tàn hồn làm môi giới mượn dùng tinh thần chi lực phương pháp tu luyện, nhưng hồn hải tinh không lại là làm sao xuất hiện đâu? Là tinh không đáng cự thú sau khi chết tự nhiên hình thành đâu, hay là phía sau màn có đại thủ tại thôi động hình thành? Đường Long lâm vào trầm tư bên trong, nhưng từ Hi Hoàng khẩu khí đến xem, tinh hồn chiến sĩ phương pháp tu luyện hắn cũng là biết đến, cũng là khẳng định. Ai Đường Long rất là tiếc lưỡi, tiền sử sự, sự tình thật sự là khó bề phân biệt a. Nếu như Hi Hoàng lão tổ tông điểm ấy chân linh bất diệt tốt biết bao nhiêu a. Vậy liền có thể giải khai rất nhiều tiền sử chi mê. Đường Long nhìn xem pho tượng nói pho tượng chính là bấy giờ, cuối cùng là ai làm đây này? đột nhiên đường long ánh mắt sáng lên muốn không động sơn đỉnh pho tượng kia bên trong có thể hay không cũng có một cái chân linh hồn thể nếu có sẽ là trong truyền thuyết có thể tạo ra con người nương nương sao đường long tâm hỏa nóng quyết định muốn chọn một ngày tháng tốt đi không động sơn nhìn xem đột nhiên đang đang đang đường long trong lỗ thay lại xuất hiện quen thuộc thiên âm một hai ba bốn năm sáu bảy sáu năm bốn ba hai một hai mươi bảy hai mươi tám ba mươi một một trăm mười một một trăm mười bảy ba trăm sáu mươi một đây tuyệt đối không phải chữ thủy số mà là phía sau trọng yếu phủ muốt lúc này một thanh âm tại đường long bên thay nhị nó non nói ngươi mau tới a Nơi này mới là nơi trở về của ngươi, nơi này mới là ngươi khoái hoạt, nơi này mới có ngươi yêu. Côn Lôn Sơn, nơi này có ngươi muốn hết thảy. Sau đó, hết thảy thanh âm biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Đường Long nhìn xem Côn Lôn Sơn phương hướng nói sư công, vương thượng, mặc tỷ tỷ, các ngươi vừa mới nghe được cái gì không có? Ba người đều là lắc đầu, không có. Đường Long nhãn tình nheo lại nói vậy ta liền khẳng định, Côn Lôn Sơn có cái gì đang dẫn dụ ta? Ngươi để cho ta đi ta lại không đi. Đi, trở về nhìn xem Lạc yêu tinh thẩm đến thế nào. Tốt. Cự nhân trong doanh địa. Lạc yêu tinh phong tình vạn chủng đứng tại đường long trước mặt nói chủ nhân, theo Ngọc Nữ tông chủ Ngọc Như Hoa cung khai thần tộc lúc trước thoát ly nhân tộc, cũng là nhận một cái tên là Đầu Châu thần huyết hoặc, dung nhập đầu châu huyết mạch của thần. Bất quá, nhân tộc huyết mạch bỏ Nhật bản đầu thần huyết mạch tương dung mặc dù có xung đột, nhưng tình huống không có man tộc nghiêm trọng, thần tộc chiến sĩ có thể tấn cấp đến tinh hoàng cảnh. Nhưng đầu châu huyết mạch của thần bên trong lần chứa điên cuồng thừa số, cho nên rất nhiều thần hoàng lúc tuổi già đều điên rồi, thường thường sẽ tự bạo mà chết. Về sau, nhiều đời thần hoàng mật lệnh thần tộc bắt được nhân tộc chiến sĩ làm giác đấu sĩ, người nghiên cứu tộc chiến sĩ tiêm lực đồng thời gây dựng Ngọc Nữ tông dùng thần tộc nữ nhân làm mẫu thể sinh ra con lai, ý nghĩ cùng man tộc một dạng, muốn từ trên huyết mạch tìm tới đột phá khẩu. đồng thời, mỗi lời thần hoàng đều có không hiểu thấu muốn diệt tuyệt nhân tộc ý nghĩ, cho nên thần tộc mới có thể quy mô lớn tiến hành thanh trừ nhân tộc. đường long lạnh lùng nói, thần tộc đứng phía sau đầu châu thần, man tộc đứng phía sau man thần bốn xem ra, năm đó thần hoàng thật sự là một cái chúng thần lập loe thời đại a. tuyệt tình tông đâu? lạc yêu tinh thản nhiên nói, tuyệt tình tông coi trọng tuyệt tình, tuyệt tình tu luyện, cấm chỉ nam nữ luôn luôn sự tình, ngược lại là cùng ngọc nữ tông cùng vui vẻ tông hoàn toàn khác biệt. tạm thời không có cái gì các nàng cùng tiên tộc có liên hệ gì. Đường Long suy nghĩ một chút nói: "Sư Công, Lão Vương, có biện pháp gì hay không để Ngọc Nữ cùng tuyệt tình hai tông người quên tại Thái Sơn sự tình?" Vạn Thú Tông Chủ và Vương Thượng đồng thời lắc đầu nói: "Không có." Lúc này, bên cạnh truyền đến hỏa vô song thanh âm nói: "Ta có." Đường Long vui mừng nói: "Vô song, ngươi có biện pháp nào?" Sau đó, hắn liền thấy hỏa vô song liền đầy người hàn khí xuất hiện tại trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp như thoa đầy hàn băng, trong mắt tràn đầy lạ lẫm. Đường Long nhãn bên trong tử quang lóe lên, trầm giọng nói: "Ngươi không phải vô song, bốn ngươi là ai?" ầm ầm. Vạn Thú Tông Chủ và Vương Thượng như lâm đại địch. Toàn thân huyết khí quay cuồng, chiến lực toàn bộ triển khai. Vương thượng trầm giọng nói, "Hoàng, cái này Hỏa Vô Song là hoàng cấp cường giả, nhưng không phải tinh hoàng cấp linh hồn khí tức cùng vừa mới pho tượng kia có chút giống nhau." Hỏa Vô Song mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, "Ta là mới Vô Song a. Người cái hèn mọn nhân tộc, cũng dám thừa dịp chủ hồn ta ngủ say thời điểm chiếm thân thể của ta thật sự là không thể tha thứ a." Đường Long trong lòng hỏa hốt, lần nữa nghiêm nghị quá to, "Ngươi đến tốt cùng là ai?" Chương 833, Chuyển thế cổ thần. Chương 833, Chuyển thế cổ thần. Hỏa Vô Song gương mặt xinh đẹp thiết thành, hai mắt hung tận trừng mắt Đường Long. Ta thật muốn giết ngươi a! Ho ho ho! Hỏa vô song bên người tự dưng hàn phong gào thét, từng mảnh từng mảnh đông tuyết từ trong hư không rơi xuống, từ từ rơi vào trên người nàng, giống như một cái nổi giận băng tuyết tiến tử, xinh đẹp phi phàm. Ẩm ẩm, vương thượng trọng lực lĩnh vực mở ra. Vạn thú tông chủ trầm giọng nói, tiểu đồ tôn, ngươi lui ra phía sau, đây là nàng băng tuyết lĩnh vực, nàng không phải tinh hồn chiến sĩ, càng giống là trong truyền thuyết cổ thần. Đường Long không có lui, mà là nhìn chậm chậm vào hỏa vô song, ngươi đến tuột cùng là ai? Nếu như không nói rõ ràng, hôm nay ta tất sát ngươi! Lúc này rầm rầm rầm. Cự nhân tộc thập đại vương giả chiến sĩ xuống tới, cự nhân quân đoàn chiến lực toàn bộ triển khai, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Ha ha ha. Hòa Vô Song cười lạnh nói, làm sao muốn quân chiến? Mặc dù ta hiện tại chỉ khôi phục đến hoàng cấp cảnh giới, nhưng các ngươi không làm gì được ta. Đường Long sắc mặt tái xanh, ngươi đến tổn cùng là ai? Hòa Vô Song trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý, Đường Long, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta duyên phận đã đứt, ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta qua ta cầu đạo mục, chúng ta lại không liên quan. Đường Long âm trầm nói nếu như ngươi nói không rõ ràng cũng đừng nghĩ đi. Hòa vô song nhìn quanh một chút, Chung quanh nói: Hòa vô song linh hồn có hai cái, hai cái đều là ta, một cái tự nhiên sinh trưởng, mà đổi thành bên ngoài một cái ngủ say tại độc trùng bên trong. Hiện tại, độc trùng bên trong ngủ say ta đã tỉnh lại cùng tự nhiên sinh trưởng hắn dung hợp, cho nên ta là hoàn toàn mới hòa vô song. Đường Long Tùng khẩu khí nói: Cho nên ngươi không phải đọa giá. Ha ha ha! Hòa vô song cười lạnh nói: nàng tại dung hợp trước để cho ta không nên thương tổn ngươi ta đi. Ngươi tốt tự lo thân, về sau gặp được ta cũng không cần dây dưa nữa. Nếu không, ta liền giết ngươi. Đường Long thử dò xét nói: Ngươi muốn đi đâu? Hỏa Vô song chân nhẹ nhàng một đệm, người mang theo đầy người bông tuyết bay lên trời, ta muốn đi hỗn độn tuyệt địa chỗ sâu tìm về đồ của ta. Sau này không gặp lại. Đúng rồi. Những người kia ký ức ta đã giúp người thanh trừ hết. Cứ như vậy, mọi người thấy Hỏa Vô song bay lên trời hố đỉnh chót, biến mất không còn tăm tích. Vương thượng trầm giọng nói, "Hoàng, nàng giống như là người chuyển thế." Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, "Cái gì người chuyển thế?" Vương thượng giải thích nói, "Tại tiền sử trong truyền thuyết, có kẻ cường đại muốn vĩnh sinh, thế là sáng tạo ra ra một môn chuyển thế chi thuật." "Bất quá, trong truyền thuyết, không có chuyển thế người thành công." luyện môn công pháp kia người đều đã chết. Đường Long nhìn lên trời hố mái võng, thì thào nói, "Vô song, ngươi thật sự là người chuyển thế sao?" Ha ha ha bốn. Lạc Yêu Tinh cười khẽ vài tiếng, "Chủ nhân, nàng hiện tại tính tình đã biến, nếu như ngươi muốn đem hắn đuổi trở về, đoán chừng muốn phí rất nhiều khí lực đâu. Bất quá, dạng này thiên biến mỹ nữ đơn giản chính là cực phẩm a. Coi như phí lại nhiều khí lực đuổi trở về cũng đáng được." Vương Thượng nghe được ánh mắt sáng lên, xoa xoa tay nói bổ sung, "Chúng trì, đây khả năng là một cái tiền sử nữ thần chuyển thế, hoàng, loại này diễm phúc cũng chỉ có ngươi có thể hưởng." Lúc này, Vương Xương đi tới nắm chặt Vương thượng Lỗ hai, hung tợn nói, làm sao ngươi rất hâm mộ có đúng không? Ngươi cũng muốn cùng hoàng đồng dạng tìm mối đêm không giống với sao? Tin hay không láo nương các ngươi? Vương thượng một mặt bị đau bộ dáng, cầu khẩn nói, ta không dám, không dám a. Ha ha ha. Chúng cự nhân thấy có chút thú vị, cười đến rất là vui vẻ, hòa tan vừa mới tràn ngập ở trong không khí lãnh ý Vương Xương lúc này mới quay người đối với Đường Long đạo, hoàng, không cần khổ sở, thân thể của nàng cho ngươi sớm muộn cũng sẽ tới tìm ngươi. Tin tưởng ta nữ nhân chính là như vậy. Đường Long mỉm cười nói, thuận theo tự nhiên đi. Vạn thú tông chủ mở miệng nói, tiểu đột tôn ta trước đem ngọc nữ tông cùng tuyệt tình tông người làm đi ra. tốt. đường long chắp tay nói vất vả sư công. sư bốn trong hố trời đã mất đi vạn thú tông chủ thân ảnh. bên hai lại có truyền âm nói tiểu đồ tôn ta sẽ ẩn thân ở âm thầm có việc gọi ta chính là. đường long lúc này mới nói lão vương. vương thượng tránh thoát vương xương độc thủ đi đến đường long trước mặt chắp tay hành lễ nói tại. đường long xuất ra trường an thành bản vẽ nói ta quyết định tại thái sơn bên dưới xây thành trì làm thần giới nhân tộc đại bảng doanh. đây là bản vẽ ngươi cầm xem một chút cùng tộc nhân thương lượng một chút nhìn kề bên này chỗ nào thích hợp xây thành trì là. Vương Thượng lĩnh mệnh nói thuộc hạ lĩnh mệnh. Đường Long tiếp tục ra lệnh nói Vương Xương. Tại. Vương Xương chắp tay nói, xin mời Hoàng phân phó. Văn Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tân hỏa trong thư viện linh dược lấy ra, chồng chất tại một khối trên da thú nói đem những linh dược này dùng cho các chiến sĩ huấn luyện, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên các chiến sĩ thực lực, cũng đừng có đau lòng tài nguyên. Sau đó, ta sẽ đem cự nhân quân đoàn cần tài nguyên đều đưa tới. Vương Xương mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, là. Xương Tất Nhân nhìn chằm chằm các chiến sĩ huấn luyện. Đường Long trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe, từ giờ trở đi Thái Sơn chính là Vạn Thú Tông phân tông, chúng ta đều là Vạn Thú Tông đệ tử. Nếu là có ngoại nhân cùng dị tộc đến hỏi, chính là trả lời như vậy. Là. Chúng cự nhân đầm văn đáp, bọn hắn có chút chờ mong vận mệnh của bọn hắn tại gặp được hoàng hậu, phảng phất đã đang thay đổi. Lúc này Đường Long nhìn lên bầu trời nói con vẹt. Siêu, con vẹt từ trên trời bay xuống nói chủ nhân, gọi ta chuyện gì? Đường Long ra lệnh, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu thủ cự nhân quân đoàn, phụ trách cho cự nhân quân đoàn dẫn đường, mở đường, không trung tuần tra. Tốt. Con vẹt hưng phấn nói, những chuyện này giao cho ta liền tốt. Vương thượng cũng cao hứng nói, hoàng. Có con vẹt này tại tuyệt địa bên trong mở đường, những cái kia dấu ở sát trận bên trong hung thú tất thành chúng ta thì nướng, tuyệt địa bên trong hung thú vô số, chúng ta liền không thiếu đồ ăn. Đường Long Đinh chúc đạo, "Ta sau khi đi, các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình, đừng đi côn Lôn sơn, bên kia có đại hung." Là, Vương thượng đáp ứng nói, "Xin mời Hoàng yên tâm, ta nhất định xem trọng nhà." Bất quá, cái kia hỏa vô song đi hỗn độn tuyệt địa chỗ sâu, nếu như nàng trở về tìm nguyên nên nói như thế nào? Chương 834. Nhân hoàng tâm canh bốn. Chương 834, Nhân Hoàng Tâm canh bốn đường lòng suy nghĩ một chút nói, để nàng đến Vạn Thú Tông nhân tộc ngọn núi tìm ta. Là ban đêm, trong hố trời điểm đầy đống lửa, đám cự nhân vây quanh đống lửa, tại mặt đất trên nệm một khối da thú, nằm xuống sau liền chìm vào trong giấc ngủ to lớn tiếng ngáy vang vọng toàn bộ không gian. Đường Long hành tẩu tại tất cả đống lửa ở giữa, có chút đau lòng hỏi, qua nhiều năm như vậy, các ngươi chính là như vậy ngủ sao? Vương thượng một mặt chua xót nói đúng vậy, hoàng, chúng ta cự nhân ra giày thì thôi, chỗ nào đều có thể đi ngủ. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, cự nhân kia lớn tuổi sau có thể hay không xuất hiện khớp nối sưng, một chút mưa liền đau tình huống. Vương thượng ánh mắt sáng lên nói, "Hoàng, làm sao ngươi biết?" Đường Long giải thích nói, "Tại ướt nhẹp trong không gian ngủ lâu sau, liền sẽ dễ dàng đến bệnh phong thấp, tộc nhân tuổi trẻ huyết khí thịnh vượng lúc còn nhìn không ra vấn đề, đợi đến tuổi già sức yếu lúc, liền sẽ để ngươi đau đớn khó nhịn." "Bất quá, các ngươi đều phục dụng tính mạng của ta chi dịch, phong hàn chi độc đã bị đi." Vương thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Long suy nghĩ một chút nói, "Chờ chúng ta xây xong thành sau, lại tu kiến cự nhân nhà, về sau các ngươi cũng không cần giống dã nhân giống như sinh sống." Đột nhiên anh Vương thượng tại đường Long sau lưng quỳ xuống, tự nhãn nhương nhương nói hoảng, chúng ta cự nhân nhất mạch đã thật lâu không có nhà. Đường Long trong lòng chua chua, xoay người nói, lão Vương, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, ngươi lớn như vậy vóc dáng, ta có thể đỡ bất động ngươi. Nếu như ta là các ngươi hoàng, tự nhiên muốn cho các ngươi một ngôi nhà, để cho các ngươi sống ra cá nhân dạng. Vương thượng xoa xoa khệ mắt nước mắt, đứng dậy, nghi ngờ hỏi, hoàng, cái gì là nhân dạng? Đường Long khệ miệng khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói chính là ban đêm có che mưa che gió nhà, nằm có giường, lạnh có áo, đói có đồ ăn, khát có nước uống. Thương, có thuốc không cần lo lắng chết đói, chết óng, không nhà để về, có làm người tôn nghiêm. Vương thượng cảm khái nói nhớ ngày đó, chúng ta tộc người khổng lồ bởi vì vấn đề thức ăn, giống như là ăn xin một dạng sinh hoạt tại thần giới trên đại địa. Những năm này, chúng ta càng giống là dã nhân giống như, chỉ có thể sống ở trong tuyệt địa tự sinh tự diệt. Qua hết hôm nay không có ngày mai sinh hoạt nói thế nào nhân dạng a. Tại hoàng không có tới trước đó, ta mỗi ngày đều làm ác mộng liền sợ cự nhân nhất mạch tuyệt trong tay ta. Đường Long Động Dung nhìn xem Vương thượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay xuất hiện một thanh linh đạo, cái này gọi linh đạo là một loại có thể quy mô lớn trồng trọt đồ ăn chỉ cần có thể ở chỗ này đại quy mô trồng trọt liền có thể để cho các ngươi cử nhân nhất mạch căn no vương thượng đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh đạo giống như bưng lấy tuyệt thế chân bảo bình thường thật đường long não nghe nói đương nhiên siêu vương xương từ bên cạnh vào tới hai mắt phát sáng nói hoàng vậy nhưng thật sự là quá tốt sau đó không lâu đường long từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xuất ra hai lều vải một đỉnh chính mình dùng một đỉnh cho mặc bản sử dụng thấy vương xương rất là hâm mộ hoàng gia thú này lều vải không chỉ có đẹp mắt ở bên trong nhất định rất dễ chịu đi đường long tuấn lang cười một tiếng Chờ ta đem đại hoàng tộc nhân nối liền đến, bọn hắn sẽ dạy các ngươi làm sao sinh hoạt hết thảy cũng sẽ có. Vương Sương lúc này mới vẻ mặt tươi cười lôi kéo vương thượng mà đi. Vương thượng dãy dụa nói, người lão nương môn này chính mình trở về ngủ, buổi tối hôm nay, ta phải ngủ tại hoàng bên cạnh, ta bảo vệ hắn. Vương Sương nhìn một chút mỹ lệ mà bản, đưa tay liền nắm chặt vương thượng lỗ tai, lôi kéo liền đi, hoàng cần ngươi bảo hộ sao? Cho lão nương ngoan ngoãn cụt về đi ngủ. Vương thượng dãy dụa nói, có thể trong sơn động hơi bức a. Vương Xương trên tay càng dùng sức mấy phần, cái kia hoàng cũng không cần ngươi bảo hộ có mặc bản lựa thần bảo hộ hoàng là đủ rồi. Nhà 4. Vương thượng bừng tỉnh đại ngộ, cái kia ngược lại là, Mạc bản thần nữ là tinh vương cấp cường giả thiếp thân bảo vệ nói, nhất định có thể để hoàng an toàn không lo. Mạc bản nữ thần, hoàng an uy liền giao cho ngươi. Mạc bản nhiên nhiên cười một tiếng, tốt, ta sẽ bảo vệ tốt long đệ đệ. Nhà chi chi, tiểu lục thai cũng không cam chịu yếu thế, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Vương thượng cùng vương xương đầu cũng không trở về đi. Tiểu lục thai thân hình biến mất, không biết tiềm phục tại chỗ nào. Mạc bản tiểu cười nói long đệ đệ, muốn hay không tỷ tỷ tiếp thân bảo hộ ngươi a? Đường Long vội vàng cự tuyệt, Mạc bản tỷ tỷ sớm đi ngủ yên, chúng ta ngày mai còn muốn khởi hành về vạn thú tông mặc bản vứt ra một cái bị nhãn rất là mê người. Dùng ngươi nói tới nói ngươi vừa mới thất tỉnh, có cần hay không chi tâm tỷ tỷ an ủi một chút thể sắc và tinh thần của ngươi? Đường Long Tuấn mặt đỏ lên, quay người đi vào trướng đồng của mình, đa tạ mặc bản tỷ tỷ hảo ý, ta sẽ bản thân điều tiết. Mặc bản đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, nam nhân này chẳng lẽ ta không đẹp sao? Sau đó, mặc bản đi vào trong lều vải của chính mình, trước ngực ba động chập trùng khá lớn về sau, hẳn không có dạng này đơn độc cơ hội trung độc đi. Thời gian thật sự là trải qua quá nhanh, rất nhanh, nàng liền muốn đem tâm tư đặt ở người tương lai tổ cuột khởi chiến sự lên mà bản là mỹ lệ nữ thần trí tuệ, tự nhiên biết mình nên làm cái gì, làm một cái chiến tranh nữ thần. mặt bản cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, đệ đệ thối, đại chiến trước ngủ một giấc mà thôi, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì? một bên khác đường long đi vào lều vài sau liền khoanh chân ngồi xuống, tâm thần tiến vào trong hồn hải hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút cái kia kỳ quặc mai rùa bắt quái đồ, thứ này rất quỷ dị, nó vốn là chấn áp hi hoàng đồ vật, nhưng là đường long sau khi xuất hiện, thứ này trực tiếp bại công, nhẹ nhàng tiến vào đường long hồn hải ở lại muốn làm cái gì? đường long hồn hải bên trong. Nhỏ Tân Hỏa chính đoan ngồi tại mai rùa bắt quái đồ trước mặt, mắt to không nháy một cái nhìn chằm chằm khách không mời mà đến này, phản phất muốn dùng ánh mắt giết chết nó. Khụ khụ. Kim Sinh tiểu hồn nhân ho nhẹ hai tiếng nói Tân Hỏa ca, thứ này có cái gì dị động không có. Nhỏ Tân Hỏa lập đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn cùng nó hảo hảo tâm sự, nhưng gia hỏa này chính là khó chơi, nói thế nào đều không lên tiếng, thật sự là trong hầm cầu tảng đá vừa thối vừa cứng. Chủ nhân, kỳ thật ta liền có thể dùng bản mệnh nguyên khí năng lượng giết chết hắn, chỉ là hội nguyên khí hao tổn, bản thân bị trọng thương. Nhưng cái này không sao. Chỉ cần chủ nhân có đầy đủ cực phẩm thần tinh cho ta chữa thương, đây hết thảy đều không phải là vấn đề, ta sớm muộn cũng sẽ khôi phục như cũ." Kim Sinh tiểu hồn nhân thử do xét nói, "Vậy ngươi vận dụng một lần bản mệnh nguyên khí năng lượng cần bao nhiêu cực phẩm thần tinh mới có thể khôi phục?" Nhỏ Tân Hỏa yếu đất nói, "Chủ nhân, 3000 khối cực phẩm thần tinh liền có thể để cho ta khôi phục lại. Nếu như chủ nhân bỏ được hoa 10.000 khối, ta liền có thể đem cái này phá mai rùa biến thành tạt bã. Ngọa tào. Kim Sinh tiểu hồn nhân tính toán một vạn khối. Tiếp trước tiểu hồn người đến tại hồn hải tinh không thu bao lâu phí qua đường mới đủ a. Cái này nhỏ Tân Hỏa bản mệnh nguyên khí năng lượng dùng không nổi a. Đột nhiên, một cái mỉa mai thanh âm tại đường Long Hồn Hải bên trong vang lên, côn vọng bất nhỏ, ngươi có thể giết chết ta ta liền nhận ngươi làm đại ca. Cánh cuốn, phía trước rất nhiều lao thiết đưa thúc canh ép, hiện tại sẽ nhất nhất bổ canh, hôm nay cầu chút lễ vận, mời mọi người nhiều một chút thúc canh, cho ta đụng bát mì tô tiền. Cảm ơn, ta sẽ cố gắng đổi mới. Chương 835, tinh đẹp trai cảnh bên trên. Chương 835, tinh đẹp trai cảnh bên trên. Tiểu Tân Hỏa giận tí mặt, hắc, ta tính tình nóng nảy này, rùa chết xác, cũng dám xem thường ta, ngươi nhất định phải chết. Oen, chỉ gặp Tiểu Tân Hỏa toàn thân hỏa giẫm lên cháy hừng hực, ánh mắt lạnh lùng vườn tay mập ra nói thiên ngoại thiên, huyền bên ngoài huyền, diệt thế đột nhiên. Tiểu Tân Hỏa trên thân tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế, làm cho người kinh hãi. Kim Sinh tiểu hồn nhân mở to hai mắt. Tiểu Tân Hỏa này bản mệnh nguyên khí năng lượng rất khủng bố a, có thể đập ra xác rùa đen này sao? Đúng lúc này, Tam Đầu Hỏa Long bưng kín tiểu Tân Hỏa miệng, cuốn lấy tay chân của nó, thất kinh nói Tân Hỏa ca, đừng xúc động a. Vì một cái tiểu quy xác, tiêu hao bản mệnh nguyên khí năng lượng không đáng a. Tiểu Tân Hỏa ra sức dây rựa, đem Tam Đầu Hỏa Long ném ra ngoài, diệt thế tam đầu hỏa long cái khó lo cái khôn chủ nhân còn không có đáp ứng cho ngươi thần tình nếu như ngươi dùng bản mệnh nguyên khí năng lượng liền thua lỗ ha tiểu tân hỏa sắc mặt cứng đờ chớp chớp lạnh lùng mắt to đình chỉ công kích thử do xét nói chủ nhân ta một trưởng này đánh xuống nhưng chính là giết địch một nghìn tự tổn 800, mặc dù có thể đập ra xác rùa đen này nhưng là hao tổn sẽ rất nghiêm trọng thương thế tái phát muốn cực phẩm thần tinh mới có thể trị tốt loại kia kim sinh tiểu hồn nhân lúc này mai rùa bắt quái đồ mở miệng nói tân hỏa ca không cần đánh ta biết ngươi là ai tiểu tân hỏa trong mắt dị sắc lóe lên ngươi biết ta mai duỗi bắt quái đồ nói mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua tân hỏa ca nhưng khi đó trong những năm tháng ấy y nguyên có ngươi truyền thuyết nhận ngươi làm đại ca cũng không mất mặt tiểu tân hỏa đầy mắt kỳ quái vậy ta là ai ngươi là không thể kể ra tồn tại nói thẳng không sao thật không thể nói tiểu tân hỏa thì thào nói ta cường đại đến để cho người ta không thể nói sao mai duỗi bắt quái đồ thử dò xét nói chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ tiểu tân hỏa gật đầu nói ta bị thương rất nặng quên đi rất nhiều chuyện mai duỗi bắt quái đồ bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế tân hỏa chỉ là ngươi biệt danh ngươi còn có một cái không thể nói danh tự chờ ngươi khôi phục sau chính mình liền biết. Tiểu Tân Hỏa hiếu kỳ hỏi, "Ta cái kia không thể nói danh tự rất uy phong sao?" "Là, có thể uy áp trừ thiên sao." "Đại ca, ngươi cũng quên đi chính mình xác định còn có thể nhớ kỹ Trư Thiên." Tiểu Tân Hỏa sững sờ, Trư Thiên là một đám cao thủ. Mai Dụa bắt Quái trận pháp bất không nguyện ý nói thêm nữa, "Đại ca, những cái kia cũng là không thể nói tồn tại a. Năm đó ta cũng bị thương rất nặng, hiện tại phải ngủ say, chờ ta tỉnh lại trò chuyện tiếp." Nói xong, Mai Dụa bắt Quái đổ lâm vào yên lặng, phảng phất là một khối tử vật giống như, rốt cuộc không cảm giác được một chút linh tính nào. Tiểu Tân hỏa hô, cho ăn, ta còn không biết ngươi là ai đâu. Mai Dùa đã không phản ứng chút nào. Lúc này, Tiểu Tân hỏa vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, gia hỏa này mặc dù nhận ta làm đại ca, nhưng ta vẫn là cảm giác không nỡ, Ta ở chỗ này nhìn chăm chăm nó tốt. Kim Sinh tiểu hồn nhân gật đầu nói, tốt. Tiểu Tân hỏa, ta hiện tại muốn về Đại Hoang đem đại quân tiếp đi ra, cho nên thần tinh tài nguyên đều tương đối khẩn trương. Đợi ta tương lai đoạt được mỏ thần tinh, tất nhiên dùng thần tinh đưa ngươi thương thế toàn bộ dưỡng tốt. Tiểu Tân hỏa vui vẻ, chủ nhân đối với Tiểu Tân hỏa tốt nhất rồi sau đó đường long mới từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xuất ra gia, gia thú trả lông nằm xuống nghỉ ngơi lúc này lều vải của hắn ngoài có một cái có lồi có lõm bóng hình xinh đẹp tại quanh quần một chỗ đường long trong lòng căng thẳng mặc bản tỉ tỉ sẽ không xông tới đi kết quả không có thân ảnh kia bồi hồi sau một lúc về tới trướng đồng của mình hai người một đêm bình an vô sự sáng sớm ngày thứ hai bầu trời sáng sủa vạn dằm không mây hỗn độn tuyệt địa khí tường bên cạnh đường long cùng mặc bản ngồi tại tiểu lục trên vịnh hai tại vương thượng vương sương vương bình an khó bỏ trong ánh mắt bay và hỗn độn khí tượng mặc bản chống lên chân khí lồng phong lự đường long thì khoanh chân ngồi tại tiểu lục trên vành thái tu luyện nơi này là hắn tu luyện thiên đường a hiện tại hắn ba thứ kết hợp một là tu luyện trí tôn bất diệt thần công luyện chân khí hai là tu luyện đục thân để đục thể tiếp tục tiến hóa ba là thôn phệ hồn hải chứa đựng hồn lực năng lượng tu luyện cương khí cháo bên trong mặc bản thấy rất là hâm mộ long đệ đệ thật không phải là người bình thường đâu ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua tiểu lục thai muốn xuyên thấu hỗn độn khí tường thời điểm đường long rốt cục phá cảnh giới chỉ gặp đường long đầu đính huyết khí trung thiên trong lỗ chân long phun ra từng luồng từng luồng máu tươi nồng đậm mùi máu tươi dọa mặc bản nhảy một cái đường long truyền âm nói mặc bản tỷ tỷ không cần cẩn trương ta phá cảnh cùng những người khác có chút khác biệt ta có thể muốn thay máu mặc bản kinh ngạc nói thay máu đường long gật đầu nói hẳn là chỉ gặp đường long giống như một cái mở cống gọi nước toàn thân lỗ chân long đều tại phun máu để hắn thành một cái huyết nhân bất quá những này xuất thân liền ngưng kết tại thân thể mặt ngoài tạo thành một cái cánh máu đem đường long toàn thân bảo khỏa kén máu càng ngày càng dày, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, mặt bản cũng càng ngày càng hiếu kỳ sẽ có dị biến phát sinh sao? Lúc này đường long mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cẩn thận quan sát đến biến hóa trong cơ thể. Đầu tiên là hồn hải trong không gian, kim sinh tiểu hồn nhân hút sạch trong hồn hải chứa đựng năng lượng, sau đó nó liền cao lớn một đoạn, cũng mạnh lên tăng lên. Đồng thời hồn hải trong tinh không, chính đoan ngồi tại màu đỏ hồn tinh số trước thần tinh kiếp trước đường long tiểu hồn người phát sinh biến hóa dài cao trở nên cường tráng. Kiếp trước tiểu hồn nhân long trừng mắt, lắc lắc đuôi bò cảm, vui mừng nói, tinh đẹp trai cảnh sao? Loại cảm giác này thật sự là cực kỳ tốt đao thấy máu trùng tộc trong đội ngũ màu đen hồn thạch bên trong tương lai đường long tiểu hồn người toàn thân run lên dài cao trở nên cường tráng với anh một trận hồng quang bắn ra hồn thạch bên ngoài kinh khủng thôn vệ chi khí uy chấn cả chi trùng tộc đội ngũ để chúng cựu thanh đao trùng tộc chiến sĩ kinh quý trên mặt đất đao thấy máu kinh hãi nhìn xem hồng quang sững sờ thánh vật phát ra hồng quang là có ý gì chúng mẫu không có nói quá ha đao thấy máu cẩn thận từng ly từng tí nói thánh vật ngươi là có lời gì muốn nói không tương lai tiểu hồn người ngăn chặn vui mừng nói các ngươi xem không hiểu ý của ta sao đao thấy máu lắc đầu không hiểu tương lai tiểu hồn người yên lòng không hiểu coi như dòng tiếp tục đi đường, ta muốn sớm một chút nhìn thấy trùng mẫu. là, Đao thấy máu cung kính nói, đem thánh vật nhất ổn điểm, chúng ta mau trở lại trùng mẫu núi. là, chúng triệu thanh đao chiến sĩ tăng nhanh đi đường tốc độ. tương lai tiểu hồn mắt người nhìn hư không lần này nội ứng có thể thành công sao? nhìn thấy trùng mẫu sau, có thể thám tính đến trùng tộc bí mật sao? hay là sẽ phát sinh ngoài ý muốn. chương 836, tinh đẹp trai cảnh bên dưới. chương 836, tinh đẹp trai cảnh bên dưới. lúc này, tiểu lục trên vành thai trong kén máu đường long phát phát hiện mình gầy đến da bọc xương, nhưng lực lượng lại tại tăng lên gấp bội. nguyên bản Hắn đang đánh Vân Gia Gia chủ lúc, chỉnh thể lực lượng đã đạt tới tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong, khoảng chừng 27 tinh lực lượng, tạ như ý văn thiên truy cùng Chu Thiên tinh thần đại trận lĩnh vực tăng thêm bên dưới, đem Vân Gia Gia chủ đánh cho tàn phế. Hiện tại, lực lượng của hắn trực tiếp đột phá 27 ngôi sao đẹp trai cảnh chiến sĩ đỉnh phong chi lực 30 tinh chi lực 35 tinh chi lực 40 tinh chi lực 50 tinh chi lực, trực tiếp phá vỡ mà vào tinh hầu cảnh chiến sĩ lực lượng cảnh giới. Đột nhiên đông đông đông đường long nhịp tim như sóng trống, vang đến làm cho Mạc Bản mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm kén máu không tha, long đệ đệ nhịp tim vì sao nhanh như vậy? vành đường long tâm càng nhạy càng nhanh trái tim càng ngày càng cực nóng như là một vòng phát sáng thái dương phóng xạ ra quang mang vẩy khắp toàn bộ thân hình đem trong ngũ tạng lục phủ đen sám chi dịch bứt ra bên ngoài cơ thể đem trong máu thịt trong kinh mạch đầu khớp xương đen sám chi dịch bứt ra toàn bộ thân thể như là tinh khiết nhất chạm ngọc giống như không còn có mảy may tạp chất nhưng là đường long lại hoảng hốt bởi vì thân thể có chút mất khống chế kim quang càng ngày càng nóng bỏng tâm phản phất muốn bạo tạng cái này nên làm cái gì đột nhiên dị biến lên trong đan điển hồng đan bay vào trong trái tim chiếm cứ ở trên trái tim hấp thu trái tim phát ra kim quang trong khoảnh khắc Viên kia hồng đan biến lớn rất nhiều, nhưng cũng hút xong trong lòng năng lượng màu vàng nõn, để trái tim từ từ khôi phục bình thường nhảy lên hô đường long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Siêu. Hồng đan trở về đan điền, yên lặng xoay tròn lấy. Roeng. Trái tim đột nhiên chấn động, bắt đầu tuôn ra màu mới, để thân thể khô quắc một lần nữa tỏa ra sức sống. Lúc này, lực lượng bắt đầu lần thứ 2 tăng trưởng, 55 tinh chi lực, 60 tinh chi lực, 70 tinh chi lực, lúc này mới đỉnh trị tăng trưởng. Bất quá, Đường Long tấn cấp còn chưa kết thúc. Siêu. Trong đan điền lôi tỉnh phi nhập gan, trong giếng ở giữa mọc ra một viên mầm cây nhỏ không sai là một viên sen vào hư thực ở giữa mầm cây nhỏ, lập lòe, cao chừng có bát thước, có 9 cái cành cây, 81 mảnh lá cây, nhìn rất phi phàm. Vây đường long lực lượng lần thứ 3 tăng trưởng, 75 tinh chi lực, 78 tinh chi lực, 80 tinh chi lực, 81 tinh chi lực. Lúc này Đường Long tấn cấp mới hoàn toàn kết thúc, trở thành tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong chiến sĩ. Thân thể của hắn lực lượng từ 27 tinh trực tiếp tăng lên tới 81 tinh, trực tiếp đạt tới tinh hầu cảnh đỉnh phong chiến sĩ lực lượng, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Về phần cái kia lôi tỉnh chạy đến gan lý trưởng ra một gốc cây liền rất thần kỳ. Mặc dù gan thuộc mộc nhưng mọc ra một gốc cây là tình huống như thế nào? Tân Hỏa trong tiệm sách. Tiếp này tiểu hồn người nhìn chằm chằm tiểu Tân Hỏa hỏi, thân thể khí quan bên trong dài cây sự tình người gặp qua sao? Tiểu Tân Hỏa thần tình nghiêm túc lắc đầu, chuyện như vậy chưa bao giờ thấy qua. "Chủ nhân, ngươi cũng không cần lo lắng ta dò xét một chút, đây không phải một viên cây thật, mà là nói không ra." Tiếp này tiểu hồn người yên lặng không nói, nói không ra là có ý gì? Tiểu Tân Hỏa đầy mắt nghi ngờ nói, chính là không giống như là cây thật nhưng cũng không giống là cây giả. "Chủ nhân, ngươi lần này tấn cấp tinh đẹp trai cảnh chiến sĩ, trái tim cùng gan đều phát sinh dị biến, ta rất hoài nghi về sau ngươi tấn cấp tinh hầu cảnh, tinh vương cảnh, tinh hoàng cảnh chiến sĩ lúc, là lá lách" vội, thật đều có thể sẽ phát sinh dị biến. Đoán chừng khi đó, ta mới có thể thấy rõ ngươi dị biến đến tột cùng là cái gì. Tiếp này tiểu hồn người thì thảo nói, ngay cả ngươi cũng nhìn không rõ sự tình lớn rồi a. Đột nhiên, Mai rùa bắt quái đồ mở miệng, "Tân Hỏa ca đoán được rất có đạo lý, ngươi dạng này tiến hóa, ta cũng không có gặp qua nhưng cảm giác thật vĩ đại." "Vĩ đại?" Tiểu Tân Hỏa mắt to tròn một cái, "Ngươi không phải bế quan chưa thương sao?" Mai rùa bắt quái đồ nói chủ nhân nhà ngươi tấn cấp động tĩnh quá lớn, bị đánh thức. "Chút, ta tiếp tục bế quan." Đường Long tại Tân Hỏa nơi này không có đạt được hữu dụng tin tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chân khí phồng lên, phá thể mà ra. Thanh trừ bên ngoài cơ thể kén máu lại nói: "Với anh, kén máu nổ tung đường long bên ngoài cơ thể của áo bị máu đen ăn mòn, cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Sau đó đường long liền trần trụi hiện ra tại mặt bản trước mặt chật trợt. Mặt bản đôi mắt đẹp sáng rõ, nhìn chăm chăm đường long hoàn mỹ nam thân, mắt cũng không ngáy, trong miệng anh đào trợt trợt có tiếng: Thua thiệt lớn. Đêm qua ta nên xông vào hắn liệu vậy. Lần trước nhìn cự bia nam nhân trần trụi thời điểm cách quá xa, lần này thấy rõ ràng nhiều. Đường long tuấn mặt đỏ bừng, liền vội vàng xoay người, quay lưng mặt bản. Từ Tân Hỏa trong tiệm sách xuất ra y phục mặc lên sau, lúc này mới xoay người lại. Mặc Bản thất vọng nói long đệ đệ, ngươi mặc quần áo tốc độ liền không thể chậm một chút sao? Đường Long nhãn giác gân xanh hẳn lên, sắc mặt có chút con bách Hán Vội Vàng nói sang chuyện khác, từ Tân Hỏa trong tiệm sách móc ra hai quyển sách cho nàng nói cái này hai quyển đều là binh thư, một quyển là Tam thập lục kế một quyển là Tôn Tử binh pháp chờ ta đại hoang trên đại quân đến sau, Mặc Bản tỉ tỉ muốn cùng bọn hắn tiến hành rèn luyện, ngươi nhưng là muốn khi nguyên soái. Phốc phốc. Mạc Bản buồn cười, long đệ đệ không cần thẹn thùng, thân thể của ngươi tỉ tỉ đều nhìn hai lần. Nên nhìn địa phương cũng đều nhìn qua. Đường Long một mặt bất đắc dĩ, Mạc Bản tỷ tỷ đừng làm rộn. Ha ha ha. Mạc Bản cười đến trang điểm lộng lẫy, ngươi đột phá đến tinh đẹp trái cảnh. Đường Long gật gật đầu, "Là, tinh xoáy cấp đỉnh phong." Mạc Bản đầy mắt vui mừng nói, "Phá cảnh chính là tinh đẹp trái cảnh đỉnh phong dạng này tốc độ tấn cấp, thiên hạ khó tìm." Đường Long ngạo nghễ nói, "Mạc Bản tỷ tỷ yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi." Mạc Bản, quá đã kích người. "Đúng rồi. Long đệ đệ, ta phục dụng sinh mệnh của ngươi chi dịch sau, phát hiện huyết mạch đã tinh khiết, sau đó không lâu, ta liền có thể đột phá đến tinh hoàng cảnh." đã ngươi sinh mệnh chi dịch có thể tịnh hóa huyết mạch trong thần tộc ta còn có một cái tâm phúc đại quân có thể cho nó trở về nhân tộc nhận tổ quý tông đường long đã sớm chờ lấy mặc bản nói ra sắc mặt vui mừng nói nhánh đại quân này có bao nhiêu người đều là cảnh giới gì mặc bản nào nghe nói một vạn người một nghìn tinh hầu cảnh chiến sĩ 9,000 tinh đẹp trai cảnh chiến sĩ muốn hay không chương 837, nhân tộc ngọn núi náo nhiệt chương 837, nhân tộc ngọn núi náo nhiệt muốn đường long chém đinh cắt sắt nói chỉ cần bọn hắn muốn trở về nhân tộc ta giờ hai tay hai chân hoan lên cũng vì bọn hắn tịnh hóa huyết mạch Mạc Bản nghiêm túc nói: "Tốt, về vạn thú tông sau, ta liền đi thần, trùng chiến trường, đem bọn hắn cứu thoát ra." Ta chạy, đã cho bọn hắn lập kế hoạch, để bọn hắn bảo tồn thực lực, nhưng không biết, Thần Hoàng cùng ba tắc Tây có hay không làm khó bọn hắn, có hay không để bọn hắn đi làm phá hồi a. Đường Long vỗ tay, vỗ nhẹ Mạc Bản vai thơm hai lần nói: "Sau khi trở về, ta liền để sư công cùng ngươi đi, trực tiếp đem bọn hắn mang đến Thái Sơn huấn luyện." Tốt, lúc này sự bốn. Tiểu Lục Thai xuyên qua hôn độn khí tượng, thần giới hiện ra ở trước mặt hai người, trên trời ánh nắng cũng làm cho Mạc Bản tâm sáng sủa rất nhiều mặc bản nghi ngờ hỏi Long đệ đệ ngươi vì sao không trực tiếp về Đại Hoang điều binh Đường Long nhìn xem hư không nói bởi vì phá giới thang trời bị Hạ Dương ngỡ đi ta muốn chờ hắn trở về mới có thể trở về Đại Hoang a thì ra là thế sau 15 ngày Tiểu Lục thai đắp xuống nhân tộc trên đỉnh Diệp Hồng Tụ võ hiệp Mỹ Điền Na Long Nữ đoàn nhỏ con Tiểu Côn bằng đồng đều tại đỉnh núi nên đón đại ca Mỹ Điền Na mặt mày hớn hở lôi kéo Đường Long cánh tay nói những ngày này có nhớ ta hay không Đường Long một mặt ấm áp dáng tươi cười nhéo nhéo Mỹ Điền Na khuôn mặt nhỏ đương nhiên muốn có mơ tưởng chính là nghĩ đến lúc đầu chỉ có thể ăn một khối thịt nướng, kết quả ăn hai khối sẽ thuộc về ngươi khối kia cũng ăn. Chán ghét. Mỹ Điển Na làm lúng nói, "Ta một mực tại nhà chờ ngươi trở về mang ta đi hồn Hại Tinh Không lựa chọn sử dụng tinh hồn, kết quả chờ lâu như vậy, con mắt của ta đều nhanh nhìn ngủ. Sư phụ nói chỉ có ngươi mới có thể để cho ta chọn được thích hợp tinh hồn." Đường Long Cưng Triều nói đương nhiên. Ban đêm chúng ta liền đi hồn Hại Tinh Không để cho ngươi thức tỉnh hoàn mỹ nhất tinh hồn. "Thật đâu?" Mỹ Điện Na hài lòng nói hay là đại ca tốt với ta. Khụ khụ khụ. Diệp Hồng Tú bất mãn ho nhẹ hai tiếng, chẳng lẽ sư phụ đối với ngươi không tốt? Mỹ Điển Nam vội vàng ung ra Đường Long, đưa tay đổi treo ở Diệp Hồng tụ trên cánh tay nói sư phụ đối với ta cũng tốt nhất rồi. Cái này còn tạm được. Diệp Hồng tụ lúc này mới hỏi Đường Long đạo, nhìn xem rồng của ngươi nữ cùng các thần thú đi. Đường Long lúc này mới phát hiện, long nữ đã là tinh tướng cấp chiến sĩ, đoàn nhỏ con cùng tiểu côn bằng cũng là cảnh giới này. Hắn chuyển tay liền đem bả vai tiểu Lục Thai đưa tới nói, sư phụ, tiểu Lục Thai cũng giao cho ngươi. Diệp Hồng tụ đem tiểu Lục Thai ôm vào trong ngực, hứa thích sở lấy hốc khỉ túi nói yên tâm, gia hỏa này tư chất vượt qua ngươi tưởng tượng, ta tất nhiên để nó trở thành ngươi đắc lực nhất giúp đỡ. Chi chi chi Tiểu Lục Thai bất mãn kêu vài tiếng, nhưng ở Diệp Hồng tụ trong lực, nó cũng không dám động đậy, chỉ có dùng nguyên thủy khí ngữ lầu bầu, chi chi chi chi chi khụ khụ khụ Đường Long nghe được khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng ho nhẹ vài tiếng che giấu xấu hổ. Diệp Hồng tụ hiếu kỳ hỏi: "Lão nhị, khỉ nhỏ tại lầu bầu cái gì?" Đường Long tuấn trên mặt sắc mặt đỏ ửng càng sâu: "Sư phụ, ngươi hay là đừng nghe." Diệp Hồng tụ trong mắt hàn quang lóe lên, quật cường nói cứ nói đừng ngại. Đường Long nhìn một chút cao vênh thai đó mà bạn: "Mị Đền Na, võ hiệp, long nữ, đại phải truyền âm nói, sư phụ, nó nói ngươi là một cái tiểu bản tử." Thật rất cứng. Diệp Hồng Tụ sững sờ, tiểu bàn tử cái gì tiểu bàn tử? Đường Long nhãn liêm rủ xuống không có giải thích. Tinh tình của sư phụ phảng phất không tốt lắm. Nói bị đánh làm sao bây giờ? Đột nhiên, Diệp Hồng Tụ khuôn mặt đỏ lên, phảng phất là kịp phản ứng. Nàng mang theo Tiểu Lục ông ai, tốt ngươi chỉ nhỏ ra khỉ, trở về ta mới hảo hảo sửa chỉ ngươi. Siu siu, chỉ gặp Diệp Hồng Tụ tại Tiểu Lục thai trên thân điểm nhẹ hai ngón tay, trực tiếp để Tiểu Lục thai thân thể cứng ngắc thật giống như một cái thạch hầu giống như. Sau đó, Diệp Hồng Tụ đem thạch hầu vứt cho võ hiệp nói cho Vi sư ôm, trở về ta lại sửa chỉ nó. Võ hiệp đồng tình đối với Tiểu Lục ống thay tự cầu phúc. Đột nhiên, Vạn Thú Tông chủ hiền thần, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Hồng Tụ đạo, ngươi đã đến hoàng cảnh đỉnh phong. Đám người liền vội vàng hành lễ. Diệp Hồng Tụ đưa lên một khối ngọc thư đạo, sư phụ, ta một bản núi liền đế lộ công pháp là phụ thân lưu lại, ta tu luyện liền tiến vào tinh hoàng đỉnh phong, ta muốn thử một chút nhìn phải chăng có thể đi vào đế cảnh. Ngai tuổi thọ đại nạn cũng nhanh đến, nếu như còn không thể tấn cấp đế cấp, ta muốn phải vì ngươi lựa chọn mộ địa. Vạn Thú Tông chủ tiếp nhận ngọc thư, nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào trong ngực nói ngươi cái miệng này a liền không thể nói điểm để vi sư chuyện vui. Ha ha ha, Diệp Hồng tụ khẽ cười nói, sư phụ, chỉ cần ngươi có thể đi vào đế lộ, chúng ta nhân tộc quật khởi ở trong tầm tay. Ân. Vạn Thú Tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sư phụ sẽ cố gắng tu luyện. Lúc này, Vạn Thú Tông chủ quay đầu nói mặt bản, nếu như ngươi muốn đi thần, chúng chiến trường, ngươi trực tiếp tới Tông chủ ngọn núi tìm ta. Ta cùng ngươi đi. Là. Mặt bản nhu Thuận nói vất vả Tông chủ. Sư bốn. Vạn Thú Tông chủ như là một cái đại điêu hướng Tông chủ ngọn núi bay đi, đồng thời truyền âm tất cả đỉnh núi, ta đã từ bên ngoài trở về. Nếu như có chuyện, mời đến Tông chủ ngọn núi báo cáo trong ngay mắt siêu siêu siêu bốn vạn thú tông các phong chủ đều hiện lộ thân hình hướng tông chủ ngọn núi bay đi ngoại trừ diệp hồng tụ lúc này diệp hồng tụ đối với đường long đạo lão nhị thần miếu thi luyện thi đấu muốn bắt đầu ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị thần miếu chi tranh kỳ thật chính là tài nguyên chi tranh lần này sư phụ dẫn đội ta tranh đoạt vạn năm cốt linh thứ nhất đại sư huynh của ngươi võ hiệp sẽ tranh đoạt ngàn năm cốt linh thứ nhất ngươi phải đi tranh đoạt hai tuổi phía dưới đợi mới thứ nhất về phần trăm năm cốt linh đến lúc đó tại trong tông tùy tiện tuyển một thiên tài liền tốt lần này chúng ta tam sư đồ xuất mã nhất định phải cầm số một trở về Mới vạn năm thời gian, sư phụ của ngươi ta liền tu luyện đến tinh hoàng cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là trong thiên địa này mạnh nhất thiên tài. Ai dám ngăn cản con đường của chúng ta, ta liền đánh chết hắn. Đường Long vội vàng cung duy đạo, đương nhiên, thần giới mạnh nhất thiên tài, sư phụ ta hoàn toàn xứng đáng. Diệp Hồng Tụ chửi trừ mãn trí nói lao nhị, ngươi mặc dù cũng là thiên tài, nhưng so với sư phụ đến, ngươi hay là kém một chút. Ngươi không nên nản chí, phải cố gắng lên. Sư phụ coi trọng ngươi a. Đường Long chừng mắt nhìn sư phụ đây là tung bay a là. Đường Long nhu thuận nói đệ tử nhất định cố gắng, tranh thủ giống sư phụ một dạng thiên tài. Đột nhiên. Diệp Hồng Tụ ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói: "Lão nhị, ngươi lại lên cấp?" Đường Long Thành thật nói không cẩn thận đã đột phá đến tinh đẹp trai cảnh đỉnh phong. Ngoa tạo. Diệp Hồng Tụ sắc mặt cứng đờ, một mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi mới chốc cơ bao lâu?" Đường Long tính một cái, "4 50 trời đi." Trong chốc lát, Diệp Hồng Tụ tâm tình liền trầm thấp. Nàng thi thào nói: "Nói cách khác, ngươi dùng không đến 1000 ngày, liền liên tiếp phá tinh tướng cảnh cùng tinh đẹp trai cảnh, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ mà vào tinh hầu cảnh." Khụ khụ. Võ hiệp hảo tâm nhắc nhở: "Sư phụ, tiểu sư đệ mới dùng 4 50 trời, cách 1000 trời còn rất xa đâu." Đột nhiên, Diệp Hồng tụ đối với Võ hiệp trợn mắt nhìn, do đến Võ hiệp cổ co rú lại, ánh mắt loạn liêng mắt nhìn, không dám cùng nàng đối mặt. 450 trời đến 1000 ngày sau. Chương 838, Hồng tụ quật cường canh 4. Chương 838, Hồng tụ quật cường canh 4. Võ hiệp e ngại liền vội vàng lật đầu, khẳng định không có đến 1000 trời. Diệp Hồng tụ cọ sát lấy răng mèo, hung tợn nói, sư phụ kia lời nói này đến có ma bệnh sao? Võ hiệp khẽ miệng giật giật, không có tâm bệnh. Hừ. Diệp Hồng tụ đoạt lấy tiểu lục thay, ngửa đầu xoay người rời đi, trong miệng lầu bầu nói coi như ta nói không đến mười không không không ngày có ma bệnh sao? đồ đệ này thực đốc, lúc trước thu làm đồ sau, nên trực tiếp ném nhân tộc ngọn núi ngã chết, vậy liền không có khí này. Phốc phốc. mặc bản buồn cười, vội vàng đuổi theo nói hung tụ, chờ ta một chút, ta cho ngươi biết lần này chuyện gì xảy ra. võ hiệp lúc này mới cười nói, sư đệ, sư phụ vẫn luôn tự nhận là thần giới đệ nhất yêu nghiệt, hiện tại ngươi tiến giai tốc độ, nghiêm trọng kích thích nàng lão nhân ra. đi, sư minh muốn đem lần này ngọc kinh sơn chi hành giảng cho ngươi nghe, ngươi cũng cùng ta nói một chút lần này hỗn độn tuyệt địa chi hành. Không bao lâu, trên núi liền truyền đến đường Long tiếng kinh hô, ngươi đem Nguyệt Thần biến thành Ta Đại sư Tẩu. Đối với nàng trước cầu dẫn ta. Đại sư huynh nhìn không ra a. Lúc đó xúc động. Ngươi chuẩn bị lúc nào cưới cái kia Nguyệt thần. Đối xử mọi người tộc quật khởi thời điểm muốn. Mấy cái kia tiên tộc công chúa phẩm hạnh như thế nào? đều là rất giảng đạo lý tiên nữ. Ngươi xác định. đương nhiên. Vậy ta liền không có như vậy sợ. Đưa tối. Nhân tộc ngọn núi tất cả mọi người tụ ở cùng nhau, ở chung hòa hợp, vui vẻ hòa thuận, thật tốt Hàn Huyên nói chuyện hiếm. Ban đêm đường Long ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện. Chân khí tuần hoàn 36 cái chu thiên, hắn mới mở to mắt, sửa sang lấy suy nghĩ. Hiện tại, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng nhất định phải dựa theo chuyện nặng nhẹ đến xử lý. Chuyện thứ nhất, hắn hiện tại đã tấn cấp tinh đẹp trái cảnh, có thể tiến vào hồn hải tinh không tầng thứ 8 đi thôn vệ tử vi tinh vi để tương lai tiểu hồn người thu hoạch được lực lượng đặc thù cùng ngoại hình. Nhưng là, tương lai tiểu hồn người cùng như ý đỏ thiên chủ ý đều tại màu đen hồn thạch bên trong nội ứng, chuyện này muốn chờ nó từ trùng tộc trở về tiến hành. Chuyện thứ hai, Vạn thú tông, Ngọc nữ tông, vui vẻ tông, Tuyệt tình Tông tứ đại Tông môn đi Thần Miếu thí luyện tư cách thi đấu còn có 100 trời liền bắt đầu. Lần này danh này hắn tình thế bắt buộc, không chỉ có là bởi vì tài nguyên, càng quan trọng hơn là hắn muốn dẫn nhỏ Tân hỏa đi Thần Miếu điều tra một phen, tốt nhất có thể biết rõ ràng Thần Miếu chân diện mục. Nhìn thấy trăm vạn năm trước chủng tộc xâm lấn Thần giới đem nhân tộc đuổi đi chân tướng, chuyện này còn có trăm ngày, ngày đến liền lên. Chuyện thứ ba, đó chính là đem đại hoang quân đội cùng cao thủ nhận được Thần giới Thái Sơn. Tại Thái Sơn Núp Thành cũng huấn luyện cự nhân đại quân. Chuyện này lừa xem lông mày, nhưng cũng muốn các loại thang trời trở về mới được. Kiện thứ tư sự tình đó chính là tìm tòi bí mật côn lôn sơn, chuyện này phải đặt ở cuối cùng. đại hắn có được tinh hoàng cảnh tu vi lúc suy nghĩ thêm. đường long nghĩ nghĩ, hay là trước xử lý chuyện thứ ba, nếu như hạ dương trong vòng 5 ngày không có khả năng đuổi tới nhân tộc ngọn núi, hắn tìm sư công chức làm kiện phá giới trang bị trở về, đem nhân vận đi lên lại nói. vạn thú tông là có phá giới cho bảo, chỉ bất quá, chiếc kia phá giới thuyền thần giới mấy đại tộc đều rất quen thuộc, nếu như dị tộc phát hiện nhân tộc dùng vạn thú tông phá giới chí bảo vấp người, cái kia vạn thú tông cùng nhân tộc quan hệ liền giải thích không rõ ràng, vạn thú tông cũng sẽ không thể bảo trì trung lập. đường long còn cần vạn thú tông làm tấm một. Lúc này bại lộ không phải thời cơ tốt. Đường Long quyết định cuối cùng đợi thêm Hạ Dương 5 ngày. Hắn ra khỏi phòng, gõ Mỹ Điển Na cửa, "A muội, ta đến mang ngươi thức tỉnh tinh hồn." Mỹ Điển Na vui mừng nói, "Tốt, siêu." Diệp Hồng tụ cũng xuất hiện ở trong phòng nói quy củ cũ, "Sư phụ cho các ngươi hộ pháp." Mỹ Điển Na lóc nhà, võ hiệp cùng Mặc Bản ngồi ở phía trên ngồi xuống, phòng ngửa có người đến đây nhìn trộm. Một người đệ tử trúc cơ, có một cái tinh hoàng cảnh hai cái tinh vương cảnh chiến sĩ hộ pháp đại ngộ này cũng chỉ có nhân tộc ngọn núi có. Một lát sau, tiếp này tiểu hồn người mang theo Mỹ Điển Na hồn thể tiểu nhân bay đến Hồn Hải Tinh không môn miệp kiếp trước tiểu hồn nhân long mắt sáng lên, cẩn thận quan sát mỹ điển na hồn thể tiểu nhân tán phát sóng hồn lực không động đậy lại là thần tộc hồn thể vật vị, mà là nhân hồn hư vị. nhìn tới sinh mệnh kia chi dịch ngoại trừ có thể tịnh hóa nhân tộc huyết mạch bên ngoài, còn có thể tịnh hóa linh hồn, điều này làm hắn phân chấn. lúc này kiếp trước tiểu hồn người đuôi bỏ cạp bay xuống, trừng mắt long nhãn, kẹp lớn vung lên, chỉ định kiếp này tiểu hồn nhân đạo, tiểu tử, ngươi ở chỗ này thay ta thu thần tinh, ta mang cái này tiểu hồn người đi thức tỉnh tinh hồn. là kiếp này tiểu hồn người thông minh thay thế thủ vệ vị trí, tiểu a muội, ngươi đi đi. mỹ điển na hồn thể tiểu nhân hít mũi một cái. Phạm Vật tại nghe kiếp này tiểu hồn người hương vị. "Tốt, Mỹ Điển Na biết nghe lời phải nói vậy ta liền đi." Nàng biết xưng bá hồn hải trùng hồn chính là Đường Long. "Đại ca." Mỹ Điển Na tiểu hồn người nhẹ giọng kêu một tiếng, "Ta muốn câu thông chính là vận mệnh tinh hồn." Kiếp trước tiểu hồn người ở phía trước mở đường, không cần câu thông, đại ca tự nhiên để cho ngươi trở thành cường đại nhất vận mệnh hệ tinh hồn chiến sĩ. "Xiu xiu." Kiếp trước tiểu hồn người mang theo Mỹ Điển Na một đường đi lên trên. Mỹ Điển Na là lần đầu tiên đến hồn hải tinh không, thấy có chút thú vị, trong miệng thì thảo nói, "Màu đỏ, màu vàng đất, màu xanh, màu lam, màu tím, màu bạc." màu vàng, thật sự là thật đẹp đâu. Hồn thể cũng nhiều. Lúc này, hai hồn thể đã tới tầng thứ bảy tinh không màu vàng, từng viên cường đại hồn tinh hiện ra tại mỹ điện na trước mặt, oa, đại ca, những này tinh hồn nhìn qua thật cường đại a. Kiếp trước tiểu hồn người bãi động đôi bọ cạp, ngạo nghễ nói, nếu như ngươi không muốn làm vận mệnh sư, nơi này tinh hồn tùy tiện tuyển, đại ca đều có thể giúp ngươi câu thông, để cho ngươi đạt được ước muốn. Mỹ điện na tiểu hồn người nháy, nháy mắt, nhưng a muội chính là vận mệnh hệ tinh hồn chiến sĩ mà. Tiếp trước tiểu hồn người kẹp lớn vùng lên, vậy ngươi bây giờ liền cảm ứng có được lực lượng vận mệnh tinh hồn đi. Mỹ Điển Na tiểu hồn người cảm ứng một lát, trong mắt to dị sắp lóe lên, đại ca đi theo ta. Tốt. Mỹ Điển Na tiểu hồn người mang theo kiếp trước tiểu hồn người xuyên thẳng qua tại hồn tinh bên trong, doa đến chúng màu vàng hồn tinh kem chút nhảy dựng lên, tàn hồn tản ra vô ý thức ba độ bốn. Kinh khủng, không cách nào miêu tả tồn tại đã đến đến, rất sợ hãi a. Không bao lâu, Mỹ Điển Na đứng tại một viên run lẩy bảy màu vàng hồn tinh trước, đại ca, viên này chính là vận mệnh hồn tinh thiên sát cô tinh. Kiếp trước tiểu hồn nhân long mắt nhíu lại, tiên sát cô tinh 4 ta hôm nay muốn để ngươi thành đôi. Mỹ Điển Na sửng sốt nói, có ý tứ gì? Thiên sát cô tinh không phải chỉ có một viên sao. canh 44. Tiếp tục bổ canh, chương 839. Vận mệnh loạn. Chương 839, vận mệnh loạn đối với. Kiếp trước tiểu hồn người gật đầu nói, thành đôi ý tứ chính là thôn vệ một viên, thức tỉnh một viên. Thiên sát tinh hồn tương đối ác độc, ngươi trực tiếp thôn vệ tốt. A Mỹ Điển Na một mặt kinh ngạc, thôn vệ? Đối với. Kiếp trước tiểu hồn người khẳng định nói, ngươi trước thôn vệ thiên sát tinh hồn, lại đi thức tỉnh quyền trưởng tinh hồn, ngươi hẳn là thần giới sự thượng mạnh nhất vận mệnh sư. Mỹ Điển Na trợn mắt hồ mồm, làm sao thôn vệ? Nàng không biết a. Giờ phút này Thiên sát cô tinh phảng phất nghe hiểu bọn hắn nói chuyện với nhau, tàn hồn tản ra bản năng cầu sinh, vĩ đại tồn tại a, không cần thôn phệ không cần thôn phệ. Mỹ điển na sợ ngây người, đại ca ý nghĩ phảng phất cùng các nàng vận mệnh sư khác biệt đâu. Siêu siêu bốn, kiếp trước tiểu hồn người mang theo mỹ điển na hạ xuống thiên sát cô tinh bên trên, liền thấy thiên sát tinh hồn cúi đầu trên mặt đất, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Kiếp trước tiểu hồn người rũi ra hạt vĩ, đâm vào thiên sát tinh hồn đầu màu đỏ hồn lực chấn vào, thịnh hóa ý thức, đem thiên sát tinh hồn biến thành một đoạn tinh khiết hồn lực. Sau đó, kiếp trước tiểu hồn người đem hạt vĩ đặt ở mỹ điển na đỉnh đầu đem tịnh hóa qua thiên sát hồn lực đưa vào mỹ điển na hồn thể nội. a mỹ điển na tiểu hồn người đôi mắt đẹp mở to đại ca còn có thể dạng này thao tác quá tuyệt vời. không bao lâu mỹ điển na tiểu hồn người hấp thu xong thiên sát hồn lực nàng hồn lực tăng vọt, trực tiếp phá vỡ mà vào tình tương cấp trực tiếp đạt đến đỉnh phong chỉ cần thêm chút tu luyện nàng liền có thể tấn cấp tinh đẹp trai cảnh. mỹ điển na trong mắt long lánh trí tuệ chi quang có chút bận tâm nói đại ca người thôn vệ tinh hồn lại chuyển tặng cho ta bốn có thể hay không dẫn phát hồn hải tinh không cấm kỵ a vừa rất lợi. Kiếp trước tiểu hồn người cũng cảm giác được một cỗ chán ghét chi ý từ hồn hải sâu trong tinh không truyền lại mà tới bốn. Đó là một loại cảm xúc truyền lại, là một loại không hiểu ý thức. Kiếp trước tiểu hồn nhân long mắt nhiễu lại, nhìn chằm chằm hồn hải sâu trong tinh không nói không trọng yếu. Ta có thể thôn phệ hồn lực, hồn hải này tinh không chính là ta địa bàn. Nếu người nào không hài lòng có thể nhảy ra cùng ta tâm sự à? Ta thật rất chờ mong đâu. Bất quá, cỗ này chán ghét ý niệm chợt lóe lên, không có đến tiếp sau. Kiếp trước tiểu hồn người lúc này mới nói, a muội, ngươi cảm ứng một chút quyền trưởng tinh chỗ, chúng ta đi tìm nó. Mỹ Điển Na tiểu hồn người nhắm mắt lại, vĩ đại vận mệnh a, vĩ đại quyền trưởng tinh a, ta nên đi chỗ nào tìm kiếm ngươi? Lúc này, một trận sóng hồn lực động truyền đến, đừng tới, ta sợ sệt. Phốc phốc. Mỹ Điển Na buồn cười, đại ca, chúng ta đi tìm nó. Sau đó không lâu, tiếp trước tiểu hồn người cùng Mỹ Điển Na đứng tại một viên màu vàng hồn tinh trước mặt, nhìn xem hồn tinh bên trong tàn hồn hơi kinh ngạc đó là một cái giống cây cân tinh hồn, run lẩy bẩy tản ra ba động, đừng tới đừng đến ta sợ sệt. Mỹ Điền Na tiểu hồn người cảm ứng chốc lát nói, đại ca. Quyền Trượng này tinh ẩn chứa vận mệnh chân lực ba động cùng thiên sát cô tinh tương tự, bất quá vận vị càng thêm lưu hòa, không có thiên sát cô tinh ngâm đầu. Kiếp trước tiểu hồn người gật đầu nói, ngươi liền mượn dùng quyền Trượng tinh hồn vận mệnh chân lực làm chỉ dẫn đi. Tốt. Mỹ Điền Na suy nghĩ một chút nói, đại ca, ta hiện tại thôn phệ thiên sát tinh hồn bốn những cái kia thức tỉnh thiên sát tinh hồn vận mệnh sư xảy ra vấn đề sao? Kiếp trước tiểu hồn người suy nghĩ một chút nói, khả năng bọn hắn sẽ mất đi tinh hồn bốn nhưng có thể sống được lâu dài hơn. Mỹ Điền Na tiểu hồn mắt người sáng lên, vậy ta liền không hổ thẹn, chỉ là quyền Trượng này tinh cao nạo không gì sánh được bình thường không để ý người ta có thể thức tỉnh thành công sao? xiu xiu tiếp trước tiểu hồn người mang theo mỹ điển na bay lên quyền trượng hồn tinh lặng lặng đứng tại quyền trượng tinh hồn trước mặt nói nhất định có thể quyền trượng tinh hồn lay động tản ra sóng hồn lực động nói thiên sát sao lại tới đây đừng đến đừng đến lúc này mỹ điển na tiểu hồn người vu tay nhẹ nhàng đặt tại trên cây cân nhắm mắt lại trong miệng thì thầm vĩ đại quyền trượng a ta muốn làm ngươi hành tẩu thế gian sứ giả xin ngươi ban cho ta đi theo lực lượng vận mệnh đi quyền trượng tinh hồn run lẩy bẩy nói vĩ đại tồn tại a đừng như vậy ta nguyện ý làm ngươi hành tẩu vận mệnh quyền trượng chúng ta cùng một chộ truy tìm vận mệnh chân lý. Ngay muốn, chỉ gặp Mỹ Điển Na đỉnh đầu toát ra một cái ký tự màu vàng, quyển trượng cây cân trung tâm cũng toát ra một cái phù văn màu vàng bay a bay, hai cái phù văn ở trong hư không dung thành mới phù văn màu vàng, sau đó, một phân thành hai, phân biệt bay vào Mỹ Điển Na cùng cây cân bên trong anh. Mỹ Điển Na thần hồn tiểu nhân cùng cây cân giống như tạo thành cộng minh giống như. Lúc này, quyển trượng tinh hồn mới khôi phục tỉnh táo, không còn run rẩy, tản ra vô ý tức sóng hồn lực độc nói, vận mệnh nhà thám hiểm đồng đạo người. Tiếp trước tiểu hồn người thấy có chút thú vị đây chính là thức tỉnh tinh hồn quá chừng sao? Hắn đoán chừng là không hưởng thụ được thức tỉnh tinh hồn vui vẻ, bởi vì hắn sẽ chỉ thôn phệ tinh hồn, bất chi bất giác, hắn cái này tinh hồn chiến sĩ liền đi lên đường ta đạo. "Đại ca, đi." Mỹ Điển Na hài lòng nói về sau, "Ta chính là thần giới mạnh nhất vận mệnh sư. Tiếp trước tiểu hồn người cười nói, ngươi thôn phệ thiên sát cô tinh tinh hồn, lại thức tỉnh quyền trượng tinh, có thể nắm chắc vận mệnh chân lực nhiều nhất, nếu như còn không thể trở thành thần giới mạnh nhất vận mệnh sư, ta coi như uổng công khổ cực. Hay là đại ca đối với ta tốt nhất. Về sau, ta vị ngươi dành thiên hạ." "Tốt, một lời đã định." Ngoài giới, thần giới vận mệnh sư bọn họ loạn Tiên tộc, chủng tộc chiến trường. Chủng tộc trong đại doanh, một cái thức tỉnh thiên sát tinh hồn mặt trăng trùng trong miệng chính nói lẩm bẩm, "Vĩ đại vận mệnh a, xin ngươi nói cho ta biết, tiên tộc quân trận nhược điểm ở nơi nào?" Cái này mặt trăng trùng là trùng tộc đại quân quân sư, là trùng tộc đại quân linh hồn chi trùng, tại trùng tộc trong lòng chiến sĩ hy vọng rất cao. Giờ phút này, chủng tộc đại quân chính tụ tập tại bên cạnh hắn, chờ lấy chỉ thị của nó. "Ngươi, chỉ gặp mặt trăng đầu trùng đỉnh thần quang lóe lên, một cái tinh hồn hư ảnh xuất hiện không phải thiên sát tinh hồn, mà là một tiểu nữ bộ dáng tinh hồn Mỹ Điện Na. Trong hư không, Mỹ Điện Na gương mặt mông lung thấy không rõ. Nhưng này song Mỹ lệ mắt to lại vô cùng rõ ràng, giống như từ thời không chỗ sâu trong lại. Ngoa tạo, chúng trùng tộc chiến sĩ đầy mắt ngộng bức đây là tình huống như thế nào? Quen thuộc thiên sát tinh hồn đâu? Đây là cái quỷ gì? Mặt Trăng trùng vận mệnh sư đầy mắt ngộng bức, kém chút ngã xuống đất, trong lòng tự hỏi, ta đây là bị vận mệnh từ bỏ sao? Tinh hồn biến bộ dáng loại chuyện này chưa nghe nói qua a. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 840, của tia. Chương 840, của kia. Trùng tộc đại tướng hai mắt mở mịt hỏi, vận mệnh sư, tiên tộc đại quân nhược điểm ở nơi nào? Chúng ta nên đánh chỗ nào? mặt trăng trùng đầy mắt thống khổ nhìn qua hư không, loạn chỉ điểm, đánh bọn hắn Trung Quân. Trung tộc Đại tướng lĩnh mệnh nói là các con công kích Tiên tộc Đại quân Trung Quân, giết. Trung tộc Đại tướng dẫn đầu xông ra Đại Doanh, thẳng hướng Tiên tộc Trung Quân công kích mà đi giết. Trung tộc Đại quân đầy khắp núi đồi thẳng hướng Tiên tộc Đại Quân. Tiên tộc Đại Doanh báo, một cái lưng beo ba màu lệnh kỳ thám tử xông vào Trung Quân Đại Doanh nói Dương Nguyên Xoáy, Trung tộc Đại Quân hướng ta Trung Quân Đại tướng công kích mà đến. Dương Tam nhăn một mặt vẻ kỳ quái, ta Trung Quân Đại tướng là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Trung tộc nổi điên sao? Lính liên lạc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, có lẽ bọn chúng phán đoán sai lầm rồi. Dương Tam nhãn trầm giọng nói, mệnh lệnh, trung quân tiên trận toàn bộ triển khai, đại quân tùy thời chuẩn bị phát động phản công. Là. Tiên tộc trong xoáy trương các tướng lĩnh mệnh lần này, tất nhiên muốn trùng tộc có đến mà không có về, đem chiến tuyến hướng về phía trước lại đẩy 3.000 dặm. Là. Tiên tộc trung tướng trăm mối vẫn không có cách giải, trùng tộc nổi điên. Một lát sau rầm rầm rầm, tiên tộc trung quân trận pháp toàn bộ triển khai, từng mảnh từng mảnh tràn ngập sát cơ phủ văn thoáng hiện ở trên chiến trường, đem nhất ba ba kích trùng tộc chiến sĩ nuốt hết. Phúc phúc phúc. Tại tiên tộc trí cường phòng ngự đại trận trước, trung tộc đại quân đụng đến đầu rơi máu chảy, tử thương vô số, không có chút nào chiến quả. Dương Tam nhãn nhắm ngay chiến cơ, giận dữ hết, phản công, trận chiến này để trong này trung tộc chiến sĩ chết hết, giết. Tiên tộc đại quân phát động phản công, giết đến trung tộc tán loạn mà chạy. Trung tộc trong đại doanh, một cái thôn thiên kiến chu lên sông tới nói quân sư đại nhân, ta trung tộc đại quân công kích không thuận, bị tiên tộc phản công chúng ta bại. Sau đó, tiếng kêu của nó im bặt mà dừng bởi vì bọn chúng quân sư đại nhân đã tự bạo tâm mạch mà chết. Trận chiến này. Trung tộc đại quân toàn quân bị diệt, tiên tộc đại quân thừa thế đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào ba ngàn lần Trận chiến này, thiên hạ chấn động, trung tộc ở vào hoàn toàn thế yếu. Một ngày này, thần giới vận mệnh sư hỗn loạn không chỉ như vậy, nhưng ảnh hưởng sâu nhất chính là các đại chiến trường, tín ngưỡng tiên sát, cô tinh vận mệnh sư bọn họ tinh hồn biến thành một tiểu nữ hải, đã mất đi vận mệnh chỉ dẫn, hết thề chỉ có thể dựa vào đoán. Cùng một thời gian, vô số người cũng đang hỏi tiểu nữ hải này tinh hồn là ai, là ngôi sao gì. Ngọc Kinh Sơn sư phụ, không xong, giả tinh hồn biến dị một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt xông vào nguyệt thần động phủ nói ông trời của ta sát tinh hồn biến thành một tiểu nữ hài tinh hồn nguyệt thần mặt mũi tràn đầy kỳ quái ngươi phóng xuất ta xem một chút vài anh thiếu nữ sau lưng tân hồn xuất hiện chính là mỹ điển na con mắt mỹ lệ đặc biệt thâm thúy mê người ngoa tào nguyệt thần đôi mắt đẹp sáng lên đôi mắt này là nhân tộc ngọn núi tiểu sư muội nàng rất khẳng định bởi vì mỹ điển na đáy mắt có một vận động lòng người tinh khiết làm cho người thấy một lần khó quên đây là chuyện gì xảy ra chứ đột nhiên nguyệt thần liền nghĩ đến đường long cùng hồn hải tinh không sự tỉnh từ từ khẽ miệng nàng câu lên mỉm cười nói không có quan hệ, sư phụ về sau dẫn ngươi đi gặp một người, hắn có thể giúp ngươi thức tỉnh cao ngạo quyền trợ tinh, để cho ngươi càng mạnh. Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, tạ ơn sư phụ. Một bên khác, Vạn thú thông, nhân tộc ngọn núi Đường Long tốt đẹp điển na trở về bản thể, từ từ mở mắt oanh. Mỹ điển na tâm niệm vừa động, sau lưng một tòa màu vàng cây cân đằng không mà lên, nhìn rất là mỹ lệ. Không sai. Đường Long cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nhân tộc thứ nhất vận mệnh sư, tương lai muốn vì nhân tộc chỉ đường người. Diệp Hồng tụ mừng rỡ nói, lão tam không sai, về sau nhất định có thể giúp đỡ lão nhị. Siêu siêu, Mạc Bản cùng võ hiệp thân hình lại lên, tiến nhập trong nhà gỗ, cũng là một mặt vẻ vui mừng. Sau đó không lâu cái gì, đám người nghe xong Mỹ Điển Na thức tỉnh quá trình sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, đây là cái gì thao tác. Trong đó, Mạc Bản là thức tỉnh quyền trượng vận mệnh sư, nàng hiểu hơn Mỹ Điển Na lấy được tạo hóa lớn bao nhiêu. Về sau, Mỹ Điển Na ở trên chiến trường tác dụng đơn giản không thể đánh giá a. Mạc Bản đôi mắt đẹp cực nóng nhìn xem đường long muốn hay không hắn mang theo chính mình đi thôn vẻ một viên vận mệnh tinh hồn đâu, bốn. Đại Hoang, Trường An thành. Một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa thành chính là một mặt băng lãnh hỏa vô song. Siêu Siêu Siêu Đường Nhu nghe hỏi bay đến cửa thành, vui mừng nói, "Vô Song tỷ tỷ, ngươi tại sao trở lại?" Hỏa Vô Song mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng đánh giá Đường Nhu chốc lát nói, đứng Nô, ngươi còn không có khôi phục ký ức sao?" Đường Nhu sững sờ, "Cái gì ký ức?" Hỏa Vô Song lạnh lùng nói, "Thân thể của ngươi cũng cho hắn." Đường Nhu tiếu mặt tường đỏ nói, "Vô Song tỷ tỷ, ngươi không phải cũng là sao?" "Ai?" Hỏa Vô Song thâm thẳm thở dài, con ngón đúng ra, một sợi chỉ phong chính giữa Đường Nhu mi tâm quanh. Chỉ gặp Đường Nhu đỉnh đầu bay ra một mảnh phù văn, biến mất ở trong hư không. Sắc mặt của nàng đột biến trong mắt phảng phất có rất nhiều bóng dáng hiện lên giống như một đầu dòng sông thời gian chảy qua. vây đường nu toàn thân huyết khí bốc lên, một cỗ linh khí từ nàng huyệt bách hội bên trong rót vào, ở trong hư không hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. nàng trực tiếp từ tôi thể cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh, sau đó đột phá đến tinh tướng cảnh tinh đẹp trai cảnh tinh hầu cảnh, tinh vương cảnh 4. tinh hoàng cảnh, lúc này mới đình chỉ đột phá. lúc này đường nu một mặt kích động quỳ gối hỏa vô song trước mặt nói sư phụ, người rốt cục trở về. hỏa vô song lạnh lùng nói, nếu như không trở về, ngươi đoán chừng muốn hầu hạ tiểu tử kia cả đời. đi thôi, nên trở về quấn tia động. Đường nu mặt mũi tràn đầy không thôi nói, "Nhưng ta đáp ứng cho hắn giữ nhà, hắn chưa về, ta như đi hử?" Hòa Vô Song ngữ khí lạnh đến giống băng, "Ngươi chẳng lẽ yêu hắn? Nếu như ngươi không đi, ta liền đổ nơi này ngươi." "Không." Đường nu giang hai cánh tay cản trở nói sư phụ, "Ngươi không có khả năng làm như vậy." Lúc này, Thiên Nhất cùng trời 33 hiện thân nói ai lớn như vậy khẩu khí muốn đổ ta trường án thành. Hòa Vô Song ông cụ non nói hai cái sống trăm vạn năm tiểu bối, ở trước mặt ta, các ngươi tốt nhất quy củ điểm. Trời 33 trong mắt thần quang lóe lên nói Hòa Vô Song, ngươi là truyền thuyết bên trong người chuyển thế sao? Hòa Vô Song lạnh lùng nói Ta không gọi hòa Vô Song. Thiên Nhất cảnh giới hỏi, vậy ngươi kêu cái gì? Hòa Vô Song thản nhiên nói, ta gọi của tia. Chương 841, giáp Tình Giả. Chương 841, giáp Tình Giả. Thiên Nhất nhíu mày nói, cuốn tia chưa nghe nói qua, trong truyền thuyết, người chuyển thế không phải chuyển thế thất bại sao? Ha ha ha. Hòa Vô Song lạnh lùng nói, kiến thức nông cạn, chúng ta không phải người chuyển thế. Thiên Nhất mí mắt vừa nhấc, vậy các ngươi là cái gì? Hòa Vô Song ngạo nghễ nói, giáp Tình Giả. Thiên Nhất con ngươi co rụt lại, toàn thân giới chuẩn bị nói nguyên lai like là các ngươi đám điên này. Ha ha ha. Hỏa Vô Song cười đến rất làm người ta sợ hãi, "Vô chi. bởi vì cái gọi là không điên cuồng không sống, các ngươi bọn tiểu bối này không hiểu. Thiên Nhất thử do sẽ nói, các ngươi đang thức tỉnh trước đó đều là người nhà của ta hoàng nữ nhân, các ngươi nếu muốn đi bốn có phải hay không cũng phải cho hắn lưu câu nói." Đường Du đôi răng khẽ cắn môi đỏ mập nói, "Sư phụ, chúng ta là không phải đợi Đường Long sau khi trở về nói rõ ràng lại đi à. Hỏa Vô Song nheo mắt lại, lãnh ý bắn ra bốn phía nói chẳng lẽ ngươi thật đúng là đối với hắn sinh ra tình? Cũng đúng, ngươi cùng hắn ngủ ở cùng nhau thời gian khá nhiều, bởi vì cái gọi là lâu ngày sinh tình, hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng là Giao cơ, chúng ta chiến trường không ở nơi này, mà tại cái kia địa phương. Chẳng lẽ ngươi đã quên sứ mạng của mình sao?" Đường Nhu bất đắc dĩ nói, "Không có quên. Ta cái này theo sư phụ đi." Nói xong Đường Nhu một mặt không thôi nhìn trời một đạo, "Nếu như Đường Long trở về, nói cho hắn biết, nếu có một ngày hắn trở thành đế giả, nếu như đi đến một đầu màu bạc bờ sông, mời nàng kêu gọi tên của ta, ta sẽ gặp lại hắn một mặt, kết thúc chúng ta duyên phận." Thiên Nhất trầm mặc một lát, "Còn gì nữa không?" Đường Nhu lắc lắc đầu nói, "Không có." Thiên Nhất mí mắt vừa nhấc, "Lúc trước ngươi không cách nào mang thai, có phải hay không bởi vì ngươi là giác tỉnh giả quan hệ?" Đường nu gật đầu nói, "Là, chúng ta giác tỉnh giả sinh không được em bé." Ta sau khi đi, liền phiên phước ngải nhìn xem dòng gia nghiệp, thiên nhất có chút không bỏ, ngươi thật muốn đi sao?" Đường nu rất khẳng định nói, "Thật không có khả năng lưu." Bên cạnh, Hòa Vô Song lạnh lùng nói, giao cơ, ngươi nếu đã thức tỉnh, nơi này liền cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đi thôi." "Là." "Siêu siêu." Hòa Vô Song cùng Đường nu phi thân lên, thẳng lên mây xanh, xem ra là muốn phá giới mà đi. Đột nhiên, thiên tam thập tam hô, đầu kia màu bạc xông đến tụt cùng ở nơi nào? đường lu thanh âm truyền xuống nói thiên ngoại thiên có vu sơn càng chín ngày mưa bụi ở giữa thiên tam thập tam truy vấn đây là ý gì a nhưng là giữa thiên địa lại không hồi âm thiên tam thập tam lúc này mới gục đầu xuống nói người nhà của ta hoàng thật thảm bên người hai nữ nhân đều là trong truyền thuyết giác tỉnh giả cũng đều là thức tỉnh liền chạy Thảm a trên tường thành đường tố tố cùng đường một đứng xóm vai, một mặt yêu thương đường tố tố trong mắt có nước mắt đầu gỗ hai cái con dâu đều chạy vậy phải làm sao bây giờ ai buồn đường một cú thở dài một tiếng nói khôi phục độc thân thôi lúc này Một thế hệ hoàng cưỡi long bá thiên mà đến, Thiên Nhất lao tổ tông, cái gì là giáp tỉnh giả? Thiên Nhất nhìn xem hư không nói trong truyền thuyết, tiền sử có chút đại năng muốn trường sinh, trong đó có một đoàn thể gọi là giáp tỉnh giả, các nàng cho là người nhục thân ngăn cản không nổi tuế nguyện tan mòn, chỉ có linh hồn có thể trường tồn. Sau đó, bọn hắn liền điên cuồng dùng linh hồn làm thí nghiệm, trong truyền thuyết, đám người này rất đáng sợ, cụ thể điên cuồng đáng sợ tới trình độ nào ta lại là không rõ ràng, cũng không biết các nàng là không nghiên cứu ra cái gì. Hiện tại, nhân hoàng tiểu tử hai cái bà gì cũng bị mất, chúng ta làm như thế nào cho hắn bàn giao ha? Ha ha ha bốn. Một thế hệ hoàng không thèm để ý chút nào nói: "Thiên Nhất lao tổ tông, nam nhân như tay trần, nữ nhân như quần áo quần áo cũ không có. Đổi một bộ y phục liền tốt ta." Thiên Nhất khẽ miệng giật giật, thật muốn cho cái này không đứng đắn ra hỏa một bàn tay a. Một thế hệ hoàng thần bí tiếp tục nói: lao tổ tông, có cao nhân nói qua nhân sinh có ngũ đại vui. Thiên Tam thập tam đều yếu kỳ. Đường bộ lạc lưu truyền không phải tứ đại hỉ sao? Sao là ngũ đại vui?" Một thế hệ hoàng nháy mắt ra hiệu nói lao tổ tông lại nghe ta chậm rãi kể lại nhân sinh trước bốn đại hỉ sự là hạn hán đã lâu gặp mưa lạnh, tha hương nộ cố trì, đêm động phòng hoa chúc tu luyện phá cảnh lúc đệ ngũ hỉ chính là cụ bà di đoan hồn mới bà di tới cửa Ngoa tào tiên tộc đại công chúa trương thiên thọ cưới một đầu đại điệu xuất hiện nói nói như vậy ngươi cũng nghĩ đổi một cái bà di một thế hệ hoàng liền bội vàng lắc đầu nói di nhiên không phải nói lời này cao nhân là ai một thế hệ hoàng một chỉ phía sau cưới rồng mà đến lục giáp đại tướng nói đương nhiên là đường chiến tiểu tử kia nhà bốn trương thiên thọ bừng tỉnh đại ngộ ta liền nói các ngươi gần nhất làm sao già trốn ở cùng một chỗ kỳ kỳ hoài hoài nguyên lai like là nói mấy cái này đổ vật loạn thất bát tao a không phải Một thế hệ hoàng quả quyết phủ nhận, ta cùng A Chiến cùng một chỗ đều là nghiên cứu binh pháp cùng phương pháp tu luyện, ngươi không nên ngậm máu phun người. Số 4. Đường chiến cơi rồng mà tới, chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Thọ nheo mắt lại nói A Chiến, nghe nói ngươi truyền chồng của ta một bản gọi là thuần phục hãn thêm 108 triệu, cam đoan để cho ngươi như người hoàng giống như dễ chịu thuần vợ bị tịch. Đường chiến cùng một thế hệ hoàng sắc mặt đại biến. Đường chiến chớp chớp mắt hổ, nghĩa chính luôn từ nói nếu đại công chúa là nghe nói vậy chính là có người nói xấu ta. Nói cho ta biết là ai. Ta đi tìm hắn đối chất nhau. Trương Thiên Thọ từ trong lược móc ra một quyển sách. Phía trên là mẫu làm trang địa, phía trên in ấn lấy hai hàng chữ lớn thuần phục hãng thêm 108 tiêu, cam đoan để cho ngươi như người hoàng giống như dễ chịu, tác giả Đường Chiến. Đường Chiến sắc mặt cứng đờ, ánh mắt bất mãn nghiêng mắt nhìn qua một thế hệ hoàng, quả quyết phủ nhận, đại công chúa, ta Đường Chiến một mực tại trong quân mang binh, làm sao lại đi nghiên cứu những này loạn thất bát tao đồ chơi, nhất định là có người hãm hại ta. Trương Thiên tỏ ra mắt, lạnh lùng nhìn xem một thế hệ hoàng đạo, đây chính là từ quần áo ngươi bên trong tìm ra tới, ta biết ngươi mặc dù hoa tâm, nhưng lại không biết ra được những vật này, nói cho ta biết do ai viết đưa cho ngươi, ta liền tha ngươi một thế hệ hoàng sắc mặt có chút tái nhợt, quật cường nói nếu là ta không nói đâu. trương thiên thọ hung tỵ nói vậy liền tiến ngươi, để cho ngươi biến thành nữ nhân. nói ai cho ngươi? một thế hệ hoàng ngạo nệ nói trương thiên thọ ngươi hẳn phải biết ta là một cái không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục người, coi như ngươi thiến ta ta cũng sẽ không xảy ra bán huynh đệ. đường chiến thần sắc buông lỏng, tại đại công chúa trương thiên thọ không thấy được góc độ, yên lặng cho một thế hệ hoàng dựng lên cái ngón tay cái. thật sự là giảng nghĩa khí tiểu đồng bọn a. một thế hệ hoàng trở về một cái ngạo nệ ánh mắt nhất định phải giảng nghĩa khí. Lúc này đại công chúa Trương Tiên thọ móc ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía đường thức tiểu mới truy thủ, chỉ vào một thế hệ hoàng bắt đuổi nói đã ngươi như vậy dạng nghĩa khí, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ loạn, để cho ngươi về sau cũng không thể nhân đạo. Nói, là ai? Chương 842, Đường chiến tưởng niệm canh 4. Chương 842, Đường chiến tưởng niệm canh 4. Một thế hệ hoàng sắc mặt đại biến, không chút do dự chuyển tay một chỉ, chính là đường chiến. Hắn nói ngươi là nhân tộc cường hãng nhất vợ, nếu như ta không thuần phục ngươi, quan đợi còn lại tất nhiên trải qua sống không bằng chết, cho nên, hắn quan sát Trưởng An thành nhất thiên đôi vợ chồng ở trung hình thức Viết ra bản này thuần phục hãn thêm 108 triệu, cam đoan để cho ngươi như người hoàng giống như dễ chịu tuyệt thế kỳ thư. Ngoa tạo. Đường Chiến cười triệt để cứng ở trên mặt, trầm lặng nói, "Lão tổ tông, đã nói xong rằng nghĩa khí đâu? Ta tốn nhiều như vậy thời gian giúp ngươi ngươi lại bản ta." Một thế hệ hoàng mặt mơ đỏ ửng, "Tiểu tử, ngươi lão tổ tông giữ lại mệnh căn tử còn hữu dụng đâu?" Đường Chiến không phục nói, "Lão tổ tông, ta còn không có dùng qua đâu." Bên cạnh ha ha ha đại công chúa Trương Thiên Thọ cười lạnh nói, "Đường Chiến tiểu tử, ngươi vậy mà muốn giúp xú nam nhân này hại ngươi lão tổ tông ta chịu chết đi." "Tiểu Đường Chiến." Đường Chiến kinh hãi, vội vàng nói lão hắc cháy mau siêu vân tông long phong tông hổ hắc long đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn bỏ mạng mà chạy hắc long oán giận nói ra chiến không phải bản long nói ngươi những lao tổ tông kia từng cái so một cái lợi hại ngươi có thể chọc được hay trước kia đại ca tại thời điểm còn có người bảo đảm ngươi hiện tại hắn không tại coi chừng bị đại công chúa đánh chết đường chiến buồn bực nói lần này là chủ quan ai hắn không có ở đây thời gian cuộc sống của ta thật sự là trải qua giống như vạn cổ đêm dài à đây là nghĩ hắn lão hắc bao nhiêu ngày hắc long trầm lặng nói ta cũng quên thời gian Bất quá, lần này đại ca lão bà chạy, hắn hẳn là sẽ trở lại thăm một chút đi. Đường Chiến lắc đầu, vấn đề là hắn không biết các nàng chạy a. Lúc này, Siu, trong chớp mắt, Hắc Long liền bay vào Ngọc Kinh Sơn dưới Long Kỵ Sĩ Quân doanh, Đường Chiến rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Lao Hắc, hay là ngươi đáng tin cậy Hắc Long ngạo nghễ nói, "Đó là đương nhiên. Nếu như đại ca trở về nhìn thấy chúng ta đều đã tấn cấp tinh tướng cảnh hắn có thể hay không trong mắt rơi một chỗ. Nếu như cảnh giới của hắn còn không có chúng ta cao hắn có thể hay không cảm thấy rất thật mất mặt." Đường Chiến suy nghĩ một chút nói, "Sẽ không. Vì cái gì?" bởi vì hắn không phải người nhất định tấn cấp so với chúng ta tưởng tượng nhanh. Hắc Long, ngươi nói tốt có đạo lý a. Lúc này đại công chúa trương Thiên Thọ đuổi tới ngoài quân Doanh Quát, Đường Chiến, tiểu tử ngươi cho bản công chúa đi ra. Đường Chiến đáp lại nói, lao tổ tông mời về, nam tử hắn đại trợ phu, nói không nên lời đi liền không đi ra. Ha ha ha. Trong quân Doanh Long Kỵ sĩ bọn họ cười thành một mảnh, liền ngay cả Cự Long đều tuét ra miệng, cười đến rất là sung sướng. Đại công chúa hung tỵ nói, nếu như tiểu tử ngươi dám lại cho sứ Nam Nhân kia nghị ý xấu, đừng trách bản công chúa vô tình. Đường Chiến nhìn xem Long Kỵ sĩ bọn họ quỷ gì ánh mắt, cương lấy cổ nói lao tổ tông. Tốt xấu ta cũng là trong quân đại tướng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại công chúa sáu lông mày dựng thẳng nói khinh ngươi thì như thế nào? Đường Chiến khí thế một tiết, yếu đất nói, lao tổ tông khi dễ tiểu chiến, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Không dám có ý kiến. Ha ha ha. Long Kỵ sĩ bọn họ cùng cự Long nước mắt đều bật cười. Hừ. Đại công chúa nộ khí tiêu tan hơn phân nữa, Nếu như ngươi không phải trốn ở quân doanh trọng địa bên trong, không có đặc thù sự tình bạn công chúa không được tự ý nhập lời nói, ta tất nhiên đánh tiểu tử ngươi một trận. Ta đi tự giải quyết cho tốt. Siêu đại công chúa Trương Thiên Thọ cưới đại điểu về thành Trường An mà đi. Lúc này Đường Vũ mới một thân ngân giáp hồng y đi tới nói ngươi tại sao lại chọc tới đại công chúa? Ha ha ha Đường Chiến cười ha ha nói Vũ, vô biên biển tài nguyên đưa tới không có. Đường Vũ gật đầu, lần này, bên kia đưa tới biển sâu linh dược cùng tài nguyên đủ chúng ta dùng 3 tháng, chờ một chút, ta liền đem tài nguyên phân phối xuống dưới, lưu lại 300 cự long chiến sĩ tài nguyên cho ngươi, cái khác ta dựa theo tỉ lệ phân phối xuống dưới. Đường Chiến gật đầu, nghiêm túc nói, những ngày này đến, tam vạn long mã kỵ binh, 10 vạn tầng trang chiến sĩ một trăm không không không cũng tiến thủ, một ngàn người hoàng học cung đệ tử tiến bộ rất nhanh, ta nhìn đại bộ phận đều tấn cấp chút cơ cảnh. nếu là nhân hoàng đại nhân trở về, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc đi. đường Vũ ôn nu cười một tiếng, nhìn xem hư không nói đương nhiên, ta chuẩn bị để hậu nghệ đi chiến thủ đại côn bằng nơi đó vực sâu, tranh thủ kiếm một ít tài nguyên trở về, gấp rút luyện binh, giống khi trở về có lẽ đã đến chúng ta chinh chiến thần giới thời điểm. tốt. hai người nói xong rồi chính sự, đường chiến thủ do sẽ nói, vu, ngươi nhìn, những người khác tại sau khi chiến đấu đều đã có đôi có cặp, nhân hoàng đều cưới hai cái la bà. Ngươi để cho ta dạng này đơn lấy không tốt lắm đâu." Đường Vũ nét miệng lên mỉm cười, "Ta cũng không có ngăn đón ngươi cưới vợ đi. Trong bộ lạc nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đi chọn một cái, chọn mấy cái cũng được a." Đường Chiến một mặt bất mãn, "Vũ, tâm ý của ta ngươi còn không hiểu sao?" Đường Vũ nghĩ nghĩ, chăm chú hỏi, ngươi xác định thích ta?" Đường Chiến sắc mặt vui mừng, "Không phải ưa thích, mà là thâm trầm yêu. Ta tin tưởng ngươi cũng yêu ta, giữa chúng ta là chân chính tình yêu. A Vũ, gả cho ta đi." Ha ha ha, Đường Vũ cười đến rất đẹp, cũng rất mê người. Nàng từ chối cho ý kiến, quay người liền hướng trong đại chúng đi giống hai cái lao bà đều chạy ngươi còn dám tin tưởng tình yêu Đường Chiến không cam lòng nói ta vẫn luôn tin tưởng Đường Vu nét miệng lên một tia không hiểu ý cười nói vậy ngươi gần nhất ra quyển kia nam nhân làm sao cưới được nữ nhân xinh đẹp để phụ tình yêu âm như như thế nào để nữ nhân yêu chính mình một trăm loại phương pháp bên trong viết là cái gì nam nhân miệng dỗ dành người quỷ a Đường Chiến sắc mặt cứng đờ a Vu đây chẳng qua là nghiên cứu của ta không phải ta tình yêu a ha ha ha Đường Vu lưu lại ha ha hai tiếng không còn để ý không hỏi Đường Chiến trong miệng thì thảo nói nam nhân ngoại trừ nhà ta rồng đều dựa vào không nổi a đường chiến mặt tù mày trâu lẩm bẩm nói lại thất bại thần giới vạn thú tông nhân tộc ngọn núi đường long diệp hồng tụ võ hiệp mưu bản mỹ điển na đứng tại đỉnh núi nhìn xem từ trên trời giáng xuống trắng loang thang trời với anh thang trời rơi xuống đất hạ dương tiểu thụ gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người đường long hơi nhúng mày trong lòng cảm giác nặng nề tộc nhân của ngươi đâu hạ dương hổ mắt rơi lệ thống khổ nói tộc nhân của ta đều đã chết chúng ta chỗ đại lục đã là một cái vườn thú bên trong đóng giữ lấy man tộc tu sĩ ta bắt một cái man tộc chiến sĩ thẩm vấn mới biết được tộc nhân ta đã chết sạch đều bị man tộc diệt Vành đường long đầu đính huyết khí trung thiên, trong mắt sung huyết nói: "Man tộc ngươi muốn chết sao?" Tác giả có lời nói: Canh bốn, cảm ơn mọi người lễ vật, tiếp tục bổ canh bên trong. Mời mọi người nhiều một chút thuốc canh, tạ ơn, chương 843." Hạ Dương nước mắt. Chương 843, Hạ Dương nước mắt ồ ồ ồ. Hạ Dương khóc đến rất thương tâm. Cái này tại trong giác đấu trường trải qua vô số sinh tử hán tử, cái này luôn luôn lấy lánh khắp thiết huyết gương mặt kỳ nhân hán tử khóc đến giống một đứa bé. "Đường Long, ta muốn báo thủ." Đường Long gật đầu, giọng căm hận nói: "Thủ này không báo, thế không làm người." Một lát sau, Hạ Dương mới im tiếng, lao nước mắt nói man tộc tộc nhân hơn trăm triệu, chiến sĩ mấy chục triệu, dựa vào chúng ta mấy người thủ này làm sao báo? Diệp Hồng tụ sát mặt tái xanh, sắt tâm như sắt, ta hiện tại liền đi chắn man tộc cửa. Đường Long lắc đầu, không, sư phụ, đừng cho kiều hận che đậy ánh mắt của chúng ta. Ngươi bây giờ xông lên cửa đi, không chỉ có báo không được thủ, sẽ còn đem chúng ta mấy cái góp đi vào. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hiện tại, man tộc cùng trùng tộc ngay tại đại chiến, để bọn chúng trước chó can chó, để bọn hắn trước lẫn nhau hao tổn thực lực. Quân tử báo thủ, mười năm không muộn, trong khoảng thời gian này. Chúng ta xúc tích lực lượng, đợi tiên tộc, thần tộc, ma tộc, ma tộc cùng chủng tộc phân ra thắng bại lúc, chính là chúng ta xuất kích thời khắc. Hạ Dương mắt bên trong giấy lên hy vọng, Đường Long, ngươi nói nên làm như thế nào ta tất cả nghe theo ngươi. Nhìn xem Hạ Dương đầy mắt tơ máu, Đường Long có chút đau lòng hỏi, ngươi bao lâu không có ngủ? Hạ Dương nước mắt lần nữa lăn xuống, ngủ không được vừa nhắm mắt, liền sẽ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia tại trước mặt phiêu đãng, liền sẽ não bổ ra bọn hắn bị hung thú xé nát, giết chết, thôn phệ chằng cảnh, ta có thể tưởng tượng bọn hắn trước khi chết đến tuột cùng đến cỡ nào sợ sệt. Cỡ nào bất lực vừa nhắm mắt lại, bọn hắn liền sẽ từ trong đầu đi ra hỏi ta bốn chúng ta nhân tộc lúc nào mới có thể một lần nữa đứng lên. bọn hắn hỏi ta chúng ta vì cái gì thành hung thú đồ ăn. bọn hắn hỏi ta lúc nào, ta nhân tộc mới có thể không bị địch nhân tùy ý giết chóc. bọn hắn hỏi ta lúc nào, bọn hắn mới có thể thẳng tắp cái eo làm người. bọn hắn đường long trong mắt nóng hổi nước mắt trượt xuống gương mặt, xuất thủ như điện, đập điện tại hạ dương trên nó, trên đầu ngón tay dòng điện phong thích, xì xì xì. trực tiếp đem hạ dương điện lật lại. người quá mệt mỏi, nên thật tốt ngủ một giấc. đường long lau khô nước mắt nói đại sư mình. Vất vả ngươi đem hắn khiêng đến trong phòng khách, trông coi hắn thật tốt ngủ một giấc, nhất định phải làm cho hắn ngủ đủ, ngủ ngon. Võ hiệp xoa xoa khóe mắt nước mắt, ta biết nên làm như thế nào. Đường Long trong lòng có chút dự cảm không tốt, làm thế nào? Võ hiệp cắn răng nói, hắn chỉ cần tỉnh lại, ta lại lần nữa đánh ngất xỉu hắn, để hắn hảo hảo ngủ yên. Đường Long sững sờ, yên lặng dựng lên một cái ngón tay cái, chính là như vậy, đại sư huynh làm việc, ta yên tâm. Võ hiệp trực tiếp nâng lên Hạ Dương hướng phòng khách đi đến nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là để Hạ Dương hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này, Diệp Hồng tụi mới đỏ mắt nói, lão nhị, ta thật muốn giết sạch man nhân. Đường Long nhìn xem Diệp Hồng Tụ con mắt, rất nghiêm túc nói: Sư phụ, tin tưởng ta, sớm muộn ta sẽ vì nhân tộc đòi lại một cái công đạo. Diệp Hồng Tụ gật đầu nói: Sư phụ tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho ta nhân tộc một lần nữa qua khởi, ngươi để sư phụ làm cái gì đều có thể. Mặt bản đi lên phía trước, đồng dạng nghiêm túc nói: Ta cũng là cho ngươi sinh em bé đều được. Đường Long, Mỹ Điển Na miệng lẩm bẩm, đem hai mảnh mai ruồn em xuống đất, ánh mắt sáng lên nói: Đại ca, có khí vận chi lực tại hướng ta nhân tộc dựa sát vào, nhân tộc có hy vọng phục hưng. Đường Long nuốt nuốt Mỹ Điển Na gái đầu nhỏ nói có rất nhiều sự tình. Mặc kệ vận mệnh an bài như thế nào, mặc kệ có hay không khí vận chi lực ngút tụ, đều phải đi làm. Mệnh do trời định, sự do người làm nhân định thắng thiên. Diệp Hồng tụ, Mặc Bản, Mỹ Điển Na ánh mắt sáng lên tốt một câu nhân định thắng thiên a. Cái này ngập trời trí khí có thể hám tiên điệp. Siêu Đường Long đem thang trời thu vào Tân Hỏa đô thư quán. Hiện tại, hắn muốn chờ tương lai tiểu hồn người nội ứng tin tức, tại trong lúc này, hắn còn không thể rời đi thần giới vạn nhất tương lai tiểu hồn người có việc, hắn muốn lập tức khai thác hành động, đại hoang quá xa nước xa không cứu được lửa gần. Đường Long nhìn qua hư không lần này trợ giúp Mỹ Điển Na thôn vệ thiên sát tinh hồn lục cái kia từ hồn hải tinh không truyền đến chán ghét chi ý là ai? đường long trong lòng nhỉ nó nói, xem ra hồn hải này tinh không không hề tưởng tượng đơn giản như vậy à? có lẽ tại hồn hải tinh không chỗ sâu còn có một số thú vị đồ vật. bất quá hiện tại hắn muốn trước xử lý nhân tộc ở tại thần giới đặt chân sự tình, đợi về sau có rảnh lúc lại đi tìm kiếm hồn hải tinh không bí mật. hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. ngày thứ ba sáng sớm thái dương mới lên đường long ngồi ngay ngắn ở nhân tộc phong sơn đỉnh ngồi xuống, chỉ gặp hắn trong khi hô hấp trong lỗ mũi giống như có hai đầu màu tím du long lúc tiến lúc ra, rất là thần kỳ. Da của hắn như ngọc bình thường tinh khiết, tản ra không có gì sánh kịp bị lực. Siêu, Hạ Dương thân ảnh xuất hiện tại Đường Long trước mặt, quỳ một chân trên đất, yêu thương thỉnh cầu nói, Đường Long, hai ngày này, ta chọn vẹn bị võ hiệp đại sư Minh đánh ngất xỉu chí ít hai mươi lần, đầu đều sắp bị đánh nổ tung. Ta thật ngủ ngon. Ngươi để võ hiệp đại sư Minh dừng tay đi, ta đều sắp bị đánh thành đồ đần. Lúc này Siêu, võ hiệp thân ảnh cũng xuất hiện tại Đường Long trước mặt, một mặt hổ thẹn nói có lỗi với, sư đệ, ta không nghĩ tới vừa mới Hạ Dương là vợ ngủ, ta vừa đi ngồi xuống cái hầm cầu, hắn liền thừa cơ chạy tới ngươi nơi này ta lập tức liền đem hắn bắt trở về đi ngủ. Nói xong, Võ hiệp giơ lên quả hương bùa lớn như vậy bà tay, lạnh lùng nói, ngươi là chính mình đánh ngất xỉu chính mình đâu hay là để ta đánh ngất xỉu ngươi. Hạ Dương toàn thân run lên, Đường Long, ta thật ngủ ngon. Phốc phốc. Diệp Hồng tụ, mà bản, mỹ điển na hiện thân, từng cái buồn cười, cười đến trang điểm độc lấy. Đường Long thần sắc phức tạp mở mắt ra nói, đại sư minh, nếu Hạ Dương đã ngủ ngon, vậy cũng không cần cưỡng bách nữa đi ngủ. Tốt. Võ hiệp lúc này mới tán công lực, hảo tâm đối với Hạ Dương đạo, nếu như về sau ngủ không được, gọi ta giúp ngươi ta giả tay nhanh. Hạ Dương toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng nói: Đại sư huynh vất vả, không cần, ta có thể tự mình đi ngủ. Võ Hiệp một mặt tiếc nuối, cái kia tốt ta. Tiếc nuối. Hạ Dương một mặt quái dị nhìn Võ Hiệp một chút, đây là tự chủ mình độc nghiện. Kẻ đáng sợ tộc ngọn núi Đại sư huynh a? Người thanh thật, ra tay cũng nặng, đánh người tặc chuẩn. Lúc này Đường Long mở miệng nói: Chúng ta đã chỉnh đốn hai ngày, sau đó chúng ta liền riêng phần mình triển khai hành động đi. Diệp Hồng tụ nghiêm mặt nói: Lão nhị, ngươi trực tiếp ăn bài, chúng ta nên làm như thế nào? Chương tám không đối xứng thời không? Chương 844, không đối xứng thời không tốt. Đường Long đã sớm nghĩ kỹ tiếp xuống hành động, đầu tiên, cự nhân quân đoàn nhu cầu tài nguyên muốn đưa đi vào, khi trở về, ta đã lưu lại tài nguyên tu luyện cho bọn hắn, nhưng là, cự nhân quân đoàn bên kia điều kiện gian khổ, sư phụ, ngươi mang theo mặc bản tỷ tỷ. mỹ điển Na đi hỗn độn tuyệt điệu bên cạnh mua sắm các loại tài nguyên cùng vật tư, toàn bộ đưa đến Thái Sơn cự nhân doanh địa. Tốt, mua đồ giao cho ta cùng mặc bản, người yên tâm đi. Siêu Đường Long gật gật đầu, tâm niệm vừa động, trên mặt đất liền có thêm một đống lớn thần tinh đệ phẩm, chúng phẩm, cao phẩm, cực phẩm thần tinh đều có, lập loè làm cho người khác tâm động. Diệp Hồng tụ hạnh phúc tràn đầy nói lão nhị chính là tài giỏi, đơn giản chính là kiếm lấy thần tình tay thiện nghệ nhỏ a. Vi sư rất vui mừng, ngươi quả nhiên rất được Vi sư chân truyền. Hát hát hát hát. Võ Hiệp cũng một mặt cười ngây ngô, nhị sư đệ, lần sau có loại này diệt địch cả nhà sự tình mang ta lên. Ta phụ trách diệt môn, ngươi phụ trách xét nhà. Mỹ Điển Nam một mặt nhảy cấm nói, ta có thể phụ trách làm diệt môn kế hoạch, bói cắt hung. Đường Long Trừng mắt nhìn, đại sư huynh cùng tiểu muội quả nhiên là bị sư phụ làm hư a. Khúc Khúc, hắn ho nhẹ hai tiếng nói sư phụ, lần này ngươi không chỉ có muốn chuẩn bị cự nhân quân đoàn cần thiết vật tư càng phải chuẩn bị không không nhân tộc đại quân hậu cần tiếp tế. Diệp Hồng tụ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi tại đại hoang có nhiều như vậy quân đội? Đường Long gật đầu nói, quân đội không có nhiều như vậy, nhưng tăng thêm nhân viên hậu cần lời nói, hẳn là còn không chỉ. Ta cần tại Thái Sơn trữ hàng mấy triệu đại quân 3 năm cần thiết vật tư. Nhiệm vụ này rất gian khổ. Diệp Hồng tụ tư thế hiên ngang nói nhiệm vụ này giao cho sư phụ, cam đoan hoàn thành. Đường Long tiêu đạo, tiểu lục thai biết lộ tuyến, nó hiện tại bên cạnh ngươi tu luyện, có thể giúp ngươi một chút vận độ. Tốt. Diệp Hồng tụ miệng đầy đáp ứng. Còn có, ta tại Thái Sơn thu một cái tùy tùng gọi là Vu Yêu Tinh. Nàng tại cự nhân bên kia phụ trách liên lạc, người đến bên kia sau trực tiếp tìm nàng, cùng một chỗ làm chuyện này. Diệp Hồng tụ nhãn tình sáng lên, mặc bản nói nàng là truyền kỳ một nữ từ đâu. Đường Long ôn hòa cười một tiếng, cũng là một cái số khổ nữ nhân. Lúc này, Mặc Bản hỏi, "Long đệ đệ, ta chi kia tử chúng quân đội lúc nào đi mang về?" Đường Long tinh tế hỏi, "Mặc bản tỷ tỷ, người những này tử chúng chiến sĩ là thế nào tới?" Mặc Bản nhìn xem hư không đạo, bọn hắn đều là ta cái này vạn năm qua thu dưỡng thần tộc cô nhi, về sau huấn luyện thành quân, chống đỡ ta thành thần tộc thứ nhất nữ chiến thần bọn hắn đối với thần tộc không có lòng cảm mến, chỉ trung tâm với ta. Nếu như đem bọn hắn mang ra, ngươi ngoại trừ muốn tỉnh hóa trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng huyết mạch bên ngoài, đoán chừng ngươi còn phải tốn thời gian thu phục lòng của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn thực tình phản tổ quy tông, chúng ta đem nhiều một chi cường đại quân đội. Đường Long coi trọng nói chờ ta đem đại hoang quân đội chuyển di đi lên liền đi. Nếu không, chủ yếu thuộc mạnh không tốt. Mặc Bàng nghĩ lại liền hiểu Đường Long lo lắng. Tốt, ta nghe ngươi. Đường Long lúc này mới đối võ hiệp nói đại sư mình, ngươi ngay tại tọa trấn nhân tộc ngọn núi xử lý trong tông sự tình. Tốt, Long nữ. Ngươi bồi dưỡng rượu ngon lâu trưởng quý cùng đầu bếp, tùy thời chuẩn bị bút ra đi ra chiến đấu. Là. Long nữ vui mừng nói, chủ nhân, tiểu lục thai không tại, ngươi muốn xuất hành có thể cưới ta. Đường Long tuấn mặt đỏ lên, ta đã biết. Long nữ có chút không hiểu, trong miệng thì thào nói, chủ nhân cưới ta đỏ mặt cái gì? Phúc phúc bốn. Mặc bản nhất hiểu lòng người, không khỏi cười ra tiếng. Khưu cụ Đường Long tiếp tục an bài nói Hạ Dương, mấy ngày này, ngươi liền theo ta đi thôi. Tốt. Hạ Dương lĩnh mệnh Đường Long đem nhiệm vụ an bài xong, làm xong tùy thời về Đại Hoang chuẩn bị. Đám người cũng riêng phần mình hành động, trên núi chỉ còn lại có Đường Long một người đột nhiên đường long nhãn bên trong tinh quang lóe lên, tương lai tiểu hồn người rốt cục vào động a, trùng mẫu sơn, màu đen hồn thạch bên trong, tương lai tiểu hồn người được đưa lên trùng mẫu sơn, thuận lợi tiến vào trùng mẫu trong động đao thấy máu quỳ gối màu tím mê vụ trước nói trùng mẫu, ta đem thánh vật nhất trở về. tốt, trùng mẫu thanh âm từ màu tím trong xương ngủ truyền ra, đao thấy máu, chuyện này ngươi hoàn thành rất khá, ta sẽ cho ngươi nhớ một công. đao thấy máu đại hỉ, tại trùng mẫu, trùng mẫu tiếp tục nói, lần này tại tiên tộc trên chiến trường. Chúng mãn thụ tên ngu xuẩn kia vậy mà khinh địch công kích tiên tộc trung quân, dẫn đến chúng ta tiền tuyến đại quân toàn quân bị diệt, hiện tại, người dẫn đầu ta mới sáng tạo giao đầu trùng đi đối phó tiên tộc đại quân. Là, Sau đó không lâu đao thấy máu tại trùng Mẫu Sơn hạ thấy được chính mình tân quân 100. Không không không giao đầu trùng, có được giao long đầu, con giết thân thể, nhìn thật sự là dữ tận a. Đao thấy máu nhìn qua trùng Mẫu Sơn lẩm bẩm nói, trùng Mẫu chế tạo thật sự là càng ngày càng lợi hại a. Loại này có được giao long huyết mạch cùng con giết huyết mạch chiến trùng, thực lực đã vượt qua dĩ vãng chế tạo binh trùng chẳng lẽ trùng Mẫu bước vào đế lộ đao thấy máu trong mắt ánh mắt phức tạp dơ lên xanh biết đau chân giận dữ hét các con hướng tiên tộc chủng tộc chiến trường xuất phát giết giao đầu trùng bọn họ đi theo đao thấy máu xuất phát thanh thế to lớn sát khí ngút trời trùng mẫu trong động tương lai tiểu hồn vắng người ngồi hồn thạch bên trong bởi vì không biết nên nói cái gì chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến trầm mặc thật lâu trùng mẫu thanh âm cuối cùng từ màu tím mê vụ hậu chuyện đi ra ngươi có phải hay không còn tại trách ta tương lai tiểu hồn mắt người nhíu lại bốn trùng mẫu cùng đầu này không chết thiên tẩm quả nhiên đã biết vấn đề này làm như thế nào trả lời nếu như trả lời là Trung Mẫu tiếp tục truy vấn vì cái gì trách nó lời nói, hắn nên như thế nào trả lời. Nếu như trả lời không phải, Trung Mẫu hỏi vì cái gì không trách nó lại nên như thế nào trả lời. Tương lai tiểu hồn người cảm thấy cái này nhìn như đơn giản vấn đề thật rất khó, cho nên hắn tiếp tục giữ yên lặng. Quả nhiên, Trung Mẫu căn bản là không có nghĩ hắn trả lời, tiếp tục nói, ta biết, lúc trước nhân ma đánh tới lúc, ta vứt bỏ ngươi chạy trước là ta không đối, nhưng ngươi biết không ta là có nỗi khổ tâm, trên người ta thánh vật không thể ném. Nếu như ném đi, chúng ta chủng tộc liền vong. Chỉ là ta thật không nghĩ tới. Ngươi tàn hồn vậy mà tìm được một khối hồn thú đầu hốc ký sinh, treo chống ngươi sống đến nay. Quả nhiên, ngươi hay là chủng tộc thông minh nhất tồn tại a. Tạm tám, mặc kệ đi qua như thế nào chúng ta đã từ tiền sử sống đến nay, hiện tại, mục tiêu duy nhất chính là muốn tiếp tục sống sót, trở thành vĩnh sinh giả. Ngươi phát ra tới tín hiệu ta xem hiểu. Ngươi bây giờ đã mất đi nhục thân, linh hồn còn ký thác vào cái này hồn thạch bên trong không thể đi ra không có quan hệ, ta cho ngươi chế tạo một bộ mạnh nhất chúng thể, để cho ngươi có thể lần nữa vây vùng tiên địa, cam đoan để cho ngươi càng mạnh, coi như nhân ma tìm đến, ngươi cũng có thể đối đầu bà chiêu. Thế nào? có muốn không nói xong chúng mẫu phảng phất tại chờ đợi đáp án tương lai tiểu hồn người biết nếu không nói khẳng định không được cho chuyện cái gì đâu tương lai tiểu hồn người phát ra sóng hồn lực động nói ngươi là thế nào sống đến bây giờ chúng mẫu trong giọng nói tràn đầy hồi ức nói lúc trước ta mặc dù trốn khỏi nhân ma truy sát nhưng lại bị một cái khác tồn tại cường đại để mắt tới một đường truy sát tại ta để cho ta lên trời không đường xuống đất không cửa lúc đó ta thể xác đã bị đánh nát, chỉ còn lại có một chút chân linh còn xuất lại chỉ cần lại gặp thụ một chút công kích ta liền sẽ hồn phi phách tán biến mất tại cái này thần hoang. Ngay tại nguy cấp thời khắc, chúng ta món kia thánh vật đem ta tàn hồn kéo vào trong một không gian, tại bên trong không gian kia, ta một lần nữa mọc ra huyết nụ, liền giống như sống lại bình thường, sau đó, ta dựa vào thánh vật thành không gian kia trùng tộc chi vương. Về sau, cái kia đạo cổng không gian mở ra, một cái ý niệm muốn chúng ta đi ra cổng không gian chiến chiến, nếu không liền sẽ chết. Ta liền xuất lĩnh tộc đàn vỏ ra, ai biết đi ra lúc, đã là 105 triệu năm sau thần hoang. Thật sự là dọa sợ ta. Tương lai tiểu hồn trong mắt người tinh quang bắn ra bốn phía, truy vấn, ngươi tại bên trong không gian kia ngây người bao lâu? Chúng mẫu khẳng định nói, hơn 41.000 năm. Tương Lai Tiểu Hồn người tính một cái, cả kinh nói, đây không phải là không gian kia qua một ngày, thần hoàng đã vượt qua một năm. Chương 845. Chúng mẫu bí mật bên trên. Chương 845, chúng mẫu bí mật bên trên đúng vậy a. Chúng mẫu trầm lặng nói, bên trong không gian kia một ngày, bên ngoài là một năm. Tương Lai Tiểu Hồn người rất là kinh ngạc, hai cái này trong không gian tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, nhưng lại có thể liên hệ đó là một cái gì không gian a. Ma tộc cũng là từ dạng này trong một không gian lao ra sao? Tương Lai Tiểu Hồn người truy vấn, bên trong không gian kia ý thức là cái gì? Chúng mỗ đáp lại, không biết. Sau đó thì sao? Chúng mẫu tiếp tục nói, chúng ta vừa ra cổng truyền tống liền gặp ma tộc đại quân, hai tộc chúng ta tại trong thần miếu làm một khung, tất cả mọi người tử thương vô số. Lúc này, nhân tộc, tiên tộc, thần tộc, man tộc phát hiện chúng ta, tứ tộc liên thủ muốn tiêu diệt hai tộc chúng ta, chúng ta đương nhiên không chịu thúc thủ chịu chói, thế là chúng ta cũng liên thủ đối kháng, kết quả giết đến khó hòa giải. Nguyên bản, ta rất sợ người tộc nhân ma còn sống, có tên biến thái kia tại, chúng ta khẳng định sẽ đã chết rất khó coi. Nhưng đại chiến bắt đầu sau, nhân ma từ đầu đến cuối không có hiện thân, ta lúc này mới chợt tỉnh ngộ đây chính là 15 triệu năm sau thần hoang a. Cái kia người đáng chết ma cũng hẳn là hóa thành tuế nguyệt bụi bặm đi. Nếu như không phải chúng ta gặp gỡ gặp thủ, hẳn là cũng đã sớm chết đi. Tương lai tiểu hồn người quyết định truy đến cùng đoạn này chiến sự, nói như thế, trăm vạn năm trước, thần giới là nhân tộc, thần tộc, tiên tộc, man tộc địa bản, các ngươi dạng này lao ra có thể đánh được sao? Ha ha ha. Chúng mẫu cười lạnh nói, đương nhiên đánh không lại. Khi đó nhân tộc có 30 ngày, là 33 cái vô địch hoàng giả, đem chúng ta đánh cho tại trong thần miếu ra không được. Nhưng ngươi biết, ma tộc có thể cho một chút tham lam linh hồn gieo xuống ma niệm. Chúng ta phát hiện, mặc dù nhân tộc, thần tộc Tiên tộc, Man tộc tứ tộc nhìn rất đoàn kết, muốn diệt hai ta tộc ý chí rất kiên định, nhưng chỉ có nhân tộc ý chí nhất kiên định. Tiên tộc, Thần tộc, Man tộc đều một mực tại giữ lại thực lực. Thế là Man tộc liền muốn phương nghị cách ly gián Thần tộc, Tiên tộc, Man tộc cùng nhân tộc quan hệ, cũng đưa cho tam tộc không ít bảo vật, rốt cục đả động bọn chúng, âm thầm cùng chúng ta liên thủ đối phó nhân tộc. Về sau tam tộc liền dẫn dụ nhân tộc chủ công, bọn hắn ký kết vô hiệu viễn cổ minh ước, chúng ta tại Thần Miếu bố trí mai phục, bước đầu tiên chính là đem nhân tộc ba ngày trọng thương, sau đó bước thứ hai là Tiên tộc, Thần tộc, Man tộc nó đuổi ra thần giới. Nhân tộc bị đuổi đi sau, thần tộc, tiên tộc, man tộc lại có nhược điểm tại trong tay chúng ta, cho nên ta trùng tộc cùng ma tộc liền thuận lợi ở chỗ này cắm dễ xuống. Đường Long Bừng tỉnh đại nộ, thì ra là thế. Tương lai tiểu hồn người thử hỏi, tại loại này đối địch tình huống dưới, người đưa cho tiên tộc, thần tộc, man tộc bảo vật hẳn là bất phàm đi. Trung Mẫu ngạo nên nói, người biết thánh vật rất mạnh, có thể phát hiện dưới mặt đất mỏ thần tinh. Tương lai tiểu hồn người suy đoán nói, cho nên người cho thần tộc, tiên tộc, ma tộc chỉ rõ mỏ thần tinh vị trí, để bọn hắn tăng cường thực lực, sau đó có lực lượng cùng nhân tộc đối kháng. Ha ha ha! Trùng mẫu cười đến rất là đắc ý, tam tám, ngươi hay là như thế thông minh. Đường Long thật muốn hỏi Trùng mẫu thánh vật là cái gì, nhưng là hắn không dám hỏi, hắn thậm chí không dám chủ động đàm luận thánh vật bởi vì nghe Trùng mẫu khẩu khí, tam tám cũng là biết thánh vật sự tình. Nếu như tập trùng cái này đến đàm luận, hắn rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Trùng mẫu càng nói càng tự hào, trăm vạn năm qua, ta Trùng tộc cùng Ma tộc đã triệt để ở tại thần giới đứng vững bước chân, ta Trùng tộc càng là trở thành thần giới đệ nhất đại tộc. Tương lai tiểu hồn người tiếp tục thăm dò, ta một đường từ hỗn độn tuyệt địa trở về, gặp ngươi Trùng tộc trong lãnh địa tất cả đều là chiến tranh. Đao thấy máu nói các ngươi chính gặp thần tộc, tiên tộc, man tộc, ma tộc công kích, đông nam tây bắc bốn đầu phòng tuyến lung lay sắp đổ, đã binh lực không đủ, tiếp tục như vậy, các ngươi trùng tộc là muốn vong a? "Sẽ không." Trùng mẫu Quả quyết nói, hiện tại giai đoạn này, ta bất quá là đang tiêu hao tiên tộc, thần tộc, man tộc thực lực thôi. Bọn hắn coi là ổn chiếm thượng phong bốn hà không biết, bọn hắn cách cái chết đã rất gần. Tương lai tiểu hồn mắt người thần sáng rõ, minh bạch trùng mẫu bố cục, nguyên lai ma tộc chỉ là cùng tam tộc hư cùng gián hụy cùng trăm vạn năm trước một dạng a. "Trùng Mỗ Ken, thông minh." "Bất quá, 88, nếu như ta không có đoán sai, Ngươi cũng là phụ thuộc thánh vật Hạch Tâm chìa khóa không chết hiện tại, ngươi có thể hay không đem Hạch Tâm kia chìa khóa giao ra, để thánh vật khôi phục hoàn chỉnh hình thái đâu? Tương lai tiểu hồn người bừng tỉnh đại nộ khó trách đao kia thấy máu sẽ gọi mình là thánh vật, nguyên lai tằm tám trong tay có trùng mẫu trong miệng thánh vật kia chìa khóa Bất quá, cái kia bất tử thiên tằm chỉ để lại một cây tơ tằm màu trắng mà thôi, nơi nào có chìa khóa? Không đối. Chẳng lẽ cây kia tơ trắng chính là thánh vật Hạch Tâm chìa khóa? Siêu. Tương lai tiểu hồn người đem tơ trắng từ thể nội lấy ra, dò xét cẩn thận, quả nhiên có phát hiện cây kia tơ trắng bên trên tràn đầy giọt nhỏ bé phù văn tạm thành không cẩn thận kiểm tra, căn bản nhìn không ra. đường long đại hỉ nắm giữ trùng mẫu trong miệng hạch tâm chìa khóa, có phải hay không mang ý nghĩa liền nắm giữ trùng mẫu trong miệng thánh vật? bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết thánh vật vì sao chia làm hai nửa. tam tám cái này một nửa là làm sao tới? cho nên tương lai tiểu hồn người từ chối cho ý kiến thử do xét nói, ngươi muốn thánh vật khôi phục hoàn chỉnh hình thái chẳng lẽ ngươi quên những chuyện kia sao? câu nói này cùng thầy bói nói lời một dạng làm sao cũng sẽ không có lỗi. ha ha ha, trùng mẫu tiếng cười có chút miễn cưỡng, tam tám. Lúc trước thánh vật xuất thế cần huyết thế, mới có thể diệt tuyệt hết thảy sinh linh, mới có thể tại thần hoàng tạo thành hạo kiếp lớn như vậy, mới có thể ngay cả chúng ta đều sẽ truy sát. Hiện tại, nó đã hút đủ máu tươi, đã rất ngoan rất nghe lời. Ta phỏng đoán hiện tại để thánh vật hợp thể, chúng ta đều sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Tương lai tiểu hồn người đối với thánh vật là không hiểu ra sao, chỉ có tiếp tục thăm dò. Thánh vật này lai lịch chương 846. Chúng mâu bí mật bên dưới cánh 4. Chương 846, chúng mâu bí mật bên dưới cánh 4. Chúng mâu tiếp lời nói, những năm này, ta nghiên cứu phát hiện thánh vật chất liệu thần hoàng chưa bao giờ xuất hiện qua, hẳn là đến từ trên trời. Tương lai tiểu hồn trong mắt người dị sắc chấp liên tục, người xác định là đến từ trên trời. Trung Mẫu ngữ khí rất khẳng định, những năm này, ta nghiên cứu qua rơi xuống thần giới lưu tinh, phát hiện thánh vật chất liệu cùng những lưu tinh này tinh hạch rất giống, ta hoài nghi thánh vật này cùng tiền sử trên trời rơi xuống yêu tinh sự kiện có quan hệ. Tương lai tiểu hồn người ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn xem tơ trắng thứ này, màu sắc cùng tử vi tinh ở giữa đạo bạch quang kia rất giống a. Chẳng lẽ là bạch quang kia bên trong rơi ra ngoài đồ vật? Tương lai tiểu hồn người càng nghĩ càng nhiều, nếu là như vậy, thật đúng là có thú a. Trong động trầm mặc một lát, Trùng Mẫu mới lên tiếng nói, ta biết ngươi không nguyện ý còn đang vì năm đó ta tập sát ngươi, muốn đoạt thánh vật chìa khóa một chuyện canh cánh trong lòng. Yên Tâm, ta hiện tại đối với ngươi đã không có sát ý. Năm đó, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm mà thôi. Tương lai tiểu hồn mắt người ra vừa nhắc cái này, Trùng Mẫu cũng không chết Thiên Tầm quan hệ tốt phước ta. May mắn không có nói lung tung, nếu không liền bại lộ. Lúc này, Trùng Mẫu ngạo nề nói, trăm vạn năm qua, ta một mực dùng thánh vật tu luyện, ta đã có thể dùng thánh vật năng lượng chế tạo cường đại trùng tộc chiến sĩ. Chỉ cần ngươi để thánh vật chìa khóa cùng thánh vật tổ hợp, ta liền có thể chế tạo ra vô địch thần giới trùng tộc chiến sĩ. Đến lúc đó, tam bát. Ta liền cùng ngươi cùng hưởng toàn bộ thần giới, ngươi có chịu không? Tương lai tiểu hồn người ánh mắt hiếp lại thật lớn một khối bánh mỏng ta. Thánh vật này tuyệt đối không thể khôi phục hoàn chỉnh, nếu không chính là thần giới tai nạn, nhân tộc trên đỉnh đường long một trận hoảng sợ may mắn đi thái sơn diệt không chết thiên tạm, nếu không thần giới vạn tộc nguy cũng. Màu đen hồn thạch bên trong đường long tiếp tục thử dọ xét nói, trăm vạn năm qua ngươi dùng thánh vật tiến hành tu luyện, chẳng lẽ cảnh giới còn không có tăng lên? Ha ha ha bốn, chúng mẫu tự hào thanh âm rất vang, cực kỳ giống tiếp trước đồng học gặp nhau lúc khoe khoang ngựa khí tam bát, thánh vật bên trong ẩn chứa một đầu đế lộ hiện tại, ta đã đứng tại giao lộ, chỉ cần ngươi để thánh vật hoàn chỉnh, ta liền có thể đi lên. Tại cái này không có đế giả thời đại, ta sẽ vô địch. Cho nên, suy tính một chút đi ra giúp ta sơn bá thần giới. Ta cam đoan không ở đây ngươi sau lưng đâm dao. Tương lai tiểu hồn người nhìn xem trùng mẫu ẩn thân mê vụ trong xương mù này chính là cái kia không biết tên thánh vật sao? Trùng mẫu lại là cái gì bộ dáng đâu? Là một cái to lớn xấu xí quái trùng sao? Giờ phút này, đường long âm thầm kinh hãi, tương lai tiểu hồn người hiện tại rất nguy hiểm, cái kia trùng mẫu tùy thời đều có thể đọa thụ. Tương lai tiểu hồn người kéo dài nói cho ta một ngày thời gian để cho ta suy nghĩ thật kỹ. tốt. chúng mẫu đáp ứng rất sung sướng. nhân tộc trên đỉnh. tân hỏa đổ thư quán bên trong. kiếp này tiểu hồn nhân thần tình nghiêm túc nói. tân hỏa, đi đem tương lai tiểu hồn người tiếp trở về. tốt. Nhỏ tân hỏa đem tam đầu hỏa long đặt ở mai rùa bát quái đồ trước mặt, xem trọng tiểu đệ này. tam đầu hỏa long vô ngự nói. tân hỏa ca yên tâm, ta chậm chậm chết nó. Nhỏ tân hỏa trong mắt thần quang lóe lên, đi tương lai tiểu hồn trong thân thể. siêu. nhọt tân hỏa cùng tân hỏa đổ thư quán đều thần kỳ biến mất không thấy gì nữa. thần kỳ xuất hiện trong tương lai tiểu hồn đầu người bên trong. chúng mẫu động bên trong đột nhiên chúng mẫu không lý do cảm thấy có chút bất an, nói ra, tạm bát, ngươi cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là địa bàn của ta, nếu như ngươi làm loạn, ta cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi. tương lai tiểu hồn miệng người sừng câu lên một tia lành ý nói yên tâm, ta tuyệt đối bất loạn động. hắn chỉ là đối với nhỏ tân hỏa nói đi thôi, nguy hiểm đã đến gần. tốt. nhỏ tân hỏa tay nhỏ vung lên, thu. siêu siêu siêu đầu tiên, tương lai tiểu hồn người xuất hiện tại tân hỏa đồ thư quán bên trong, sau đó xuất hiện là màu đen hồn thạch đi ngươi. tân hỏa đồ thư quán mang theo tương lai tiểu hồn người cùng màu đen hồn thạch trực tiếp về tới đường long trong hồn hải. Trùng mẫu động bên trong anh. Tại màu đen hồn thạch biến mất trong nháy mắt, một cây to lớn lục châm từ trong hư không xông ra, từ màu đen hồn thạch vừa mới vị trí chơi qua, hung hăng cắm vào vách độc không. Trùng mẫu kinh nghi bất định nói màu đen hồn thạch đâu? Tầm bắt đâu? Làm sao lại biến mất? Chẳng lẽ Tầm Bắt phát hiện ta đánh lén hắn? Khẳng định là phát hiện. Ta thế nhưng là mượn thánh vật che giấu khí tức hắn là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là thánh vật chìa khóa phát ra cảnh cáo? Thật là đáng chết a. Xiêu xiêu. Mấy cây dữ tận to lớn xúc giác đưa ra ngoài, khắp núi động tiến hành rạo sắt nhưng lại không thu hoạch được gì. Không có khả năng bốn Trùng mẫu phát ra thất vọng mà thê lương tiếng thê, "Tằm bác, ngươi cái này đáng chết, ngươi đem thánh vật chìa khóa trả lại cho ta. Ngươi đi ra a. Ngươi cũng dám cản ta đế lộ, ta muốn giết ngươi." "Chết." Lúc này, toàn bộ trùng mẫu trên núi trùng tộc dọa đến run lẩy bảy trùng mẫu đây là bị cái gì kích thích. Nhân tộc trên đỉnh ha ha ha Đường Long cười đến rất là thoải mái, "Lão côn trùng, vậy mà muốn ông ta, cho là ta không biết mê thơ." Hạ Dương ở bên cạnh thấy không hiểu đấu, "Đường Long, chuyện gì xảy ra?" Đường Long cười nói, "Ta vừa lấy được tin báo, trùng tộc có đại âm mưu, ma tộc là trùng tộc nội gián." bọn hắn muốn mượn lần này đại chiến nhất cử diện tam đại tộc thống trị thần giới thật sự là thật lớn một bàn cờ a hạ dương tâm xiết chặt chúng ta làm sao bây giờ đường long nghiêm túc nói chúng ta đem đại hoang đại quân vận chuyển lên nghỉ ngơi dưỡng sức tam tộc đại bại ngày chính là ta nhân tộc đại quân xuất hiện ở tại thần giới lúc tốt hạ dương trong mắt dị sắc loé lên tương lai ta muốn làm nhân tộc tiên phong tốt đường long đáp ứng nói hiện tại hết thảy manh mối đều chỉ hướng thần miếu chỉ hướng thần miếu cổ truyền tống sâu không gian đường long thì thào nói thần miếu chờ ta thí luyện lúc ta liền đến nhìn xem ngươi đến tuột cùng là một cái thứ gì về phần trùng mẫu thánh vật là cái gì đánh một cầm liền biết đường long thu lại tâm tình hiện tại chuyện thứ nhất về đại hoang vật binh vì nhân tộc quật khởi chi chiến làm chuẩn bị sau đó lại đi thăm dò tiền sử sự, sự tình siêu đường long tâm niệm khai động thang trời biến làm phù văn chiến thuyền rơi xuống đất hạ dương đi theo ta về đại hoang vật binh hạ dương vui vẻ nói tốt đường long nhìn xem hư không tâm đã bay trở về đại hoang bún a nhu hòa các tộc nhân nhìn thấy ta về nhà tất nhiên sẽ rất kinh hỉ đi ta đại hoàng ta hoàng hậu a ta trở về tác giả có lời nói canh bún mời mọi người nhậu một chút túc canh cảm ơn mọi người lễ vật, tiếp tục bổ canh bên trong. chương 847 trở về đường. chương 847 trở về đường. bất quá đường long không có lập tức khởi hành về đại hoang, mà là lái trên thang trời tông chủ ngọn núi, đáp xuống tông chủ trước đại điện, đi thẳng vào sư công. ta tới tìm ngươi có việc. vạn thú tông chủ thanh âm truyền ra nói tiểu đồ tôn, ngươi lại chuẩn bị về đại hoang sao? đường long cười đi đến vạn thú tông chủ trước mặt, thật sự là sự tình gì đều không thể gạt được sư công. có một số việc ta phải nói cho ngươi. một lát sau, vạn thú tông chủ nghe xong đường long từ trùng mẫu chỗ có được tin tức sau. Thần tình nghiêm túc nói nếu là như vậy, chúng ta ngược lại là phải sớm làm phòng bị. Tiểu đồ tôn yên tâm, ý của ngươi ta minh bạch, ta cái này kêu là chủng thôn thiên bọn chúng đi tiên tộc, thần tộc, man tộc, giải ma tộc cùng chủng tộc gấm lưu, để tam tộc nhiều một phần cảnh giác, coi như bại cũng có thể lưu thêm một chút thời gian cho chúng ta. Đường Long Tiếu Đạo, hay là sư công hiệu ta a? Bất quá, lần này về Đại Hoang vật Bình, ta cần đại lượng phá giới phương tiện chuyên trở sư công nơi này có sao? Vạn thú tông chủ hảo sảng nói có. Người sư công ta một mực tại vì nhân tộc quay về thần giới làm chuẩn bị, trăm vạn năm qua ta để gen đúc ngọn núi làm ra trăm con phá giới phi thuyền, một cái có thể vận một ngàn người, một lần có thể vận mười vạn đại quân, đầy đủ ngươi dùng. Đường Long Đại Hỷ, thực tình ca ngợi nói sư công thật sự là mưu tính sâu xa. Vạn Thú Tông chủ thản nhiên nhận cái này mương ngựa, cùng ta đi mật thất lấy đi. Tốt. Sau đó không lâu sau, thang trời hóa thành phù văn chiến thuyền vạch phá không gian rời đi tông chủ ngọn núi, thẳng hướng Tân hỏa cung cấp tọa độ mà đi chính là đường Long lúc đến phá bấy chỗ. Vài ngày sau anh, thang trời phù văn chiến thuyền xuyên thấu thần giới cùng đại hoang hằng rào xuất hiện tại đại hoang thiên địa bên trong hút đường long thật sâu hít một hơi đại hoang linh khí vui mừng nói các tộc nhân người thân bọn chiến hữu ta đường long lại trở về đi trường an thành siêu thiên địa phù văn chiến thuyền cấp tốc hạ xuống tại cách đất mặt ngàn mét không trung phi hành thẳng hướng trường an thành bay đi hạ dương mở ra thần nhãn từ không trung hướng dưới mặt đất nhìn lại trên đại địa dây núi kéo dài khắp nơi cổ thụ che trời nhìn qua rất là mỹ lệ hình dạng mặt đất cùng quê hương của hắn không sai biệt lắm nhưng kiến trúc lại không giống nhau nơi này kiến trúc rất sâu xa mỹ cảm so thần giới thành chỉ càng xinh đẹp nhưng cùng hắn ra hương khác biệt chính là trên vùng đại địa này khắp nơi đều là tiểu mới thành trì trong thành trì có rất nhiều xinh đẹp hợp quy tắc phòng ở lão nhân tại phòng ở trước làm lấy sống bọn nhỏ đầy đường chạy từng cái đùa giỡn rất là sung sướng ngoài thành không ít tộc nhân ngay tại đồng ruộng lao động mọi người sắc mặt hồng nhuận vui vớt ăn mặc chỉnh tề từng cái làm việc có lực tại đồng ruộng đạp tiểu lấy trên mặt mọi người dáng tươi cười cùng kêu nã bốn để hắn cũng cười theo lúc này mặt đất có cao thủ phát hiện thang trời phù văn chiến thuyền bọn hắn đầy mắt cảnh giới nhìn chăm chăm bầu trời tùy thời chuẩn bị đối với phù văn chiến thuyền phát động công kích chiếu chiếu chiếu Không ít phi cầm tử trên tường thành bay lên, phía trên tràn đầy áo giáp phi điệu kỵ sĩ, từng cái uy phong lấm liệt, giống như thiên binh thần tướng. Lúc này, một cái phi điệu kỵ sĩ tiếp cận thang trời phủ văn chiến thuyền, quát hỏi: người nào? Đường Long tiếu Đạo, là ta à? Đột nhiên, phi điệu kỵ sĩ trong mắt tinh quang đại phóng, hưng phấn chắp tay nói: tham kiến nhân hoàng đại nhân. Đường Long có chút kỳ quái, ngươi biết ta? Phi điệu kỵ sĩ vẻ mặt tươi cười nói: Trường An Long kỵ sĩ bọn họ là các thành mang đến nhân hoàng đại nhân chân dung, để các thành các bộ tộc người chiêm ngưỡng nhân hoàng đại nhân anh tư hiện tại các bộ các thành đều dựng lên nhân hoàng đại nhân pho tượng tự nhiên nhận biết đống nhiên đường long não hải lý liền hiện ra đường chiến thân ảnh là tiểu tử này làm sao lấy đường long đối với đường chiến hiểu rõ gia hỏa này làm ra chuyện như vậy không hề thấy quái lạ đúng chi long dị sĩ cũng là gia hỏa này thủ hạ, hiểm nghi rất lớn a quả nhiên phi điểu kỵ sĩ tiếp tục nói đường chiến đại nhân phát xuống học tập tri thư nhân hoàng chuyển bên trong giới thiệu nhân hoàng đại nhân quật khởi chi lộ hiện tại là đại hoang nhất dễ bán sách báo đâu nhân hoàng đại nhân chúng ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt giống như sông lớn tràn lan là đã xảy ra là không thể ngăn cản nhân hoàng đại nhân, ta thích nhất ngươi cùng hoàng hậu gặp nhau một đoạn kia, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân thắng được mỹ nhân tâm, thật là khiến người hướng tới a. bất quá, ta không có khả năng lý giải chính là năm đó trong tộc nhiều mỹ nữ như vậy ưa thích ngài, ngài vì sao không có chút nào động tâm đâu? đường chiến đại nhân trong sách nói ngươi là trai thẳng bốn cái gì là trai thẳng. đường long khoẹt miệng giật một cái quả nhiên là hắn, thật sự là quen thuộc phong cách hành sự a. khu khu khu đường long khinh ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi tên là gì? phi điệu kỵ sĩ đứng dậy, cung kính nói, ta gọi thành hảo, là thạch bộ lạc chiến sĩ. đường long thuận miệng khích lệ nói, thiên phú của ngươi bất phàm chỉ cần hào hào cố gắng, tin tưởng ngươi tương lai ngươi nhất định lấy đánh vỡ thương hùng, trở thành người vô địch tộc chiến sĩ. Thạch Hạo ánh mắt sáng rõ, thì thảo nói, ngay cả nhân hoàng đại nhân đều nói như thế, nghĩ đến ta thật là thiên tài a. nhân hoàng đại nhân, ta nhất định sẽ hào hào cố gắng, tương lai nhất định trở thành người cường đại tộc chiến sĩ. sau đó, đi cưới đường lệ tỷ tỷ. đường long rất là kinh ngạc, ngươi biết đường lệ? thạch hạo nói về đường lệ lai bộ lạc sự tình, nói về đường chiến của vũ. đường long nhăn rắc gân xanh hẳn lên nói ủng hộ, thạch hạo, ta xem trọng ngươi a. là. thạch hạo rất hư vấn, đường long nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động một gốc 100. linh dược xuất hiện ở trong tay, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Chỉ gặp linh dược kia đã là hình người bộ dáng, thuốc thể trung quanh đều là thật dài sợi dễ, giống gốc cây liễu giống như siêu đường long ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, linh dược vững vàng bay vào thạch hạo trong tay, đây là một gốc 1000050 linh dược, có thể giúp ngươi tiến hóa thể chất, hoàn thành trúc cơ về phần ngươi có thể hay không trở thành ta nhân tộc lương đống chi tài, liền là của ngươi tạo hóa. Thạch Hạo cảm động nói, tạm nhân hoàng đại nhân. Sau đó, Thạch Hạo đem đường long đưa ra thạch bộ lạc lĩnh địa, lúc này mới lưu luyến không rời mà đi. Hạ Dương lúc này mới nói, xem ra Ngươi người này hoàng thâm thụ tộc nhân kính yêu a." Đường Long ngẩng đầu lên, hai tay phía sau lưng nói không nhận tộc nhân kính yêu nhân hoàng cũng không phải là người tốt hoàng a. Hạ Dương không biết nghĩ tới điều gì, có chút thương cảm nói đáng tiếc, tộc nhân của ta gặp ta mà không phải ngươi." Đường Long an an ủi nói Hạ Dương, đây không phải là lỗi của ngươi, là địch nhân trăm phương ngàn kế muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tương lai, những này huyết kỷ chúng ta đều là mồi báo." Đột nhiên, Hạ Dương quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, "Hạ Dương tham kiến nhân hoàng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hạ Dương hoàng, là trời mười năm nhất mạch hoàng." Đường Long vội vàng đỡ hắn lên nói đều là người một nhà không cần như vậy. trên đường đi, Hạ Dương thấy được giùm nước lấy nước, hung thú canh điển các loại sự tỉnh, cảm thấy mở rộng tầm mắt, cuối cùng là yên tâm sự tỉnh. ba ngày sau, trương an thành cái kia to lớn bóng dáng xuất hiện tại Hạ Dương trong mắt, hắn không khỏi la thất thanh, thật là lớn thành a. đường long ngạo nê nói, nơi này chính là nhà của ta. lúc này siêu siêu siêu bốn, mười đầu cự long xuất hiện ở thang trời phù văn chiến thuyền trước mặt, chính là tuần phòng bầu trời long kỵ sĩ tiểu đội. giống bên trên kỵ sĩ ngạc nhiên chắp tay nói, tham kiến nhân hoàng đại nhân. o o bốn, long kỵ sĩ tiểu đội trưởng thổi lên bên hông sừng thú siêu bốn. Một đầu hắc long cùng một con mèo to từ Ngọc Kinh Sơn bên dưới quân doanh đằng không mà lên, bay thẳng mà đến. Cách thật xa, hắc long kêu khóc thanh âm liền truyền đến nói đại ca, đại ca, đại ca, ngươi trở lại rồi. Tiểu hắc nhớ ngươi muốn chết. Đường chiến thanh âm cũng truyền tới nói nhân hoàng đại nhân, ngươi làm sao mới trở về à trong nhà xảy ra chuyện. Đường Long sững sờ, xảy ra chuyện gì? Chương 848. Dắt tỉnh giả manh mối. Chương 848. Dắt tỉnh giả manh mối miêu miêu miêu. Phi thiên miêu vui vẻ đáp xuống thang trời phụ văn trên chiến huyền, đầu to thẳng hướng Đường Long trong ngửi, nhân hoàng đại nhân, muốn chết đại miêu nhìn thấy đại miêu, đường long liền nghĩ tới đường du, hắn đưa tay xoa đầu mèo hỏi, a vu, ai nu đâu? phi thiên miêu thân thể cứng đờ, không có mở miệng, cảm giác có chút khổ sở. đường vu đứng đang phi thiên trên thân mèo, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói chỉ là một tiếng, trở về liền tốt. lúc này siêu siêu siêu bốn, thiên nhất, trời ba mươi ba, một thế hệ hoàng, đại công chúa trương thiên thọ, đường kiếm, đường múa, tinh linh nữ vương, hậu nghệ, lôi cốt, phong hoa, đường dã, thiên độc nữ các loại bay tới, vây quanh ở đường long trung canh, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, làm cho không khí hiện trường rất là quái dị. Đường Long nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, trầm giọng nói, A chiến, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường chiến yếu đất nói, A nhu đi theo ngươi một cái khác lao bà chạy. Cái gì? Đường Long nghe được có chút mơ hồ, nói rõ ràng. Thiên nhất mở miệng nói, việc này nói rất dài dòng, hay là về nhà rồi nói sau. Tốt. Sau đó không lâu. Trong thành trường An nhân hoàng trong đại điện đường Long Cao ngồi nhân hoàng trên ghế, chào mày, giáp tình giả. Đối với... Ừ thiên nhất vẻ mặt nghiêm túc nói đây là tiền sử tổ chức thần bí ta cũng chỉ biết vụ vật chỉ biết là tổ chức này lấy vĩnh sinh làm mục tiêu có thể đi vào tổ chức này đều là tiền sử tự đầu cho nên hỏa vô song cùng đường lu khẳng định là tiền sử tự đầu tiểu đường long ngươi đoạt lấy thân thể của các nàng cũng không biết là họa hay là phúc a đường long nghĩ nghĩ hỏi hỏa vô song nói các nàng có chính mình chiến trường lao tổ tông nơi này có manh mối sao thiên nhất lắc đầu nói loại này tự đầu chiến trường khẳng định không phải chúng ta cấp độ này có thể tiếp xúc đến bất quá Hoạ vô song sưng hô Đường Nu là Giao Cơ. Đường Nu lưu lại lại nói nếu có một ngày ngươi đi đến một đầu dòng sông màu bạc bên cạnh, liền la lên tên của nàng, liền ra tới gặp ngươi. Manh mối là Thiên Ngoại Thiên, có Vu Sơn, cạn chín ngày, mưa bụi ở giữa. Đường Long thì Thảo nói Thiên Ngoại Thiên, có Vu Sơn, cạn chín ngày, mưa bụi ở giữa là có ý gì? Giao Cơ. Đột nhiên Đường Long não trong biển linh quang chớp động, nhớ tới Vu Sơn mây mưa bốn chữ nhỏ tân Hỏa, cho ta chút nhắc nhở. Nhỏ tân Hỏa ngồi tại mai ruộng bắt quái đồ trước nói tốt đâu. Tìm kiếm Vu Sơn, Giao Cơ. Kết quả tìm kiếm, Văn tuyển tống ngọc thần nữ phú tử. Sở tương vương cùng Tống Ngọc Du ở Vân mộng Chi phủ làm Ngọc Phú cao đường sự tỉnh. Đêm đó vương ngủ, quả mộng cùng thần nữ gặp, nó trạng rất lệ, vương dị chi. Nhỏ Tân Hoàng ngốc Manh phiên dịch nói chiến quốc lúc, Sở tương vương cùng Tống Ngọc đến Vân mộng du loạn. Tống Ngọc nói, lúc trước hoài vương từng du lịch cao đường, ban ngày buồn ngủ đi ngủ ngậu thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp, dung mạo như Tây Thi bình thường diễm lệ. Thiếu nữ nói nàng là Thiên Đế tiểu nữ nhi, tên là Giao Diêu Cơ, chưa gả mà chết, mai táng tại Vu Sơn Chi Nam, tinh hồn phụ thuộc cỏ cây là Vu Sơn Chi Nữ. Cái kia Giao Cơ là chuyên môn tới tìm hắn ngủ. Về sau, thần nữ trước khi đi lúc nói ta ngay tại Vu Sơn Chi Nam gò cao Chi Đỉnh sáng sớm là Triều Vân trạng vạng tối là Hải Vũ sớm sớm chiều chiều đều tại dưới ban công sáng sớm ngày thứ hai Hoài Vương đi xem quả là thế bởi vậy vì đó là miếu miếu tiên Triều Vân Nhỏ Tân Hỏa mở trừng hai mắt nói nói cách khác trong sách Hoài Vương tại Vu Sơn bên dưới làm một trận bộng Xuân trong Ngộ thần Nữ là Thiên Đế Nữ Nhi tên là Giao Cơ Đường Long nhìn qua hư không thì thảo nói Thiên Đế Nữ Nhi Giao Cơ Vu Sơn Ngân Hà mưa bụi những này cùng Ai Nu có liên hệ gì đâu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ a Thiên Nhất gặp Đường Long Lâm vào khổ tư mở miệng nói, nhân hoàng, giác tỉnh giả vốn là thần bí, hiện tại ngươi không cần nghĩ quá nhiều, nếu có ngày ngươi gặp lại được lưu, có lẽ liền cái gì đều hiểu. một thế hệ hoàng an ủi, nhân hoàng, đại trưởng phu sợ gì không vợ, cũng không mất đi, mới sẽ không đến, thích ngươi nữ nhân nhiều như vậy, một lần nữa cấy nó cái 10 cái tám cái, dạ dạ khi tần lang, ngậm lại liền đẹp đến mức rất đa. à. a một thế hệ hoàng lỗ hai bị đại công chúa trương thiên thọ bắt lấy, phát ra kêu đau một tiếng nói chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? ngươi làm gì a? ta chính là an đuổi tiểu nhân hoàng mà thôi, ngươi đừng nóng giận a. Đại công chúa Trương Thiên Thọ cả giận nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi bình thường hòa tâm sao? Nhân hoàng, đừng nghe số nam nhân này, về sau, nếu là có cơ hội, đem Hỏa Vô Song cùng Đường Nhu đều đuổi trở về. Đường Long bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có như vậy. Các vị, ta lần này trở về, là muốn đem tộc ta đại quân vận đến thần giới, chuẩn bị nhân tộc quật khởi chi chiến. Dầm dầm dầm bốn. Trong đại điện đám người kích động lên, toàn thân khí huyết không bị khống chế, khí thế kinh người. Lúc này Đường Long mới phát hiện đường chiến đã chút cơ viên mãn, chỉ cần thức tỉnh tinh hồn, là hắn có thể tiến vào tinh tướng cảnh. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Đường Chiến, cảnh giới của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy? H H H 4 Đường Chiến báo cáo, ngày sau khi đi, vô biên biển trong vực sâu đột nhiên bộc phát linh triều, bên trong phun ra vô số đến từ biển sâu linh dược cùng bảo vật. Thiên Nhất lao tổ tông tự mình đi một chuyến, cái này những linh dược kia cùng bảo vật làm trở về. Sau đó, tại lao nhân gia nàng chỉ điểm xuống, cảnh giới của chúng ta liền tiêu thăng đến trúc cơ cảnh giới. Đường Long hơi nhún mày, lao tổ tông, trong biển sâu có chuyện gì phát sinh sao? Thiên Nhất thần sắc ngưng trọng nói, ta hoài nghi trong vực sâu kia có đồ vật gì muốn xuất hiện linh vật phun chào chỉ là trước báo hiệu. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Có lớn côn bằng ở nơi đó nhìn xem, ta cùng 33 ở nơi đó lại bố trí mấy tầng phong ấn đại trận, hẳn không có đại sự. Huống chi ngươi tại Đại Hoang bố trí nhằm vào dị tộc phong linh đại trận, ngoại trừ nhân tộc, mặc cho ai đến đều như tiến vào nhà giam, sẽ thực lực đại giảm. Đường Long lúc này mới an tâm, một nghi hoặc khác chính là, lão tổ tông, a chiến bọn hắn tấn cấp làm gì nhanh như vậy? Ha ha ha. Thiên Nhất tự hào nói bọn hắn nguyên lai like tại huyết mạch phong ấn tình huống dưới đau khổ tu luyện, nội tình cùng cơ sở hùng hậu không gì sánh được, đang giải trừ huyết mạch phong ấn sau, thuận lý thành chương hậu tích mật pháp, diễn phun thức tiến giai cũng liền có thể lý giải. Bất quá Bọn hắn lại nhanh cũng không bằng ngươi a. Nếu như lão tổ tông không có nhìn lầm người cũng tinh đẹp trai cảnh định phong đi. Là Đường Long Khiêm Tổ nói, "Lão tổ tông, qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể là tinh hậu cảnh." Thiên Nhất vui mừng nói ngươi tu luyện được càng nhanh, lão tổ tông liền càng cao hứng. "Lần này, ngươi chuẩn bị mang người nào thượng tần giới?" Chương 849. Điều binh khiển tướng. Chương 849. Điều binh khiển tướng Đường Long sớm đã có kế hoạch, ngài cùng trời 33 lão tổ tông, một người lưu thủ, trên một người đi tọa trấn, ngài xem ai đi lên. Tiên Nhất mắt nhìn hư không, trong mắt có quang ảnh hiện lên. 33 đệ, ngươi lưu thủ đại hoàng, ta lên đi. Tổ địa là ta mất, đoạt không trở lại, liền đem ta bộ xương giả này chôn ở phía trên đi. Tốt. Trời 33 thận trọng nói đại tỷ, không phải vạn bất đắc dĩ ngươi đừng liều mạng dạ a. Thiên Nhất gật gật đầu, ta đã biết. Tiểu Đường Long, hôm nay ngươi đều ở chỗ này, ngươi trực tiếp hạ lệnh an bài đi. Thiên Nhất đem mới nhất nhân tộc danh sách đưa cho Đường Long, Đường Long tiếp nhận lật ra xem xét, nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Các vị, vậy ta liền đem lần này thượng thần giới tác chiến sự tình tiến hành an bài, phân tốt công sau, diễn phần mình chuẩn bị, sau 3 ngày, chúng ta bắt đầu chia lượt tiến vào thần giới. Là đám người ởm ban lĩnh mệnh đường long trầm giọng nói một thế hệ hoàng lão tổ tông đại công chúa các ngươi theo ta đi lên liên quan tới tiên tộc sự tình ta cần đại công chúa hỗ trợ là một thế hệ hoàng cùng đại công chúa trương thiên thọ lĩnh mệnh đường long tiếp tục nói đường chiến long nạo thiên đến các ngươi xuất lĩnh 300 long kỵ sĩ theo ta thượng thần giới sau khi trở về thu thập xong hành trang nhóm đầu tiên đi lên là đường chiến dương dương đắc ý lĩnh mệnh quả nhiên chính mình hay là tâm phúc bên trong tâm phúc ca. thượng thần giới cũng là cái thứ nhất ha ha ha, Đường Chiến cười đến đám người gãy mắt, đều là yên lặng không lên tiếng ra hỏa này vẫn là đức hạnh này à. Long Nạo thiên thì đã hóa thân thành một cái lão giả tóc trắng, một bộ lão thành bộ dáng, lôi kéo còn muốn khoe khoang đường chiến liền đi, nếu ngươi không đi, nhân hoàng có thể muốn bổ ngươi. Đường Chiến giật mình, vội vàng theo Long Nạo thiên mà đi. Đường Long lúc này mới tiếp tục an bài nói Đường Kiếm, ngươi dẫn theo 300000 long mã kỵ binh theo ta thượng thần giới, trở về chuẩn bị đi. Là. Đường Kiếm lạnh lùng lĩnh mệnh, trực tiếp ra đại điện mà đi đường bá. Đến. Mệ ngươi dẫn theo 10 vạn tầng giáp bộ binh quân đoàn theo ta thượng thần giới. Lạ cao lớn uy vũ đường bá lĩnh mệnh mà đi tinh linh nữ vương đến mệnh ngươi dẫn theo một trăm không cung tiễn thủ theo ta xuất trình là tinh linh nữ vương nghiêm túc nói ta hoàng ta tất nhiên để thần giới địch nhân biết ta nhân tộc cung tiễn lợi hại đường long vui mừng nói vất vả ngươi đường hà đến đường hà bước ra khỏi hàng nói mọi người hoàng đại nhân phân phó mệnh ngươi dẫn đầu ba mươi bộ đội tấn công giáp nặng theo ta xuất trình là đường hà lĩnh mệnh mà đi lần này nhất định phải để cho người ta hoàng đại nhân nhìn xem bộ đội tấn công giáp nặng phong thái hắn rất tự tin Đường Long suy nghĩ một chút nói, Đường Dã đến mệnh ngươi dẫn đầu công tượng và người theo ta thượng thần hoàng, phía trên có rất nhiều đồ vật chế tạo là Đường Dã lĩnh mệnh nói nhân hoàng đại nhân liên quan tới ta tỉ tỉ sự tình Đường Long tiếp lời nói, tỉ tỉ ngươi cũng không có đối đầu không dạy nổi chuyện của ta, đồng thời nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi làm tốt chính mình sự tình liền tốt là Đường Dã lúc này mới lĩnh mệnh mà đi Đường Long tiếp tục nói, Đường Lệ đến mệnh ngươi dẫn theo một nghìn lính quân y theo ta xuất trình trở về thu thập xong chữa bệnh và chăm sóc thiết bị mang lên các loại linh dược thượng thần dưới sau. Chúng ta có trận đánh ác liệt muốn đánh, nhiệm vụ của các ngươi rất nặng." Đường Lệ ánh mắt kiên định nói mời người hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta chữa bệnh và chăm sóc doanh kiên quyết hoàn thành cứu hộ nhiệm vụ. "Tốt." Đường Long lúc này mới vui mừng nói những người còn lại lưu thủ đại hoàng, xem trọng nhà của chúng ta. Lúc này, Lôi Cốt đứng ra hỏi, "A Long, vì sao không mang theo ta đi lên?" Đường Long cười giải thích nói, "Sư phụ, lần này chinh chiến thần giới thành công thì thôi, nếu như thất bại, chúng ta liền sẽ lui về đại hoàng nghỉ ngơi lấy lại sức. Như lần này chiến sự tiến vào giai đoạn giằng co, chúng ta cần binh lực đều là muốn từ đại hoàng bổ sung, cho nên Tọa chấn đại hoàng không thể so với thần giới nhẹ nhõm. Ngươi cùng sư nương hiệp đồng trời 33 mươi láo tổ tông xem trong nhà, luyện hảo binh là được. Lôi cốt lúc này mới không lời nào để nói, vui vẻ lĩnh mệnh. Lúc này, Thiên Độc Nữ đứng ra nói, chủ nhân, ta thỉnh cầu thượng thần giới tranh chiến. Đường Long nghĩ nghĩ, tốt, đi lên sau, ta đối với ngươi có đặc thù an bài. Là. Thiên Độc Nữ rất là vui vẻ lĩnh mệnh Đường Sơn. Đến. Mệnh ngươi tọa chấn hậu phương luyện binh, tùy thời chuẩn bị binh tướng nguyên đưa vào thần giới tranh chiến. Là. Đường Sơn lĩnh mệnh, do cái này láo thành chi tướng thủ nhà, Đường Long là yên tâm lúc này siêu siêu siêu ba đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp rơi vào trong đại điện người cầm đầu người mặc một thân áo giáp màu đỏ tay cầm trường thương màu đỏ dáng người thon dài khí tráng cường đại chính là mỹ lệ Nga hoàng người thứ hai cũng là người mặc sa y màu đỏ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn chính là lấy Nga hoàng làm thần tượng bá đạo hồng y là người thứ ba người mặc màu xanh chất tơ trường bào, chính là thanh lệ cao ngạo thanh đế đẹp đến mức như là một đóa thanh liên người chưa tới âm thanh đã tới ha ha ha na hoàng cười nói nhân hoàng đệ đệ vậy chúng ta ba cái an bài thế nào a đường long cười nói lưu thủ đại hoang xem trọng vực sâu cùng việt điện nga hoàng đôi mắt đẹp trừng một cái, có chút bất mãn. hai ngươi bà di đều chạy. hiện tại, ngươi là thương tâm đến nỗi ngay cả nga hoàng tỷ tỷ cũng không cần sao. ta muốn. đường long một mặt bò lên, nói không ra lời. khu khu cụ. thiên nhất ho khan vài tiếng, dài vây nói, tiểu nga, ngươi nha đầu này đừng hồ nháo. nghe người ta hoàng an bài chính là. hắn nói không sai, cam đoan đại hoàng an toàn rất trọng yếu, không thua gì ở phía trước đánh trận, cho nên, hồng y cùng thanh liên giữ nhà. đường long sững sờ, lão tổ tông, cái kia nga hoàng tỷ tỷ đâu? thiên nhất ôn nhu cười nói, ta giả. liền để nga nhá đầu chiếu cố ta lão thái bà đi là. Đường Long cung kính nói, lão tổ tông bên người là cần một người, là Long Nhi không có cân nhắc chủ đáo. Đại khái an bài chính là như vậy, lão tổ tông còn có cái gì phân phó sao? Thiên Nhất lắc đầu nói, nhân hoàng an bài tốt là được, lão bà tử nghe lệnh làm việc. Nga hoàng lúc này mới vui mừng nói, tiểu nga nhất định chiếu cố tốt lão tổ tông. Lúc này Đường vu đi tới nói nhân hoàng, nếu sự tình đã an bài tốt, ngươi liền đi hậu viện gặp phụ mẫu đi. Người a mẫu đã bị bệnh tại giường đã mấy ngày. Đường Long dần mình, mẫu thân không có phục dụng ta lưu lại sinh mệnh trì dịch sao? Chương 850. Đại quân xuất phát cánh muốn. Trường 850, đại quân xuất phát canh bốn ai đường vu u, -u thở dài nói, tâm bệnh chính là thần dịch cũng không dùng được a. Thiên nhất cũng thúc giục nói, ngươi mau đi đi. Đi hảo hảo theo nàng trò chuyện, đưa nàng khúc mắt mở ra. Ngươi không có ở đây thời gian, nàng hiệp trợ đường lưu xử lý các chủng tộc vụ làm được rất tốt, cũng rất vất vả. Mẫu thân ngươi năng lực quản lý rất mạnh, về sau trong tộc sự vụ còn cần nàng xử lý, nàng cũng không thể bị bệnh a. Là, Đường Long bước nhanh đi ra nhân hoàng đại điện, thẳng hướng đường tố tố gian phòng mà đi. Trên đường đi, không ít nghe hỏi chạy tới người quen nhau nhau hành lễ chào hỏi, nhân hoàng đại nhân. Các ngươi tốt Nhân hoàng đại nhân tốt. Không bao lâu Đường Long đi vào đường tố tố gia phòng, chỉ thấy phụ thân Đường Mộc ngồi tại bên giường, đang cùng Đường Tố Tố đang nói cái gì. Lúc này, trong phòng ngoại trừ Đường Mộc bên ngoài, còn có a gia Đường công các loại người trong nhà tại. Đường Long liền vội vàng hành lễ Vân An, ở chỗ này đều là người trong nhà, hắn là tiểu bối. Đám người một mặt như chút được gánh nặng bộ dáng, mau tới. Đường Long đi ra phía trước, chỉ gặp Đường Tố Tố sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất là suy yếu, tâm không khỏi tê giận, "Mẫu thân, người làm sao? Ta nghe nói, ngươi mấy ngày nay không ăn lại không uống là muốn ta sao?" Đường Tố Tố đưa tay lôi kéo Đường Long, khóe mắt có nước mắt nói là mẫu thân không dụng, ngay cả ngươi bà di đều nhìn không nổi, ngươi không ở nhà, các nàng đều chạy. Ô ô ô đường Long đưa tay lau khô đường Tố Tố nước mắt nói mẫu thân, đừng có gấp, phải là của ta chạy không được. Nếu quả thật chạy sau này hay nói đi. Đường Tố Tố khổ sở nói Long Nhi, mặc dù ngươi đã là nhân hoàng, nhưng ta chỉ là một cái bình thường mẫu thân, ta và ngươi phụ thân trải qua vô số sinh tử, chỉ có một cái nguyện vọng chính là hy vọng ngươi có thể bình bình an an, có thể lấy vợ sinh con, có thể hầu ở bên người chúng ta. Nhưng ta biết, con của ta không phải người bình thường, ngươi là nhân tộc hoàng, trên vai khiêng nhân tộc phụ hưởng ánh Cho nên, ta không cầu ngươi một mực đuổi tiếp chúng ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể sinh cái một nam nửa nữ, để toàn tộc nhân an lòng xuống tới, chúng ta cũng có cái tôn tử tôn nữ có thể đỡ. Nhưng ai cũng không có ngờ tới. Hỏa Vô Song Nha đầu kia muốn chạy không nói, vậy mà đem Đường Du cũng bắt góc, thật sự là tức chết ta rồi. Đường Long Ôn Hòa cười một tiếng, "Mẫu thân, vậy ý của ngươi là cái gì?" Đường Tố Tố cắn răng nói, "Một lần nước đấy, chúng ta nhân tộc nhiều như vậy cô gái tốt, ngươi một lần nữa lập một cái hoàng hậu, sinh một đống em bé, coi như các nàng trở về sau cầu ngươi, cũng đừng các nàng Đường Long khoẹt miệng giật một cái nữ nhân ý nghĩ cùng tập trung điểm quả nhiên cùng nam nhân không giống với a. Mẫu thân, ba ngày sau ta liền đem mang đại quân đi tranh chiến thần giới, Về phần cưới vợ mới sự tình chúng ta sau này hãy nói. Đường Tố Tố giật mình, ngươi lập tức lại muốn đi tranh chiến. Đường Long gật đầu nói, đúng vậy a. Mẫu thân, Đường Nu vứt bỏ ta mà đi, trong tộc hiện tại sự tình đều cần ngươi đến xử lý. Nếu như ngươi trưởng kỳ ốm đau giường, ta nên làm cái gì a? Đường Tố Tố suy nghĩ một chút nói, Long Nhi, ta đói. Đường Long đại hỉ, ta tự tay xuống bếp làm cho ngươi cháo. Đường Tố Tố gật gật đầu, tốt. Đường Long vui vẻ xuống bếp mà đi. Hắn biết lần này mẫu thân sinh bệnh, không chỉ có là bởi vì Đường Nu hòa hòa vô song thành đoàn chạy vấn đề hay là nghị hắn bố trí. Lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hắn sau khi tiến vào, người ở tại thần giới không rõ sống chết, thân là mẫu thân Đường Tố Tố không lo lắng lo lắng mới là lạ. Đường Tố Tố xem như tiên cường người, thẳng đến hỏa vô song bắt cóc Đường Nu mới đưa loại này sầu lo phóng xuất ra. Đường Long tại phòng bếp một bên làm cháo một bên suy nghĩ, bản ti đại tiên là cái gì tiên hiệu? Tiền sử tiên hiệu cái gì như thế sao? Giáp tỉnh giả đến tột cùng là cái gì? Tiền sử thật sự là bị thuế nguyệt mai táng quá nhiều bí mật a sau đó không lâu, đường long dâng lên tự mình làm thức nhắm cháo thịt, đường tố tố ăn đến rất là thơm ngon. sau khi ăn xong, đường tố tố liền từ trên giường đứng dậy, bắt đầu xử lý trong tộc sự vụ. đường Vũ cũng chia gánh chịu càng nhiều tập vụ. đường long lo lắng đường tố tố xử lý không đến, trực tiếp tìm hồng y. thanh đế hai nữ hỗ trợ, hồng y lực chấp hành siêu cường, thanh đế làm việc linh hoạt, lại có hai nàng này hỗ trợ, đường tố tố sẽ nhẹ nhóm rất nhiều, đường long cũng có thể yên tâm. trấn an được đường tố tố cùng người nhà, đường long bắt đầu tuần sát quân doanh, kết quả làm hắn rất là giận mình muốn. long kỵ sĩ quân đoàn, long mã kỵ binh quân đoàn, trọng trang bộ binh quân đoàn. Cung tiến thủ quân đoàn, trọng trang đả kích quân đoàn, lính quân y doanh chiến sĩ đều đã đạt tới chúc cơ cảnh, rất nhiều đã là chúc cơ cảnh cảnh giới viên mãn, chỉ cần thức tỉnh tinh hồn, tùy thời có thể lấy bước vào tinh tướng cảnh giới. Cái này rất tốt, tiến vào thần giới sau, hắn liền giúp các chiến sĩ tiến vào hồn hải tinh không thức tỉnh tinh hồn ít nhất phải tầng thứ 7 màu vàng tinh hồn. Việc này ngấp lại liền để hắn người này hoàng tâm nóng a, mấy trăm ngàn thức tỉnh màu vàng tinh hồn chiến sĩ xuất kích, tất nhiên sẽ hủ chết địch nhân. Hạ dương thì là càng thêm dần mình, một đường thấy đầy mắt sinh huy đây chính là hắn cùng các tộc nhân hướng tới sinh hoạ Tại quân doanh, hắn càng là chấn kinh đến nói đều nói không ra ngoại trừ chiến sĩ cảnh giới tu vi bên ngoài, đại hoang chiến sĩ trang bị cùng điêu luyện ngoài ý liệu của hắn, để hắn đối với người tương lai tộc quật khởi chi chiến nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ba ngày sau Đường Long mang theo nhóm người thứ nhất tộc chiến sĩ ngồi lên phủ văn chiến thuyền đằng không mà lên, trong đó có long kỵ sĩ 300 người, cự long 300 đầu, long mã kỵ binh 3 phần người, long mã 30. Không không không thớt, nhân hoàng học cung 500 người, lại lắp đặt một chút vật tư, liền tràn đầy toàn bộ đội tàu lên đường. Đường Long thăng trời phù văn trên chiến thuyền tràn đầy đường tộc cao thủ một thế hệ hoàng, đại công chúa Trương Thiên Thọ, Đường Chiến, Đường Kiếm. Đường Vũ, Đường Giã Đồng đều vây quanh Đường Long hỏi thăm thần giới sự tình, trong lúc nhất thời, trên thuyền rất là náo nhiệt. Đường Giã là nhất định phải đi trước thần giới, thần giới đại bản doanh hết thảy đều không thể rời bỏ hắn. Trúc thành, mở các loại tác phường, hậu cần quản lý chờ chút, lại một cái ba ngày. Thang trời phù văn chiến thuyền dẫn đầu đội tàu phá bích mà ra, xuất hiện ở tại thần giới trên bầu trời siêu. Vạn thú tông chủ lái một chiếc phù văn chiến thuyền xuất hiện tại đội tàu phía trước nói tiểu đồ tôn, ta đã tìm tới một đầu ẩn ngập lộ tuyến thông hướng Thái Sơn, đi theo ta đi. Tốt. Đây là Đường Long trước khi đi tìm Vạn thú tông chủ thương lượng sự tình lần này đại hoang trên đại quân đến. Tất nhiên phải lặng lẽ tiến vào chiếm giữ Thái Sơn quân doanh, tuyệt đối không có khả năng gây nên mấy đại tộc cảnh giác, nếu không hậu quả khó liệu. Cho nên Đường Long về đại hoang lúc, vạn thú tông chủ liền đi dò đường. Sau đó, liền dò xét tốt. Sau 30 ngày, Thái Sơn, cự nhân hố trời trong doanh địa. Trong này vật tư trồng chất như núi, thấy chúng cự nhân vui vẻ không thôi chưa từng có dạng này giàu có qua, loại cảm giác này rất hạnh phúc. Giờ phút này, vương thượng, vương sương đang cùng Diệp Hồng tụ, mức bản trao đổi vật tư mua sắm tình huống. Siu Con mện từ không trung lao xuống nói to con, phát hiện có một chi khổng lồ phù văn chiến thuyền đội tàu chính hướng Thái Sơn mà đến. Diệp Hồng tụ trong mắt dị sắc lóe lên, phân tích nói, lúc này tới nếu không phải lão nhị người đó chính là địch nhân. Vương thượng, truyền lệnh xuống, cự nhân quân đoàn chuẩn bị tác chiến. Ta đến phía trước đi xem một chút tình huống. Là, Vương thượng mã tải lên làm cho, chuẩn bị chiến đấu. Dầm dầm dầm đám cự nhân chạy, các loại khiêng vũ khí, sắp hàng quân trận, chuẩn bị chiến đấu. Người đến đến tụt cùng là ai? Chương 851. Nên quân bên trên. Chương 851, nên quân bên trên đột nhiên chi chi chi. Tiểu Lục Thai tại Diệp Hồng tụ trên bờ vai kêu lên nói là chủ nhân đến rồi. Con vẹt mắt to khẽ đảo, vì sao bản con vẹt không có cảm ứng được? Tiểu Lục Thai ngạo nghễ nói, ngươi mới theo chủ nhân mấy ngày, ta mới là chủ nhân trong lòng trọng yếu nhất con khỉ, hắn vừa mới cho ta tin tức. Con vẹt hận hận nói, hừ, tương lai ta con vẹt mới là chủ nhân trong lòng trọng yếu nhất, ngươi chờ, đến lúc đó để cho ngươi ăn cái rắm. Nhà chi chi. Tiểu Lục Thai táo bạo đằng không mà lên, mặc kệ nhị hóa này, nếu như không phải trên lệnh cảnh giới quá lớn, nó khỉ nhỏ thể muốn bạo đi cái này chết con vẹt. Đột nhiên lớn con vẹt ngạc nhiên chớp chớp mắt to chủ nhân nói để cho chúng ta không cần cẩn trường không nên động thủ là người một nhà là đến từ đại hoàng nhân tộc đại quân ta đi cấp chủ nhân dẫn đường bài trừ trên đường đi sát trận khi nhỏ án lão tử dám đi siêu con vẹt phá không mà đi vương thượng ra lệnh các chiến sĩ ở chỗ này chờ đợi hoàng đến nghe mệnh lệnh làm việc là cự nhân quân đoàn các chiến sĩ đầy mắt chờ mong hoàng lần này mang đến bao nhiêu người siêu siêu siêu bốn diệp hồng tụ mực bản mỹ đền na lạc yêu tinh vương thượng vương sương vương bình an đồng đều bay ra hỗ trợ lặng lặng rơi trên mặt đất, chờ lấy nhân tộc đại quân đến, thật là khiến người mong đợi một khắc a. Không bao lâu, con vẹt thân ảnh liền trở về trong mắt bọn họ, thất thải cái đuôi gót lấy 100 chiếc phù văn khổng lồ trên thuyền, che khuất bầu trời, tại mặt đất phóng xuống bóng ma khổng lồ, một cỗ sát khí dò xét tứ phương ngao ngao ngao. Từng đầu cự long tới lui tại phù văn chiến thuyền Tả Hữu, phía trên đứng đầy từng cái điêu luyện lục giáp chiến sĩ, đang thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm tứ phương, hộ vệ lấy chiến thuyền an toàn của hạm đội. Một lát sau, Vạn thú tông chủ phụ văn chiến thuyền đáp xuống diệp hồng tụ bọn người trước mặt. Diệp Hồng tụ liền vội vàng hành lễ nói sư phụ, người cũng tới vạn thú tông chủ vui vẻ nói các ngươi cố gắng nhìn xem nhánh đại quân này các chiến sĩ mặc dù chỉ là chút cơ cảnh nhưng phong thái tuyệt thế là ta trăm vạn năm tiếp sau bình ý thấy tương lai đều có thể à mực bản nhãn tỉnh sáng lên tại linh khí yếu kém địa phương đều có thể tu luyện đến chút cơ cảnh vậy những thứ này chiến sĩ có thể sương thiên tài tiến vào thần giới sau tiến độ tu luyện sẽ nhanh hơn diệp hồng tụ cùng vương thượng gật đầu xác thực như vậy lúc này từng đầu cự long rơi xuống đất cự long mặc dù chỉ là chút cơ cảnh nhưng này thân hình khổng lồ cho người ta rất mạnh cảm giác cát bách ngay sau đó rầm rầm rầm một chiếc phù văn chiến thuyền rơi xuống đất uy thế kinh người Diệp Hồng tụ bọn người đưa mắt nhìn lại, trên thuyền tràn đầy lục giáp hồng y nhân tộc chiến sĩ, từng cái trong mắt thần quang tứ sạng, giáp sáng khí có phong mang, uy phong lấm liệt, khí thế bất phàm. Chỉ gặp lục giáp chiến sĩ bọn họ như như pho tượng không núc đích, cũng không có phát ra một tia tiếng vang, cứ như vậy lặng lặng nhìn các nàng, thấy các nàng hoảng hốt, trong mắt mọi người thần quang tứ sạng, diễn phần mình triển khai thần thông quan chắc là có máu có thịt có linh hồn chân nhân, không phải khôi lỗi hoặc là pho tượng. A, một bàn hít sâu một hơi, nàng là quanh năm mang binh đánh giặc người, tự nhiên có thể nhìn ra đại hoang chiến sĩ không tầm thường. Nàng Khâm Phục nói thật là tinh nhuệ chiến sĩ, nghiêm chỉnh huấn luyện, bất động như núi quân đội như vậy thật sự là chưa từng gặp qua đâu. Lúc này, trong thuyền truyền ra đường Long Thanh âm nói, "Xuống thuyền, các bộ đội tập kết, chờ đợi mệnh lệnh." Là, Đường Long bên người các đại đem riêng phần mình lĩnh mệnh, phi thân mà ra, giẫm phần mình rơi vào một khối trên đất bằng, "Xuống thuyền, mặt hướng ta tập hợp." Là, Chúng chiến sĩ cùng kêu lên đáp, giọng to lớn, tiếng giống rung trời, dọa đám người nhảy một cái đây là trầm mặc như pho tượng, lối ra như hổ gầm a. Sau đó, người trong sân âm thanh lại biến mất, chỉ có chiến sĩ phi thân lên tiếng xé gió rơi xuống đất âm thanh cùng khôi giáp run run âm thanh hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng không loạn chút nào, phô bày làm cho người khiếp sợ chiến sĩ Tô Dưỡng mỗi cái chiến sĩ đều biết vị trí của mình, nên làm cái gì? Mà lại, động tác đều nhanh, ổn, chuẩn, thấy trong mắt mọi người dị sắc chớp liên tục. Cường quân a. Không chỉ có như vậy, cái kia từng đầu cự long, một cái kia chỉ long mã cũng là như thế, bọn chúng ngẩng đầu cánh đôi, động tác nhất trí, cùng các kỵ sĩ phối hợp ăn ý, biểu hiện ra phong thái siêu nhiên. Một bản trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, thì thào nói, nó nhanh như gió, dạng này tinh nhuệ chiến sĩ thật sự là yêu a. Nguyên bản ta coi là sẽ lên đến một chút thân khỏa gia thú, tay cầm cốt binh chiến sĩ kết quả là dạng này siêu cường quân đội, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương thượng gật đầu nói, "Nguyên bản, ta cũng coi là sẽ lên đến một đám dã nhân giống như chiến sĩ hoàng có thể huấn luyện được quân đội như vậy, thật sự là quá lợi hại. Hiện tại, ta tràn ngập lòng tin, chúng ta có thể cùng các đại tộc đánh một trận." Mọi người đều gật đầu. Mạnh như vậy quân mang cho các nàng vô tận lực lượng. Một lát sau, hơn 3 vạn đại quân bảy trận hoàn thành 300 cự long kỵ sĩ do đường chiến linh quân, 30000 long mã kỵ sĩ do đường kiếm linh quân, Ngũ Bạch nhân hoàng học cùng đệ tử do Đường Vũ Linh Quân, Diệp Hồng Tụ, Mực Bản, Vương Thượng, Vương Sương, Vương Bình An Lạc yêu tinh, Mỹ Điện Na ánh mắt mê say nhìn xem cái này ba chi bộ đội đều là cường đại kỵ binh, thân mang thống nhất áo giáp, thân treo thống nhất vũ khí, từng cái dáng người thẳng tắp như kiếm, giống như muốn đâm rách vùng thiên địa này giống như. Lúc này Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Vũ Văn Chiến thuyền thu sạch lên, lúc này mới nói bắt đầu tu kiến quân trại, tại thành không có đúc tốt trước, quân trại chính là nhà của chúng ta. Đường Giả, ngươi là gen đúc quân trại tổng chỉ huy, quy mô năm người vào ở là đường giã lĩnh mệnh nói công tượng doanh theo ta mục tiêu xác định quân trại địa hình là các đại công tượng tướng lĩnh linh mệnh một nhóm này lần chỉ tướng lĩnh lúc này đường long mới tâm niệm vừa động đem giống như núi vật tư thả ra tân hỏa thư viện loại này quy mô lớn từ không sinh có tràng cảnh để cho người ta rung động diệp hồng tụ không khỏi thất lưỡi lão nhị không gian nhà kho nên lớn bao nhiêu a mực bản một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc nhà ngươi lão nhị nhà kho nhìn rất lớn rất lớn có thể trang rất nhiều rất nhiều thứ đánh trận lúc hoàn toàn có thể giải quyết hậu cần cung cấp phi não siêu siêu siêu chỉ gặp đường dã mang theo chúng công tượng tướng lĩnh cới cự long đằng không mà lên trong tay bọn họ cầm một cái đặc chế la bàn tay không ngừng chỉ trong miệng trao đổi bố trí quân trại sự tình sau đó chúng công tượng tướng lĩnh ở trên không ném từng thanh lá cờ cắm trên mặt đất bắt đầu quần điện trên mặt đất có chuyên nghiệp chiến sĩ ôm vôi cái túi bắt đầu đi theo lá cờ phát hỏa phía sau từng bầy chiến sĩ vung lên sảnh quốc bắt đầu đào đất dựa theo tiêu chuẩn mở rãnh vương thượng đám người rất chờ mong cái này quân trại xây thành bộ dáng gì đâu chương tám nên quân bên dưới chương tám nên quân bên dưới ngay sau đó Phụ trách đến tiếp sau công tác chiến sĩ nâng lên từng dãy cự một tường, đem bén nhọn một mặt đinh nhập trong khe, xong diện mở rộng, ở phía trên trải lên cự một mặt, một đạo cao lớn quân trại tường gỗ liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Loại này xếp gỗ thức thao tác thấy mặt bản, Diệp hồng tụ, vương thượng bọn người ngạc nhiên không thôi. Thật cao hiệu suất, thật là xảo diệu thủ pháp. Đại hoang mấy vạn chiến sĩ cùng một chỗ động thủ, tiến độ siêu cấp nhanh. Lúc này Đường Long mới mang theo một thế hệ hoàng, đại công chúa Trương Thiên Thọ, đường chiến, đường kiếm, đường vũ cùng Diệp Hùng tụ, mà bản, vương thượng, vương sương, vương bình an, là Kiều Tình, mỹ điển na gặp nhau lẫn nhau giới thiệu, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút náo nhiệt. Vương thượng xin chỉ thị, hoàng, ta gọi các tộc nhân đi ra hỗ trợ. Đường Long gật đầu nói, để bọn hắn đi ra, phân tán đến các nơi học tập, không cần lên đi hỗ trợ, các ngươi còn không có trải qua chút thành chuyên nghiệp huấn luyện, tùy tiện đi lên ngược lại sẽ hỏng bọn hắn tiến độ, trước học, về sau một mình lúc tác chiến cũng sẽ. Là, Vương thượng sắc mặt vui mừng, bình an, gọi các tộc nhân đi ra cùng tộc nhân mới học tập kiến tạo quân trại, nhiều giao lưu, đem cái này xây quân trại phương pháp học đến tay, về sau chúng ta đơn độc xuất chiến có thể dùng. Lạ, là... sau đó không lâu Cự nhân nhất mạch toàn bộ từ hố trời bên trong chui ra, tích cực cùng đại hoang các chiến sĩ giao lưu, từng cái hưng phấn không thôi. Có loại tìm tới tổ chức cảm giác. Đại hoang các chiến sĩ ngước nhìn cao lớn cự nhân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thật là lại cao lại tráng cơ bắp dày à. bọn hắn trên đường tới đã biết nơi này có cự nhân nhất mạch, cho nên cũng không kinh ngạc. Lúc này đường chiến ngạo nay nói, những này vật liệu chiến tranh chúng ta bình thường liền đã chuẩn bị tốt, giá chiến lúc lắp ráp rất nhanh. Không phải ta khoác lác, cùng quân ta hậu cần tiếp tế tốc độ so ra, đại đa số quân đội đều là cặn bã. Mặc bản mỹ mắt nhảy nháy, suy nghĩ một chút nói, điểm này ta tán đồng một nửa. Đường Chiến trừng mắt nhìn, có chút khác thường khiêm tốn hỏi, còn có một nửa là cái gì? Mạc bản nghiêm túc nói, các ngươi còn thiếu phù văn chi thuật, ở tại thần giới có rất nhiều phù văn sư, bọn hắn có thể tại chiến tranh hậu cần tiếp tế bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Tựa như các ngươi cưỡi mà đến phù văn chiến thuyền, chính là phù văn sư kỳ tác. Đường Chiến khó được nhu thuận nói Đường Chiến thụ giáo, ta vừa tới thần giới, có rất nhiều sự tình không hiểu nhiều, về sau còn hy vọng Mạc bản nữ thần nhiều hơn tình giáo. Mặc bản nhiên nhiên cười một tiếng, đẹp không sao tả xiết, Đường Chiến tướng quân không cần phải khách khí, mặc bản tất nhiên biết gì nói đấy, biết gì nói đấy, chỉ cần ngươi có cần, ta tùy thời đến. Đường Chiến Đại Hỉ, thử dò xét nói, "Ta xem tiên tượng, buổi tối hôm nay tất nhiên là Nguyệt hát Phong cao không, đêm trăng tròn, chúng ta tâm sự thần giới sự tình." Lời này vừa nói ra, giữa sân ăn tính quỷ dị số dưới. Đường Long nhạn rắc gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần cái này, biết giá hỏa này sẽ không an vận. Một thế hệ hoàng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhìn thật sâu mặc Bản hai mắt thật là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành a. So bên người ác tiên nữ xinh đẹp nhiều lắm. Đại công chúa Trương Thiên Thọ thì là một mặt cảnh rắc nhìn xem một thế hệ hoàng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mạc Bản nghi ngờ nói, "Đường Chiến tướng quân, chúng ta lúc này mới bắt đầu thấy bốn người đây là muốn cùng ta hẹn hò sao?" Đường Chiến vội vàng qua tay, giải thích nói: Mặc bản nữ thần hiểu lầm. Tại đại hoang, ngoại trừ người nhà của ta Hoàng Đại Nhân bên ngoài, ta là thích nhất viết sách người, ưa thích làm một số người tính nghiên cứu, đặc biệt là nam nữ tình yêu sự tình. Mặc bản nữ thần xinh đẹp như vậy, bên người tất nhiên không thiếu người theo đuổi. Ta muốn biết những nam nhân này dỗ dành ngươi lúc lại dùng cái gì xáo lộ. Mặc bản sững sờ, xáo lộ. Đường Chiến gật đầu nói: Người nhà của ta Hoàng đã từng nói, chuyện nam nữ vâng từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Mặc bản nhìn thật sâu Đường Long hai mắt nói vậy nhà Hoàng hậu cũng là dùng sáo lộ thừa bị. Đường Chiến ngự khí tuyệt đối, người nhà của ta hoàng hiện tại không có hoàng hậu. Mặc bản ánh mắt sáng lên, cớ gì? Đường Chiến miệng rộng nói đi theo nhân hoàng đại nhân bạn gái chạy. Ngoa tào. Đường Long khoẹt miệng giật giật, thật muốn một cước đem Đường Chiến cái miệng rộng này đá bay ra ngoài a. Mặc bản ánh mắt càng ngày càng sáng, không biết nghĩ tới điều gì, thì thảo nói đây cũng là rất có ý tứ a. Diệp Hồng Tụ, Vương Thượng, Mỹ Đền Na, Lạp yêu tinh, Vương Sương mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Đường Long, trong lòng bát quái chi hỏa cháy hừng hực, phảng phất có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ku ku ku bốn. Đường Long lúng túng hao nhẹ vài tiếng. Hiện tại, không phải đàm luận những này việc tư thời điểm. Lần này, đi lên chỉ là tiên quân, phía sau còn có mấy chục vạn đại quân, hiện tại, chuyện trọng yếu nhất chính là đem bọn hắn an toàn vận chuyển lên. Vương thượng đề nghị, hoàng, phía sau vận binh sự tình, do ta cùng ngươi đi, coi như ở trên đường gặp được chuyện gì bốn bằng vào thực lực của ta cũng có thể đối phó. Đường Long lắc đầu, không, ngươi là quen thuộc nhất hỗn độn tuyệt địa người, ngươi nhất định phải lưu thủ trong nhà, trước đem chúng ta nhà mới lấy ra. Sư phụ cùng ta trở về vận bình, chuyện bình thường cũng có thể đối phó. Lạ. Là... Vương thượng lĩnh mệnh đạo, mặc bản chờ lệnh nói ta cũng đi cùng đi. Đường Long lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này cùng đại quân rèn luyện, tương lai ngươi là muốn lĩnh quân chi soái, ta đại hoang quân đội cùng bình thường quân đội đều không giống nhau, ngươi chỉ có hiểu rõ mới biết được dùng như thế nào. Mặc bản không cam lòng nói, đối xử mọi người tộc đại quân toàn bộ đi lên, ta sẽ cùng bọn hắn rèn luyện cũng không muộn a. Đường Long treo chọc nói, Mặc bản tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, nếu như ngươi cùng ta cùng nhau về nhà, mẫu thân của ta sẽ nghĩ lung tung, nếu như nàng coi trọng ngươi, ta liền phiền thái. Không khỏi, Mặc bản mặt đỏ lên, kỳ thật ta cũng không ngại. Ngọa tào, trong sân không khí lại an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Đường Vũ thiếu khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực, Sư phụ, hai người các ngươi có việc. Đường Long vội vàng phủ nhận, mặc bản tỷ tỷ chớ có nói đùa. Nếu không, bọn tiểu bối coi là thật coi như phiền phức. Diệp Hồng Tụ thì là mặt mũi tràn đầy vui vẻ ngốc nói, Đường Vũ, Đường Kiếm tiểu đồ tôn, tới, sư công cho các ngươi điểm lễ gặp mặt. Đường Long u u nói sư phụ, người là nữ. Diệp Hồng Tụ một mặt giận tái đi, nữ thế nào, nữ liền không thể làm sư công. Đường Long Á khẩu không trả lời được, ngấp lại sư phụ đại nhân bia hanh muốn, ngươi nói thế nào đều là đúng. Sau đó. Diệp Hồng Tụ liền đem Đường Kiếm cùng Đường Vũ Lạp đến bên cạnh, không biết truyền thụ thứ gì. Đường Long lúc này mới đối Vạn Thú Tông chủ nói sư công, lần này vận xong binh sau, ta muốn đem Phù Văn chiến thuyền đổi thành Phù Văn chiến hạm, tương lai không chỉ có thể vận binh, tại thời gian chiến tranh còn có thể làm hỏa lực trợ giúp binh đại. Vạn Thú Tông chủ suy nghĩ một chút nói, lần này trở về, ta liền đem rèn đúc ngọn núi cùng Phù Văn phong người rời đi Thái Sơn, ngươi cần chế tạo thành dạng gì chiến hạm, trực tiếp câu thông. Tốt. Đường Long có chút bận tâm nói bọn hắn có thể tin được không? Ha ha ha. Vạn Thú Tông chủ tự tin cười nói, không đáng tin đều sẽ ở tại Vạn Thú Tông, tới liền nhất định đáng tin. Đường Long lúc này mới yên lòng lại, "Sư công, ta còn cần thần giới ngũ đại thế lực đi đồ, các loại tình báo ngải có con đường sao?" "Ha ha ha." Vạn thú tông chủ cười đến rất là thoải mái, "Tiểu Đồ Tôn, ngươi biết ta vì sao muốn không phân chủng tộc thu đệ từ sao?" Chương 853. Tầng gương lực lượng bên trên. Chương 853. Tầng gương lực lượng bên trên đột nhiên đường Long nhãn tỉnh sáng lên, thử dò xét nói, "Hẳn là ngài chính là vì bồi dưỡng hệ thống tình báo." "Thông minh." Vạn thú tông chủ khích lệ nói, trăm vạn năm qua, sư công ta chỉ làm một sự kiện đó chính là bồi dưỡng được tiến tộc, thần tộc, man tộc, ma tộc, chủng tộc tình báo viên." cũng phân biệt gây dựng một cái đội hành động có thể tự do tiến vào các tộc lãnh địa thu hoạch tình báo Đường Long đại hỉ chắp tay nói sư công đại tài phòng ngừa chu đáo đây thật là giúp ta rất nhiều à biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng tình báo đối với chiến tranh tới nói thật sự là quá trọng yếu Vạn Thú Tông chủ vui vẻ chịu cái này thi lễ ta cái này đi làm người an bài sự tình ta trước kia phủ văn chiến thuyền cũng cho người vật bình Tạ sư công Đường Long suy nghĩ một chút nói sư công lần này Thiên Nhất Lao tổ tông sẽ lên đến tòa trấn Vạn Thú Tông chủ thân hình chấn động có chút kích động nói lớn a tỷ muốn lên đến là vậy thì thật là quá tốt rồi siêu vạn thú tông chủ nhảy lên không mà đi tiểu độ tôn sư công toàn bộ hy vọng liền rơi vào trên người ngươi lần này nếu như ngươi đánh không thắng nhân tổ quật khởi chi chiến sư công khả năng liền không sống tới lần sau đường long đại tiếng nói sư công ta sẽ cố gắng chặn vạn tối anh tà dương đỏ quẹt như máu ba tòa to lớn liên doanh quân trại sừng sững tại thái sơn phía dưới một chi bộ đội một cái quân trại dễ thủ khó công thấy thái sơn đám người kinh thán không thôi mặc bản cùng vương thượng bay trung quanh quân trại dạo qua một vòng tìm tới đường giả đạo đường giả trí giả xin ngươi dạy cho chúng ta này trại rèn đúc chi pháp. Đường Long móc ra hai tấm quân trại hình đưa tới nói: các ngươi trước quen thuộc, chờ ta không xuống tới liền cùng các ngươi giảng giải quân trại rèn đúc chi pháp. Mặc bản cùng vương thượng đại hỉ, tốt. Đường Giã cười nói kỳ thật, ta sở học hết thể đều là nhân hoàng đại nhân dạy, hắn là của ta lão sư. Mặc bản nhãn tình sáng lên, Long đệ đệ. Đường Giã vớt cầm nói, hắn mới là đại trí giả, dẫn lĩnh chúng ta đại hoang nhân tộc tiến lên. Nếu có cơ hội, các ngươi có thể đi đại hoang nhìn xem, chúng ta mặc dù tại cẩn côi đại hoang, nhưng là tại nhân hoàng đại nhân dẫn đầu xuống, chúng ta sống được cũng không kém. Tương lai, chúng ta sẽ càng mạnh. Vương Thượng cùng mặc bản trong mắt dị sát chớp liên tục. Đối với Đường Long lại có nhận thức mới. Sau đó, Vương Thượng nuôi lớn hoang các tướng lĩnh đi thăm Hồ trời, hiểu rõ phụ cận hoàn cảnh địa lý đại quân nơi đóng quân hình dạng mặt đất. Mỗi cái tướng lĩnh đều lớn giải, điều rất trọng yếu này. Sau đó, bữa tối cũng ở Hồ trời bên trong giải quyết. Đại hoang tướng lĩnh cố gắng cùng cự nhân tướng lĩnh rèn luyện. Một phen trao đổi đến, không có chứng ngại, hết thảy đều rất tốt. Ban đêm, trên trời, từng đội từng đội cự Long Tị Sĩ lên không, giám sát Thái Sơn tình huống chung quanh. Mặt đất, quân chạy trên tường gỗ, các binh lính tuần tra người mặc lục giáp cầm trong tay trường thường, chính cảnh rất nhìn xem tư phương, từ tiến vào thần giới bắt đầu, đại hoang đại quân liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. lúc này đường long mang theo đám người đi ra hố trời, thông lệ tuần doanh, mặc bản, diệp hồng tụ, vương thượng rất có hứng thú đi theo phía sau hắn. hố trời cách quân trại thẳng tắp khoảng cách có chừng khoảng 5.000 mét, mặt đất căn bản là bằng phẳng bãi cỏ, cây rất ít, có mấy cây thưa thớt phân tán ở trên đường. gió đêm có chút mát, thổi tới trên thân người lạnh lùng. đi đến một nửa lúc đường long trong mắt tử mang nói lên, dừng bước nói ngừng. mặc bản cùng vương thượng bọn người không hiểu chút nào, thế nào? đường long nét miệng lên mỉm cười. Chúng ta bị bao vây? Cái gì? Dầm dầm dầm bốn. Mặt Bản, Vương Thượng, Diệp Hồng tụ đỉnh đầu huyết khí trung tiên, trong mắt thần quang lấp lóe, ngắm nhìn một phía, quả thực là không có nhìn ra cái gì đến. Sau đó, bọn hắn tại Đường Long nhắc nhở bên dưới, lúc này mới cảm ứng được xung quanh có rất nhiều kỳ quái tiếng tim đập. Nếu không cẩn thận, định tưởng rằng rắn, côn trùng, chuột, kiến. Đường Long cười nói, Đường Phong, ra đi. Sau đó, mặt bản bọn người liền thấy trên mặt đất từng khối cỏ đứng lên, từng cái toàn thân màu xanh lá vồn đệ mọ hiện thân, trên tay bọn họ bừng xanh biết cũng nó. Hoàn toàn cùng mặt đất hòa thành một thể, tại trong màn đêm khó mà phát hiện. Mặc bản đếm trung quanh nơi này chỉ ít có trên trăm vườn đệ mật cách bọn họ gần nhất chỗ chỉ có 50 mươi mét. Đám người ngay tại vườn đệ mật cung nọ đã kích phạm vi bên trong. Lúc này, siêu. một cái thân ảnh gầy gò xuất hiện tại đường long trước mặt, nhân hoàng đại nhân, ta tới. Đường long trùng điệp tại đường phong trên bờ vai đọc sợ nói các ngươi tiềm phục thuật càng ngày càng cao minh a. Nếu như không phải ta cảm giác mảnh đất này rắn rít vang động nhiều một chút ta cũng không phát hiện được các ngươi. Hắc đường phong cười nói, nhân hoàng đại nhân không cần khen, chúng ta hẩn nút chi thuật đều là ngài dạy, tự nhiên là có thể phát hiện chúng ta. Nhân hoàng đại nhân, chúng ta ngay tại phiên trực, nếu như không có phân phó khác, ta dẫn đầu các chiến sĩ tiếp tục cẩn nút." Đường Long gật đầu nói, "Tốt, vất vả, có thời gian tới tìm ta." "Là." Đường Phong răng trắng trong đêm tối đặc biệt dễ thấy. Siêu Đường Phong trốn vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa, vô đệ mọt bọn họ cũng một lần nữa biến thành cỏ xanh cùng cây giống nhau vừa mới cái kia không người cảnh tượng. Mặc Bản cùng vương thượng rất là chấn kinh, những này chạm gác ngầm vô đệ mọt lại có thể ẩn nấp sắc cơ, cái này rất khủng bố. Những này không phải trạm gác ngầm mà là một đám sát thủ đáng sợ. Mang theo rung động tâm tình, Mạc Bản bọn người tiếp tục đi theo Đường Long đi lên phía trước đoạn đường này bọn hắn phát hiện rất nhiều trạm gác ngầm mánh khóe, quân trại phòng vệ xâm nghiêm đến đáng sợ. rốt cục Đường Long mang theo bọn hắn đi tới quân trại trước, trên môn lâu cùng tiễn thủ kéo ra cùng, đao thương hướng về phía trước quát hỏi, khẩu lệnh, khẩu lệnh. mặt bản bọn người sợ không tới đầu não cái gì khẩu lệnh. những lính quen này là muốn tạo phản sao? phía dưới này thế nhưng là người nhà ngươi hoàng cùng tất cả thống binh đại tướng a. lúc này Đường Chiến đi ra phía trước nói bình an vô sự, hồi lệnh. trên môn lâu chiến sĩ hồi đáp, cẩn thận cưỡi lừa. lúc này thủ vệ chiến sĩ mới đồng nói, gặp qua nhân hoàng cung các vị tướng quân bởi vì áo giáp tại thân không có khả năng toàn lễ, xin cố tha thứ. Đường Long khích lệ nói, các ngươi có thể chăm chú phòng thủ, ta rất vui mừng. Siêu siêu siêu bốn. Đường Long liên tục gậy mười ngón tay, từng cây linh dược bay vào lũ linh gắt trong tay. Quy củ cũ, Đường Long đối đái chăm chú phiên trực binh sĩ đều thượng. Tạ nhân hoàng. Các chiến sĩ vui vẻ nói, nhân hoàng hay là cái kia thường lính như con mình nhân hoàng a? Két két. Các chiến sĩ mở ra quân trại cửa, ngẩng đầu đỡ ngực, nên đón Đường Long đám người tiến trại. Mặt bàn bọn người cảm nộ rất nhiều dạng này chạm gác bố trí địch nhân căn bản là không có cách đánh lén quân trại, cũng vô pháp giả mạo tướng lĩnh lừa gạt cửa. Phong thủ hệ thống thật nghiêm cận. Đây chính là đại hoang nhân Hoàng Đường Long khai sáng nhân tộc quân đội sao? Mặt Bản trong đôi mắt đẹp, Đường Long thân ảnh càng ngày càng cao lớn, hắn đến tuột cùng là một cái người thế nào a? Chương 854. Thẩm gương lực lượng bên dưới cánh 4. Chương 854. Thẩm gương lực lượng bên dưới cánh 4. Lúc này đám người đi theo Đường Long tiếp tục đi vào trong, ánh mắt chiếu tới, mặt đất vuông vức sạch sẽ, các chiến sĩ phảng phất tại giữa mặt, tại trong doanh địa hành tẩu lúc, hai người thành hàng, ba người thành hàng, bước chân cùng bảy cánh tay đều là giống nhau như như làm cho người rung động. Quân trong trại là từng cái lều vải thôn, lều vải ngăn nắp, nhìn ngang một đầu tuyến, dựng thẳng nhìn một đầu tuyến, thẳng làm cho người khác sợ hai thằng phục, bị cảm mười phần. Mà càng làm người khác chú ý là các doanh trước lều đều có một cây của cờ, phía trên doanh cờ cao cao tung bay. Đường Long Thủy tiện đi vào một cái lều vải, đứng dậy. Trong doanh trướng một tiếng giống, nhân hoàng đại nhân, Long Mã Kỵ binh quân đoàn quân thứ nhất đệ nhất sư đoàn thứ nhất đệ nhất doanh thứ nhất ngay cả bàn bốn ngay tại tổ chức nghỉ ngơi, xin chỉ thị. Mặt bản đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp các chiến sĩ thế đứng nhất trí, ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt sáng ngời có thần mắt nhìn phía trước, đứng lên là cái gì tư thế, hiện tại chính là cái gì tư thế, như như pho tượng không nhúc đích. Đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Tố dưỡng cực cao. Đường Long Ôn Hòa nói tiếp tục nghỉ ngơi, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Là, trong lều vài chỉ huy viên quát, tiếp tục nghỉ ngơi. Lần này, như như pho tượng các chiến sĩ mới trầm tĩnh lại, vừa rồi tại làm cái gì, hiện tại uy nguyên làm cái gì, phản phất đường long tất cả mọi người là người trong suốt một dạng. Siêu siêu siêu đường Long tâm niệm khẽ động, linh dược bay vào tất cả chiến sĩ trong tay, dẫn tới các chiến sĩ hoan hô lên. Tạ nhân hoàng đại nhân, đường Long cười hỏi, lần này thượng thần giới chinh chiến, các ngươi sợ sao? Không sợ, các chiến sĩ đồng nói, hết thề vì tộc nhân, hết thề vì thắng lợi, chúng ta hồn nhân hồn, lòng của chúng ta là lòng người, chúng ta nên sống được giống người, sống được có tôn nghiêm, sống được có ý nghĩa, sống được có giá trị, vì thế chúng ta không tiếc đánh đổi mạng sống, không tiếc cùng bất cứ địch nhân nào một trận chiến. Đường Long có chút cảm động nói, ta trước kia nói lời các ngươi cũng còn nhớ kỹ. Cầm đầu chiến sĩ hồi đáp. Nhân Hoàng đại nhân, chúng ta hết thề đều là ngươi cho, là ngươi cho chúng ta xua tán đi hắc ám, là ngươi để cho chúng ta sống sót, vượt qua cuộc sống thoải mái. Chúng ta vĩnh viễn nghe ngươi nói, đi theo ngươi, ngươi nói làm gì liền làm gì. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tốt, tốt, tốt. Đường Long Liên nói ba chữ tốt, nghiêm túc nói, nơi này là chúng ta tổ địa, chúng ta lần này ngoại trừ muốn vì tổ báo thủ, thu phục ngoài tổ địa, ta càng muốn dùng hơn một trận chiến tranh cho chúng ta hậu đại đánh ra một mảnh càn khôn tươi sáng, đánh ra vạn năm hòa bình, để sau này tộc nhân có thể sống đến thoải mái hơn. Chúng chiến sĩ nói giết, giết, giết đột nhiên, cầm đầu chiến sĩ ấp ha ấp đúng nói nhân hoàng đại nhân, kỳ thật hoàng hậu bị bắt cóc sự tình chúng ta cũng nghe nói ngươi không nên quá khổ sở, ta nghe nói chữa bệnh và chăm sóc doanh những cái kia mỹ lệ lính quân ý đã lớn tiếng, chỉ cần ngươi muốn cưới các nàng tùy ngươi chọn tuyển, cho ngươi sinh một cái đại hoàng em bé. ngoa tào, đường long sắc mặt cứng đờ, vội vàng rời khỏi lều vải, cảm ơn các ngươi quan tâm, ta đi trước, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. là, chúng chiến sĩ lần nữa đồng nói, tặng người hoàng. đường long đi được có chút bối rối, sau lưng đám người đi sát đằng sau, đường chiến cười nói, nhân hoàng đại nhân, ngươi là được hoan nên nhất tuần doanh người mỗi lần ngài đến đều sẽ cho các chiến sĩ linh dược lấy được các chiến sĩ không nợ ăn mỗi ngày bày ở trong quân doanh khoe khoang nói là về sau giải ngũ về quê sau liền đem ngươi cho linh dược cung phụng, trở về có thể khoe khoang cả một đời ha ha ha đám người cười ha ha đường long không khỏi mỉm cười nói cho bọn hắn cho bọn hắn linh dược đều ăn hết chuyển hóa thành thực lực trọng yếu nhất đợi về sau giải ngũ về quê ta tự nhiên sẽ đưa bọn hắn vật kỷ niệm là đường chiến sắc mặt phức tạp nói ngươi nói ta có thể truyền đạt nhưng bọn hắn có ăn hay không ta còn thực sự chi phối không được lúc này trong một cái lều vải truyền ra phong khoáng tiếng ca Chiến tranh để cho người ta mệt mỏi, máu tươi ở tại quãng, ta không biết ngươi là ai. Ta lại biết ngươi vì liếu thủy. Vì liếu thủy, vì thu thu hoạch, vì hồi xuân chim nhạc về. Đầy ngập nhiệt huyết hát ra thành xuân không hối hận. Nhìn xuyên thiên ngai không biết chiến hữu khi nào về. Ngươi là ai? Vì liếu thủy. Chiến hữu của ta ngươi khi nào về? Ngươi là ai? Vì liếu thủy. Huynh đệ tỷ muội của ta không đổ lệ. Ai đẹp nhất? Ai mệt nhất? Trọng nhân của ta chiến hữu của ta, huynh đệ tỷ muội của ta. Rít. Rít. Rít. Càng ngày càng nhiều thanh niên gia nhập học dưỡng. Nghe được mặc bản đám người cảm xúc bành trướng đây là một chi bọn hắn chưa từng thấy qua quân đội. Bọn hắn có linh hồn, có tín ngưỡng, trong lòng có đại ái thật to ta. Các chiến sĩ thanh âm cương nhu tương hợp, cảm xúc cảm động, mặc bản bọn người mặc dù không biết ca từ chi ý, nhưng cũng nghe hiểu ca bên trong chi tình. Thiết huyết Nam Nhi bất quá cũng chỉ như vậy. Thật lâu, ca hát xong, nghỉ ngơi tiếng hào thổi lên, từng cái lều vải dập tắt ánh đèn, trong đêm mắt, toàn bộ quân trại liền an tĩnh. Đường chiến có chút cảm xúc nói nhân hoàng đại nhân, ngươi dạy bài này vi liễu thủy hiện tại đã là toàn quân đều là sẽ. Các chiến sĩ đều hứa thích hát, hát lên đã cảm thấy trong lòng có lửa đang thiêu đốt. Dùng ngươi nói tới nói thoải mái. Đường Long xoa xoa khỏe mắt, ca khúc là có sức mạnh. Trở về đi. Một đêm này, Mạc Bản, Diệp Hồng tụ, Vương Thượng, Mị Điền Na, Lạc yêu tinh cùng cự nhân các chiến sĩ thật lâu không thể vào ngủ. Đại hoang chiến sĩ mang cho các nàng quá nhiều rung động. Đám cự nhân ngủ không được, ngắt ở Vương Thượng động phủ trước nói thủ lĩnh, chúng ta phải giống như đại hoang chiến sĩ một dạng tinh huệ, chúng ta muốn huấn luyện. Sau đó, Vương Thượng liền mang theo cự nhân tất cả thủ lĩnh ngăn ở Đường Long lều vài trung quanh, hoàng, chúng ta muốn huấn luyện, chúng ta muốn trở nên mạnh hơn, xin ngài chỉ thị. Đường Long cười đi ra lều vải nói các ngươi thật đúng là tính nôn nóng a. Ngay cả ngày mai cũng chờ không được. Vương thượng lẽ thẳng khí hùng nói đợi không được. Lúc này, Mạc Bản cũng hiện thân nói hoảng, nếu về sau muốn để ta mang binh, vậy cũng an bài ta huấn luyện chung đi. Có thể thống lĩnh một đội quân như thế, ta Mạc Bản chết cũng không tiếc. Đường Long vui mừng nói tốt, ngày mai ta liền an bài đại hoang huấn luyện viên đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Là, đám người lúc này mới tán đi. Đường Long nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Tuấn Lãng cười một tiếng, đây chính là tấm gương lực lượng a. Vô cùng lớn. Hiện tại Đường Long rất chờ mong cự nhân thành quân mặc vào không thể phá áo giáp, cơ sắc bén chiến đao ai có thể địch, chương thứ 855 trường tuyệt địa chỗ sâu quỷ dị. Thứ 855 trường tuyệt địa chỗ sâu quỷ dị. Nửa đêm, mặt trăng treo trên cao, ngân huy xua tán đi hắc ám đột nhiên đường Long Tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, xoay người mà lên nơi xa có kịch liệt năng lượng ba độ. Lúc này, cái kêu kỳ quái thiên âm lại đang trong lỗ thai của hắn văng lên, 1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-2- Những chữ số này đến tột cùng là có ý gì? Lúc này siêu siêu. lều vải của hắn bên ngoài nhiều hai bóng người, chính là Diệp Hồng tụ cùng Vương Thượng hai đại tinh hoàng cấp cao thủ. Diệp Hồng tụ mở miệng nói, "Lão nhị, tuyệt địa chỗ sâu có động tĩnh." Đường Long đứng dậy đi ra lều vải, "Chúng ta đi xem một chút." Tốt. Sau đó không lâu, con vện thân thể cao lớn rơi vào Thái Sơn đỉnh, Đường Long, Diệp Hồng tụ, Vương Thượng như là ba mảnh lá rụng bay xuống tại Hi Hoàng pho tượng bên cạnh. Diệp Hồng tụ nhìn xem pho tượng ngón tay phương hướng nói ngay tại Côn Lôn Sơn phương hướng, ta cùng lão Vương Đô cảm nhận được kịch liệt năng lượng ba động, không biết ở trong đó có chuyện gì phát sinh lúc này rầm rầm rầm côn lôn sơn phương hướng truyền đến vang vọng chân trời tiếng sấm nổ dây đặc trình độ làm cho người tát lưới đường long là lôi đỉnh thể chất đối với lôi đỉnh đặc biệt mất cảm hắn cẩn thận nghe đường này suy đoán nói nghe thanh âm này là hành kích lôi đỉnh phảng phất tại công kích thứ gì đột nhiên đường long nhớ tới hỏa vô song cùng đường u các nàng chính là đi hôn độn tuyệt địa chỗ sâu là các nàng đưa tới năng lượng ba động sao hay là côn lôn sơn chỗ sâu có không biết sự tình đang phát sinh đường long hỏi lão vương hôn đốn tuyệt địa đến tột cùng lớn bao nhiêu vương thượng gật đầu đoán không ra lúc trước Ta đi bên trong thăm dò qua đường, chỉ có tiến nhập qua Côn Lôn Sơn bên dưới. Bên trong đều là vô tận dãy núi, ai cũng không biết lớn bao nhiêu. Côn Lôn Sơn bên trong khí cơ kinh người, sát khí đầy trời, coi như ta cũng không xông vào được. Cho nên, không biết bên trong có cái gì đâu. Hoàng, cái này hỗn độn tuyệt địa rất đặc thù, càng là xâm nhập càng nguy hiểm. Không chỉ có bởi vì bên trong tự nhiên sát trận nhiều, cũng bởi vì bên trong có vô số thần dị phi cẩm, hung thú, thủy thú, thực vật, bọn chúng có giống như núi cao cường đại, tại dãy núi Côn Lôn bên trong duãng, ta cảm thụ qua khí tức của bọn nó không thể địch nổi loại kia. Đường Long rất là giật mình. Bọn chúng vì cái gì không ra? Vương thượng lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, ở trong đó to lớn sinh mệnh chưa từng có đi ra qua hẳn là ra không được. Côn Lôn Sơn bên trong thế giới rất quỷ dị. Đường Long Nhãn tỉnh sáng lên, "Con vẹt, ngươi là từ bên trong đi ra sao?" Lớn con vẹt hai mắt hiện ra mê hoặc chi sắc, không biết. Lúc này rầm rầm rầm. Côn Lôn Sơn phương hướng tiếng sấm nổ càng ngày càng vang, trong vòng trời điện quang như rồng, rốt cục để mọi người thấy một góc cảnh tượng. Lôi đỉnh bên dưới các loại ánh sáng năng lượng phóng lên tận trời, phản phất tại cùng trời hàng lôi đỉnh tiến hành đối kháng, uy thế kinh người. Đột nhiên Đường Long nhớ tới một sự kiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chào hỏi như Ý Vành Thiên chủ ý nói, chủ ý nhỏ, lúc trước, ngươi không phải danh xưng thần giới lôi thần sao? Chứ ngươi bên ngoài, có thể ở tại thần giới Hàng Thiên phạt còn có ai đâu?" Đường Long đan điền bên trong, Như Ý Vành Thiên chủ ý buồn buồn nói không biết, không có cảm ứng. Đường Long hồn hải bên trong, Mai Dụa Bát Quái Đồ đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca chủ nhân, ngươi trong đan điền truy này bất quá là tàn khuyết phẩm thôi. Nó khẳng định không rõ ràng. Đường Long sững sờ, ngươi biết Như Ý này Vành Thiên Trù? Mai Dụa Bát Quái Đồ nói không thể nói nhận biết, chính là nghe nói qua nó truyền thuyết. Siu Như ý anh thiên chủ y bay vào trong hồn hải, rơi vào mai rùa bắt quái đồ bên cạnh. Ngươi biết ta? Ta bị mất tiến vào thần miếu trước ký ức. Ngươi mau mau cùng ta nói một chút ta hoàn chỉnh bộ dáng là cái gì. Mai rùa bắt quái đồ thản nhiên nói, không thể nói. Vì sao? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi có tin ta hay không cho ngươi hai truy, đánh chết ngươi. Mai rùa bắt quái đồ khinh thường nói, ta vốn là thiên cơ thánh vật, ngoại trừ tân hỏa đại ca bên ngoài ngươi cái này tàn phế truy còn không để tại trong mắt ta. Ngọa tào. Như ý anh thiên chủ tức giận nói, ngươi cái này chết rùa đen, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ha ha mai rùa bắt quái đồ bình chân như vậy nói trừ phi ngươi khôi phục hoàn chỉnh nếu không ngươi bây giờ công kích không đến ta như ý anh thiên chủ y tức giận nói chủ nhân ta thỉnh cầu đối với sắc rùa đen này tiến hành đả đá kích đánh tới nàng nói thật ra mới thôi đường long im lặng nhìn xem trong hồn hải nhỏ tân hỏa như ý anh thiên chủ y mai rùa bắt quái đồ thần bí tơ trắng đều có thể đụng thành một bàn mạt trừ ca hắn chấn an nói ngươi không cần tức giận nếu mai rùa này bắt quái đồ không nói vậy chúng ta liền chờ đợi đến nó muốn nói ngày đó như ý anh thiên chủ lúc này mới lộ vẻ tức giận nói tốt vậy ta nghe chủ nhân Đường Long lúc này mới lần nữa đem lực chú ý chẳng lẽ trong này có thế giới khác sao? Lúc này, Mai Dụa Bắt Quái Đồ mở miệng nói, "Đại ca chủ nhân, Côn Lôn Thần Sơn rất thần bí, ta chủ nhân đợi trước nói bên trong có vĩnh sinh bí mật." Đường Long nhãn tỉnh sáng lên, thử dò xét nói, "Ngươi chủ nhân trước là ai?" Khi hoàng sao? Mai Dụa Bắt Quái Đồ phủ định, "Không phải, hắn chỉ là bắt lấy ta, nghiên cứu ta một hồi, từ trên người ta nghiên cứu ra một ít gì đó mà thôi. Vậy ngươi chủ nhân trước là ai?" Một cái cổ lão tồn tại cường đại, một cái không thể nói tồn tại. Đường Long ngu ngu nói vì cái gì trong miệng ngươi đều là không thể nói tồn tại? Mai rủa bắt quái đồ kiêu ngạo nói bởi vì ta là thiên cơ thánh vật, tiếp xúc đến cấp độ đều là trời ta đã nói đến đủ nhiều, muốn bế quan, nếu không định là ngươi đưa tới đại họa, đừng hỏi, hỏi tiếp chính là không thể nói. Đường Long, nhìn tới Mai rùa này, bắt quái đồ xa so với hắn nghĩ càng thần bí. Tiếp này tiểu hồn người cầm lấy thần bí tơ trắng hỏi, lão quy, căn này tơ trắng là một kiện đồ vật mấu chốt bộ phận, ta đã in dấu hồn in ở phía trên, nhưng không cảm giác được thần kỳ của nó, vì cái gì? Đột nhiên, Mai rùa bắt quái đồ phát ra một vệt ki quang, quét tơ trắng một lần nói đại ca chủ nhân, ngươi cảnh giới quá thấp, cái này tơ trắng mặc xác ngươi đợi ngươi tiến vào hoàng cấp cảnh giới lúc mới có thể chỉ huy nó. khi đó ngươi sẽ có được một kiện đại bảo bối. đường long bừng tỉnh đại nộ, thì ra là thế. vậy chỉ có thể lợi. hiện tại hắn trong hồn hải mấy món bảo bối phi thường có ý tứ. tân hỏa trong tiệm sách có công pháp, có tri thức, có thể trữ vật, có thể dò xét, có thể tại hắn trong hồn thể xuyên qua thời không tới lui không tròn vẹn. như ý anh thiên chủ ý ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, công kích sắc bén không tròn vẹn. thần bí tơ trắng hiện tại xem ra chỉ có làm dây thường buộc chặt dùng không tròn vẹn. mai du a quái đồ, danh sương biết thiên cơ, thần bí khó lường về phần có phải hay không không chọn vẹn còn muốn tìm tòi một chút hiện tại mai duỗi bắt quái đồ không lên tiếng nữa như ý anh tiên chủ y cũng vu vạ trong hồn hải không đi thần bí tơ trắng giả chết không nhận chỉ huy nhỏ tân hỏa thì là gắt gao nhìn chằm chằm mai duỗi bắt quái đồ tam đầu hỏa long ở bên cạnh xem náo nhiệt hắn đầu vóc thật sự là loạn thành hỗn loạn không cần hoài nghi cái này bốn kiện vật phẩm đều là hồn khí phía trên tồn tại không có phản phẩm xuất ra đi có thể khiến người ta hâm mộ con mắt bạo tạc loại kia đường long nhãn tỉnh tử quang lóe lên trong lòng quả thực bất an a hán khí vận vì sao tốt như vậy